Tại nhìn thấy Đỗ Phi trốn ra tìm đường sống về sau, còn lại mấy cường giả, lập tức nguyên một đám cũng đúng lập tức liền đem thủ đoạn của mình thi triển đến cực hạn, cố gắng theo âm dương ma bản bên trong chạy ra đi ra, bất quá coi như là như thế, giờ phút này mỗi một người đều là chật vật đến cực hạn, tại rơi xuống đất phía trên lập tức, mỗi một người đều là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên, muốn chạy trốn cách ra cái loại nơi sắc cục, tuyệt đối không dễ dàng. Suy Đại điện bên ngoài, những kia vốn là tại vòng ngoài, có thể may mắn thoát đi cường giả, mỗi một người đều là ánh mắt khủng bố nhìn qua cái kia âm dương ma bản sợ hắn sẽ tiếp tục khuyết tán hắn ra. Cũng may, cái kia âm dương ma bản khuyết tán phạm vi, vừa vẫn đem chọn cái đại điện bao phủ tại trong đó, đợi cho cao thấp hai cái cái thất triệt để đè ép lại với nhau thời điểm, ở đây còn sống loại người, mỗi người mới đều cảm thấy vài phần kiếp sau sống lại cảm giác. Nhưng là coi như là như thế, như vậy từng cái đến, còn sống cực giả, phòng trừng còn không có có thể tiến vào nơi này nhân số 1 phần 10 rồi. Cực lớn âm dương ma bản, tựu như vậy lơ lửng phía trên trời, nhẹ nhàng chuyển động, giống như ngay không gian đều muốn bị hắn nghiền áp thành bột phấn giống nhau, mà nương theo lấy hắn chuyển động, cuối cùng cái này âm dương ma bản rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần biến mất tại trong không khí, mà cùng lúc đó biến mất còn có vừa rồi cái kia phong cách cổ xưa và khí phách đại điện. hô, đỗ phi thật dài thở ra một hơi, sau đó mới phát hiện giờ phút này chính mình toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, vừa rồi cái kia âm dương ma bản, nếu là mình lâm vào trong đó lời mà nói, kết quả kia tất nhiên đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. sau một lát, đỗ phi mới xem như chế trụ trong lòng sóng to gió lớn, quay đầu lại nhìn tiểu ngại bọn người liếc, phát hiện bọn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn mới thở dài một hơi, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống vừa rồi đại điện chỗ chỗ. giờ phút này ở đằng kia vừa rồi đại điện chỗ chỗ xuất hiện một cái cự đại hố hố phía trên chỗ, cái kia vũ thánh hải cốt y nguyên lơ lửng tại phía chân trời chỗ. chỉ bất quá giờ phút này hắn trên người huyết sắc đều đã tiêu tán, trong đôi mắt hồng sắc quang mang cũng đúng triệt để biến mất rồi. hiển nhiên cái kia vốn là lưu lại vũ thánh cường giả hư vách, tại lúc này đã muốn tiêu tán đến thất thất bất bác. mà nhìn thấy một màn này đỗ phi tinh thần nhưng lại một hồi, ánh mắt gắt gao rơi xuống cái kia vũ thánh hải cốt trên cánh tay, trong đôi mắt có nóng bỏng vẻ hiện lên, viễn cổ vật manh mối. Bất quá, giờ phút này Đỗ Phi tuy nhiên trong lòng lửa nóng, nhưng là, giờ phút này hắn lại cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao, ai cũng không thể cam đoan, cái kia cụ vũ thánh hải cốt phía trên, còn có hay không những thứ khác cơ quan, có thể nói, vừa rồi cái kia vũ thánh hải cốt thi triển đi ra một chiêu kia, đã đem ở đây tuyệt đại đa số cường giả sợ tới mức có tâm lý hoán hận rồi. Ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, hướng thiên cùng tham lang lão quái bọn người giờ phút này tuy nhiên đều là vẻ mặt trật vật đứng lên, nhưng là dừng ở một màn này thời điểm, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần kỳ quái hiện nhiên bọn hắn cũng đúng cực đoan kích động nhưng là cũng không dám tùy ý ra tay bởi vì bọn họ cũng e ngại kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình ai cũng không thể cam đoan cái này vũ thánh hải cốt đúng thật không có cơ quan ở phía trên nhưng là cho dù như thế giờ phút này lại cơ hồ mỗi người đều tin tưởng cái này vũ thánh hải cốt phía trên đã có kinh khủng như vậy cấm chế như vậy đã nói lên chính thức viễn cổ vật manh mối tất nhiên tại đây vũ thánh hải cốt phía trên bởi vậy tại thời khắc này cơ hồ mỗi người trong lòng đều là một mảnh lửa nóng. Chương 009, cướp bậc Hải Cốt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tiểu ngải bọn người nhanh chóng từ sau phương lướt đến, rơi xuống Đỗ Phi sau lưng, hơi lo lắng mở miệng nói, "Không có việc gì, chính là Tiêu Hao có chút đại mà thôi." Đỗ Phi lắc đầu, sau đó móc ra vài viên thuốc nuốt xuống dưới về sau, cảm giác mới xem như khá hơn một chút. "Khá tốt, Đỗ Phi sư đệ ngươi vừa rồi kịp thời nhắc nhở, nếu không nghe lời, chúng ta Lăng Thiên Tông lần này tổn thất ưu đại rồi. Cái kia Vũ Thánh Hải Cốt một chiêu kia, thật sự là quá mức khủng bố rồi, ta muốn một chiêu kia, tuyệt đối có một phẩm thánh cấp rồi." Bực này khủng bố thế công, đừng nói chúng ta, cho dù bảy đại phong chủ cũng chưa chắc có thể kế tiếp. Vương Trung trong đôi mắt Y Nguyên có người vài phần dung độc vẻ, hiển nhiên, bực này khủng bố vũ khí, chính là hắn bực này tại Lăng Tiên Tông nhiều năm hoạch tâm đệ tử, cũng đúng chưa từng gặp qua. Cũng không biết, cái này vũ khí có thể hay không ghi chép bị chúng ta đoạt tới tay trong tấm bia đá, nếu là như vậy lời mà nói, đối với chúng ta Lăng Tiên Tông đúng vậy đại hảo sự a. Cho dù không có lấy tới viễn cổ vật, chỉ cần có thể đem một chiêu này mang về lời mà nói, chúng ta thì không tính có hại chịu thiệt. Nghiêm thành trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Rồi sau đó hơi vài phần chờ mong mở miệng nói: "Chính ngươi xem một chút đi." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trực tiếp đem vừa rồi đắc thủ tấm địa đá lấy ra, vung cho Nghiêm Thành. Nghiêm Thành nhanh chóng tiếp nhận, ngưng thần xem chỉ chốc lát hậu, sắc mặt nhưng lại biến đổi, nói: "Tam phẩm thánh cấp." Mặc dù nói, tam phẩm thánh cấp đối với tiểu tông tiểu phái mà nói cực đoan khó được, nhưng là đối với Lăng Thiên Tông mà nói, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là cũng chưa chắc đã đến khó được tình trạng. Ở đây Lăng Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, ai không hội mấy chiêu tam phẩm thăng cấp vũ khí Có thể hay không tại cái khắc trong tay người? Mạnh thần giờ phút này cũng đúng hơi chần chờ mở miệng nói, không biết nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, cái này chín khối trong tấm bia đá ghi lại mấy cái gì đó, chênh lệch sẽ không quá lớn. Muốn tìm được vừa rồi một chiêu kia vũ khí, hơn phân nửa còn muốn trước tìm được viễn cổ vật, ta cảm thấy đến, giữa hai người này, tất nhiên có chỗ liên lạc. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc hậu, mới chậm rãi mở miệng nói, viễn cổ vật. Bây giờ còn làm sao tìm được? Nghiêm Thành trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia mịt mở tham lam, hiển nhiên, đối với vừa rồi chiêu đó vũ khí, hắn hưng thu thật lớn. Đỗ Phi nhìn hắn một cái về sau, lại cười cười nói, nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, cái kia Vũ Thánh Hải cốt phía trên, tất nhiên sẽ có viên cổ vật manh mối. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi ánh mắt quét qua, đã muốn hơi vài phần lửa nóng rừng ở giờ phút này lơ lửng tại phía chân trời Vũ Thánh Hải cốt, trong đôi mắt có vẻ quỷ dị lưu chuyển. Nhưng hắn là biết đến, ở đằng kia Vũ Thánh Hải cốt cánh tay bên trong. Bất quá, hiện tại cái khác to lớn thế lực tổn thương đều không có bao nhiêu, nếu là động thủ lời mà nói, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Vương Trung ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, hơi ngưng trọng nói, đỗ phi lắc đầu, khẽ cười nói, không nội, loại chuyện này, súng bắn chim đầu đàn, hiện tại còn chưa tới phiên chúng ta ra tay, trước chờ xem. nghe vậy, tiểu ngải bọn người đúng hơi sướng sở, rồi sau đó nguyên một đám như có điều suy nghĩ ánh mắt rơi xuống tham lang láo quái chỗ chỗ. vừa rồi chính là hắn dẫn đầu đối với cái kia vũ thánh hải cốt động thủ, mà giờ khắc này tham lang láo quái, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng là hắn trong đôi mắt, nhưng lại có vô luận như thế nào cũng che giấu không được lựa nào ý. cái này hải cốt hại ta loạn ma bảng chưa nhiều cờ giả, hôm nay. Lão phu muốn khiến nó cho chúng ta một cái công đạo. Tại Đỗ Phi đợi tầm mắt của người hơi cổ quái rơi xuống Tham Lang lão quái trên người sau một lát, cái này lão quỷ đột nhiên mãnh liệt đứng lên, nghĩa chính nôn từ lệ quát to một tiếng, rồi sau đó, hắn cũng không quản những người khác nghĩ như thế nào, mà là thân hình vừa động, lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về kia Vũ Thánh Hải cốt chỗ chỗ nhào tới. Hừ, Tham Lang lão quỷ, ngươi thật đúng là cho là chúng ta đều là người ngu không thành. Tân Tân khổ khổ giải quyết cái kia Vũ Thánh Hải cốt thượng tàn hồn, sau đó đại tiền y tặng cho ngươi. Tại Tham Lang lão quái ra tay lập tức hướng thiên tư không đổ hổ thái khâu ba người đều là hư lệnh một tiếng đại gia nhãn lực cũng không kém tự nhiên minh bạch cái này vũ thánh hải cốt thượng tất nhiên còn có bí mật bực này tân tân khổ khổ đánh quái rất xuống thứ tốt sao lại vô duyên vô cớ giao cho lão già kia quan lệnh thanh âm rơi xuống cái này ba người đã đồng thời thi triển thân hình lập tức hướng về tham lang lão quái chỗ chỗ nhau tới đồng thời từng đều là lập tức ra tay lập tức cuồng bạo bình phong chính là hướng về tham lang lão quái hậu tâm chỗ rơi xuống sau lưng tiềm lực mà đến khủng bố thế công làm cho tham lang lão quái biến sắc Tuy nhiên Hướng Thiên bọn người thực lực so với hắn kém một đường, nhưng là cái này ba cái tên đều là đều tự tông môn tinh uy, thực lực căn bản không thể theo mặt ngoài đến xem, ba người giắt tay nhau ra dưới tay, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể lấy một địch ba. Một nghĩ đến đây, Tham Lam lão quái thân hình tại giữa không trung quỷ dị uốn lẹo, lập tức hiểm lại càng hiểm tránh được cái kia ba đạo thế công, bất quá như vậy, hắn tiến lên phương hướng nhưng lại đã xảy ra thay đổi. Ngăn trở Tham Lam lão quái động tác về sau, Hướng Thiên và ba người lại không nhìn thẳng hắn, nguyên một đám thân hình vừa động, trực tiếp chính là hướng về Vũ Thánh Hải cốt nào tới rồi sau đó bàn tay lập tức trào tới các ngươi những này đồ hung trướng, lao phu mấy cái gì đó các ngươi cũng có tư cách đoạn. nhìn thấy một màn này tham lang lao quái cũng đúng vẻ mặt lửa giận cái này vũ thánh hải cốt nhưng hắn là nguyện nhất định phải có hôm nay sao lại như vậy đơn giản làm cho người ta cướp đi bởi vậy vừa rồi cái kia vài phần liên thủ tình cảm trong nháy mắt này tan thành mấy khói mà tham lang lao quái tay phải mạnh mẽ duỗi ra một cổ quỷ dị hấp lực theo hắn nơi lòng bàn tay tràn ngập ra trực tiếp làm cho ba người kia động tác tại giữa không trung ngưng kết ở mà chính hắn tác chính là là nhân cơ hội bản chân tại giữa không trung mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức thoát ra, một bả đã bắt tại Vũ Thánh Hải cốt đầu lâu phía trên. Nhưng là, còn không đợi hắn thu hồi Hải cốt, lang lệ ác liệt vô cùng thế công cũng đã hướng về sau hót của hắn chố rơi xuống, hiển nhiên, giờ phút này hướng thiên đợi ba người đã động sát tâm rồi. Cảm nhận được sau lưng đập vào mặt thế công, tham lang lão quái cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bàn tay hất lên, liền đem Vũ Thánh Hải cốt chắn sau lưng. Rầm rầm rầm. Ba đạo thế công đồng thời rơi xuống cái kia Vũ Thánh Hải cốt phía trên, làm cho Vũ Thánh Hải cốt khẽ run lên nhưng lại không có hắn biến hóa của hắn, mà cầm trong tay hải cốt tham lang láo quái cũng là bị chấn đắc toàn thân du lên. bất quá giờ phút này hắn lại cũng không có cái gì báo thù dục vọng, mà là cầm lấy vũ thánh hải cốt, không nói hai lời, xoay người rời đi. tham lang tiền bối hiện tại tự đi có chút không quá đạo nghĩa a. nhưng mà ngay tại tham lang láo quái vừa muốn trong chớp mắt lập tức, đồng thời có lượng đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn chỗ, rồi sau đó liền gặp được một đạo thanh phong cùng một chỉ bao trùm lấy thất thải chiến giáp cánh tay, đồng thời hướng về hắn chỗ chỗ anh hứa. anh cái này hai chiêu lại bị tham lang lão quái dùng võ thánh hải cốt ngăn lại, lập tức tiểu tuân gia từng đợt hỏa hoa. bất quá cái này hai chiêu phía dưới, tham lang lão quái thân hình lại chấn động, lui về phía sau vài bước. mà chỉ bất quá cái này trong nháy mắt, hướng thiên và ba người cũng đã đuổi đi theo. lập tức lần này đại gia cũng không cần nói nhảm, mà là cùng kịp thời xuất hiện đỗ phi, mặc lâm hai người tạo thành vòng dây, đem tham lang lão quái vây quanh tại trong đó, mà hùng hãn thi công, lập tức không lướt không dứt mà đi. bốn phương tám hướng chỗ, tất cả mọi người nhìn thấy cái này sau cái đột nhiên bạo khởi ra tay ra hỏa. Mỗi một người đều là có vài phần trợn mắt há hốc mồm. Có thể lưu đến bây giờ người, tuyệt đối đều là cường giả bên trong đích cường giả, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, những cái thứ này động thủ thời điểm, nhưng là không, có lưu tình dù là một phần nửa phần a, nếu là một chiêu chứng thực lợi mà nói, chỉ sợ đối phương bất tử cũng bị thương. Xem ra, cái kia Vũ Thánh Hải cốt mới thật sự là bảo bối a, nếu không nghe lời, cũng sẽ không khiến những người kia đoạt đến ngươi chết tà xung rồi. Những này cường giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ánh mắt chính là lập lòe bắt đầu đứng dậy, giờ khắc này Bọn hắn cũng đều là hiểu rõ ra, lúc trước những kia tấm bia đá đều là ngụy trang mà thôi, muốn tìm được viễn cổ vật, phòng chừng hay là muốn từ nơi này vũ thánh cường giả hài cốt vào tay mới được là rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, lập tức, tự có không ít người dục dịch, hiển nhiên là muốn muốn nhúng tay rồi, dù sao, tại viễn cổ vật trước mặt, nhưng không có mấy người có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo a. Hừ, chư vị, nếu là ở phía sau muốn ra tay lời mà nói, chỉ sợ còn muốn trước qua chúng ta cửa ải này a. Tại những cái thứ này dục dịch thời điểm, Lăng Tông, Thái Thanh Tông, Thái Sơ Quân Vũ Tông kinh hoàng môn tứ tượng cùng cái này ngũ phương thế lực cường giả lại khó được đồng thời vừa xài bước ra nguyên một đám khí tức trên thân nhanh chóng tràn ngập mà mở nhìn thấy một màn này những kia dục dịch cường giả nguyên một đám sắc mặt đều là lập tức biến hóa bắt đầu đứng dậy hiển nhiên là minh bạch muốn nhúng tay cái kia đợi tranh đoạt bên trong muốn làm chính là trước qua rồi trước mắt những này to lớn thực lực liên thủ cửa ải này nhưng là cửa ải này há lại sống khá giả hay sao trong nội tâm minh bạch điểm này về sau những người kia tâm tư ngược lại nhà sung dưới tuy nhiên viễn cổ vật thật là tốt nhưng là cũng muốn có lệnh mới có thể đi lấy nếu không nghe lời, tùy ý ra tay, nhưng lại lấy họa chi đạo. nhìn thấy đem những này dục dịch ra hỏa triệt để dung động ở, tiểu ngải bọn người liếc nhau một cái về sau cũng đúng thở dài một hơi. trước mắt trong sân cục diện đã đầy đủ hỗn loạn, cho dù bọn hắn cũng không dám tùy ý ra tay tham gia cái kia trong chiến đấu. nếu là những người này tham gia lời mà nói, hiện nhiên chỉ biết có một hậu quả, chính là làm cho ván này mặt trở nên càng hỗn loạn lên. trong tràng chỗ, bị năm cái thực lực không kém cường giả vây công, tham lang lão quái sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan khó coi. năm người này, nếu là chỉ tới một, hắn ai cũng không sợ, nhưng là giờ phút này năm người đồng loạt ra tay, coi như là hắn cũng có vài phần luống cuống tay chân. Tại kiên chỉ mấy chục hiệp về sau, hắn cũng bắt đầu lựa chọn tránh lui. Bất quá, cái này tham lang láo quái bắt đầu tránh lui về sau, những người khác cũng không cho hắn rút đi cơ hội, mỗi người đều là tăng lớn ra tay độ mạnh yếu. Hiện nhiên, là chuẩn bị đem cái này tham lang láo quái giải quyết đang nói. Mà tham lang láo quái cũng tựa hồ xem minh bạch điểm này, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa đem trong tay vũ thánh hải cốt giơ lên, như muốn người khác thế công đều ngăn lại. Trương không một không, cản đường. Cái cổ chỗ. Giờ phút này. Năm vị cường giả đồng thời ra tay, hơn nữa cái này thế công đều là rơi xuống cùng một chỗ, bực này trình độ khủng bố, đủ để phá núi đốt biển. Giang rắc. Vũ Thánh Hải cốt sát thực cực đoan chắc chắn, nhưng là, tại bực này không muốn sống tàn phá phía dưới, lập tức lại chỉ có thể nghe được răng rắc một tiếng, cái này hài cốt rõ ràng theo cái cổ chỗ, triệt để đứt gãy ra. Hỗn đãn. Nhận lấy sức lực ảnh hưởng đến phía dưới, tham lang lão quái thân hình cũng là bị mạnh mẽ quăng đi ra ngoài, lập tức hắn mạnh mẽ phát ra một hét lên điên cuồng, thân hình tại giữa không trung đập mạnh, lại lần nữa thoát ra. Nhưng là Ngay tại hắn muốn lại lần nữa đem cái kia Vũ Thánh Hải cốt trào tới trong tay thời điểm, một đạo thất thải thân hình nhưng lại lập tức tiêu xả ra, đoạt trước một bước chuột vào này Hải cốt cánh tay phải phía trên. Đỗ Phi, người một chết. Nhìn thấy Vũ Thánh Hải cốt bị Đỗ Phi đoạt được, Tham Lang lão quái sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Đối với hắn bực này giống giận, Đỗ Phi nhưng lại lập tức không đếm xỉa, mà là chân đạp kiểu Tiêu Lang Vân Bộ, thân hình lập tức nghĩ đến phía sau thối lui, đồng thời hắn ánh mắt một chuyển, liền phát hiện, ngoại trừ Mạc Lâm giờ phút này có vài phần chần chờ bên ngoài, những người còn sót lại mỗi một người đều là vẻ mặt sát khí lao đến, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng hơi đổi, nhiều như vậy cường giả liên thủ, coi như là hắn cũng đúng chịu không được. lập tức, hắn tay phải mạnh mẽ vừa dùng lực, lập tức trong lòng bàn tay lôi đỉnh lập tức tiêu xả ra, trực tiếp quanh tại cái kia vũ Thánh Hải Cốt bả vai chỗ, rồi sau đó mạnh mẽ vừa dùng lực, lập tức liền đem Vũ Thánh Hải Cốt cánh tay phải ngạnh xanh xanh kéo xuống dưới, Vũ Thánh Hải Cốt vào tay, Đỗ Phi tinh thần lực nhanh chóng quét qua, quả nhiên cảm ứng được này giấu ở xương tay bên trong quyển da cửu, lập tức hắn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết bộ dạng một chuyển tay, liền đem cái kia cánh tay phải nhét vào chính mình dung giới bên trong. mà nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, còn lại người một nhà, lập tức mỗi một người đều là vẻ mặt sát khí sôi trào, tốc độ đều là nhanh vài phần. Đỗ Phi, đem Vũ Thánh Hải cốt cho bản thiếu gia giao ra đây. Hướng Thiên thân Hình tại phía trước nhất chỗ, hắn hướng về phía Đỗ Phi vung tay lên, lập tức một đạo khí trụ lập tức tiêu xả ra, tiêu phảng phất muốn phong tỏa Đỗ Phi tất cả đường đi giống nhau. người muốn, cho người cũng được. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó tay hắn trưởng hất lên. Tiểu đem trong tay vũ thánh hải cốt hướng về hướng thiên châu vung tới, mà chân của hắn trưởng tại giữa không trùng đầm mạnh, nhưng lại lập tức lùi ra phía sau. Nhìn thấy đỗ phi rõ ràng như vậy lưu manh đem vũ thánh hải cốt nộp đi ra, hướng thiên hơi sững sở, nhưng là có lẽ hay là vô ý thức đem vũ thánh hải cốt tiếp tới, rồi sau đó thân hình cũng đúng nhanh chóng lùi ra phía sau. Tiểu điện chủ an mảnh nhưng không phải là cái gì tốt hành vi a. Ngay tại hướng thiên nhận được rồi vũ thánh hải cốt lập tức tại hắn đi theo phía sau mấy người, mỗi một người đều là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nguyên một đám mạnh mẽ khe vung tay lập tức chính là trộn vào vũ thánh hải cốt mặt khác mấy cái bộ vị xoẹt rôét tại mấy vị này cường giả cướp đoạn phía dưới lập tức cái kia vũ thánh hải cốt chính là lập tức phát ra từng đợt dòn vang thanh âm phảng phất tùy thời đều vang tung toẹt giống nhau hỗn đản đây là ta thái sơ quân vũ tông muốn mấy cái gì đó các ngươi cũng dám đoạn hướng thiên sắc mặt tái nhợt cầm lấy cái kia vũ thánh hải cốt trong miệng giận dữ hét hư hướng thiên tiểu nhi người khác sợ ngươi thái sơ quân vũ tông lão phu rất không sợ tham lang lão quái cầm lấy vũ thánh hải cốt một cái bộ vị cười lạnh một tiếng trong tay nhưng lại tăng lớn khí lực hắn trong lòng cũng là cực kỳ căm tức, cái này vũ thánh hải cốt hắn coi trọng dụng nhưng là không thể tưởng được, tự nhiên bị những này nửa đường giết ra tới hôn đã như vậy trở ngại hành động của hắn, mà tư không đủ, hổ thái khâu hai người đều là ánh mắt lập lòe, bất quá bọn hắn mặc dù không có đáp lời, nhưng lại không có chỉ hoán hạ động tác trong tay, thái sơ quân vũ tông cho dù thân là cựu thiên huyền tông một trong, nhưng là lúc này con người làm ra tài tử điệu là thức ăn vong, chẳng lẽ tới tay quan vị còn có thể làm cho hắn bay rồi không thành? giang giác giang giác. tuy nhiên bốn người này tâm tư không đồng nhất nhưng là có một chút nhưng lại xác định thì phải là bất kể là ai giờ phút này cũng không chịu buông tha cho lập tức nguyên một đám trong tay khí lực đều là tăng lớn vài phần mà tại bực này dưới tình huống cái này đã có điểm ngàn vết lở vết trăm lô vũ thánh hải cốt, không ít địa phương đều là vang tung toé bắt đầu đứng dậy chư vị đã cũng không chịu buông tha cho lời mà nói như vậy tiểu ngụy đến chợ chư vị giúp một tay à ở này bốn người ai cũng không chịu buông tay thời điểm mặc lâm thân hình đột nhiên tiệm lực mà đến rồi sau đó tay nàng cánh tay vừa nhất lập tức một đạo kiếm khí lập tức tiêu xả ra tung hăng rơi xuống cái kia vũ thánh hải cốt phía trên. Giang rắc. mặc Lâm Thế Công giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ giống nhau, liền gặp được cái kia vũ thánh hải cốt khẽ rung lên, rồi sau đó tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, lập tức giống như giống như sa băng, hướng về mặt đất bộ phận bay ngực ra, mà cái kia cầm lấy hài cốt một bộ phận bốn người, mỗi người đều cầm lấy trong tay tổn hại hải cốt, sắc mặt có vài phần cổ quái, chỉ có thể đủ nhìn xem đầy trời vũ thánh hải cốt bay múa. Đồ không tiếp. Tham Lam Láo Quái nhìn xem trong tay cận tồn đầu lâu cùng một khối xương bà bay lập tức có chút khóc không ra nước mắt biểu lộ, vốn là hắn thập phần xác định, nhận được rồi vũ thánh hải cốt, dòm tất vũ thánh bí mật về sau, tất nhiên có thể có được cái kia kiện viễn cổ vật, nhưng là hiện tại đến tay chỉ có một chút như vậy, có thể không tìm được viễn cổ vật, cựu có vài phần khó nói. vũ thánh hải cốt, đoạt, vũ thánh hải cốt giống như giống như sao băng hướng về bốn phương tám hướng bao tô bắn đi, lập tức những kia đã có vài phần hết hy vọng tưởng giả, lập tức mỗi một người đều là sắc mặt cùng biến, lúc này đây những cái thứ này mỗi một người đều là không quan tâm nhanh chóng hướng về kia chút ít hài cốt phần còn lại của chân tay đã bị cụt trào tới. Bất kể thế nào nói, đây chính là vũ thánh hài cốt ta. Dù là tìm được một mảnh cốt thoái, cũng không biết ngày sau có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Mà nhìn thấy một màn này, hướng thiên bọn người giờ phút này cũng là một cái cái nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phát ra, bắt đầu tranh đoạt những kia vũ thánh hài cốt mà nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi khen nhíu mày một lát, nhưng không có gia nhập loại này trong tranh đấu, hắn tự nhiên là tin tưởng, những này vũ thánh hài cốt phía trên khả năng còn có cái gì đại bí mật, nhưng là Giờ phút này cái này lớn nhất tiện nghi đã bị hắn chiếm, nếu là còn không biết chết sống lời mà nói, chẳng phải là tự tìm đường chết. Một nghi đến đây, Đỗ Phi thân hình vừa lui, lui về phía sau tiểu ngải bọn người chỗ, lập tức cũng không nói nhảm, mà là vung tay lên, nói, "Lùi." "Cái gì?" Những này vũ thánh hài cốt. Nghiêm Thành biến sắc, thất thanh nói, "Ta nói." Thối. Đỗ Phi thoáng cắn răng mở miệng nói. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Nghiêm Thành bọn người cũng đúng giống như minh bạch cái gì giống nhau, đương làm kế tiếp cái liếc nhau một cái về sau, chính là thi triển thân hình chuẩn bị rời đi khắc khắc khắc khắc, tiểu quỷ, vừa rồi hư lắm rồi, lão phu chuyện tốt, hiện tại muốn đi, không khỏi cũng quá muộn à? Ngay tại Đỗ Phi bọn người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong lúc đó, đã thấy đến Tham Lang Lão Quái thân hình, nhưng lại theo trong đám người trôi ra, rồi sau đó hắn dừng ở Đỗ Phi, cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Không đi hảo hảo đoạt ngươi Hải Cốt, chú ý lại đánh tới trên người của ta đến sao? Đỗ Phi dừng ở Tham Lang Lão Quái, khẽ nhíu mày về sau, cũng đúng một tiếng cười lạnh nói, đúng thì như thế nào? Đem trong tay ngươi Vũ Thánh Hải Cốt, cho lão phu giao ra đây, lão phu nhãn tỉnh còn không ngủ ngươi đúng vậy, cướp đi một cây cánh tay phải, cùng với chém giết những kia cốt mạng, đến ngươi tại đây cốt đoạn, chẳng phải là càng dứt khoát. Tham lam lão quái quát lạnh nói. Ngươi không ngại tới thử xem thử. Nghe vậy, Đỗ Phi mồ hôi lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ sờ, lập tức sấm gió đồng thời tại hắn nơi lòng bàn tay gào thét ra, phong lôi chi lực, lập tức ánh xuất tại tham lam lão quái trong đôi mắt, làm cho hắn sắc mặt không ngừng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Hiện nhiên, Đỗ Phi thực lực, cũng nếu như đến cái kia tham lam lão quái có vài phần kiếng kỵ, vừa mới ra tay thời điểm, Đỗ Phi bày ra sức chiến đấu, cực đoàn kinh người, hơn nữa. Giờ phút này Đỗ Phi bên người còn có mấy vị Lăng thiên Tông hoạch tâm đệ tử liên thủ, bực này cục diện, đúng vậy cực đoan khủng bố, Tham Lang lão quái cũng đúng người biết chuyện, tự nhiên tin tưởng, nếu là Đỗ Phi một cái lời mà nói, hắn cũng không sợ. Nhưng là những cái thứ này đồng loạt ra tay lời mà nói, coi như là hắn cũng đúng không thể không chú ý vài phần rồi. Tham Lang lão quái, muốn đối với Lăng thiên Tông người ra tay, sao có thể không xót thượng chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông. Tại Tham Lang lão quái trong nội tâm thiên nhân giao chiến thời điểm, cái kia không xa chỗ hướng thiên tiện tay đập bay trước người loài người, rồi sau đó quay đầu lạnh lùng cười một tiếng mở miệng nói nghe thế hướng thiên mở miệng đỗ phi sắc mặt cũng đúng hơi đổi cái này thái sơ quân vũ tông người cũng đúng tay lời mà nói ván này mặt thì có điểm vi diệu nữa à tiểu tử ngươi muốn như thế nào nghe vậy tham lang láo quái nhưng lại quét hướng thiên vẻ mặt thản nhiên nói không muốn như thế nào chỉ bất quá chúng ta đảo là có thể đến hợp tác chỉ bất quá nếu là bắt được những cái thứ này lời mà nói ta muốn nữ nhân này về phần cái kia vũ thánh hải quốc tặng cho ngươi hướng thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi sau đó dừng ở tiểu ngải mở miệng nói Hắn tự nhiên tin tưởng, cái kia nửa bức Vũ Thánh Cường giả Vũ Thánh Nguyên Đan đúng rơi xuống tiểu ngại trên người, hắn đối với vật kia hứng thú, có thể so sánh cái kia mấy cây xương cốt lớn hơn. Nghe vậy, Tham Lang Lão Quái có chút nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không rõ, cái này hướng thiên làm sao sẽ buông tha cho cái kia Vũ Thánh Hải cốt, lập tức hắn suy tư một lát sau, mới thấp giọng nói, "Thành giao. Bất quá, sau khi chuyện thành công, trong tay ngươi Vũ Thánh Hải cốt cũng phải đưa cho ta." "Thành giao?" Nghe vậy, Hướng Thiên cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt, hắn vung tay lên, lập tức liền gặp được Thái Sơ Quân Vũ tông loại người từ các nơi thoát ra lập tức tạo thành vòng ngây rất xa cất bước nghĩ đến lăng thiên tông mọi người chỗ chỗ đi tới mà hướng thiên tiến lên trước vài bước nương mắt nhìn đỗ phi một lát sau mới thản nhiên nói đỗ phi đem gì đó cùng người giao ra đây à người yên tâm chính là chúng ta không biết đối với vị cô nương này như thế nào chỉ bất quá có nhiều thứ ta là nhất định phải chỉ cần các ngươi đem gì đó chủ động tiêu đi ra ta cũng không phải không thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống giờ phút này hướng thiên cực đoan tự tin vốn là song phương thực lực sai biệt sẽ không đại nhưng là nhiều hơn một cái tham lang lão quái lời mà nói Như vậy, bọn hắn tuyệt đối có thể cho hắn áp Lang Thiên Tông một đầu, chương không một một, tay. Hướng Thiên, xem ra lúc trước đưa cho ngươi giao hấn, còn chưa đủ la. Dừng ở Hướng Thiên giờ phút này thoáng hung hăng càn quái mặt, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Hướng Thiên sắc mặt tựa hồ có chút có lại, một lát sau mới lạnh lùng nói, chỉ sợ lần này là ta cho ngươi dạy nữa à? Ha ha, chỉ biết miệng dưới công phu có làm được cái gì? Chúng ta có lẽ hay là thủ hạ thấy thực chiêu, gọi, a. Vương Trung hừ lạnh một tiếng, cũng đúng vừa xài bước ra. Thấy thế, Hướng Thiên âm cười một tiếng rồi sau đó bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được hắn sau lưng Thái sơ quân Vũ Tông Cường giả, lập tức nguyên một đám lập tức chậm rãi đi ra, rồi sau đó nguyên ngông chân khí lập tức tràn ngập ra, trực tiếp làm cho quảng trường hào khí lập tức căng thẳng lên, mà Đỗ Phi cũng đúng mặt không biểu tình vung tay lên, lập tức nghiêm thành, Vương Trung bọn người nguyên một đám cũng đúng vừa xài bước ra, một cổ cực đoan khủng bố khí tức cũng đúng lập tức tràn ngập ra, nếu so với nhân số lời mà nói, cũng không có người hội sợ Thái sơ quân Vũ Tông, tham lang tiền bối, tiểu tử kia tuy nhiên phiền toái, nhưng là bọn hắn trong những người này phiền toái nhất nhưng lại cái kia nữ nữ giao cho ta đối phó mặt khắc cưng giả ta đây bên cạnh cũng sẽ phái người trả đường về phần tiểu tử kia tiểu giao cho ngươi như thế nào hướng tiên nhìn qua một màn này đột nhiên nết miệng cười nói nghe vậy tham lang láo quái khỏe mắt có chút ngẩng dựng, mặc dù nói theo bên ngoài đến xem đỗ phi thực lực tại trong những người này tựa hồ là yếu nhất nhưng là chỉ nhìn vừa rồi cái loại lầy sân dưới mặt đều là đỗ phi ra tay như vậy là có thể nói rõ kỳ thật trong những người này lợi hại nhất loại người đương nhiên đó là đỗ phi chỉ bất quá tuy nhiên trong nội tâm minh bạch điểm này Tham Lang lão quái có lẽ hay là cắn răng nhẹ gật đầu. Dù sao, Thái sơ quân vũ tông lần này chịu liên thủ đối với hắn mà nói, đã muốn xem như vận khí sự tình rồi. Dù sao, hắn mục đích của chuyến này đúng vũ thánh hải cốt, coi như là Thái sơ quân vũ tông không ra tay lời mà nói, chính hắn cũng không thể không ra tay cất đoạn. Bởi vậy, hiểu rõ điểm này về sau, hơi trầm ngâm một lát sau, Tham Lang lão quái tiểu hơi hơi nhẹ gật đầu. Như thế nào? Cứ như vậy đem chúng ta bên này coi như quả hường mềm, muốn nhất tự nhất. Nhìn thấy Hướng Thiên cùng Tham Lang lão quái nói ba xạo liền đem đối thủ phân phối tốt rồi. Đỗ Phi ngược lại có vài phần bật cười nói: "Nào có nhiều như vậy nói nhảm, Hướng Thiên tiểu tử, động thủ." Tham Lang lão quái lạnh quát một tiếng, lại vung tay lên, bàn chân đạp mạnh, thân hình liền hướng Đỗ Phi mặt này đánh tới, cùng lúc đó, Hướng Thiên cũng đúng vung mạnh lên tay, sau lưng chư nhiều cường giả nguyên một đám nhanh chóng đuổi kịp. Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lại, hiển nhiên, hôm nay muốn toàn thân trở ra lợi mà nói, một hồi ác chiến, đúng vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Chư vị, lần này đã có quá nhiều người vất lạc, làm gì lại vì một khối hài cốt, khiến cho xung đột vũ trang đâu này? cả nhìn thấy chưa nhiều cường giả bắt đầu dù sao đỗ phi một đoàn người thời điểm xa xa Mạc lâm trần chờ một lát sau thân hình vừa động mới trực tiếp xuất hiện ở đỗ phi bên cạnh thân về sau nhìn qua phía trước hướng thiên bọn người thản nhiên nói mặc lâm sư tỷ ngươi có ý tứ gì muốn cùng chúng ta thái sơ quân vũ tông đối đầu sao nhìn thấy Mạc lâm cử động lần này hướng thiên cùng tham lang láo quái sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống chợt quát lạnh nói lần này lang thiên tông cùng ta thái thanh tông có liên thủ đắc hẹn tiểu nữ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Mạc lâm mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng nói Vốn là Lăng Tiên Tông cùng Thái Thanh Tông quan hệ coi như là cũng không tệ lắm, hơn nữa lần này song phương còn có liên thủ đức hẹn, lại có mặt ở đây đến nhìn, Mặc Lâm đều không có ngồi yên khả năng. Tiểu nha đầu cùng lão phu đối đầu, đối với các ngươi Thái Thanh Tông nhưng không có lợi a. Tham Lang lão quái giờ phút này cũng đúng căm tức Mặc Lâm hung dữ mở miệng nói, vốn là tại hắn xem ra, Đỗ Phi đã là đến miệng con vịt rồi, nhưng là cái này Mặc Lâm nhúng tay, lại làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có ra tay đảm lượng cùng nắm chắc. Gutter, Tham Lang tiền bối, ngươi cũng không cần uy hiếp tiểu nữ. Chúng ta Thái Thanh Tông xưng hùng huyền vũ đại lục thời điểm, ngươi còn chưa ra đời nhỉ. Đối với Tham Lang lão quái uy hiếp, Mặc Lâm chỉ là không mặn không nhạt trở về một tiếng, nhưng là đúng là bực này đáp lại, lại làm cho Tham Lang lão quái sắc mặt sửng sợ. Giờ phút này, Tham Lang lão quái cùng hướng thiên liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi, hiển nhiên, giờ phút này cục diện chính là có vài phần phức tạp. Ha ha, Thái Thanh Tông xưng hùng huyền vũ đại lục, quả nhiên là rất giỏi. Nghe qua Thái Thanh Tông Mặc Lâm tiên tử mỹ danh, tại hạ nhưng đúng vẫn muốn muốn âu yếm, không biết Hôm nay phải chẳng có cơ hội này. Ngay tại Tham Lang lão quái cùng Hướng Thiên sắc mặt khó coi thời điểm, cái kia ở hậu Phương Tư không đổ đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó vừa xài bước ra mở miệng nói. Tại cấp đoạt đan dược thời điểm, nhưng hắn là tại Đỗ Phi thuộc hạ an được một chút thiệt thòi, hiện tại đã có cơ hội tìm xem Đỗ Phi phiền thoái, hắn là một chút cũng không biết chú ý. Tư không đồ, người muốn chết. Nghe vậy, Mặc Lâm sắc mặt nhưng lại biến đổi, dừng ở Tư không đổ mở miệng nói. Tư không đổ nghe vậy lại đúng mỉm cười, tuy nhiên Bình Hồng Môn cũng không phải Cựu Thiên Huyền Tông một trong. Nhưng là đối với Cựu Thiên Huyền tông lại cũng không có quá nhiều e ngại. Ma tư không đổ thực lực cũng đúng không chút nào kém, muốn ngăn chặn cái này mà Lâm, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa kinh hồng môn mặt khác cường giả ngăn lại Thái Thanh tông những người khác, ngược lại làm cho vốn là đối với Hướng Thiên bọn người bất lợi cục diện, lập tức lại uốn éo quay vòng lên. Giờ phút này, bốn phía cũng không có thiếu cường giả dừng lại, nhìn qua cái kia vài thế lực lớn, ngoại trừ tứ tượng cung bên ngoài, những người còn lại đều đều tham dự đến một hồi đại trong chiến đấu, không ít người đều hơi hơi nhếch miệng, không thể tưởng được, cái này đặc sắc đúng một lớp đón lấy một lớp a cũng không biết tại bực này đại chiến về sau, cuối cùng có thể người còn sống sót đều có ai. Ha ha ha, tư không huynh hôm nay viện thủ chi tỉnh, tại hạ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. bất thình lình viện thủ, làm cho tham lang lão quái cùng hướng thiên hai người đều hơi hơi vui vẻ, rồi sau đó đồng thời đối với tư không đổ vừa chắp tay về sau, ánh mắt mới lại lần nữa một chuyện, chính là rơi xuống độ phi đợi trên thân người, rồi sau đó bàn tay vung lên, quát lên, động thủ, bành. theo quát chói hai thanh em rơi xuống, lập tức tham lang lão quái cùng hướng thiên hai người thân hình lập tức như thiểm điện đập ra. Bành trướng chân khí chấn động, lập tức tràn ngập ra. Đỗ Phi, đem Vũ Thánh Hải cốt giao ra đây, lão phu tha cho người khỏi chết. Tham Lang lão quái sắp mặt dữ tợn, sắc ý lăng nhưng, thân hình còn không có bổ nhào vào, quát trói hai thanh âm đã muốn vang vọng mà dậy. Nhìn qua bọn này đập vào mặt trên xuống ra hỏa, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng sắc ý, nhưng cái thứ này, thật đúng là cho là mình quả hờ mềm, muốn nhất tiểu niết không thành. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong tay ấn ký biến đổi, Thiên vượng giáp lại lần nữa bao trùm trên người, mà đồng thời, phong lôi chi lực cũng đúng lập tức trải rộng toàn thân nghe được Đỗ Phi cái này khó được quát lệnh thanh âm, tiểu ngải bọn người nguyên một đám cũng đúng lập tức đem thực lực thúc giục đến cực hạn, lập tức đại quy mô vũ khí lập tức đập vào mà ra. Tham lang lão quái ta để đối phó, tiểu ngải ngươi bây giờ nên vậy có thể ngăn lại Hướng Thiên, chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi. Nghiêm Thành sư Minh, Vương Trung sư Minh, các ngươi chọn yếu đích ra tay, không cần khách khí, có thể chém giết mấy cái tính toán mấy cái. Đỗ Phi thanh âm lạnh lùng, buồn rười rượi mở miệng nói, thiếu gia cứ việc yên tâm, Hướng Thiên tên kia hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta. Nghe vậy, tiểu ngải cũng biết lúc này không thể để cho Đỗ Phi phân tâm lập tức thấp giọng mở miệng nói, Đỗ Phi, nếu không phải địch cứ mở miệng, ta sẽ hết sức tương trợ. Mặt khác một mặt, Mặc Lâm dừng ở vẻ mặt cười râm đã từng bước tiến lên tư không đổ, nhũ nhĩ mày về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay tri ân, ngày sau tớ báo. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng gật đầu nói, hắn tự nhiên minh bạch, hôm nay nếu là không có Mặc Lâm viện thủ lợi mà nói, ván này mặt hội càng phiền toái. Nhìn thấy bốn phương tám hướng thế cục cũng đã triển khai, Đỗ Phi cũng không lại nói nhảm, mà là ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn giờ phút này chạy tới chính mình thân hình tham lang lão quái, tiểu tử cho tới bây giờ còn không đem gì đó chủ động giao ra đời sao? Tham Lang lão quái mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, dùng hắn ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông thực lực, Đỗ Phi người bậc này, nhưng hắn là chút nào cũng không nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, vừa rồi bởi vì cùng cái kia Vũ Thánh Hải cốt giao thủ quan hệ, hắn tiêu hao quá lớn, cho nên giờ phút này mới không thể không thận trọng vài phần. đều đến lúc này rồi, làm gì nói những lời nhảm nhí này? Đỗ Phi dừng ở chính mình lòng bàn tay toán loạn lôi xả, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: người nói không sai, lúc này còn nói nhảm lợi mà nói, ngược lại có vẻ lao phu vô cùng nhàm chán. Bất quá, ngươi đã nóng lòng chịu chết, La Phu cũng sẽ không cùng ngươi khách khí." Tham Lang láo quái cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn tay háo vung lên, lập tức, nồng đậm khói đen theo hắn trong tay háo gào thét ra, chỉ bất qua trong mấy mắt, Tiêu ngưng kết thành hơn 10 đầu độc xà, đầu rắn run nhẹ nhẹ sau một lát, đều là giống như tên rời cùng cảnh giống nhau, lập tức hướng về đô phi chỗ chỗ điểm tới. Tham xà tòa hồn. Tham Lang láo quái sắc mặt ấm lãnh, hai tay không ngớt không dứt điểm ra, lập tức, liền gặp được những này khói đen độc xà lập tức tại giữa không trung hợp thành một cái quỷ dị trận pháp không lưu tình một chút nào hướng về Đỗ Phi quanh thân trô yếu hại lao đi. Tại trận pháp này tạo thành đồng thời, Đỗ Phi khỏe mắt lại hơi hơi co lại, cái này tham lang láo quái vừa rồi quả nhiên có chỗ giữ lại. Một chiêu này nếu là chứng thực lợi mà nói, coi như mình cũng chưa chắc có cái gì kết cục tốt. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng minh bạch, tại nơi này láo quỷ trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì thí chiêu tất yếu. lập tức, hai tay của hắn đồng thời vỗ, một đôi phong đến tạo thành phượng cánh lập tức hiện hiện tại sau lưng, rồi sau đó theo Đỗ Phi ngón tay một điểm, phong lôi chi lực lập tức biến thành một ngọn gió lôi chi ấn gạo thét ra. Thiên Vượng Phong Lôi ấn, ngăn cản, hai đạo vũ kỹ hoành lại với nhau, lập tức, cuồng bạo khí kình lập tức tràn ngập ra, tại bực này đối bính phía dưới, Đỗ Phi cũng đúng không khỏi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Khắc khắc khắc, thực lực quả nhiên không kém, bất quá, chỉ là như vậy lời mà nói, muốn tại Lao Phu thủ hạ chiếm tiện nghi, đúng vậy không đủ. Tham Lang Lão Quái lộ ra một vòng nĩa mai dáng tươi cười, hôm nay ta liền cho muốn ngươi Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, đến thành Cựu Lao Phu hiển hách tên. Tham Lang thôn Thiên Thủ, nương theo lấy Tham Lang Lão Quái một tiếng gào to, lập tức liền gặp được cả không gian lập tức đều là kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó một đạo cự đại khói đen tạo thành đầu sói lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ, chỗ chỗ lập tức đánh tới chương không một hai kinh sợ tối lui lập tức nguyên một đám nghị luận ảo ảo ngoài mặt sắc đều là trở nên kỳ dị vô cùng nhìn qua cái kia gào thét mà đến cực lớn đầu sói Đỗ Phi mặt sắc cũng đúng trở nên có chút ngưng trọng hắn có thể cảm giác được cái này tham lang thôn thiên thủ tất nhiên đúng cái này tham lang lão quái lão quái một đại sát chiêu gọi nếu là mình cưng rắn ngạnh ăn được một chiêu này lợi mà nói phòng trừng kết quả của mình cũng không tốt đến địa phương nào đi. hô, thật dài thở ra một hơi. Đỗ Phi cũng đúng tin tưởng, tại bực này thời điểm, mình là không thể có nửa phần lối bước. Tuy nhiên chỉ bất quá một cái đối mặt, hay tiến vào bực này sinh tử đã đấu cục diện. Nhưng là, hẳn là chính mình còn có thể sợ cái này lao quỷ không thành. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ, lập tức liền gặp được trên người thất thải chân khí gào thét ra. Sau đó chính là thiên lôi đan chi lực, băng liên đan chi lực, luân hồi chi lực, huyền ấm khí. Những này tại trong cơ thể mình đều tự sống nhờ vào nhau năng lượng thể. Bị Đỗ Phi dùng trực tiếp nhất phương thức triệu hoán ra, rồi sau đó hai tay của hắn ấn ký đồng thời biến đổi, kỳ dị chỉ pháp lập tức không ngất không dứt điểm ra. Hóa nguyên cổ trận, ngưng. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được tại Đỗ Phi đỉnh đấu chỗ, ánh sáng lưu chuyển, rồi sau đó một cái kỳ dị trận pháp lập tức hiện hiện. Đi. Đỗ Phi lại vung tay lên, lập tức liền gặp được hắn triệu hoán ra các loại năng lượng, dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ hợp thành vào cái kia hóa nguyên cổ trong trận, rồi sau đó chính là nhìn thấy, một cổ rũ bạch sắc năng lượng thể, lập tức gào thét ra. Tại cổ năng lượng này thể gào thét ra lập tức Đỗ Phi giấu bàn tay ký lại biến, theo hắn cuối cùng một cái ấn ký rơi xuống. Trong một sát na, một mặt phẳng phất tử viễn cổ thế giới triệu hoán mà đến cực lớn cổ đỉnh. Trong chốc lát cựu xé rách không gian. Hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt. Dừng ở đại đỉnh. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình đã đi tới cái này đại đỉnh sau lưng. chật, Hắn bàn tay đã muốn chậm rãi duỗi ra, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại mang theo vô cùng kiên quyết. Hung hăng đặt tại này đỉnh thân phía trên. Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh. Thiên đỉnh liệt không. Bả. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, một đạo xám sắc ánh sáng lập tức bao tố sắt ra giống như một khỏa sao chổi giống nhau, mang theo thật dài đuôi quang, một cái lập lòe trong lúc đó, chính là vạch phá phía chân trời, rồi sau đó cùng cái kia gáo thét mà đến cực lớn đầu sói hung hăng đụng vào nhau, cho lão phu nuốt. nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng dùng ra như vậy quỷ dị vũ khí, tham lang lão quái tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn đầu sói một ngụm nuốt vào. tuy nhiên Đỗ Phi một chiêu này thoạt nhìn cực đoan sắc bén cùng khủng bố, nhưng là tham lang lão quái thân là siêu cấp cường giả, đối với tại thân thủ của mình cũng có được lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng, tại chỉ một chiêu này về sau. Đồ phi không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Vậy anh nương theo lấy cực lớn đầu sói căn xuống, trong chốc lát, một hồi ngập trời nổ mạnh vang lên, rồi sau đó, liền gặp được cực đoan chỉ sợ năng lượng rung động, giống như sóng to gió lớn giống nhau, lập tức tại thiên địa trong lúc đó mang tất cả mà mở, mà cái kia năng lượng báo tập trung tâm chỗ, không gian tại lúc này triệt để sụp đổ, cái kia giống như tròn động giống nhau vết nứt không gian, người xem trong lòng hiện hẳn. Mà ở cái kia đen kịt vết nứt không gian chỗ, giờ phút này, cái kia cực lớn đầu sói cùng xám sắc ánh sáng đụng đụng vào nhau, lẫn nhau trên người đều có được cực đoan chói mắt quang mang bộc phát ra, mà đồng thời cùng bạo vô cùng năng lượng cũng đúng giúp nhau căn nuốt, giống như lượng con yêu thú muốn đem đối phương triệt để nuốt giống nhau. Xuy. hai đạo cùng bạo vũ kỹ, tựu như vậy tại giữa không trung rằng có lấy, không biết qua rồi bao lâu về sau. Bên trên bầu trời, trong lúc đó một đạo kịch liệt ánh sáng văng lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia hai đạo vũ kỹ, cơ hồ đồng thời mất đi hào quang, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lập tức tiêu tán. Tiểu tử này, vậy mà đón đỡ lão phu tham lam thôn thiên thủ, nhìn qua một màn này. Tham Lang lao quái mặt sắc nhưng lại trở nên âm trầm bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên hắn biết rõ Đỗ Phi thập phần phiền toái nhưng lại không thể tưởng được người này phiền toái đến trình độ này. Cái này Tham Lang lao quái cũng không phải bình thường người, tự nhiên nhìn ra được Đỗ Phi dùng ra chính là Lang tiên Tông Tiên Lang Phong Chiêu bài vũ kỹ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ là lĩnh ngộ đến một cái cực đoan cao thâm tình trạng. Người này nói không chừng so về cái kia sát thần La Thông còn muốn phiền toái vài phần. Tiểu tử này bất quá ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh thực lực là có thể cùng Lão Phu đánh đến nước này, nếu là nay ngày không giết được hắn lợi mà nói như vậy chẳng phải là nói, ngày hậu hắn có chỗ tiến bộ thời điểm, lão phu ngay sức hoàn thủ cũng không có. Tham Lang lão quái cũng là một cái nguyên nhân, tại lúc ban đầu sợ hãi về sau, chính là lập tức bình tĩnh lại, rồi sau đó, sát ý nhưng lại trong lòng hiện lên càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Lập tức, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, thân hình lại độ hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nhào tới. "Lão quỷ, ngươi không biết cho rằng, chúng ta Thiên Lang phong tuyệt chiêu, đúng tốt như vậy rách nát a." Giờ phút này, tại sử dụng ra một chiêu này về sau, Đỗ Phi trước mắt cũng hơi hơi một hồi biến thành màu đen, hiển nhiên Theo hắn đối với một chiêu này thuần thục, sử dụng đến uy lực càng phát ra, cái kia tiêu hao cũng đúng càng lớn. Chỉ bất quá, giờ phút này cái này Tham Lang lão quái còn không có bị đánh bại, coi như là Đỗ Phi, cũng phải không có thể lui ra phía sau nửa bước. Lập tức, Đỗ Phi cắn răng một cái, trong cơ thể Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan bên trong năng lượng bị hắn điên cuồng rút ra ra, lập tức rót vào trước mặt đại trong đỉnh, trong chốc lát, đại trong đỉnh lại có một đoàn xám sắc năng lượng lập tức nương tụ. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang lão quái mặt sắc nhưng lại biến đổi, thân hình nhịn không được tại giữa không trung dừng lại, nếu là tình huống khác lợi mà nói, hắn cũng không phải sợ, nhưng là vừa rồi Đỗ Phi thi triển đi ra lực lượng cũng đã vượt quá tưởng tượng của hắn ở ngoài, coi như là hắn cũng không có nắm chắc. Đỗ Phi như tiếp tục ra tay lời mà nói, hắn là hay không có thể ngăn lại. nhìn thấy tham lang lão quái chần chờ Đỗ Phi nhưng trong lòng thì chắc chắc vài phần, hắn liệu định cái này lão quỷ không nơ chính mình cái kia mạng già vô luận lúc nào đều chắc là không biết cùng mình liệu cái ngươi chết ta sống. tiểu tử lão phu cũng không tin, vừa rồi như vậy thế công, ngươi còn có thể lại thi triển ra lần thứ nhất đến. dừng ở Đỗ Phi động tác. Tham Lang lão quái cũng đúng cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt tái nhợt cũng đúng lộ ra một phần lanh ý. Bất quá hắn nhưng cũng là cười nói, Lão quỷ, ngươi không ngại thử xem xem, ta còn có thể thi triển ra mấy lần. Bất quá ngươi yên tâm cũng được, cho dù chết, ta cũng vậy có nắm chắc đem ngươi dụ dỗ. Đỗ Phi lời này cũng không phải là nói dối. Nếu là hắn thật sự ép, đem trong cơ thể Thiên Địa Nguyên đan với tư cách lời dẫn đến sử dụng đan chi kỹ lời mà nói, tuy nhiên hắn kết quả của mình cũng sẽ cực đoan thế thảm, nhưng là Tham Lang lão quái kết cục cũng đúng tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Tựa hồ cũng nghe ra Đỗ Phi trong lời nói thê lương hương vị, tham lang lão quái mặt sắc ngược lại trở nên có vài phần khó nhìn lại. Hắn mặt sắc lại biến ảo sau một lát, rốt cục cắn răng, rồi sau đó trầm giọng nói: Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lúc này đây tính toán lao phu bại, bất quá ngươi cũng không tốt ý. Dứt lời, hắn cũng không lại nhìn Đỗ Phi liếp, mà là vung tay lên, thân hình tiêu lập tức hướng về ngoại giới tháo chạy. Trung quanh mọi người nhìn qua cái này không hiểu thấu tiểu chấm dứt chiến đấu, mỗi một người đều là có vài phần ngạc nhiên. Sau đó, bọn hắn nhìn xem Đỗ Phi ánh mắt tiểu có vài phần bất động. Cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể đem cái này loạn ma bảng thượng tiếng tâm lửng lây tham lang láo quái cho dọa chạy nhìn thấy tham lang láo quái rút đi đỗ phi cũng hơi hơi nhựu như mày tuy nhiên hắn cũng hiểu được trong lúc này tựa hồ có cái gì không thích hợp chỗ bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều cái gì mà là xác định cái kia tham lang láo quái sau khi rời khỏi hắn ánh mắt mới một chuyển rơi xuống đang tại giao chiến chiến vòng mấy lúc sau dừng ở hướng thiên thân ảnh đột nhiên cười nói tiểu điện chủ cùng nữ nhân giao thủ có ý gì ngươi tới an ta một chiều thử xem xem thoại âm rơi xuống đỗ phi bàn tay vỗ trong chốc lát một đạo sám sắc ánh sáng lập tức gào thét ra, hướng về đang cùng tiểu ngại giao thủ hướng thiên chỗ chỗ gào thét mà đi. cái gì? hướng thiên cũng đúng lập tức mặt sắc biến đổi, hai tay vỗ, thân hình lập tức liền hướng phía sau tối lui, rồi sau đó hai tay ngưng kết tấn ký, nhanh chóng đánh ra. tuyệt sát thiên diệt trưởng. Bành. hồng đỏ thâm sắc trưởng ấn xuất hiện, hung hăng hướng về phía trước sám sắc ánh sáng vỗ xuống dưới, rồi sau đó hạ trong ném mắt, hai đạo thế công đều là lập tức bạo liệt mà mở, mà ở cái kia đợi chấn động về sau, hướng thiên thân hình có chút nhói một cái, thân thể nhưng lại lui ra phía sau nửa bước khe miệng mơ hồ trong đó có chút kia, tí ti vết máu hiển hiện Đỗ Phi hành vi tương đương với đánh lén tại hào không phòng bị dưới tình huống Hướng Thiên có thể miễn cưỡng chống cự xuống đã muốn tính toán đúng bản lĩnh của hắn rồi Đỗ Phi tiểu tử ngươi tham lang láo quái đâu này nói một nửa Hướng Thiên đột nhiên hơi sưng sờ nghẹn ngào mở miệng nói chạy hiện tại ngươi muốn tiếp tục đánh lời mà nói ta lại đúng phục bồi Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh thân hình đi tới tiểu ngãi trước mặt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi nhìn thấy một màn này Hướng Thiên mặt sắc biến hóa sau một lát lại đã biết giờ phút này tình huống đúng đại thế đã mất rồi lập tức nghiến răng nghiến lợi sau một lát hắn mới vung mạnh lên tay hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phi Liếc nói lùi nương theo lấy hắn một tiếng quát chói tai những kia vốn là tại giao thủ Thái sơ quân vũ tông cứng giả cùng kinh hồng môn này mặt cứng giả mỗi một người đều là lập tức lui ra phía sau mà những người này nguyên một đám trên người đều là mang thương hiển nhiên tại vừa rồi trong lúc giao thủ đại gia lẫn nhau có tổ thương chương không một ba tâm bảo trong tràng hào khí tại thời khắc này trở nên có vài phần quỷ dị. Bởi vì tham lang láo quái rời đi quan hệ vốn là thế lực ngang nhau cục diện chính là trở nên vi diệu bắt đầu đứng dậy mà mất đi tham lang láo quái cái này giúp đỡ coi như là cường như hướng thiên cũng là không có có thể đem đỗ phi bọn người nắm bắt nắm chắc như thế nào đừng đánh đỗ phi giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy hướng thiên sắc mặt biến đổi nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng nói đỗ phi ngươi đừng quá đa ý hôm nay nếu không phải có thái thanh tông trợ lời của ngươi ngươi cho rằng ngươi chạy trốn đến sao cũng vậy Nếu là không có tham lang láo quái cùng kinh hồng môn cho người chỗ dựa, người thái sơ quân vũ tông, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hàn ý, tiểu như vậy đưa mắt nhìn hướng thiên sau một lát, hắn mới vung tay lên, nói, chúng ta đi. Dứt lời, Đỗ Phi cũng đã quay người lại, mang theo lang thiên tông loại người, lập tức biến mất tại cái này trong không gian. Mà nhìn thấy Đỗ Phi bọn người rời đi, thái thanh tông này mặt trần chờ sau một lát, cũng đúng nhanh chóng rời đi. Nhìn qua lang thiên tông cùng thái thanh tông loại người rõ ràng ti thái sơ quân vũ tông cùng kinh hồng môn này mặt lại đúng cả đám đều có vài phần hai mặt nhìn nhau cảm giác ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như vênh váo vô cùng chặn đường tự động rõ ràng dùng bực này đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc hướng thiên huynh cứ như vậy lại để cho tiểu tử kia đi chỉ sợ là nuôi hổ gây hoạ tư không đổ dừng ở đỗ phi biến mất phương hướng đột nhiên nhĩ nhĩ mày nói vậy ngươi có biện pháp nào hiện tại cho dù chúng ta đi lên liều cái lưỡng bại cầu thường cuối cùng kiếm tiện nghi người đúng vậy đại đại có đừng quên tại đây những người khác đúng vậy không ít hướng thiên hừ lạnh một tiếng nói ngay vậy Tư Không đủ cũng đúng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nếu là ở những người khác địa phương, hoặc là bọn hắn còn có thể thử xem xem, nhưng là, tại bực này địa phương, bốn phía đều có người nhìn chằm chằm, đừng nói lưỡng bại câu thương, coi như là thực lực hao tổn lớn một chút, nói không chừng đều bị người nhặt được tiện nghi. Viễn cổ động phủ bên ngoài, Lăng Thiên Tông sở chiếm cứ cứ điểm chỗ, Đỗ Phi thân hình mới vừa gia nhập trong đại chúng, đột nhiên tiểu đúng khẽ du lên, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Người không sao chớ, đi theo Đỗ Phi sau lưng tiểu ngãi cả kinh, thất thanh nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, lấy ra vài viên thuốc nuốt xuống dưới về sau, mới lắc lắc đầu nói, "Không, có gì đáng ngại, chính là vừa rồi tiêu hao có chút quá lớn mà thôi, cái kia tham lang lão quái cùng Hướng Thiên cũng không phải dễ đối phó ra hỏa, không trả giá điểm một cái giá lớn lợi mà nói, chúng ta nhưng chưa hẳn có thể đơn giản rời đi. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ?" Trở lại tông. Tiểu Ngải hơi lo lắng nói, "Hồi tông? Ai nói chúng ta phải về tông rồi?" Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười khẽ một tiếng, trợn ánh mắt ở giữa sân dạo qua một vòng, nói khẽ, "Viên cổ vật còn không có xuất thế, chúng ta cứ như vậy tay không trở về." Các ngươi không biết xấu hổ. Ngay vậy, Vương Trung bọn người nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái. Đỗ Phi sư đệ, ý của ngươi là? Ngay vậy, Nghiêm Thành chờ một lát sau, mới sắc mặt cổ quái mở miệng nói. Đỗ Phi cười cười, chật bàn tay một phen, đem cái kia Vũ Thánh Hải cốt cánh tay đem ra, chật, hắn nắm bắt cánh tay đích cổ tay chỗ dùng sức sở, liền đem cái kia chắc chắn cốt cách nặn ra một đạo khe hở, chật, từ bên trong rút ra một trường tấm quyền gia cứu. Còn lại mọi người nhìn qua một màn này, nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái. Chết không được vừa rồi Đỗ Phi vội vã muốn đi, cho dù là chiếm cư ưu thế thời điểm, còn muốn rời đi, cảm tình, cái kia lớn nhất chỗ tốt, đã bị hắn lao tới tay, không nhìn tới những người khác quỷ dị sắc mặt, Đỗ Phi chỉ là tùy ý đem quyển gia cựu mở ra, lập tức liền gặp được một ít dẩm dạp chẳng chịt đường cong, hắn xem chỉ chốc lát, mới quét lạc dung liếc, nói, lao thất, ngươi đối với quỷ vực tương đối quen thuộc, nhìn xem trên bản đồ này đánh dấu địa phương, rốt cuộc là ở đâu? nghe vậy, lạc dung nhẹ gật đầu, cầm lấy địa đồ xem chỉ chốc lát hậu, sắc mặt mới trở nên có vài phần cổ quái, nói, nơi này ta nhận thức chỉ là một tấm bình thường nhất rừng rậm mà thôi, ngày thường cho dù những kia tại quỷ trong khu vực tầm bảo gia hỏa đều lười đến đặt chân chỗ kia. Bình thường địa phương sao? Nghe vậy, Đỗ Phi sờ lên cái mũi, suy tư một lát sau, mới chậm rãi nói, "Thứ này nếu là Vũ Thánh Cường giả lưu lại lời mà nói, ta muốn, tất nhiên cùng cái kia trong truyền thuyết viễn cổ vật có chỗ quan hệ, nếu là bình thường rừng rậm lời mà nói, lúc này đây, muốn ta Thiên Lang Phong các đệ tử đồng thời xuất động, coi như là đảo sâu ba thước, cũng muốn làm tình tưởng cái kia tấm trong rừng rậm có bí mật gì." Dạ? Nghe vậy, Lạc Dung ngược lại nhẹ gật đầu. Trận tựu xuất ngoại đi an bài công việc. Đỗ Phi sử đệ, ngươi cảm thấy, cái tiêu địa đồ lý đánh dấu, quả nhiên là viễn cổ vật. Vương Trung trần chờ một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi lắc đầu, nói: "Ta cũng vậy không xác định điểm này, tổng mau mau đến xem mới được là, nếu là thật sự chính là vật kia lời mà nói, ta muốn, chúng ta tựu cần đưa tin trở lại tông, lại để cho tông phái người tới tiếp ứng rồi, chỉ bằng vào chúng ta, phòng trường không có biện pháp đem viễn cổ vật hoàn hảo không tổn hao gì mang đi." Nghe vậy, ở đây mọi người liếc nhau một cái về sau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt sầu lo. Sư Minh đã muốn chuẩn bị xong rồi. Đang khi nói chuyện, Lạc Dung đã muốn lại lần nữa đi đến, trầm giọng mở miệng nói, đã chuẩn bị cho tốt lời mà nói, liền đi đi thôi, nếu là đợi những người kia kịp phản ứng lời mà nói, sự tình thì phiền phức. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nhưng là, thân thể của ngươi. Tiểu Ngải hơi lo lắng nói, không có việc gì, chỉ bất quá tiêu hao quá lớn mà thôi, trên đường đi ta nhiều vụn trộm lười là được. Đỗ Phi cười cười, hơn nữa, hiện tại cũng không phải là cái gì có thể lúc nghỉ ngơi, đi thôi chứng kiến Đỗ Phi đứng lên, Lạc Dung cũng đúng nhẹ gật đầu, liền trực tiếp trong trước mắt lướt đi, mà còn thừa bọn người, lúc này cũng không có nói thêm cái gì tâm tình, mà là một cái cái lập tức theo sát trên xuống. cánh rừng rậm này chính là địa đồ bên trong chỗ đánh dấu rừng rậm, bất quá nơi này nên vậy bình thường vô cùng mới đúng, ngày thường ta cũng nhiều lần đi ngang qua nơi đây, đảo là không có phát hiện cái gì đặc dị chỗ. một chuyến gần trăm người ở giữa không trung chạy trốn gần sau nửa giờ, Lạc Dung thân hình mới ở giữa không trung dừng lại, dừng ở phía dưới nói. ngay vậy, Đỗ Phi đợi tầm mắt của người cũng rơi xuống suy sụp. Lập tức liền phát hiện, nơi này, đúng một mảnh sơn cốc trung tâm chỗ, khắp nơi đều là rừng rậm chẳng chịt màu đen cây cối, trong gió có chút loạn loạn, rất xa nhìn sang, tựu giống như một mảnh màu đen hải dương giống nhau. Dừng ở rừng rậm này sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt có chút nư tụ, tinh thần lực đã muốn lập tức tại cái này trong rừng rậm quét một vòng, rồi sau đó hắn tựu có chút cau lại lông mày, tại cái này trong rừng rậm, hắn rõ ràng cảm ứng được không ít cực đoan khủng bố khí tức, những này khí tức cực đoan cường hãn, từng cái, tựa từ hồ cũng ít nhất có lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực. Trong lúc này có yêu thú sao? Suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới mở miệng nói, ừm, cái này tấm trong sân gốc, ở lại một loại gọi là mực vân báo yêu thú, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực cường hãn, căn cứ của ta giải, trong lúc này nên vậy có một mực vân báo tộc đàn, số lượng phòng trường tại 50 cao thấp, hơn nữa, thực lực ít nhất đều là lục phẩm cấp thấp yêu vương, thậm chí ở đẳng kia phía trên đều có không ít. Ngay vậy, Lạc Dung cũng đúng gật đầu nói, nhiều như vậy yêu thú. Ngay vậy, Vương Trung bọn người cũng đúng hơi kinh hãi, mặc dù nói, bọn hắn một chuyến này nhân số không ít nhưng là yêu thú vốn tiểu so ngang cấp đích nhân loại lợi hại. Bực này số lượng lục phẩm cấp thấp yêu vương đẳng cấp yêu thú, nhưng là tuyệt đối khó đối phó a. Ừm, chính là vì yêu thú phần đông, hơn nữa nơi này thấy thế nào đều không có gì đặc thù châu nguyên nhân, cho nên từ xưa đến nay sẽ không có người đối với nơi này có hứng thú, cho dù ngẫu nhiên có mấy cái cùng đường gia hỏa tiến vào trong đó, đến cuối cùng lại không có gặp có người đi tới qua. Dân gia phía dưới nơi này ngược lại sẽ không có người đến. Lạc Dung thấp giọng giải thích nói, xem ra cánh rừng rậm này bên trong quả nhiên có bí mật gì. Nghe được Lạc Dung nói như vậy, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại trở nên dễ nhìn bài phần, yêu thú nhất tộc, đối với ở thiên địa gian năng lượng cảm ứng nhất nhạy cảm, chúng không có khả năng không mục đích gì nhiều thế hệ tụ tập ở chỗ này, hơn nữa, các ngươi xem, cái này trong rừng rậm ngay chim thú đều không có, những này yêu thú ngay vổ đều thành vấn đề, nếu không phải có đặc thú nguyên nhân, bọn hắn ở tại chỗ này làm cái gì? Ngay vậy, những người khác nhẹ gật đầu, nói như vậy lời nói, thực sự có đạo lý A. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Vương Trung Cao mày nói, không có biện pháp gì, trước mắt đến nhìn. Sợ là chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đi vào bên trong chuyển một vòng. Đỗ Phi nhún nhún vai nói, đi vào lời nói, bên trong những kia mực vân báo nhưng khó đối phó. Lạc Dung cao mày nói, nghe vậy, Vương Trung bọn người cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu. Hiện tại dưới sự cảm ứng đã có nhiều như vậy yêu thú ở bên trong rồi, nếu là tăng thêm một ít cảm ứng cũng được, cái này nhìn như bình thường trong rừng rậm, thật đúng là không biết rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu bí mật. Đây chính là vì hà chúng ta muốn nhiều người như vậy một, nhiều như vậy sư minh đệ, một người đối phó một đầu mực văn báo, nên vậy không thành vấn đề a Nghe vậy. Đỗ Phi nhưng lại cười cười. Mà nghe được hắn nói chuyện như vậy, cùng ở hậu phương những ngày kia sói phong đệ tử, nguyên một đám nhưng đều là nhẹ gật đầu. Nếu là mặt khác 6 phong đệ tử cũng thì thôi, Thiên Lang phong đệ tử, cùng loại cục diện không biết thấy qua bao nhiêu lần. Đã tất cả mọi người không có ý kiến lời mà nói, trước hết giải quyết hết một bộ phận phiền toái rồi nói sau. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó hắn tay phải tùy ý vung lên, lập tức, một đạo chân khí cổ sáng lập tức quét vào trong rừng rậm. Giống. Nương theo lấy Đỗ Phi chân khí bạo tạc, lập tức Tường đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm chính là lập tức vang vọng mà dậy, rồi sau đó nghe được từng đợt phá phong thanh âm, lập tức liền gặp được mấy chục đầu toàn thân trải rộng màu đen vân vân con báo xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài, chỉ bất quá, những này con báo bộ dáng tuy nhiên cùng bình thường con báo đồng dạng, nhưng là, hắn môn khí tức trên thân, nhưng lại làm kẻ khác tuyệt đối không dám tiểu hư. Động thủ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là vung mạnh lên tay, lập tức đứng ở phía sau hắn Thiên Lang Phong đệ tử, lập tức lập ra. Chương 1014, độ kiếp thiên bản. Rầm rầm rầm. Trong tràng vang lên từng đợt chân khí bạo vang lên thanh âm, những này mực vân báo số lượng tuy nhiều, nhưng là đối mặt thiên Lang Phong đệ tử, trên cơ bản lại đúng không có gì quá nhiều trở tay chi lực, trong chốc mắt Hựu Lưng đều giải quyết. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được nhẹ gật đầu, những ngày này sói phong đệ tử nguyên một đám thân thủ không kém đã luyện tự, cũng không phải xấu hổ vì Lăng Thiên Tông đối ngoại chiến lực. Đi thôi, chúng ta vào xem, cái này trong rừng rậm rốt cuộc cất giấu bí mật gì a, dù sao, đây chính là thời kỳ viễn cổ thánh cấp cường giả để cho chúng ta đến a. Nhìn thấy những này mực vân báo đều được giải quyết rồi, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, liền mang theo sau lưng rất nhiều cương giả, lập tức hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong tháo chạy. đã không có đám kia mực vân báo ngăn trở, Đỗ Phi một đoàn người tiến lên tốc độ ngược lại cũng nhanh, chỉ bất quá, dọc theo con đường này lại chính như lạc dung theo lời giống nhau, cũng không có thấy cái gì đặc thù mấy cái gì đó, tự phản phất, nơi này thật là một người bình thường rừng cây giống nhau. Ừm. đang tại tiến lên gian, Đỗ Phi đột nhiên khẽ cho mày, bước chân chính là lập tức ngừng lại, rồi sau đó tầm mắt của hắn chính là rơi xuống rừng rậm ở chỗ sâu trong, tại đó. Đỗ Phi mơ hồ cảm giác được, chỗ kia thiên địa nguyên khí, tựa hồ cùng địa phương khác bất đồng, có chút luận a. Cái này dị thường một màn, làm cho Đỗ Phi đến vài phần tinh thần, lập tức tinh thần hắn chấn động, dựng lên một cái chú ý đích thủ thế về sau, liền mang theo đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái hướng kia dựa vào tới. Cứ như vậy lại đi vài trăm mét về sau, Đỗ Phi bọn người thân hình đều là một trầu, nguyên một đám nhìn qua phía trước trong tầm mắt, lập tức liền có hơn vẻ cổ quái. Giờ phút này, ra hiện tại bọn hắn phía trước, đúng một đầu mới tinh đại chính là cái khe, hiển nhiên cái này khe hở phải không lâu trước kia vừa mới xuất hiện, mà giờ khắc này ở này liệt ra đại địa bên trong, có thể chứng kiến lửa thanh màu vàng xanh nhạt chạch vòng tròn, tròn trên bàn, có cực kỳ cổ lão tối nghĩa đường vân, đường vân bên trong, giờ phút này phản phất còn có tự nhiên hình thành năng lượng tại có chút chuyển động, mơ hồ trong đó một loại không giống tầm thường chấn động, cũng đúng lặng yên gian tràn ngập mà mở. đây là, đỗ phi đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng không nhận ra thứ này, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn, có thể biết rõ, thứ này tuyệt đối không tầm thường. Độ kiếp thiên bản, tiểu ngải dừng ở vật ấy, có chút sững sở Sau một lát, trong lúc đó biến sắc, thất thanh nói, cái này lại là trong truyền thuyết độ kiếp thiên bản. Sư muội, ngươi xác định? Nghe vậy, Vương Trung bọn người thân hình đều hơi hơi chấn động, chợt nguyên một đám vẻ mặt không thể tưởng tượng sắc thái nói, các ngươi cũng biết, chúng ta thiên chỉ phong có các loại thời kỳ viễn cổ điện tịch, ta đã từng ngay tại một bản điện tịch tượng xem qua thứ này, tuy nhiên giờ phút này ta nhìn thấy cũng không hoàn toàn, nhưng là ta nhưng có thể khẳng định, thứ này chính là độ kiếp thiên bản. Cái gì? Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Nghe được tiểu ngải xác định, Vương Trung bọn người nguyên một đám sắc mặt càng trở nên một mảnh trợn mắt há hốc mồm, nhưng là sau một lát, chính là trên mặt vẻ kinh ngạc, bị cuồng hỉ chỗ thay thế. Thứ này, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Đỗ Phi ngược lại trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, lập tức, hắn có lẽ hay là hơi tỉnh táo nói. Nghe vậy, tiểu ngải nhưng lại hung hăng hít một hơi về sau, mới vẻ mặt ngưng trọng nói, "Thiếu gia, ngươi không biết, cái này độ kiếp thiên bản, tại thời kỳ viễn cổ cũng đúng cực kỳ hiếm thấy, cũng đúng Viên cổ vật ở bên trong, cực kỳ có nhất giá trị một loại." Cái này độ kiếp thiên bản không có hắn tác dụng của hắn, tác dụng duy nhất chính là ngươi độ kiếp thời điểm, ngồi ở vật ấy phía trên, như vậy, ngươi sẽ 100% thành công. Cái gì? Nghe vậy, lúc này Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sở, chợt mới được là Đào hút một hơi lương khí. Mọi người đều biết, đã trở thành Vũ tông cường giả về sau, mỗi một lần tấn cấp đều là lần thứ nhất khiêu chiến, một cái không cẩn thận, chính là từ nay về sau vẫn là kết cục, mà độ kiếp thiên bản, rõ ràng có thể làm cho người 100% độ kiếp thành công, những thứ không nói khác, chức năng này đã có vài phần đi tiên. Không hổ là viễn cổ vật thứ này tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Phi tao mày nói, nếu là không có đoán sai lời mà nói, hẳn là tại Viễn cổ động phủ mở ra thời điểm, thứ này tiểu xuất hiện. Đây là năm đó cái kia Viễn cổ vũ Thánh cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau a. Về phần những này Mực Vân Báo, nên vậy đều là tại thủ hộ lấy thứ này. Vương Trung suy tư chốc lát nói, nghe vậy, Đỗ Phi mới nhẹ gật đầu, cũng chỉ có như vậy mới giải thích đến thông. Nếu không nghe lời, dùng thứ này giá trị đến nói lời, tại đây cho dù lại nguy hiểm gấp 10 lần, gì đó cũng sớm đã bị người cầm đi. Thứ này. Vốn là chỉ có Thái Sơ Quân Vũ Tông có một mặt, không thể tưởng được, chúng ta Lăng Thiên Tông cũng có. Tiểu ngại kinh hỉ vô cùng phủi tay, chậm nhịn không được muốn đi đi qua đem thứ này thu lại, nhưng mà, ngay tại hắn bước chân vừa bước ra lập tức, một bên Đồ Phi sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, một bà tiểu nắm ở nàng mảnh khảnh trên bờ eo, sau đó thân hình lập tức nhanh lùi lại. Và anh Ngay tại đô Phi nhanh lùi lại lập tức, trong lúc đó, một đạo lôi đỉnh mạnh mẽ theo giữa không trung gào thét mà dừng, trực tiếp hung hăng rơi xuống vừa rồi Tiểu Ngải đứng thẳng địa phương chỗ, lập tức làm cho cái kia nơi địa phương nhiều hơn một cái hố sâu, rồi sau đó liền gặp được một đạo mực thân ảnh màu đen, lập tức theo cái kia đại địa trong cái khe thoát ra, rơi xuống độ kiếp thiên bàn phía trước chỗ. Đỗ Phi nắm cả tiểu ngải, lập tức lui ra phía sau, lui về phía sau lập tức, ánh mắt mới quét trở về, liền gặp được tại bụi đất tung bay bên trong, một đầu toàn thân đen như mực mực vân báo, xuất hiện ở trong tầm mắt, mà cái kia ngập trời sắc khí, cũng đúng lập tức giống như báo táp giống nhau mang tất cả mà mở. Đây là Mặc Vân báo vương. Tại nhìn thấy những người kia xuất hiện thời điểm, ở đây mọi người sắc mặt đều đúng hơi đổi, mọi người ở đây, nhưng không có một người nào Không, có một cái nào nhân vật đơn giản, cơ hồ lập tức chính là nhìn ra thứ này thực lực, ngũ phẩm đỉnh phong yêu vương cảnh. Trừ lần đó ra, cái này mặc vân bá vương trên người mặc sắc càng rõ ràng, trong đôi mắt ẩn chứa vài phần giống như nhân loại giống nhau xảo trá cùng vẻ hung ác, xem xét chỉ biết, thứ này tuy nhiên còn không có hóa thành nhân hình, nhưng lại tuyệt đối có được không kém linh trí. Không nghĩ tới, lại là mặc vân bá vương, thứ này tại đây quỷ vực bên trong danh khí cũng đúng khá lớn, cho tới nay cũng có không ít người đánh hắn nội đàn chủ ý, bất quá ít người thời điểm tự có đi không về, nhiều người thời điểm người này tiểu trốn đi, nhưng là không thể tưởng được, lúc này đây, người này rõ ràng sẽ chủ động xuất hiện. Lạc Dung dừng ở trước mắt quái vật khổng lồ, mang theo vài phần ngưng trọng lạnh giọng mở miệng nói: "Như vậy làm sao bây giờ?" Lúc này, không ít tầm mắt của người đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người, hiển nhiên là phải đợi đợi mệnh lệnh của hắn. Mà nhìn thấy mọi người ánh mắt quét tới, Đỗ Phi ngược lại có chút xấu hổ bông lỏng ra nắm ở tiểu ngải trên bờ eo tay, chờ ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Mặc Vân Báo Vương trên người, có chút cau mày. buồn Vương biết rõ các ngươi bọn này tiểu đối đúng Lăng Thiên Tông người. Bổn vương cũng không muốn cùng các người gây khó dễ, hiện tại cút. Vật này là bổn vương trước phát hiện. Trong tràng, cái kia Mặc Vân Báo Vương nhìn thấy chư tầm mắt của người rơi xuống trên người của nó, hắn rõ ràng nghiêm nghị mở miệng quát. Hiển nhiên, cái này Mặc Vân Báo Vương đã muốn chuẩn bị mở miệng nói chuyện chi năng, rất có thể chỉ có một đường chi cách, hắn có thể biến hóa thành công. A, lời nói cũng không phải là nhiều như vậy, này thiên địa gian, thiên tài địa bảo, có đức người cư trì. Ngươi tiểu tiểu một đầu mực vân báo, tu luyện đến nước này cũng không dễ dàng, nếu là chiếm cái này loại bảo vật lời mà nói, nói không chừng dứt lấy họa sát thân, chẳng đem thứ này đưa lên đến, chúng ta lăng thiên tông ngày sau cũng sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi như thế nào. nghe vậy, đỗ phi ngược lại nhàn nhạt cười cười, chậm nhẹ giọng mở miệng nói, hắc hắc, lao tử những năm gần đây này cũng đã gặp không ít người như vậy đến hù lao tử, bất quá, nhưng chưa từng có một cái thành công. biết, đừng nghĩ đến đám các ngươi đúng lăng thiên tông loại người thì như thế nào. chúng ta yêu thú nhất tộc cũng không phải quá hờ mềm, muốn nhất có thể biết. mặc vân báo vương trong đôi mắt hiện lên một tia cổ quái, chợt lạnh lạnh cười lạnh nói. Ngươi nếu là đã muốn biến hóa thành công, như vậy giờ phút này, ta không nói hai lời, quay đầu tự đi. Nhưng là, giờ phút này ngươi, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chế ngự tại yêu thú thân thể, lại có thể đủ có bao nhiêu năng lực đâu này?" Đỗ Phi nhếch miệng nói, "Hung chi, thứ này chúng ta nguyện nhất định phải có, ngươi nếu là thức thời lời mà nói, ta còn có thể cân nhắc lộng kiếm một khóa biến hóa đang cho ngươi, như thế nào?" "Tiểu tử, ngươi thực khi ta là người ngủ không thành, thứ này tuy nhiên ta cũng không biết là cái gì, nhưng là, chỉ cần tại hắn bên người tu luyện, lao tử phòng trường không cần 10 ngày nửa tháng." là có thể biến hóa thành công. Đến lúc kia, thiên địa to lớn, lao tử cũng đại có thể đi được. Cần dùng đến ngươi cái gì kia lao tử biến hóa đan sao? Mặc Vân Báo Vương cười lạnh nói, thì ra là thế, cái kia thật đúng là đáng tiếc a. Đỗ Phi thở dài một hơi, rồi sau đó giảm thấp xuống thanh âm, thản nhiên nói, vốn còn muốn dụ ra để giết người này, bất quá hắn ngược lại thông minh, tất cả mọi người chuẩn bị ra tay đi. Độ Kiếp Tiên bản tin tức tuyệt đối không thể chuyển đi, cho nên thứ này nhất định phải chết. Nghe vậy, đứng ở Đỗ Phi đúng sau lưng mọi người trầm mặt một lát sau, đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Ở đây mọi người lịch duyệt cũng không tiện, tự nhiên minh bạch, giờ phút này, không biết còn nhiều thiếu thế lực cùng cường giả tại đây quỷ vực bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm. Nếu là cái này Độ Kiếp Thiên Bàn xuất thế tin tức truyền tới lời mà nói, như vậy, phải dựa vào cái này vài người muốn đem Độ Kiếp Thiên Bình mang về Lăng thiên Tông lời mà nói, cái kia độ khó tương đương với đi bộ lên trời. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, dù là cái này Mặc Vân Báo Vương tiếp nhận rồi Đỗ Phi bọn người điều kiện, thứ này cũng nhất định phải chết. Đã đều minh bạch, như vậy, lão thất, ngươi mang theo Thiên Lang Phong đệ tử, tại bốn phía bố trí xuống đại trận. Phong tỏa khu vực này, đừng cho một điểm ba động chuyển đi, đám người còn lại cùng ta đồng loạt ra tay, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này Mặc Vân Báo Vương giải quyết. Đỗ Phi quyết định thật nhanh vung tay lên, nhẹ giọng quát. Nghe vậy, Vương Trung bọn người mỗi một người đều là nhẹ gật đầu, đương làm kế tiếp thân hình lập tức loại ra, chính là phong tỏa cái kia Mặc Vân Báo Vương tất cả đường lui, mà Lạc Dung cũng đúng mang theo Thiên Lang Phong đệ tử, lập tức đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa. Mà cái kia Mặc Vân Báo Vương tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau, hung hãn trên mặt, lập tức tràn đầy thô bạo vẻ. Chiến đấu, ở phía sau tựa hồ hết sức căng thẳng trương không một năm chấm dứt cảm ứng đến phía trước tiền mình trong tay chân vũ linh phủ chắc minh sắc mặt có chút biến hóa hiện nhiên một màn này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn bại đủ sệt điểm đọc tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất dùng cửu thiên huyền tông nhiều năm qua đối với cựu châu chiến trường điều khiển nơi này đừng nói chân vũ linh phủ nên vậy ngay phủ bảo đều không có bao nhiêu mới đúng bá tiền minh lại không để ý đến chắc minh rung động mà là đang đánh bại tiền minh thế công về sau vung mạnh lên tay lập tức Tất cả cựu châu chiến trường cường giả cơ hội là lập tức tụi cô đầu rút cổ lại với nhau, rồi sau đó theo hắn bàn tay nắm chặt, lập tức từng vòng màu đen ánh sáng, liền đem cựu châu chiến trường tất cả cường giả bao phủ tại trong đó. Các ngươi cựu thiên huyền tông lúc này đây có thể may mắn thoát khốn, nếu không phải các ngươi đám người kia bổn sự, mà là các ngươi vận khí tốt mà thôi. Chỉ có điều, các ngươi có thể ở chỗ này ở lại bao lâu? Đợi cho các ngươi sau khi rời khỏi, cái này tấm cựu châu chiến trường còn không đúng thiên hạ của chúng ta. Đến lúc kia lời mà nói, chúng ta cho dù không có biện pháp rời đi, cũng muốn cho các ngươi rốt cuộc vào không được hắc quang mang bao phủ bên trong tiền minh nhưng lại hướng về phía cựu thiên huyền tông chư nhiều cường giả cười lạnh một tiếng nói các ngươi muốn chạy trốn sao nhìn thấy một màn này chất minh biến sắc quát lạnh mở miệng nói trốn ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn những này cựu thiên huyền tông cường giả hoàn toàn giống nhau hổ thẹn sẽ buông tha cho cái này cựu châu chiến trường nhiều người như vậy sao chúng ta không biết trốn chỉ có điều từ đó về sau các ngươi cựu thiên huyền tông lại không còn là chúng ta cựu châu chiến trường chủ tử rồi cuối cùng có một ngày chúng ta hội phá tan cái này tâm trói buộc một lần nữa trở về thiên địa Đến lúc kia, liền là các ngươi Cựu thiên Huyền tông là ngày diệt môn. Ha ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được Tiền Minh bản tay vung mạnh lên, ưu mang theo chư nhiều cường giả lập tức hướng về phía sau tối lui, chỉ có điều trong chớp mắt ngay tại vô số trong tầm mắt tối lui đến phía chân trời biên giới chỗ, rồi sau đó mơ hồ trong đó, là có thể nhìn thấy đường chân trời duyên chỗ có một đạo hắc quang bao phủ ra, chậm rãi đem cái này phiến thiên địa bao phủ tại trong đó. Đây là, nhìn thấy một màn này, Trác Minh nhịn không được cao mày nói, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, đây đúng truyền tự thời kỳ viễn cổ phong thiên đại trận tiền kia minh là chuẩn bị đem cái này cả cựu châu chiến trường đều phong ấn tại cái kia phong thiên đại trận phía dưới nói như vậy cho dù cựu thiên huyền tông loại người cũng đúng vào không được mà cựu châu chiến trong tràng truyền thừa phân đông chỉ cần cho bọn hắn những người này nhất định thời gian phát triển lời mà nói có lẽ thật sự sẽ biến thành chúng ta cựu thiên huyền tông họa lớn trong lòng chu thái mắt hi dừng ở cái kia chậm rãi khuyết tán hắc quang khe cao mày nói vậy làm sao bây giờ chắc minh cao mày nói tiền này minh chuẩn bị nhiều năm như vậy cái kia thủ đoạn nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy Hơn nữa, giờ phút này còn có nhiều như vậy đến từ thế lực khắp nơi đích thiên tài cường giả ở đây, chúng ta cũng vô pháp theo chân bọn họ triệt để khai chiến. huống chi, cho dù khai chiến lời mà nói, chỉ có chúng ta chín người cũng không thành được chuyện gì. Chỉ có chờ đến trở lại tông phái về sau, khai mở chín tông đại hội quyết định việc này. Bất quá, có này bạch dạ xoa sự tình, chắc hẳn, lúc này đây chúng ta cựu thiên huyền tông hội hình thành nhất định chung nhận tất ca. Chu Thái nhàn nhạt cười nói, hôn đán, thiện nghi người kia rồi, đợi cho lần sau ta muốn đích thân xuất lĩnh thái sơ quân vũ tông đại quân, đem tên huấn đảng kia triệt để nắm bắt. ta lại muốn nhìn, cái này cựu châu chiến trường loại người, có thể có mấy cái thoát được rồi. Chắc minh hung dữ ngưng mắt nhìn xa xa hắc quang, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ha ha, ngươi cũng không cần đột khí. dù sao bọn hắn hiện tại mở ra cái này phong thiên đại trận, trừ phi đại trận có thể khuếch tán đến chúng ta tại đây, nếu không, chính bọn hắn nghĩ ra cũng đúng ra không được. cho nên khí cũng vô dụng. ta xem, chúng ta còn tiếp tục chủ trì cái này cựu châu chi chiến A bất quá ta muốn, bất kể thế nào xem lần này rồi đứng đầu bảng đều đã có người chọn lựa đi à nha chu thái trên mặt ngược lại khôi phục bình thản vẻ chậm rãi mở miệng nói hừ nghe vậy chắc minh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng lại không có trả lời mà là ánh mắt chuyển gì cổ quai ánh mắt chậm rãi rơi xuống giờ phút này giữa không trung ngồi xếp bằng đỗ phi trên người như vậy đã chư vị cũng không có ý kiến lời mà nói hết thể cứ tiếp tục a chu thái cũng đúng nhàn nhạt nhìn lướt qua xếp bằng ở bên trên bầu trời đỗ phi lại không nói thêm gì mà là theo tay vung lên lập tức liền gặp được từng đạo quang mang màu vàng theo hắn trong tay trả ngập ra sau đó, mặt khác tám vị cựu thiên huyền tông cường giả nguyên một đám cũng vốn là tay trưởng vung lên, trong một sát na, một cổ kỳ dị chấn động truyền ra, lập tức, cái kia vốn là lơ lửng phía chân trời âm dương bảo dám lại lần nữa chia ra làm chín, hướng về bốn phương tám hướng tháo chạy mở, cái kia cựu châu trên điện tràn ngập ra cực lớn cổ sáng cũng đúng chầm rãi biến mất, mà cựu châu điện cũng đúng lập tức khôi phục nguyên dạng, sau đó đem bên trong nguyên một đám có chút mỏi mệt cường giả phun ra, theo cuối cùng một cường giả bị nhổ ra, những này giờ phút này có chút chợt vật cường giả lại không nói thêm gì, mà là một cái cái ánh mắt truyền gì dừng ở phía chân trời chỗ trong đôi mắt đều cũng có lửa nóng vẻ bắt đầu khởi động Hiển nhiên vừa rồi bọn hắn mặc dù không có tự mình tham gia cái kia đợi chiến tranh nhưng là đối với rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng lại mỗi người đều tình tưởng vô cùng cho nên đối với giờ phút này lơ lửng tại phía chân trời phía trên đạo nhân ảnh kia đều là tràn đầy kính nể ý mấy vị chuyện kế tiếp liền tạm thời do ta chủ trì a chu thái ánh mắt ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau mới cười tủm tỉm mở miệng nói nghe vậy ngoại trừ minh bên ngoài đại đa số cựu thiên huyền tông cường giả đều hơi hơi nhẹ gật đầu Bởi vì vừa rồi sự tình, tuần này Thái có thể nói là tạm thời đã trở thành giờ phút này Cửu Thiên Huyền Tông bên trong nhân vật đầu não, như không phải của hắn quyết đoán lời mà nói, giờ phút này ở đây cùng giả, còn nói không chừng là cái gì kết cục nhỉ. Trác Minh trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên, bất quá lại cũng không nói thêm gì, mà là quỷ dị ánh mắt chậm rãi thu hồi. Chư vị, hôm nay cùng Cửu Châu chiến trường chú dân một trận chiến, chư vị đều là công lao thật lớn. Bởi vậy, ta muốn, vì cảm tạ chư vị, lúc này đây, liền không thiết chi 99 người cánh cửa đi à nha. Giờ phút này, có thể chạm tại Cửu Châu trên núi loạn người, đều muốn trở thành ta Cửu Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Chu Thái mắt hí một lát sau, mới một tiếng quát khẽ. Nghe vậy, mặt khác Cửu Thiên Huyền Tông cường giả cũng là một cái cái nhẹ gật đầu, dù sao, lúc này đây những bọn tiểu bối này nhưng lại xuất lực không ít, cũng có thể có lần này bản thưởng. Mà nghe được lời ấy, phía dưới cường giả lập tức mỗi một người đều là trong đôi mắt tràn đầy cực nó vẻ, vốn là bọn hắn tân tân khổ khổ vì chính là gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông, mà giờ khắc này chẳng những có thể đủ gia nhập, còn có thể trở thành Cửu Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử, điểm này Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ có điều, còn có một việc chỉ sợ cần chư vị phối hợp thoáng một tí. Thì phải là, hôm nay phát sinh ở cái này Cửu Châu Sơn đỉnh sự tình, kể từ hôm nay, liền đem sẽ trở thành vì Cửu Thiên Huyền Tông cao nhất cơ mật. Các ngươi từ nay về sau thân là Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử, muốn đem việc này triệt để quên. Liền đúng không thể nào quên lời mà nói, cũng hy vọng các ngươi không cần phải lần nữa đề cập. Còn nếu là có gia nhân Cửu Thiên Huyền Tông loại người tự tiện đem việc này lan truyền đi ra ngoài lời mà nói, như vậy, ta nghĩ tới chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông quý củ, cũng không phải bày biện đẹp mắt mà thôi. Chu Thái nụ cười trên mặt ngưng tụ, rồi sau đó lập tức vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Tại Chu Thái loại này, ngọt táo tăng lớn lớn đích thủ đoạn hạ, phía dưới Chư Phương cùng giả, nguyên một đám sững sờ chỉ chốc lát hậu, mới được lạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tuần này thái theo như lợi sự tình, quả thật có đạo lý. Hôm nay lúc này phát sinh sự tình, bất kể là cái đó một kiện chuyển ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ khiến cơn sóng gió động trời, mà có thể đem chuyện này tình triệt để phong tỏa, không cho ngoại nhân biết đến lời nói, như vậy, xác thực là lựa chọn tốt nhất rồi." Ha ha, xem chư vị bộ dáng Chắc là tiếp nhận ta đây đợi điều kiện đi à nha. Như vậy, đã như vậy lời mà nói, ta liền cho chúc mừng chư vị, từ giờ trở đi, các ngươi có được trở thành Cựu Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử tư cách. Chu Thái ánh mắt tại phía dưới nhìn chăm chú một lát sau, mới tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần những người này có thể gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông, như vậy sự tình, tiểu cũng không thoát ly bọn họ khống chế bên ngoài. Tốt rồi, đã cái này phiền toái nhỏ giải quyết, kế tiếp, chư vị, ta nghĩ tới chúng ta nên vậy đến quyết định lần này Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng người chọn lựa đi à nha. Chu Thái mắt hí một lát sau, Ánh mắt mới rơi xuống mặt khác tám vị Cựu Thiên Huyền tông cường giả trên người, nhẹ khẽ cười nói: "Ta muốn, lần này Cựu Châu chi chiến mặc dù có vài phần ngoài ý muốn, nhưng đúng bất kể thế nào nói, theo bất kỳ một cái nào trên ý nghĩa mà nói, lần này rơi đứng đầu bảng, lại đã có a." Cái tiêu hóa long các cường giả nghe vậy nhưng lại nhẹ gật đầu, cười nói: "Nghe vậy, mặt khác Cựu Thiên Huyền tông cường giả cũng là một cái cái khẽ gật đầu, chợt bọn hắn nguyên một đám ánh mắt chuyển động, chính là rơi xuống giờ phút này phía chân trời phía trên, đạo kia thon dài thân ảnh phía trên, vô luận như thế nào xem, thân ảnh ấy chủ nhân liền là chân chính cựu châu chi chiến đứng đầu bảng. Tại đây rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, trên người chậm rãi đứng lên, rồi sau đó hắn khẽ như mày một ních người, thân hình lại chậm rãi rơi xuống cựu châu sân thượng, rơi xuống đất lập tức. Đỗ Phi khỏe mắt có chút co lại, một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác kích thích hắn toàn thân cao thấp. Giờ phút này hắn, tuy nhiên miễn cưỡng đem hai quả thiên địa nguyên đan lại lần nữa áp chế xuống dưới, nhưng là giờ phút này hắn toàn thân đúng tổn thương, nội thương so ngoại thương còn muốn nghiêm trọng vài phần, có thể nói giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi động thủ năng lực. Đây cũng là đánh bại Bạch Dạ Xoa cần thiết trả giá cao, đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là tìm một cái có thể chính thức giải quyết trong cơ thể thai họa ngầm biện pháp, nếu không nghe lời, hắn có thể nói là tùy thời đều ở vào bên bờ sinh tử bên trong. Dùng Đỗ Phi giờ phút này tình huống đến nói lời, tự nhiên là vô pháp đào thoát giữa không trùng cái kia chín vị siêu cấp cường giả nhãn lực, những này siêu cấp cường giả, cơ hồ nguyên một đám chính là lập tức nhìn ra Đỗ Phi tình huống trong cơ thể hạ, mà mắt của bọn hắn trong mắt, ngay cả có một tia vẻ không hiểu hiện lên. Giờ phút này Đỗ Phi Tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng là hắn lúc trước biểu hiện cũng tại nói cho những người khác, hắn là một cái hạng ưu tú đích nhân vật, mà ngay cả vực ngoại tiên ma đem đều có dụng khí độc chiến, cái này là bực nào dụng khí cùng quyết đoán. Người này không phải Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng, tại lúc này, còn có người phương nào có tư cách này? Chương 106, hấp dẫn. Thiên địa trong lúc đó, nghìn vạn đạo ánh mắt giờ phút này đều hội tụ ở một người thân, tuy nhiên đã trải qua các loại biến cố, nhưng là loại ánh mắt này bên trong, lại như cũng đại biểu vô cùng tình ý. Chắc hẳn, khóa trước Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng có thể có được bực này đã ngộ người có thể nói là giải đáp không có mấy rồi. Mà dừng ở Đô Phi, cái kia Cửu Cửu Thiên Huyền Tông cường giả, trong đôi mắt cũng là có nhàn nhạt, nhạt lửa nóng ý hiện lên. Cửu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, đối với Cửu Thiên Huyền Tông mà nói, nhưng là có thêm cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Bởi vì Cửu Châu Chi Chiến mỗi 10 năm mới mở ra lần thứ nhất môn nhân, cho nên cái này Cửu Châu Chi Chiến, trên căn bản là Cửu Thiên Huyền Tông 10 năm một lần lựa chọn môn nhân đệ tử cơ hội tốt nhất. Cửu Thiên Huyền Tông tuy nhiên cao cao tại thượng, nhưng là một cái tông phái bất kể như thế nào cường thịnh, hắn đều cần mới lạ huyết dịch rót vào, cho nên cái này cựu châu chi chiến lựa chọn đệ tử một chuyện đối với cựu thiên huyền tông mà nói cũng đúng cực kỳ trọng yếu mà khóa trước cựu châu chi chiến đứng đầu bảng mặc kệ gia nhập cái nào tông phái đều trở thành cái kia một thế hệ trùng cao cấp nhất đích nhân vật một trong có thể nói nhận được rồi cựu châu chi chiến đứng đầu bảng tông phái đều tính toán là đã chiếm một cái đại tiện nghi mà lần này rơi đứng đầu bảng ngoại trừ hắn bổn sự thực lực phi thường bên ngoài lại càng thân phụ hai quả thiên địa nguyên đan bất kể là cựu thiên huyền tông bên trong cái nào tông phái nhận được rồi người này bất kể thế nào tính toán tựa hồ cũng là đã chiếm đại tiện nghi à. Dù sao, coi như là cường hạn giống như Cựu Thiên Huyền Tông đang cát, cũng chưa chắc hữu có bao nhiêu thiên địa nguyên đan, dù sao, thế gian này thiên địa nguyên đan, đúng vậy chỉ có 33 miếng, mà trước mắt, đúng vậy thì có 2 quả. Hơn nữa, Cựu Thiên Huyền Tông đứng đầu bảng chỗ gia nhập tông phái, có thể tại những người còn lại bên trong, ưu tiên lựa chọn ngoại môn cùng ký danh đệ tử, đây cũng là hạng nhất ưu thế thật lớn, dù sao, bị người chọn còn lại mấy cái gì đó, tổng không có chính mình chọn tốt. Bởi vì này hai chủng nguyên nhân, cho nên, giờ phút này những này Cựu Thiên Huyền Tông siêu cấp cường giả nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt, đều là tràn đầy nhàn nhạt, nhạt lựa náo ý, ưu phảng phất, trước mắt vị này, là bọn hắn mong đợi không biết bao lâu tồn tại giống nhau. Mà ngoại trừ Cửu Thiên Huyền Tông cường giả bên ngoài, còn lại rất nhiều cường giả, nguyên một đám ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người, dù sao, giờ phút này Đỗ Phi chính là toàn trường trung tâm rồi. Bất thình lình toàn trường chú mục, làm cho Đỗ Phi có chút sừng sốt một chút, chợt hắn cũng có vài phần cảm giác được, giờ phút này những tiêu Cửu Thiên Huyền Tông cường giả chăm chú nhìn ánh mắt của mình bên trong, tựa hồ nhiều vài phần kỳ dị luôn vị. Ha ha, Đỗ Phi, bất kể như thế nào lúc này đây đều là ngươi ra dưới tay mới giải quyết cái kia vượt ngoại thiên ma đem bạch dạ xoa cho nên ngươi chính là đang tiến hành hoàn toàn xứng đáng cựu châu chi chiến đứng đầu bằng rồi dựa theo quyết định giờ phút này ngươi có được tự do lựa chọn gia nhập cái nào siêu cấp tông phái hơn nữa trở thành cái kia siêu cấp tông phái hoạch tâm đệ tử tư cách như vậy kế tiếp ngươi muốn lựa chọn như thế nào chu thái cười tủm tỉm dừng ở ngựa khí ngược lại có chút hiền lành bất quá cái kia hiền lành bên trong lại phản phất mang theo vài phần làm cho người hết cả gai út hương vị mà theo hắn thanh em rơi xuống mặt khát tám người Ánh mắt lại càng nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người. Ha ha, tiểu Đỗ Phi, nếu là ta không có nhìn lầm lợi mà nói, lực lượng của ngươi cực đoan cường hãn, tiểu giống như ta lúc trước theo lời giống nhau, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Hóa Long các lời mà nói, như vậy ta Hóa Long các bên trong đích trí cao võ học hóa rồng bí quyết, ta thậm chí có thể hiện tại tiểu giao cho ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, lực lượng cường hãn lợi mà nói, ngươi có thể có đủ hạng lực lượng. Hóa Long các cường giả chăm chú nhìn Đỗ Phi, người thứ nhất mở miệng nói, Tiểu gia hỏa, ta kiếm tông tuy nhiên không nhất định thích hợp ngươi, bất quá. Ta muốn dùng ngươi cái kia sát phạt quyết đoán tâm tính đến nói lời, ta kiếm tông giết chóc kiếm quyết, tuyệt đối thích hợp ngươi. Ta thậm chí có thể làm chủ, đem ta kiếm tông chân tông chí bảo, chân vũ linh phủ thiên linh kiếm ban cho ngươi. Điều kiện này, coi như không tệ. Kiếm tông cường giả giờ phút này cũng đúng quét đỗ phi liếc, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu đỗ phi, có lẽ hay là câu nói kia, ta thái thanh tông nói như vậy, là tuyệt đối không nhận tội bất luận cái gì nam đệ tử, chỉ có chính thức ưu tú nam đệ tử, chúng ta mới sẽ xem xét, có thể gia nhập chúng ta thái thanh tông, không biết là bao nhiêu hiển vũ đại lục thanh niên nam tử hy vọng xa vời mà ta Thái Thanh Tông Thái Thanh Bí Quyết tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt những tông phái khác công pháp như vậy cường hãn nhưng lại chọn một cái trong dưỡng ngươi giờ phút này tình huống trong cơ thể hỗn loạn chắc hẳn chúng ta Thái Thanh Tông Thái Thanh Bí Quyết cực kỳ thích hợp ngươi Thái Thanh Tông mỹ phụ giờ phút này cũng đúng cười tủm tỉm rừng ở Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói ha ha Đỗ Phi tiểu hữu chúng ta cựu tiêu các đối với ngươi cũng đúng vô cùng hoàn nền, về phần vừa rồi có người nói giải quyết trong cơ thể ngươi thương thế thuyết pháp chúng ta muốn chúng ta cựu tiêu các cũng là có thể làm được mà quan trọng nhất là chúng ta cựu tiêu các nặng nhất tốc độ Mà trong cơ thể ngươi lại có thiên Lôi Đan, ta muốn, nếu là tu luyện ta cựu tiêu các cựu thiên lôi thần quyết lời mà nói, giả dùng lúc này, ngươi nhất định trở thành trên phiến đại lục này đỉnh cao cường giả. Cựu tiêu các cường giả, giờ phút này cũng đúng mắt hí cười nói: "Các các các, tiểu tử, ngươi đừng nghe những người kia nói. Chúng ta Hoàng Tuyển các loại người, nói chuyện không có nhiều như vậy con con, ta chỉ nói một câu, trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên đan, đúng vậy lấy họa chi đạo, nếu là có người đồn đãi đi ra ngoài lời mà nói, không biết bao nhiêu người sẽ đối với ngươi ra tay. Nhưng là, ngươi nếu là gia nhập ta Hoàng Tuyển các lời mà nói, Ta muốn, không có bất luận kẻ nào dám can đảm đối với ngươi ra tay. Bởi vì, dám can đảm đối với ngươi ra tay loại người, đều bị ta Hoàng Tuyển các diệt cả nhà. Hoàng Tuyển các mị lao quái cũng là trách cười một tiếng, mắt hí mở miệng nói, "Ngươi nếu là gia nhập chúng ta Vũ Linh Điện lời mà nói, ta có thể làm chủ, lại để cho điện chủ tặng ngươi một tôn võ linh, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói với ấy, đương làm tinh tưởng vật ấy tầm quan trọng. Như ngươi có võ linh, dùng thiên phú của ngươi, nhất định trở thành trong thiên địa đỉnh cao cường giả." Cái kia Vũ Linh Điện cường giả giờ phút này cũng đúng ngẩng đầu nhìn Đỗ Liếc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Ha ha ha, tiểu hữu, bọn hắn những này điều kiện đối với ngươi mà nói, lực hấp dẫn nên vậy không có lớn như vậy. Nếu là lão phu không có nhìn lầm lời mà nói, tiểu hữu ngươi bây giờ ngoại trừ đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả bên ngoài, lại càng ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh cường giả. Nhưng là vì để cho trong cơ thể ngươi hai quả thiên địa nguyên đan ở vào tuyệt đối cân đối trạng thái phía dưới, ngươi nhưng lại không thể không dùng ngươi tinh thần lực toàn lực áp chế chúng. Nhưng là đó cũng không phải tốt nhất cách làm, bởi vì cái này hạn chế thực lực của ngươi. Mà ta đan trong các nghiên cứu thiên địa nguyên đan nhiều năm chỉ cần nguyên nhân ta đang cắt những thứ không nói khác ít nhất ngươi nhưng có thể học được cân đối trong cơ thể thiên địa nguyên đan phương pháp còn có ta đang trong cát, cũng có vài miếng thiên địa nguyên đan mặc dù lớn đa số có chủ rồi nhưng là cũng có vài miếng đúng vật vô chủ ngươi nếu là có cái kia cơ duyên lợi mà nói lại để cho trong cơ thể thiên địa nguyên đan biến thành ba miếng cũng không phải là không thể được đan cấp cường giả mắt hí dừng ở đỗ phi một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh lời ấy một chỗ cựu thiên huyền tông cường giả nguyên một đám trước mắt lại là sáng lời không thể tưởng được cái này Đỗ Phi ngoại trừ võ đạo thực lực kinh người bên ngoài ngay năng đạo đều có như thế tu vi mà ngay cả cái kia sắc mặt cũng khó coi chất mình, giờ phút này đều là mắt hí rừng ở Đỗ Phi một lát sau mới nói khẽ Đỗ Phi ta tuy nhiên không biết vì cái gì ngươi tựa hồ đối với ta Thái sơ quân vũ tông quan cảm không tốt lắm nhưng là như ngươi nhân tông ta có thể căn đoàn, ngươi lấy được chỗ tốt đem so với trong tương tượng của ngươi còn nhiều hơn thiên địa nguyên đan công pháp vũ Ký, chân vũ linh phủ chúng ta Thái sơ quân vũ tông đều cái gì cần có đều có Theo chắc minh thanh em rơi xuống, những này cựu thiên huyền tông cường giả hấp dẫn nói như vậy, mới xem như đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là coi như là như thế, những người này nguyên một đám trong ánh mắt, có lẽ hay là tràn đầy lửa nào ý. Bị loại này trận chiến trăm trăm bảo, coi như là dùng Đô phi tính tình, một thời gian cũng là có vài phần không được tự nhiên. Không phải là gia nhập một cái cựu thiên huyền tông sao? Đáng đáng sợ như vậy sao? Bất quá muốn đúng nghĩ như vậy, đỗ phi giờ phút này nhưng không có nửa phần tâm thần bung lỏng. Bởi vì chọn lựa tông phái tiến vào sự tỉnh, có thể nói là dị thường trọng yếu sự tình bởi vì một khi gia nhập một cái tông phái như vậy tương lai đều ở chỗ đó thời gian dài tu hành hơn nữa sẽ bị đánh thượng cái kia tông phái là cấn Đỗ Phi cũng không tin những này cựu thiên huyền tông lẫn nhau trong lúc đó hội không coi tranh đấu mà một khi coi tranh đấu những này đệ tử sinh tử cơ bản phải dựa vào những tông phái kia thực lực đến quyết định cho nên chọn lựa tông phái sự tình thậm chí có thể liên quan đến đến một người tuổi ra con đường không khỏi Đỗ Phi vô ý trọng dùng Đỗ Phi muốn làm sự tình vốn gia nhập Thái sơ quân vũ tông chính là tốt nhất sự tình chi tiết Đỗ Phi đối với cái này tông phái một điểm tín nhiệm đều không, nếu là gia nhập lợi mà nói, chỉ sợ còn không có tìm ra phụ thân của mình, chính mình cũng sẽ bị một ngốn nuốt. Hơn nữa, Diệp Thanh Mã, quân trách đông bọn người cùng Ngực Ngoại Thiên Ma có vài phần quan hệ, điểm này lại càng làm cho Đỗ Phi không thể không thận trọng. Mà trừ lần đó ra, Đỗ Phi muốn nhất gia nhập tông phái, hẳn là cái kia đang cấp rồi, dù sao giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể tình huống cực đoan hỗn loạn, nếu là gia nhập đan các lợi mà nói, dùng chúng nhiều năm như vậy tích lũy, chắc hẳn có biện pháp giải quyết Đỗ Phi giờ phút này trong cơ thể hỗn loạn cục diện thậm chí có thể cho thân thủ của hắn cao hơn tầng lầu. mặt khác, cái tiêu cửu tiêu cấp tựa hồ cũng phải không sai lựa chọn. dù sao, đỗ phi sở tu cửu tiêu lăng vân bộ tiểu là đến từ cái này tông phái, làm cho hắn có không ít hảo cảm. về phần cái kia lăng thiên tông lợi mà nói, tuy nhiên lão giả kia không có mở miệng, nhưng là như vậy ngược lại làm cho đỗ phi đối với cái này tông phái càng có vài phần tin tưởng. tiêu phản phất, cái kia chu thái không cần như thế nào mở miệng, đỗ phi đều nhất định sẽ gia nhập cái này tông phái giống nhau. đây rốt cuộc là vì cái gì? một nghĩ đến đây. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở những kia cựu thiên huyền tông cường giả trên người đã qua, sau một lát mới rơi xuống cái kia chu thái trên người. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống trên người của mình, cái kia chu thái lại đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, tựa hồ lão phu còn không có đồng ý ngươi chỗ tốt gì. Bất quá nói như vậy, gia nhập ta lang thiên tông, muốn được cái gì chỗ tốt, ngươi nên chính mình tranh thủ, lão phu cũng không làm chủ được có thể cho ngươi cái gì. Bất quá trong cơ thể ngươi cái kia tình huống, lão phu ngược lại hội nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết. Đúng rồi, lão phu chính mình ngược lại quên nói một sự kiện rồi chúng ta Lăng Thiên Tông có người một người quen, nắm ta hướng ngươi vẫn ăn à. chương không một bảy lựa chọn người quen nghe vậy Đỗ Phi có chút nhíu mày một lát sau mới trầm giọng nói còn muốn thỉnh giáo Chu Thái tiền bối không biết ta rốt cuộc có cái gì người quen tại Lăng Thiên Tông bên trong nghe vậy Chu Thái lại cười nhạt một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn theo tay vung lên trong chốc lát một đạo chân khí ngưng tụ mà thành trường thương nhanh chóng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong cái này trường thương bên trong có đạo đạo xà hình khí tức múa nhìn về phía trên có chút quen thuộc hải ma cuồng vũ thương Đổi mới nhanh nhất, nhất, toàn văn chữ thủ đả. Dừng ở một chiêu này sau một lát, Đỗ Phi nhưng lại lập tức nhận ra được, trên mặt chính là hiện lên một kia kinh ngạc. Một chiêu này, tại ta Lăng Thiên Tông bên trong, hội người thì có hạn cái kia sao mấy cái, về phần Lăng Thiên Tông bên ngoài, căn bản là không có người hội. Chu Thái nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười nói. Lời vừa nói ra, Đỗ Phi toàn thân càng hơi hơi chấn động. Một chiêu này, hắn lần trước nhìn thấy thời điểm, đúng cái kia cổ chân thi triển đi ra, mà cái kia cổ chân, nhưng lại đem tiểu ngải mang đi loại người, hẳn là Lại thời khắc này, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, cả người nhưng lại lập tức trầm mặc lại. Mà nhìn thấy một màn này, mặt khác tám vị cựu Thiên Huyền Tông cường giả nguyên một đám liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là hiện lên cùng một chỗ vẻ kỳ dị. Như vậy xem ra lợi mà nói, cái này Đỗ Phi cùng lăng Thiên Tông trong lúc đó tựa hồ có quan hệ gì a? Xem trường mới nhất. Mà phía dưới giờ phút này vô số cường giả cũng là một cái cái đôi mắt trông mong chằm chằm vào Đỗ Phi, trong đôi mắt khó tránh khỏi có hâm mộ cùng phiền muộn ý hiện lên. Bọn hắn những người này muốn gia nhập cái nào cựu Thiên Huyền Tông, chỉ có thể đủ nhân ra như thế nào lựa chọn. Nhưng là. Người này tốt hơn, những này Cựu Tiên Huyền Tông loại người, đều là đôi mắt trông mong chờ hắn mở miệng, trả lại cho hết chỗ tốt. Cựu Châu sân thượng, đáng kể thời gian dài trầm mặc về sau, Đỗ Phi rốt cục trầm rãi ngẩng đầu, hắn trước là đối với giữa không trung mặt khác tám người chắp tay về sau, mới dừng ở Chu Thái, trầm giọng nói, vô luận suy đoán của ta phải chăng chính xác, nhưng là ngày đó loại người, đối với ta Đỗ Phi có ân cứu mạng. Đã hắn là các ngươi Lăng Tiên Tông loại người, như vậy ta Đỗ Phi, liền muốn gia nhập Lăng Tiên Tông. "Suôn sao?" Đỗ Phi lời mà nói, tại Cựu Châu trên núi lập tức tiểu đưa tới một hồi bạo động. Không ít người đều là vẻ mặt lối ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Đỗ Phi hội như vậy làm. Dù sao, giờ phút này mà khác Cựu Thiên Huyền Tông khai ra điều kiện, đều là cực kỳ hấp dẫn người, chỉ có cái này Lăng Thiên Tông, có thể nói là điều kiện gì đều không mở. Cái này Đỗ Phi coi như là phải báo cái kia ân cứu mạng, cũng chưa chắc tiểu muốn gia nhập Lăng Thiên Tông mới có thể báo ân a. Đối với bốn phía xôn xao thanh âm, Đỗ Phi đảo là không có mở miệng giải thích cái gì. Tuy nhiên hắn nói cái gì ân cứu mạng, bất quá thực sự tin tưởng, đây bất quá là cho tại ngoại nhân có thể tiếp nhận một cái lấy cớ mà thôi. Mấu chốt nhất đúng nhưng lại trong lòng của hắn chính là cái kia suy đoán mình ở thế gian cái kia thân nhân duy nhất, có lẽ giờ phút này tựu phải tìm được rồi, cái này như thế nào làm cho Đỗ Phi không kích động. Cho nên, cho dù giờ phút này Lăng Thiên Tông khai ra vài phần điều kiện hà khắc, Đỗ Phi đều nghĩ biện pháp gia nhập, huống chi giờ phút này điều kiện coi như là không sai. Giữa không trung, những kẻ Cựu Thiên Huyền Tông cường giả nghe được Đỗ Phi lựa chọn, nguyên một đám có chút ngẩn người về sau, nhưng là đều vẫn gật đầu, bất quá coi như là như thế, nguyên một đám sắc mặt nhưng đều là có vài phần nghi ngẫm. Chu Thái giờ phút này sắc mặt, ngược lại tốt nhất xem Hắn cười tủm tìm dừng ở Đỗ Phi, phảng phất cực kỳ thưởng thức giống nhau. Dù sao Đỗ Phi lựa chọn, lúc này đây có thể nói là lại để cho Lăng Thiên Tông chiếm một cái Thiên Đại Tiện nghi. Mà mặt khác Cựu Thiên Huyền Tông cương giả, nguyên một đám ánh mắt đều cũng có vài phần kỳ dị. Ngược lại cái kia đan các cường giả chần chờ một lát, mới chăm chú nhìn Đô Phi, thản nhiên nói, Tiểu Gia hỏa, ngươi đã chính mình có chỗ lựa chọn, như vậy ta cũng không nên nói cái gì. Bất quá, ngươi nếu là không có biện pháp giải quyết trong cơ thể vậy làm phiền lời mà nói, đảo là có thể thượng đan các tìm ta. Tuy nhiên ngươi không phải ta đan các đệ tử, nhưng là chuyện hôm nay. Đan Các thực sự thừa ngươi tỉnh, ta sẽ thỉnh cầu các chủ gia tay cho ngươi giải quyết trong cơ thể phiền toái. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trong nội tâm một hồi cảm kích, chợt hắn tiểu đối với cái kia Đan Các cường giả cung kính vừa chấp tay, nói, "Như thế, tiểu tử trước hết đi tạ ơn rồi." Ừm. Nghe vậy, cái kia Đan Các cường giả nhẹ gật đầu về sau, lại không nói thêm gì nữa. Khắc khắc khắc, "Tiểu tử, nếu là ngươi một ngày kia tại Lăng Thiên Tông hỗn loạn lộn không nổi nữa, có thể tùy thời đến ta Hoàng truyền Các, lão phu đối với ngươi đúng vậy thưởng thức đến rất a." Cái kia Hoàng Các mị lao quái cũng là trách cười một tiếng phản phất đối với đô phi lựa chọn cũng không có quá mức chú ý giống nhau. Mị Lao quái, tiểu gia hỏa kia vừa gia nhập Ta Lăng thiên Tông, ngươi sẽ tới đào gấp tưởng, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Chu Thái nhìn lướt qua Mị Lao quái nói, "Ha ha ha, các ngươi Lăng Thiên Tông chiếm lớn nhất tiện nghi, không thể để cho chúng ta những người khác nói vài lời sao?" Mị Lao quái quét Chu Thái liếc, khẽ nói, "Nghe vậy, Chu Thái lại nhẹ gật đầu, cái này hoàng tuyển các loại người nói chuyện tuy nhiên khó nghe, ngược lại lại cũng không có cái gì quá mức chỗ, hắn ngược lại chẳng muốn cùng hắn so đo. Về phần những người khác Cựu Thiên Huyền Tông cương giả, Mỗi một người đều là thoáng buồn cười nhìn xem một màn này, chợt nguyên một đám lắc đầu cười khổ một tiếng, lại không nói thêm gì. Dù sao, bọn hắn vốn là cũng không có chuẩn bị, tông phái mình có thể thu hoạch một cái Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng, không, có chờ mong phía dưới, cũng là cửu không, có quá nhiều thất vọng. Bất quá, Cửu thiên Huyền Tông cường giả bên trong, chỉ có cái kia Trác Minh giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi, Đỗ Phi lựa chọn bất kỳ một cái nào tông phái, hắn cũng sẽ không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng là, Đỗ Phi lựa chọn Lăng Tông, lại làm cho hắn đồng tử có chút co rút lại. Bởi vì có chút quan hệ Thái sơ quân vũ tông cùng Lăng Thiên tông quan hệ trong đó có thể nói là cực kém, mà trơ mắt nhìn Lăng Thiên tông thu hoạch một cái cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, đây đối với thái sơ quân vũ tông mà nói, tựa hồ là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sự tình. Đỗ Phi, tông phái lựa chọn, nhưng không phải là cái gì cho đùa, loại này ngay một đỉnh điểm chỗ tốt đều không muốn cho tông phái của ngươi, nói không chừng ngày sau còn có thể đánh trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên đan chủ ý, cũng không nên bởi vì nhân ra một điểm ơn huệ nhỏ, ngày sau tiểu hối hận không tiệt a. Chắc Minh nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc về sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, chỉ có điều. Hắn cái này trong thanh âm, nhưng lại nhiều vài phần nhàn nhạt toán độc ý. Hiện nhiên, đối với Đỗ Phi bực này lựa chọn, hắn là cực kỳ khó chịu. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, trong đôi mắt khác thường sắc hiện lên, chính là quái như hoàng truyền các loại người, muốn kéo người ta nói ra lời nói khó nghe một ít, cũng sẽ không đến hắn tình trạng này. Cái này chắc minh, thật sao lòng dạ nhọn mọn hạng người? Do đốn biết toàn bộ sự vật, dùng chính mình đối với Thái sơ quân vũ tông hiểu rõ đến nhìn, cái này tông phái, quả nhiên không đúng vật gì tốt. Nếu là mình tùy tiện gia nhập trong đó lời mà nói, chỉ sợ chẳng những cứu không ra phụ thân của mình, tiểu ngay cả mình cũng sẽ triệt để lâm vào trong đó. Trác Minh, tông phái lựa chọn chính là cá nhân quyết định, ngươi nói chuyện như vậy, ngược lại đem ngươi mặt mò mất hết nữa à? Mặt khác một mặt, Chu Thái ngẩng đầu quét cái kia Trác Minh liếc, vẻ mặt trâm trọng nói, các ngươi Thái sơ quân vũ tông an bài tốt quân cờ, toàn bộ đều chạy tới cựu châu chiến trường bên kia đi rồi, thậm chí cả đám đều cùng vực ngoại thiên ma có vài phần quan hệ. Đây là các ngươi Thái sơ quân vũ tông dạy dỗ vô phương, ngươi cũng không nên đem khí này rơi tại trên thân người khác cả. Chu Thái, ngươi có ý tứ gì? ám chỉ chúng ta Thái sơ quân vũ tông cùng chuyện hôm nay có vài phần quan hệ sao? Trắc Minh biến sắc, lập tức quát lên. Lão phu nói, đúng vậy sự thật, về phần các ngươi Thái sơ quân vũ tông cùng chuyện hôm nay có quan hệ hay không, cũng không phải ta và ngươi nói có thể tính toán, chỉ có điều, ngày sau chúng ta Lăng Thiên Tông tất nhiên sẽ hảo hảo điều tra một phen cũng được. Nếu là cha ra có người cùng bực ngoại thiên mà có chỗ cấu kết lời mà nói, không thể nói trước. Chúng ta Lăng Thiên Tông muốn lần nữa giết lên núi cửa. Ta lại muốn nhìn, lần này còn có ai hội chặn đường? Chu Thái đôi mắt tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ trầm xuống. Rồi sau đó dừng ở cái kia chắc Minh, buồn rười rượi mở miệng nói: "Hừ, Chu thái, xem ra năm đó chuyện này các ngươi Lăng Tiên Tông vẫn là cành cánh trong lòng a. Bị chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông khiến cho, bắt buộc cực kỳ có nhất Thiên Phú đại đệ tử, không thể không tự phế tu vi chủ xuất sơn môn. Các ngươi cũng là hạ thủ được." Chắc Minh sắc mặt sảng rộng mở miệng nói: "Khắc khắc khắc, các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông cũng là kéo đến hạ mặt, năm đó sự tình, ở đây mấy vị ai không biết. Ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông có vài phần bổn sự. Nếu là ta Lưỡng Tông độc đấu, ta Lăng thiên Tông" có thể diệt ngươi cả nhà. Chu Thái cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh ngược lại tới thử xem thử. Trác Minh Biến sắc nói, ngươi còn dám nói nhảm nửa câu, tin hay không lão phu hôm nay ở chỗ này đem ngươi diệt. Chu Thái giữ tận cười một tiếng, gần đây bình thản trên mặt giờ phút này ngược lại hiện lên một vòng không che giấu chút nào sắc ý, chợt sẽ theo của hắn một bước bước ra, lập tức trong cơ thể thì có bành trướng chân khí điên cuồng mang tất cả ma mở. Trong một sát na, trong thiên địa cuồng phong gào thét, phế ta! Chỉ bằng ngươi Chu Thái. Nhìn thấy Chu Thái bực này động tác cái tia chắc minh cũng đúng nghe răng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ vừa xài bước ra, trong chốc lát trong cơ thể cũng là có bành trướng chân khí tràn ngập ra. bên trên bầu trời trong một sát na hào khí chính là trở nên dương cung bạc kiếm. tham gia cựu châu chi chiến cường giả không ít cũng biết cái này lăng thiên tông cùng thái sơ quân vũ tông trong lúc đó tựa hồ có vài phần đoán hận chất chứa, nhưng là không thể tưởng được hai người này rõ ràng hội tại bực này trọng yếu thời khắc trở mặt. đỗ phi cũng là có vài phần ngạc nhiên nhìn qua một màn này, xem ra cái tia tiêu chí cùng tự ngươi nói sự tình. Ngược lại không rời mười là sự thật. Cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Lăng Thiên Tông ở giữa ân đoán, quả nhiên sâu đậm a. Theo ý nào đó mà nói, chính mình gia nhập cái này Lăng Thiên Tông quả nhiên cũng đúng lựa chọn tốt nhất rồi. Dù sao, cũng không phải từng tông phái đều nguyện ý vì một người đệ tử đắc tội một cái khác tông phái. Nhưng là, cái này Lăng Thiên Tông đã cùng cái kia Thái Sơ Quân Vũ Tông ân đoán như thế sâu lời nói, ngày sau mình muốn đối với Thái Sơ Quân Vũ Tông làm cái gì lời nói, chắc hẳn trong tông phái cũng sẽ là lực mạnh ủng hộ a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi khẽ mắt ngược lại nhiều vài phần vui vẻ. Xem ra, sai sót ngẫu nhiên bên trong, lựa chọn của mình ngược lại tốt nhất ta. Bất quá, cái này về sau sự tình tạm không nói đến, hôm nay ván này mặt, rốt cuộc chuẩn bị như thế nào chấm dứt ta. Chương 018, thuộc sở hữu, cựu châu sơn thượng, đỗ phi ma thôi cái cảm, nhưng không có nửa phần muốn ngăn cản loại này tranh đấu cách nghĩ, đừng nói giờ phút này hắn, căn bản sẽ không có bực này thực lực. 520 cho dù có lời mà nói, hắn cũng sẽ không xẻ ra đầu, dù sao, hắn đã muốn lựa chọn gia nhập Lăng Thiên Tông, như vậy tự nhiên là muốn nhìn. Cái này Lăng Thiên Tông rốt cuộc hội ứng phó như thế nào bực này cục diện? Dù sao, hắn chỉ là tự ở cấp thấp thế lực mà thôi, đối với cái này trong truyền thuyết Cựu Tiên Huyền Tông, cơ thượng đúng chỉ có một mơ hồ khái niệm về phần những tông phái này mạnh như thế nào, bọn hắn ở giữa oán hận chất chứa rốt cuộc sâu đậm, hắn thật đúng là nói không nên lời. Mà đang ở Đỗ Phi suy nghĩ trong lúc đó, giữa không trung hào khí nhưng lại càng dương cung bạt kiếm lên, hiển nhiên, giờ phút này hai người đều là ở vào động thủ biên giới rồi, mà thôi giờ phút này tình huống nói lời, hai người này ra tay, nói không chừng chẳng phân biệt được ra sinh tử, Tiêu Thành thật không sẽ bỏ qua. Ha ha, hai vị, hôm nay đúng vậy chọn lựa đệ tử đại thời cơ tốt, đối với tại chúng ta Cựu Thiên Huyền tông nói, đây chính là 10 năm một việc trọng đại, hai vị như là như thế này tranh đấu xuống dưới lời mà nói, mấy người chúng ta cũng sẽ không khách khí, những này đệ tử chúng ta trước hết chọn lựa a. Cái kia Thái Thanh tông cung trang mỹ phụ dừng ở một màn này, một lát sau nhưng lại cười khẽ một tiếng nói. Ha ha, cung chủ nói không sai, hai vị nếu là ở tại đây tiếp tục tranh đấu xuống dưới, chỉ sợ thật sự đã bị chúng ta những người này chiếm đại tiện nghi rồi. Mặt khác, lời nói để lời nói với người xa lạ. Cái này đỗ phi mình lựa chọn gia nhập cái nào tông phái, cái kia đúng hắn, cơ duyên của mình, cũng là của hắn sự tình nếu là vì vậy mà nói thêm cái gì, thậm chí vung tay lời mà nói, đảo không phải chúng ta cựu thiên huyền tông gây nên. Kiếm kia tông cường giả đột nhiên cũng đúng nhàn nhạt mở miệng nói thủ phát thức đêm xem không đạn đánh cửa sổ độc Ngay vậy, những người khác cựu thiên huyền tông cường giả mỗi một người đều là có chút nhẹ gật đầu, hiện nhiên đối với cái này kiếm tông cường giả theo như lời chi lời nói, bọn họ là có chút đồng ý. Chắc trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia âm trầm chi sắc bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông gần đây tự giao vì Cựu Thiên Huyền Tông bên trong xếp hàng thứ nhất tông phái mọi chuyện tranh giành trước mọi chuyện mạnh hơn dĩ vãng những cái thứ này đảo đúng không nói thêm gì mà rõ ràng giờ phút này có dâm Thái Sơ Quân Vũ Tông một cước cơ hội những cái thứ này tựa hồ cũng không có cái gì khách khí những cái thứ này thật sự chính là nguyên một đám mừng dỡ bỏ đá sung giếng a hừ trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng bất quá cái kia chắc minh cũng biết việc đã đến nước này Tự ngươi nói cái gì đều là huống phí tâm, cơ sảng khoái hạ hắn cũng đúng một phất ống tay áo, lui ra phía sau nửa bước thản nhiên nói, các ngươi đã Lăng Thiên Tông khó được chiếm lần thứ nhất thiên đại tiên nghi, như vậy nhậm chức do ngươi lựa chọn a, chỉ có điều, các ngươi Lăng Thiên Tông cần phải nghĩ kỹ, không muốn tuyển chọn một đống thiên tài trở về, kết quả lại dạy hư học sinh, đoạn người. Tiên đồ, không nhọc phí tâm. Chu Thái thản nhiên nói. Hừ. Nghe vậy, chắc minh mặt sắc lần nữa biến đổi, bất quá hắn lại lui về phía sau một bước, thân hình lơ lửng tại phía chân trời phía trên, lại không nói thêm gì nữa. Chu thái u ám ánh mắt tại chắc mình trên người dừng lại sau một lát, ánh mắt mới chuyển rời đến dưới phương trong đám người, trật thản như nói. Dựa theo quanh năm suốt tháng quý củ, Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng lựa chọn gia nhập tông phái, có thể ưu tiên tại tất cả có tư cách gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông trong đám người chọn lựa hai thành người chọn lựa tiếp được, ta sẽ bắt đầu chọn lựa thích hợp tại Ta lăng tiên Tông tu luyện loại người nếu là có bị ta chọn chọn chúng, lại không muốn. Loại người lời mà nói, chỉ cần khí tức phóng ra ngoài, như vậy ta sẽ biết. Chu Thái Thanh em rơi xuống về sau, ánh mắt đã muốn chậm rãi ở giữa sân đảo qua, một lát sau, ống tay áo của hắn vung lên. Lập tức liền gặp được từng đạo kim quang rơi xuống, ngược lại đem một ít khí tức có chút cường hãn cường giả bao phủ khởi mà chút ít cường giả đại đa số trên mặt đều là lộ ra vài phần cuồng hỉ chi sắc hiển nhiên, có thể gia nhập cái này Lăng Thiên Tông, đã là không sai lựa chọn nhưng là ngẫu nhiên cũng có mấy cái, hiển nhiên lòng có tư ứng, cho nên bọn hắn ngược lại chủ động thả khí tức đối với cái này những người này, cái kia Chu Thái cũng không có bất kỳ miễn cưỡng ý, mà là theo tay vung lên, lập tức liền đem cái kia không muốn chi trên thân người của sáng thu trở lại. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, đạo đúng không nói thêm gì ánh mắt ở sau người dạo qua một vòng về sau, nhưng lại rơi xuống cách đó không xa chữ linh bọn người trên thân, Trần chờ một lát sau mới thấp giọng nói, nếu là nhà các ngươi muốn muốn gia nhập Lăng Thiên Tông lợi mà nói, có lẽ, ta nhưng nghĩ đến đám các ngươi mở miệng. Nghe vậy, chữ linh đảo là người thứ nhất nhẹ gật đầu, mà Mộ Khuynh Thành bọn người chần chờ một lát, lại đúng khẽ lắc đầu nói, đa tạ rồi, bất quá, chúng ta Khuynh Thiên Tông nguyên cũng không phải xuất linh thuộc về Lăng Thiên Tông, cho nên, sợ sợ là không được. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không miễn cưỡng, mà hơi hơi nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn những này siêu cấp thế lực sau lưng tất nhiên đều có cựu tiên huyền tông bóng dáng hội sớm đã có chỗ lựa chọn cũng đúng nằm trong dự liệu sự tình về phần chữ linh chọn đi theo chính mình cũng là tại đỗ phi trong dự liệu bất kể thế nào nói bọn hắn thiên khải vương chiêu lúc này đầy tổn thương đều là thật lớn không chừng biện pháp gia nhập nguyên dự định bên trong tông phái cho nên chữ linh như là theo chân lời của mình nói không chừng còn có thể đem mặt khát thiên khải vương chiêu loại người dẫn vào lăng tiên tông cái này đối với bọn hắn nói cũng hẳn là đồng dạng không sai lựa chọn tiểu đệ đệ không bằng ngươi cùng lão gia hỏa kia van cầu tình lại để cho hắn đem bà ta cũng vậy thu a ngay tại Đỗ Phi khẽ lắc đầu thời điểm trong lúc đó một đạo sâu kín thanh âm chậm rãi vang lên rồi sau đó Đỗ Phi cũng cảm giác được chính mình bên cạnh thân hư không vi hơi khẽ chấn động chấn động rồi sau đó cái kia vừa rồi không biết chạy đi nơi nào cửu vi thiên hồ tiểu nhiễm lại xuất hiện lần nữa tại Đỗ Phi bên cạnh thân cái này ngay vậy Đỗ Phi ngược lại cười khổ một tiếng cái này cửu vi thiên hồ tiểu nhiễm thực lực phòng trừng so những này cửu thiên huyền tông cường giả bất kỳ một cái nào đều cường giờ phút này lại nói ra bực này lời nói nhìn thấy Đỗ Phi cái này biểu lộ Tiểu Nhiễm lại thản nhiên nói, ta tuy nhiên khôi phục vài phần thực lực, nhưng là cái này Cựu Châu Chiến Trường Không Gian đặc Tụ, cho dù ta cũng vậy cũng không có biện pháp một mình sẽ rách không gian rời đi. Nguyên ta là chuẩn bị ẩn tàng rồi thân phận, tùy tiện gia nhập cái kêu Cựu Thiên Huyền Tông sau đó rời đi rồi. Hiện tại cho ngươi ra mặt, cho nên việc này vô luận như thế nào xem, đều cần ngươi phụ trách nha. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống trên bầu trời Chu Thái trên người, chính muốn nói gì nhưng là hắn tiếng nói không rơi xuống, cũng đã có lưỡng đạo cổ sáng rơi xuống đem tiểu nhiễm cùng chữ linh thân hình bao phụ tại trong đó hiển nhiên cái này tiểu nhiễm đối với Đỗ Phi nói lời cái kia Chu Thái đều là nghe được đối với cựu vĩ thiên hồ tiểu nhiễm xuất hiện lần nữa bên trên bầu trời cựu thiên huyền tông cường giả hiển nhiên đều cũng có vài phần để ý bất quá nhìn thấy Chu Thái như vậy ra tay đảo là không có người nói thêm cái gì mặc dù nhỏ nhiễm thực lực cường hãn nhưng là người bậc này vật là không thể nào tùy ý gia nhập cái kia tông phái giờ phút này nàng muốn làm đơn giản chính là rời đi theo ý nào đó đã nói cái này tiểu nhiễm tồn tại cũng là một loại phiền toái mà đã cái này lăng thiên tông. Nguyện ý đem cái này phiền phái ôm đồn rồi, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Lão gia hỏa này, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại cười cười, bất kể thế nào xem, lão gia hỏa này cũng không phải giống như chính hắn theo lời giống nhau, không cho mình chỗ tốt gì. Giờ phút này nhìn hắn dạng như vậy, đối với chính mình, Tựa Hồ cũng không tệ thủ phát thức đem xem không đạn đánh cửa sổ đọc. Theo cái này lưỡng đạo cột sáng rơi xuống, cái kia Chu Thái đối với đệ tử lựa chọn Tựa Hồ cũng đúng đã muốn xong làm là đệ nhất cái lựa chọn đệ tử cửu Thiên Huyền Tông, hiển nhiên hắn cũng là đã chiếm không ít chỗ tốt, bởi vậy, tại dừng tay lập tức trên mặt của hắn ngược lại lộ ra vài phần dáng tươi cười, mà ở hắn chọn lựa xong về sau, những thứ khác tám cái cựu thiên huyền cường giả tài trí chia ra tay, trong chốc lát liền gặp được đẩy trời cổ sáng hiện lên, đem những này tự khắp nơi thực lực đích thiên tài chia cắt song. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở giữa sân quét một vòng, sau đó liền phát hiện, thạch tú tâm lại là gia nhập thái thanh tông, mà cái kia tiêu chí, tất chính là gia nhập kiếm tông, cái kia lui khôi, đương nhiên đó là gia nhập cựu tiêu cắt mà cái kia bích lạc, thì là gia nhập đan các còn có mặt khác một ít cùng Đỗ Phi đã giao thủ gần giả giờ phút này cũng là một cái cái phân biệt gia nhập bất đồng tông phái hiện nhiên bọn hắn tiếp được những này nguyên giúp nhau tranh đoạt đấu tranh khắp nơi thực lực mạnh người tiểu đều phải ở chỗ này mỗi người đi một ngả rồi sau một lát trong sân chia cắt mới xem như xong rồi mà cựu châu sơn thượng cường giả đều là đều tự có tương ứng tiếp được các ngươi tiểu đều tự thông chi xuống dưới phàm là gia nhập cựu thiên huyền tông loại người đều tự tương ứng thế lực loại người cũng có thể trở thành vì chỗ gia nhập tông phái ký danh đệ tử chu thái chứng kiến người cuối cùng cũng bị chia cắt xong mới ở giữa không trung nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy ở đây cường giả mỗi một người đều là càng hương phấn lên dù sao lúc này đây bọn hắn những người này thu hoạch tựa hồ cũng đúng có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài A ánh mắt ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau đỗ phi bước chân mới vừa động đã đến giờ phút này mà sắc kỳ dị tiêu chí cùng thạch tú tâm trước mặt có chút vừa chắp tay nói hai vị lúc này đây giữa chúng ta hợp tác ngược lại rất vui sướng hy vọng tiếp theo chúng ta còn có cơ hội hợp tác à tiêu chí nghe vậy nhưng lại cười khổ một tiếng nói ngươi cái này đứng đầu bảng cũng đừng khai mở chúng ta những này bại tướng dưới tay nói dỗ hợp tác với ngươi Ngày sau chúng ta chỉ sợ là không có tư cách này. Nghe được tiêu chí lời này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ nhún vai. Đỗ Phi, không thể tưởng được cái này Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, cuối cùng rõ ràng hội rơi xuống trên người của Ngươi Thạch Tú tâm giờ phút này cũng đúng mặt sắc kỳ dị dừng ở Đỗ Phi, hiển nhiên, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. Yũ như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, nàng đột nhiên khẽ nhíu mày, nói nhỏ, vừa rồi nữ nhân kia, rốt cuộc là người nào? Ta như thế nào mơ hồ nghe được cái gì thiên hồ? Người kia à, cái kia là một vị tiền bối a nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể lại cười khổ giải thích một tiếng, bất quá, các ngươi tốt nhất không cần phải gọi nàng tiền bối, nàng nếu là khởi sướng hỏa lợi mà nói, đúng vậy rất khủng bố. Chỉ là tiền bối sao? Nghe vậy, Thạch Tú tâm lại phảng phất thiên tâm vài phần thở ra một hơi, sau đó, hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói, "Đỗ Phi, chúng ta cái này tạm thời phân biệt a, bất quá tiếp theo gặp mặt thời điểm, ta nhất định sẽ cùng ngươi lãnh giáo một phen." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, cái này không liên quan đến sinh tử chiến đấu, tự hồ, cũng có chút có ý từ a. Chương 119 Lâm biệt. 3 ngày thời gian, chợt lóe lên, tại đây 3 ngày lý, những này đã trở thành chín trong tông ngoại môn đệ tử loại người, lại nguyên một đám đi đến Cựu Châu dưới núi, đem nguyên đều tự tương ứng thế lực loại người, đều lạt đều dẫn tới Cựu Châu trên núi. Những kia nguyên tại Cựu Châu dưới núi loại người, đối với cái này trên núi chuyện đã xảy ra cũng không phải thập phần tin tưởng. Những này Cựu Châu trên núi loại người cũng cả đám đều quái kỳ bắt mắt. Đã cái kia chín tông không muốn đem trước kia chuyện đã xảy ra tuyên ngôn đi ra ngoài, như vậy cũng sẽ không có người nói ra. Chỉ có điều, ngược lại có một việc là tuyệt đối vô pháp giấu diếm thì phải là, lần này giới Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, chính là Đỗ Phi một chuyện. Bởi vậy, những ngày này Đỗ Phi tuy nhiên cơ thượng đều là yên tĩnh xếp bằng ở bên vách núi thượng yên lặng điều tức, nhưng là những ngày tại Cửu Châu trên núi thế lực khắp nơi cường giả, nguyên một đám ánh mắt trải qua trên người hắn thời điểm, đôi mắt chi hội hiện lên một tia kính sợ. Dù sao, có thể trở thành Cửu Châu đứng đầu người, bất kỳ một cái nào, cũng có thể trở thành gian đỉnh phong cường giả một trong. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì những người này trước kia đến từ chính cái đó cái thế lực, cao cấp thế lực cũng tốt, siêu cấp thế lực cũng thế, nhưng là bọn hắn tại Đỗ Phi trước mặt tuyệt đối không có bất kỳ tự ngạo tư cách, bởi vì đối phương chính là cái này Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, mà ở Đỗ Phi ngồi xếp bằng lần cận chỗ, có hai đạo bóng hình xinh đẹp cũng đúng nhàn nhạt, nhạt đứng vững, chỉ có điều hai người này đều đúng không nói gì, hiện nhiên là tất cả có tâm tư. Một màn này ngược lại làm cho cái kia Nguyên Tự ngồi xếp bằng Đỗ Phi tâm trận cười khổ. Chữ linh tử vài đi Cựu Châu chiến trường Chi Vương chiêu người mang về đến, kết quả lại thất bại về sau, sắc mặt chính là trở nên cực đoan âm hàn. Hiển nhiên ở đằng kia chút ít vương chiêu cường giả mắt chính mình đúng vậy chém giết bọn họ đại sư huynh cựu nhân muốn bọn hắn đi theo chính mình đi cơ thượng đúng không có khả năng về phần cái kia cựu vi tiểu nhiễm mấy ngày nay tựa hồ đã ở tư sự tình gì cho nên đảo đúng không nói thêm gì bởi vậy đỗ phi bên người hào khí cũng không phải quá tốt mà xa hơn chút nữa địa phương thì là giờ phút này đã muốn đều xem như lăng đệ tử khắp nơi cường giả những người này có trường gần ngàn bất quá khi tầm mắt của bọn hắn rơi xuống đỗ phi trên người thời điểm nguyên một đám đôi mắt chi vẻ kính sợ đều là căng đậm bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Đỗ Phi thân là cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, mặc kệ ngày sau là thân phận gì, nhưng là tại làng Chi Đỗ Phi thân phận tuyệt đối cao bọn hắn nhất đẳng. Thậm chí, tại rất nhiều tình huống hạ, bọn hắn cũng chỉ có thể duy Đỗ Phi đầu ngựa đúng yên, không có lựa chọn khác. Một câu Đỗ Phi sư hình, bọn họ là gọi định rồi. Ha ha, chư vị, tiểu châu cuộc chiến đã muốn đã xong, kế tiếp, chúng ta phải trở về đều tự tông phái. Mà ở trong đó chuyện đã xảy ra, sau đó không lâu chắc hẳn cũng sẽ chuyển quay lại Huyền Vũ trên đại lục các nơi. Giữa không trung chi trận chấn động, rồi sau đó liền gặp được Chu Thái trên người hiện hiện. Hắn mắt hí dừng ở phía dưới, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Chu Thái xuất hiện, ngược lại làm cho những này lăng đệ tử mỗi một người đều là cùng kính chấp tay, đôi mắt chi đúng hiện lên một tia kích động. Bọn hắn đến từ đều tự tương ứng thế lực, có thể tới tham gia cái này kiểu Châu cuộc chiến, tựu tất nhiên đúng đều tự thế lực chi nhân vật đứng đầu. Hiện tại, bọn hắn có tư cách gia nhập chính tông, sau đó lại có thể đem tin tức truyền quay lại, tâm Miên có vài phần tự hào. Tại đây huyền Vũ trên đại lục, thế lực khắp nơi vô số. Bất kể là vương triều, tông phái có lẽ hay là gia tộc, mỗi biết rõ đều có bao nhiêu hủy diệt, bao nhiêu sinh" mà rất một cái bự trình độ đi lên nói, phán đoán một cái thế lực mạnh yếu, rõ ràng tiêu chuẩn chính là chỗ này cái thế lực chi bao nhiêu người gia nhập chín tông chi bởi vì, cái này chính là một thế lực thực lực có tiêu. Những này gia nhập chín tông đệ tử, đối với tất cả thế lực lớn mà nói, chính là tốt chỗ dựa. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần cửu châu tại mới có thể có nhiều người như vậy tham gia. Bởi vì, mỗi cái thế lực đều minh bạch, chỉ cần có cũng đủ người tiến vào chín tông, cho dù là bọn họ không có biện pháp tìm được rất cao địa vị, nhưng là muốn bảo trụ một phương thế lực lâu dài, cũng phải không khó khăn còn nếu là vận khí vô cùng tốt dưới tình huống một cái thế lực ra một cái tại chín tông chi phần cực cao đích nhân vật lời mà nói như vậy cái này cái thế lực chỉ sợ từ nay về sau muốn thăng chức rất nhanh rồi kế tiếp các ngươi sẽ theo ta cùng một chỗ rời đi a Chu Thái cười tủm tỉm đều được dừng ở phía dưới rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng vung lên lập tức liền gặp được trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trận pháp hiện nhiên những này chín tông sớm ở này cựu châu trên chiến trường cài đặt truyền tông trận mà giờ khắc này bọn hắn chỉ cần kích hoạt có thể đem người đưa về đều tự tông phái chi Đỗ Phi cũng đúng nhìn qua một màn này chậm chậm rãi đứng lên, bất kể như thế nào, tại đây Cửu Châu cuộc chiến một năm, xem như từ nay về sau kéo xuống mở màn rồi, mà hắn kế tiếp phải đi, ưu sẽ là một đoạn toàn bộ lộ trình. Đỗ Phi chỉ sợ, ta không có biện pháp tùy ngươi cùng đi lăng. Ngay tại Đỗ Phi chạm lúc tức dậy, Chữ Linh đột nhiên thấp giọng mở miệng nói, "Ngay vậy, Đỗ Phi chữ Linh liếc về sau, nhưng lại nhẹ gật đầu, chợt hắn mới rất xa đối với Chu Thái chỗ chỗ chắp tay nói, "Chu Thái tiền bối, có thể không đem chữ Linh cô nương đưa đi một cái khắc tông." Giữa không trung chi Chu Thái nghe vậy, đôi mắt chi đúng hiện lên một tia ý vị thông thường vẻ bất quá hắn lại không nói thêm gì, mà là trầm tư một lát sau mới thản nhiên nói, nói như vậy, tham gia cựu châu cuộc chiến nữ tử đại đa số đều là gia nhập Thái Thanh Tông, vừa vặn chúng ta lăng cùng Thái Thanh Tông quan hệ coi như có thể, nếu là ta mở miệng lời mà nói, việc này nên vậy không có gì trở ngại. như thế, Tự Đa Tạ tiền bối. nghe vậy, Đỗ Phi bảy bùn chắp tay nói, Đỗ Phi, ta nhìn thấy một màn này, Chữ Linh nhưng lại thân thể vì hơi khẽ chấn động, nói khẽ, mang theo sư huynh của ngươi đệ môn gia nhập Thái Thanh Tông A đây là bọn hắn nên được, những lời khác cũng không cần nói, cái này cùng nhau đi tới. Ta và ngươi coi như là minh hữu rồi, chỉ hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ta và ngươi không là địch nhân a." Đỗ Phi cười cười, lại đem chữ linh đích thoại ngữ khắc ngang. Nghe vậy, chữ linh trên mặt cũng đúng khó được hiện lên cùng một chỗ nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ có điều, nụ cười kia chi phản phất nhiều hơn một tia tí tì, không muốn cùng phải mãi phức tạp hương vị. Thấy thế, Đỗ Phi không nói thêm gì, chỉ có điều ánh mắt rời, rơi xuống chỗ. Không lâu về sau, có lẽ là cái kia Chu Thái truyền âm nguyên nhân, rất nhanh thì có đã muốn thuộc về Thái Thanh Tông nữ hải tử đã đi tới, đem chữ linh tìm tới. Những này nữ hải hiển nhiên đối với Đỗ Phi cũng có chút tốt kỳ. Mỗi một người đều là vụn trộn vị này cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Đỗ Phi, ta sẽ không quên ngươi chữ Linh theo những nữ hải tử này vừa xài bước ra, rồi sau đó chậm rãi rời đi. Tại nàng thân hình biến mất lập tức, một tiếng sâu kín thở dài, nhưng lại nhẹ nhàng văng lên. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, cũng không nói gì thêm. Chữ Linh có thể gia nhập Thái Thanh Tông, cũng là chuyện tốt. Dùng tính cách của mình, nàng nếu là đi theo chính mình gia nhập lăng, chưa hẳn là cái gì chuyện tốt. Nguyên người này. Thật đúng là đi tới chỗ nào đều là chê hoa ghẹo người ta. Một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp đi tới Đỗ Phi bên cạnh thân, cổ quái cười nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ ngươi cũng đừng khai mở ta nói giỡn, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi." Thật sao? Tỷ tỷ ngươi ta nhưng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật rồi, một chút như vậy tiểu cô nương tâm tư còn không thấu lời mà nói, như vậy những năm gần đây này chính là sống vô dụng rồi." Tiểu Nhiễm cười cười, chỉ có điều, cô bé này, có lẽ chính cô ta cũng chưa chắc minh bạch lòng của mình cũng được nghe được nàng nói như vậy pháp, Đỗ Phi chỉ có thể lần nữa cười khổ một tiếng, chật lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ ngươi kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao bây giờ sao? Tiểu nhiễm lắc đầu, nghĩ chỉ chốc lát hậu, mới thẳng như nói, ta rời đi nơi này về sau, có nên không ở lại lăng? Dù sao bất kể thế nào nói, ta đều là yêu thú nhất tộc loại người, ở lại nhân loại tông phái chi cho dù tự chính mình không có việc gì, phòng trừ những người khác cũng phải không thoải mái. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại ngẩn ngơ, một lát sau khôn ngoan dẫn phiền một nói, nói như vậy lời nói, chẳng phải là tiếp theo không biết lúc nào mới có thể gặp mà sao? Như thế nào, thông đồng hết tiểu muội muội, lại đây thông đồng ta đây cái đại tỷ tỷ rồi. Tiểu Nhiệm giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi nói. Nghe được nàng nói như vậy, mà lấy Đỗ Phi ra mặt cũng đúng xấu hổ xuống. Bất quá nói thật, tuy nhiên cái này cựu Vi Tiểu Nhiệm Tiểu Mị vô cùng, nhưng là Đỗ Phi nhưng cũng là không có lá gan này, những thứ không nói khác, giữa hai người thân phận chính lệch, chính là chi kém. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Tiểu Nhiệm ngược lại lắc đầu, theo dõi tay ra tay, đem có giúp ở Đỗ Phi trong ngực tiểu hổ ôm tới, vô vô đầu của nó nói, ngươi cũng không cần như vậy, ta lần này rời đi cơ thượng đảo là vì ngươi. Đầu tiên là, ngươi giờ phút này trong cơ thể tình huống, ta tin tưởng vài phần, ta biết rõ một chỗ một vật. Có lẽ đối với ngươi cân đối nguyên đan có vài phần chỗ tốt, cho nên muốn đi. Chỉ có điều, quá nhiều thời đại đi qua, ta cũng không biết vật kia còn ở đó hay không, cho nên cần đi một. Mặt khác, ngươi một mực mang theo cái này tiểu chút chi, cũng đến biến hóa biên giới rồi. Đi theo bên cạnh ngươi lời mà nói, phỏng chừng hắn là không có cái này cơ duyên lên rồi. Nhưng là theo chân ta mà nói, hắn ngược lại có rất lớn tỷ lệ biến hóa thành công. Ta nghĩ. Mặc kệ ngươi ngày sau muốn, một cái cường hãn giúp đỡ, tổng sống khá giả không có a. Nghe vậy, Đỗ Phi chần chờ một lát sau, mới có chút nhẹ gật đầu, dùng quan hệ của hai người mà nói, cảm tạ các loại. Lời nói cũng không phải phải nói rồi, hơn nữa, dùng Tiểu Nhiễm thực lực đến nói lời, cái này Huyền Vũ trên đại lục phòng trừng cũng không có mấy người có thể tìm phiền phức của nàng, cho nên hắn phải ly khai, Đỗ Phi cũng coi như yên tâm. Đúng rồi, lại sau khi suy nghĩ một chút, Tiểu Nhiễm mới vươn tay tại Đỗ Phi trên chán vỗ một cái, lập tức, một đạo bạch quang chui vào, đây là ta một tia mê linh này sau ngươi đang ở đây lăng nếu là gặp phiền toái gì lời mà nói đại nhưng nguyên linh truyền âm cho ta nếu là lăng dám thực xin lỗi lời của ngươi ta liền mang theo yêu thú nhất tộc giết thượng tông môn tiểu nhiễm lời này đảo đúng không có quá nhiều che giấu trực tiếp làm cho phía trên chu thái cười khổ một tiếng bất quá hắn lại cũng không nói thêm gì tiểu nhiễm lời này mặc dù có vài phần uy hiếp lưu vị nhưng là bọn hắn lăng lại cũng sẽ không ngốc đến đi khi dễ một cái cựu châu cuộc chiến đứng đầu bằng a loại này bồi dưỡng cũng không kịp A. trương không hay không châu chi chiến lập mạc. tốt rồi Chư vị Biểu châu cuộc chiến đã muôn chính thức đã xong, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, cũng đúng thời điểm rời đi. Về phần những kia không có tư cách gia nhập chín tông người, chúng ta chín tông lưu ở chỗ này đệ tử, hội phụ trách đưa bọn chúng tập thể thống xuất, các ngươi nếu là có bằng hữu tại hắn lời nói, cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Chu Thái ánh mắt có chút một chuyện, dừng ở phía dưới đệ tử nhàn nhạt mở miệng nói: "Ông ông." ông. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn thủ lớn nhưng lại lập tức nhanh chóng biến nào bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được hùng hậu chân khí hợp thành vào trước kia cái truyền tống trận kia chi lệnh đến cái kia trận pháp ánh sáng mang lập tức lưu quay vòng lên chư vị lên đường a làm xong động tác này về sau chu thái mới vung tay lên cười tủm tỉm mở miệng nói nghe vậy những này lăng đệ tử ngược lại tuyệt đại đa số ánh mắt đều là lập tức rơi xuống đỗ phi trên người dù sao giờ phút này đỗ phi thân phận có thể nói là không như bình thường các ngươi đi vào trước đi ta cho các ngươi áp trận nhìn thấy một màn này đỗ phi lại cười cười chậm mở miệng nói nghe được hắn mở miệng những kia lăng đệ tử mới nguyên một đám nhẹ gật đầu cho thống khái bước đi tới truyền tống trận chi bất quá tại trải qua đỗ phi bên người thời điểm Những người này lại đúng, cả đám đều đối với Đỗ Phi chắp tay. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, những người này tiểu đi được thất thất bát bát, đến hậu, sân còn lại Chu Thái, Tiểu Nhiễm cùng Đỗ Phi ba người. Chỉ có điều, tại bực này sân dưới mặt, Đỗ Phi lại không có chút nào muốn đi vào ý nghĩa tư, mà là cười nhạt một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Chu Thái trên người. "Như thế nào? Ngươi còn không muốn rời đi sao?" Nhìn thấy một màn này, cái kia Chu Thái lại cười cười nói, "Nếu là ta nhớ không lầm, cái này Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, tựa hồ còn có một khá lớn quyền lợi a." Đỗ Phi nhưng lại hướng về phía Chu Thái cười nói, cái này nghe vậy, Chu Thái trên mặt cũng đúng hiện lên một tia xấu hổ, Phản phất mới nhớ ra cái gì đó giống nhau. Một lát, hắn phủi tay, nói, ngươi vừa rồi cũng đến, cái kia Âm Dương Bảo Giám bị chúng ta dùng lần thứ nhất rồi, mà thôi chúng ta những người này quyền lực, giờ phút này cũng đã không có biện pháp lần nữa đem cái kia Âm Dương Bảo dám triệu hoán đi ra cho ngươi thử xem có thể hay không nhận chủ. Cho nên việc này chỉ có thể đủ tạm thời như vậy bỏ qua. Bất quá việc này dù sao cũng là chín tông cộng đồng ước định sự tình, cho nên bất kể như thế nào. Chín Tông Phương diện đều cho ngươi một quả lời nhắn nhủ. Hừ, cái gì bàn giao? Âu Dương Bảo giám tuy nhiên cũng không đúng vật gì tốt, nhưng là dù sao cũng là các ngươi những này Chín Tông Bài Dành Tiền Tam Chân Vũ Linh Phủ dùng tiểu đỗ phi tư chất lấy được sát suất đúng vậy cực cao. Ngươi bây giờ đổi một vật, chẳng phải là lừa dối hắn? Đứng ở hơi nghiêng tiểu nhiễm quét Chu Thái Liếc Thản nhiên nói. Cái này nghe vậy, Chu Thái ngược lại cười khan một tiếng. Một lát sau, Mới Trần chờ nói, Chín Tông Bài Dành Tiền Tam Chân Vũ Linh Phủ chúng ta lăng là không có, bất quá lại có một dạng không kém gì lần này mấy cái gì đó ta lại là có thể hướng tông chủ góp lợi, đỗ phi có thể hay không đi thử thử, đương nhiên, phải chăng tìm được, muốn vận khí của hắn, còn có, việc này cũng không phải chúng ta lang một nhà sự tình, nói đến chỗ này, chu thái cổ quái cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, chín tông mặt khác bắt ra, nhà ai không nhớ rõ chuyện này, dùng bọn hắn bản tính mà nói, cho dù trong nội tâm không muốn, cũng tất nhiên sẽ nhớ rõ việc này, cho nên, tiểu đỗ phi ngươi mặc dù không có thử xem cái kia âm dương bảo dám cơ hội, nhưng là, lại làm cho chín tông đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, đây chính là có lợi thật lớn sự tình a, nghe vậy. Đỗ Phi ngược lại nhếch miệng. hắn Nguyên ngược lại có chút nghĩ muốn biết một chút về, Hàn Chín Tông danh tiếng tiền tam chân vũ linh phủ rốt cuộc là bộ dạng gì, dù sao, chính mình nguyên đỉnh đầu chân vũ linh phủ đúng vậy bị hủy rồi, hiện tại, chính mình đúng vậy ngay một kiện như lợi võ phủ cũng không có. Hiện tại lời nói nói rõ rồi, ngươi có thể đi a. Chu Thái lại hướng về phía Đỗ Phi cười nói. Nghe vậy, lúc này đây Đỗ Phi thật cũng không tốt đang nói cái gì, mà là cùng tiểu Nhiễm liếc nhau một cái về sau, đồng thời vừa sải bước vào truyền tống trận chi. Theo Đỗ Phi vừa sải bước Sang chói quang mang cũng đúng lập tức hiện lên bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, đỗ phi ánh mắt quét đến sau lưng, hậu liệt mảnh không gian này, chợt, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng đúng hiện lên một vòng chờ mong. Huyền Vũ đại lục, chín Tông, ta tới rồi. Nương theo lấy thao hảo quang hiện lên, rồi sau đó liền gặp được một đạo cột sáng vọt lên, không lâu về sau, cái này Cửu Châu đỉnh núi cái kia đông nghịt đám người, tựu đều biến mất, lưu lại, chỉ có một mảnh kia chống trại đỉnh núi. Mười năm một lần Cửu Châu cuộc chiến, như vậy kết thúc. Huyền Vũ đại lục, Không Võ Châu, Đại An Vương triều, làm làm một người tại trên phiến đại lục này chính là tại không võ châu chi đều thuộc về một cái cấp thấp thế lực vương chiêu chi cái này vương chiêu, cũng không một mực đều có cái đại sự gì. Cho nên, tại ngày đó Đỗ Phi cùng Long Ngạo Vân Thủy Long ra, thậm chí cả Quân Vũ tông đánh một trận xong, cái này vương chiêu đều nên đón một mảnh yên lặng. Nhưng là, về Đỗ Phi sự tỉnh, nhưng cũng là dần dần tại nơi này vương chiêu chi truyền. Bực này sự tỉnh, chính là cường như Quân Vũ tông cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại, đến hậu, nhưng lại không thể không thuận theo tự nhiên. Đế đô bình phục thành hết thảy phảng phất cũng đúng khôi phục bình tĩnh, mà cái kia hùng vị tráng lệ trong hoàn thành Một gian có chút thú tính chi giờ phút này lại có người ở yên tĩnh thẩm duyệt lên trước mặt văn bản tài liệu, mà hắn trên người loang thoang có một cổ cực đoàn cường hãn khí tức tràn ngập ra, làm cho người không cam lòng nhìn thẳng. Người này, đương nhiên đó là Đại An Vương Triêu Tam Đại Chí Tôn Cường giả một trong Bình Phục Hoàng Thất Quân Vương Hoàng Phủ Thụy. Một năm thời gian trôi qua rồi, hiện nhiên hôm nay vị này Đại An Vương Triêu bên ngoài chúa thể giả khí tức lại dù sao lấy hướng càng phát ra cường hãn đi lên. Phanh, ở này vị Bình Phục Hoàng Thất Hoàng Đế tinh tâm thẩm duyệt văn bản tài liệu sự tình, một hồi chói thai phá cửa chi tiếng vang lên nhưng lại làm cho hoàng phổ thụy sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mà khi hắn đang chuẩn bị lớn tiếng quát lớn thời điểm, lại phát hiện giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình, đương nhiên đó là chính mình làm trọng tam hoàng tử, hoàng phổ thần. Phu hoàng, cựu Châu cục chiến, tựa hồ đã xong. Hoàng phổ thần những lời này, làm cho hoàng phổ thụy thân hình vi hơi khẽ chấn động, một lát sau, hắn mới thở ra một hơi, thản nhiên nói, kết quả như thế nào? Nếu là chúng ta lấy được tin tức không có sai lầm lời mà nói, lúc này đây, chúng ta đại an vương chiêu tựa hồ tại chút bất chi bất giác chiếm một cái đại tiện nghi rồi. Bởi vì Chúng ta Đại An Vương Chiêu Chi có người gia nhập chín tông rồi." Hoàng Phổ Thần chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Cái gì? Gia nhập cái nào tông phái rồi?" Hoàng Phổ Thụy sắc mặt biến hóa một lát sau, mới chậm giọng mở miệng nói, "Lang." Hoàng Phổ Thần nhanh chóng nói, "Lang?" Nghe được cái tên này, Hoàng Phổ Thụy sắc mặt ngược lại khôi phục vài phần, bất quá chần chờ một lát sau, hắn có lẽ hay là chậm rãi nói, "Như vậy, gia nhập cái này tông phái người, là ai? Ta nghĩ phụ hoàng ngươi nhất định không nghĩ tới sao? Cái kia gia nhập lang loạn người, lại là Đỗ Phi?" Hoàng Phủ Thần vẻ mặt khẽ cười nói, lại là hắn. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thụy cũng đúng trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Đến, chúng ta ngày đó đảo là không có cửa sai à? Hoàng Phủ Thụy trầm ngâm một lát sau, mới tiếp tục nói, như vậy, Diệp Thanh Mã như thế nào? Diệp Thanh Mã sao? Nghe được cái tên này, Hoàng Phủ Thần trên mặt cũng đúng hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Bất quá cái này màu sắc trắng nhã, rất nhanh đã bị mỉm cười thay thế. Hắn mắt hí một lát, mới tiếp tục nói, cái này là thứ hai tin tốt tốt. Nghe nói, Đỗ Phi cùng Diệp Thanh Mã hai người đều xông đến cựu châu cuộc chiến hậu một trận chiến chi mà ở cái kia hậu cuộc chiến hai người chính diện đối với ở đằng kia một hồi giao phong chi Đỗ Phi đã đem Diệp Thanh Mã chém giết cái gì Diệp Thanh Mã chết rồi nghe vậy coi như là dùng Hoàng Phổ Thụy định lực cũng đúng mãnh liệt đứng lên bất quá sau một lát hắn Tựu ngửa đầu ha ha cười nói bị chết tốt Thứ hay cái này một năm đến quân Vũ Tông đúng càng làm cản nếu để cho cái này Diệp Thanh Mã tiến nhập 9 tông lợi mà nói chúng ta cái này Hoàng thất vị trí chỉ sợ cũng ngồi chẳng phải ổn rồi cái này Đỗ Phi con thật là chúng ta phúc tinh a phân phó xuống dưới cái này một năm đến đối với vân thủy Đô gia vụng trổ ủng hộ có thể chuyển hướng bên ngoài chúng ta muốn cho quân vũ tông loại người biết rõ tiếp tục chen ép vân thủy Đô gia chính là theo chúng ta hoàng thất gây khó dễ dạ nghe vậy hoàng phổ thần cũng đúng một tiếng quát lên a đúng rồi ta còn thiếu chút nữa quyết hỏi đỗ phi tại lang thân phận như thế nào đúng ngoại môn đệ tử có lẽ hay là ký danh đệ tử nói đến chỗ này hoàng phổ thụ sắc mặt cũng đúng ngưng trọng bài phần bởi vì cái này đỗ phi tại chín tông chi đến thân phận cũng đúng quái kỳ trọng yếu. Ha ha ha, Phu Hoàng, ta nhớ ngươi là Cao Hưng đến hồ đồ rồi a. Cái này Đỗ Phi đã có thể xâm nhập Cửu Châu cuộc chiến hậu một trận chiến như vậy không đông đảo cũng có thể đúng nội môn đệ tử a huống hồ cái này Đỗ Phi chiến tích kinh người. Nghe nói ngày đó tại Cửu Châu trên đỉnh núi chín tông cường giả mỗi một người đều là ưng thuận chỗ tốt muốn hắn gia nhập tông phái của mình. Bởi vì hắn là lần này giới Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Nói đến đây mà ngay cả Hoàng Phủ Thần ngữ khí đều trở nên có vài phần kích bắt đầu chuyển động. Phải biết rằng một gia sinh cấp thấp thế lực loại người lại có thể tại Cửu Châu chiến trường chi đến nước này. Cái này tuy nhiên không phải hậu vô lai giả, nhưng là vô luận như thế nào, tuy nhiên cũng tuy, tê đối là chưa từng có ai rồi. Cái gì? Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Đây chẳng phải là nói thân phận của hắn tại Lăng Chi sẽ là Hạch Tâm đệ tử. Hoàng Phổ Thụy thân thể có chút run rẩy, tay một khối thiên kim khó tìm một thạch, nhưng lại lập tức bị hắn tạo thành một phấn. Hoàng Phổ Thụy rất rõ ràng, cái này Cửu Châu chi đứng đầu bảng hai chữ, rốt cuộc đại biểu cái gì, mà Hạch Tâm đệ tử bốn chữ này, lại đại biểu cái gì. Người bậc này vật, bất kỳ một cái nào cũng sẽ là một lần kia cựu Châu cuộc chiến cường giả, tại ngay sau, tất nhiên cũng sẽ trở thành gian nhất đẳng cường giả. Không thể tưởng được, nhân vật như vậy, rõ ràng xuất từ Đại An Vương chiêu Tại thời khắc này, mà ngay cả Hoàng Phổ Thụy đều bị chấn đắc phản ứng không kịp. Chương 021, danh truyền Đại An, thượng. Việc này đương làm được sao? Không biết qua rồi bao lâu về sau, Hoàng Phổ Thụy mới trung trong dung động hồi phúc xong, chợt hơi chần chờ nói: "Ha ha, phụ hoàng ngươi thật đúng là quá lo lắng, bực này sự tình nếu là ta không có biện pháp trăm xác định lời mà nói, như thế nào dám can đảm tùy tiện quấy rầy phụ hoàng?" Hoàng Phổ Thần khẽ cười nói, nghe vậy, Hoàng Phổ Thụy ngược lại nhẹ gật đầu. Hoàng Phổ Thần làm việc gần đây ổn thỏa, đã hắn nói như vậy lời nói, chắc hẳn chuyện này tự là sự thật. Khéo heo đào tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút, du du ảo ảo, công đổi mới nhanh nhất, nhất, toàn văn chữ thủ đả, Vân thủy đỗ ra, thực là đã ra một cái tên đáng sợ a. Trầm rãi thở ra một hơi, Hoàng Phổ Thụy trong ngôn ngữ cũng là có vô pháp che giấu hâm mộ. Chuyện như vậy, đừng nói Hoàng Phổ Thụy, chỉ sợ cái này Đại An Vương chiêu bên trong vốn là tiểu cũng không có người tin tưởng a. Nhưng là bức này sống sờ sờ sự thật bày ở trước mặt lại không phải do người không tin. Phu hoàng, tin tức này trước mắt chỉ có chúng ta hoàng thất nhận được rồi. Bất quá ta nghĩ cái kia quân vũ tông không lâu về sau cũng sẽ theo đủ loại con đường tìm được tin tức này. Ngươi xem, kế tiếp hoàng phổ thần sau khi suy nghĩ một chút, vẻ mặt trần chờ nói, ngươi phụ trách đem tin tức này truyền đi các đại gia tộc cùng tông phái à? Còn có bị một phần đại lễ tự mình đưa đi vân thủy đỗ gia nói, ta hoàng thất nguyện ý cùng vân thủy đỗ gia kết minh suy tư một lát sau. Hoàng phủ thụ đồ ăn chậm rãi mở miệng nói, Con bài đủ sẽ cập theo theo đảo tiểu thuyết xem chương mới nhất. Nghe vậy, Hoàng phủ thần cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, tại biết được tin tức này thời điểm, hắn sẽ hiểu, chính mình phụ hoàng tất nhiên sẽ lựa chọn làm như vậy, bởi vì nếu là đổi lại lời của mình, mình cũng nhất định phải làm như vậy. Từ nay về sau, cái này Vân Thủy Đô gia tại đây Đại An Vương chiêu bên trong, chỉ sợ cũng hội nước lên thì thuyền lên rồi. Bởi vì, mặc kệ Đỗ Phi thừa nhận hay không, hắn đều đến từ chính gia tộc này, hắn đều họ Đỗ. Mà Vân Thủy Đô gia quật khởi, cũng đều vì vậy người Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Đỗ Phi, Đại An Vương chiêu Bình phục thành, Vân Thủy Đô gia. Với tư cách Vân Thủy Ngũ gia một trong Vân Thủy Đô gia tông tộc phụ viện, tiêu tọa lạc tại đây bình phục trong thành một chỗ yên lặng nơi bên trong, tại quá khứ đích lời nói, có thể nói là cái này Đại An Vương chiêu bên trong cực kỳ có nhất nhân khí địa phương một trong. Chỉ có điều, tại một năm trước kia Đỗ Phi tại Đại Quốc quảng trường đánh một trận xong, cái này Vân Thủy Đô gia địa vị, tiêu trở nên tràn đầy nguy cơ rồi. Mặc dù có hoàng thất cùng những nhà khác hoặc sáng hoặc tối ủng hộ, nhưng là, tại Quân Vũ tông không che giấu chút nào chèn ép phía dưới, cái này Vân Thủy Đô gia cũng bắt đầu có một mảnh chiến trường xu thế cái này một năm đến, không biết trong gia tộc bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối đem cái kia gọi là đối phi tộc nhân mắng một trận. mà vân thủy đấu gia ở riêng, bất việt thành đấu gia, tuy nhiên toàn cả gia tộc đều di chuyển đi đại an vương chiêu bắc địa. nhưng đúng toàn cả gia tộc nhân vật trọng yếu tuy nhiên cũng bị thỉnh đến nơi này vân thủy đấu gia bên trong. đương nhiên, nói là thỉnh, trên thực tế nhưng lại mặt khác một loại trên danh nghĩa giam cầm mà thôi. chắc hẳn như là vì gia tộc suy nghĩ lợi mà nói, cho dù đem những này tộc nhân bán cho quân vũ tông, chắc hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. chỉ có điều, bực này sự tình. Quân Vũ Tông cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Dù sao, ngày đó Vân Thủy Đỗ gia cùng Đỗ Phi sự tình cũng thoát không được quan hệ, có thể làm cho cái kia Vân Thủy Long gia triệt để sụn dốc, Chỉ sợ ngoại trừ đều là Vân Thủy Ngũ gia Vân Thủy Đỗ gia sẽ không người có thể làm được. Mà nếu không phải kiên kỵ Hoàng thất lời mà nói, chỉ sợ Quân Vũ Tông sớm là được rồi cùng ngày đó Vân Thủy Đỗ gia sở hành giống nhau sự tình. Giang giặc, giang giặc. Hôm nay vốn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim Vân Thủy Đỗ gia phụ viện bên ngoài, đột nhiên có mảng lớn tiếng xe ngựa vang lên rồi sau đó liền gặp được thật dài đoàn xe xuất hiện ở Vân Thủy Đố Gia phủ viện bên ngoài trên đường phố, mà trên xe ngựa không che giấu chút nào hoàng thất tiêu chí, lại làm cho tại thủ vệ Vân Thủy Đố Gia hộ vệ nguyên một đám sinh lòng rung động. Tại một loạt thông truyền về sau, cái này hoàng thất loại người cũng đã nhanh chóng bị dẫn vào Vân Thủy Đấu Gia trong nghị sự đại sảnh. Ngày thường cũng không có nhiều người trong phòng nghị sự, giờ phút này nhưng lại gạt ra đông nghị đám người, chỉ có điều người này bầy tuy nhiều, lại không có quá nhiều người mở miệng nói chuyện, khiến cho cái này trong đại sảnh quái kỳ yên tĩnh. ở đại sảnh thủ toa chỗ. Ngồi ngay ngắn đương nhiên đó là Vân Thủy Đỗ gia gia chủ, Đỗ Vân Thiên. Mà ở hắn trái phía dưới đệ một vị trí chỗ, ngồi nhưng lại vẻ mặt mỉm cười hoàng thất tam hoàng tử Hoàng Phổ Thần, cũng đúng hôm nay khách quý. Mà trừ lần đó ra, Vân Thủy Đỗ gia hộ pháp trưởng lão Đỗ Hảo, Đỗ Huyên, Đỗ Thiến, Đỗ Ninh, Đỗ Hạo đợi nhân vật trọng yếu, cũng là một cái cái ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế. Dù sao, cái này một năm đến, nhưng là lần đầu tiên có bậc này cấp bậc đích nhân vật chính thức đến nhà a. Bái kiến Đỗ gia chủ. Hoàng Phổ Thần tựa hồ cũng không biết Giờ phút này trong đại sảnh tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi xuống trên người của mình giống nhau, hắn chỉ là đối với Đỗ Vân Thiên chắp tay về sau, hơi cùng kính nói: "Tam hoàng tử." Đỗ Vân Thiên giờ phút này cũng hơi hơi cau lại lông mày, hắn mặc dù biết, cái này một năm đến, hoàng thất vụng trộm là cho Vân Thủy Đỗ gia một ít trợ giúp, nhưng là, hắn thực sự minh bạch, hoàng thất không có khả năng vì Vân Thủy Đỗ gia cùng quân Vũ tông triệt để trở mặt, cho nên, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy chính diện xuất hiện xuất hiện ở chính mình trong gia tộc, cho nên, hôm nay vị này Tam hoàng tử đã đến mục đích, cũng là ý vị sâu xa vô cùng a. Đưa mắt nhìn Hoàng Phổ Thần một lát sau, Đỗ Vân Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Tam hoàng tử, chúng ta Vân Thủy Đỗ gia hiện tại tình huống như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, cho nên, ta cũng vậy đừng nói cái gì lời nói ngoài miệng rồi, không biết hôm nay Tam hoàng tử đến nhà, cần làm chuyện gì?" Ha ha, Hoàng Phổ Thần nhẹ nhàng cười cười, chậm chậm giải nói: "Đỗ gia chủ thật cũng không dùng có cái gì sầu lo, ta hôm nay đại biểu ta Hoàng Phổ gia tộc đến đây, gây nên sự tình không phải mặc khác, mà muốn cùng Vân Thủy Đỗ gia chính thức ký kết minh ước. Từ nay về sau, Vân Thủy Đỗ gia chi địch chính là ta Hoàng Phổ gia tộc chi địch. Ta hoàng phủ gia tộc nguyện ý cùng vân thủy đô gia cộng trị cái này đại an vương triều. Mà nếu là có người không có mắt muốn tìm vân thủy đô gia phiền toái lời nói, như vậy chính là tìm ta hoàng phủ gia tộc phiền toái. Mà để tỏ lòng thành ý, Phu hoàng đã muốn mệnh ta tự mình theo hoàng thất nơi cất giấu chúng chọn lựa một đám hậu lễ đưa lên. Như vậy đại biểu chúng ta hoàng phủ gia tộc tâm ý. Cái gì? Nghe thế đợi lời nói, trong đại sảnh vân thủy đô gia tộc người, mỗi một người đều là biến sắc. Cái này hoàng phủ thần, chẳng lẽ là chúng gió không thành? Rõ ràng sẽ nói ra bực này lời nói đến giờ phút này vân thủy đố ra tại đây đại an vương chiêu bên trong cơ hội đã trở thành chuột chạy qua đường rồi mà hoàn thất rõ ràng ở phía sau đến đây kết minh còn tự xưng hoàng phủ gia tộc mà không phải hoàn thất rõ ràng đem cái kia cao cao tại thượng tư thái phóng ra rồi trong lúc nhất thời không ít vân thủy đố gia tộc nhân mỗi một người đều là vẻ mặt hoàng hốt hiện nhiên một màn này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn mà với tư cách vân thủy đố gia gia chủ đố vân thiên hiển nhiên so về tuyệt đại đa số mọi người tỉnh táo rất nhiều hắn mặc dừng ở giờ phút này vẻ mặt cười khẽ hoàng phủ thần ngược lại minh bạch Dung Hoàng Thất thân phận đến nói lời, căn bản không có khả năng phái cái này Tam hoàng tử mở ra chính mình vui đùa, nói cách khác, cái này Hoàng Thất là thật tâm muốn cùng Vân Thủy Đỗ gia kết minh. Nhưng là, kết minh một chuyện, luôn luôn là cùng có lợi hỗ huệ, cái này Hoàng Thất như vậy trước tới yêu cầu kết minh, sợ cầu rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là vì để cho Vân Thủy Đỗ gia trở thành Hoàng Thất nước phụ thuộc sao? Bực này sự tình, trước kia còn có thể, nhưng là giờ phút này, hơn phân nửa là không thể nào, người nào cũng biết, Vân Thủy Đỗ gia trêu chọc chính là Đại An Vương Triêu Quân Vũ Tông. Hoàng thất cho dù không muốn xem đến Vân Thủy Đấu gia bị Quân Vũ Tông một cước giết chết, cũng thành thật không sẽ vì Vân Thủy Đấu gia cùng Quân Vũ Tông chính diện đối địch. Nhưng là hôm nay hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Trầm mặc một lát sau, Đỗ Vân tiên mới lần nữa chăm chú nhìn Hoàng Phổ Thần. Lúc này đây, hắn trong đôi mắt lại nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng. khẽ tao mày nói, Tam hoàng tử, thứ cho ta nói thẳng, ta nghĩ nửa này cũng nghĩ không thông. Các ngươi Hoàng thất cùng chúng ta Vân Thủy Đấu gia kết minh, có thể có chỗ tốt gì? Không ngại ngươi nói thẳng. Nghe vậy, Hoàng Phổ Thần lại nhún vai, thản nhiên nói, ta lại là có thể nói. Nhưng là chỉ sợ nói về sau, Đỗ gia chủ ngươi không muốn cùng chúng ta hoàng phủ gia tộc kết minh rồi, nói như vậy, ta trở về cũng không nên báo cáo kết quả công tác à. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải suy giảm tới ta Vân Thủy Đỗ gia căn bản sự tình lời mà nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta tiểu đại biểu Vân Thủy Đỗ gia đáp ứng lần này kết minh ước hẹn rồi." Đỗ Vân Thiên nhíu nhíu mày nói. "Ha ha, đã có Đỗ gia chủ những lời này, tại hạ cũng yên lòng." Nghe vậy, hoàng phủ thần mỉm cười nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn có chút mắt hí sau một lát, đồ ăn tiếp tục nói, "Chắc hẳn Đỗ gia chủ cũng biết Cửu Châu cuộc chiến à?" Tự nhiên, ta Vân Thủy Đỗ Gia còn đã từng có người tham gia qua Cựu Châu cuộc chiến. Đỗ Vân Thiên gật đầu nói, chợt ngược lại nhịn không được có vài phần suy đoán. Hẳn là, vị kia tham gia Cựu Châu cuộc chiến liền từ lần này đã không có tin tức tộc nhân, vậy mà gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông không thành. Ma Hoàng Phổ gia nhận được rồi tin tức này rồi. Ha ha ha, ta muốn nói sự tình, chỉ sợ Đỗ Gia chủ đúng không biết, Hoàng Phổ thần ngược lại không chút khách khí cắt đứt Đỗ Vân Thiên phỏng đoán, rồi sau đó thân thủ gõ Lan Can, thản nhiên nói, đang tiến hành Cựu Châu cuộc chiến, chúng ta Đại An Vương triều có lượng người tham gia Cựu Châu cuộc chiến thứ nhất đúng quân vũ tông đại sư mình diệp thanh mã thứ hai tất chính là là các ngươi vân thủy đô gia đỗ phi hai vị này nhân vật đều tại cựu châu cuộc chiến trung sông ra rõ đại hàng đầu đồng thời xông vào cái kia cuối cùng cuộc chiến rồi sau đó hai người lại đụng vào nhau một phen chém giết về sau dùng đỗ phi thủ thắng chấm dứt mà diệp thanh mã tất bị hắn triệt để chém giết mà không chỉ có như thế đỗ phi còn một đường đi xuống đã trở thành cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng hơn nữa gia nhập cựu thiên huyền tông một trong lăng tông nếu là ta suy đoán đúng vậy lời mà nói từ nay về sau thân phận của hắn sẽ là Lang Thiên Tông hoạch Tâm đệ tử, Cựu Thiên Huyền Tông hoạch Tâm đệ tử cái này thân phận đại biểu cái gì? Ta nghĩ Đỗ gia chủ ngươi hơn phân nửa có lẽ hay là mình Bạch A. Giang Giác, Đỗ Vân Thiên Thủ Hạ chính là lan can lập tức biến thành một mảnh bột phấn, mà cái kia vốn là bị uy nghiêm chỗ bao phủ khuôn mặt, giờ phút này cũng đúng lâm vào dục trùng cực đoan thất thần hoàng hốt trong trạng thái. Một lát sau, hắn mạnh mẽ lao xuống chỗ ngồi, không để ý dáng vẻ một bà đặt tại hoàng phủ thần trên bờ vai, Thất Thanh nói, ngươi là nói ta Vân Thủy Đỗ gia tộc nhân Đỗ Phi đã trở thành cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Hơn nữa gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông một trong Lăng thiên Tông, thành làm hạch tâm đệ tử. Chắc chắn 100. Hoàng phủ thần bà vai bị theo như đến một mảnh đau đớn, bất quá hắn có lẽ hay là vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Chương 22 danh truyền đại an, chung. Chắc chắn 100%. Chắc chắn 100. Ha ha ha ha. Đỗ Vân Thiên mạnh mẽ buông trưởng bước chân lão đảo lui về phía sau vài bước về sau, nhưng lại ngửa đầu cuồng tiếu lên. 520 tiếng cười của hắn càng càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Mà tại thời khắc này, Trong đại sảnh rất nhiều vân thủy đấu gia tộc nhân, nguyên một đám cũng đều còn chưa từng từ vừa rồi lấy được cái kia chủng, Chồng, kinh thiên động địa trong tin tức khôi phục qua, mỗi một người đều là có vài phần nẹn ngào mờ mịt nhìn qua Đỗ Vân Thiên đổi mới nhất, toàn văn chưa thủ đạt. Có thể nghĩ, giờ phút này, dùng Đỗ Vân Thiên thân phận địa vị kiến thức nhãn lực, đều có một loại như tại mộng lối giác nếu không phải, Đỗ Vân Thiên biết rõ, dùng hoàng tất phong cách hành sự, tất nhiên không có khả năng cầm loại chuyện này hay nói giỡn lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng thủ phát thức đêm xem không đạn đánh cửa sổ độc. Mà mà ngay cả hắn cũng như thế. Làm sao hướng đúng những thứ khác Vân Thủy Đồ gia loại người? Cựu Châu cuộc chiến không thể tưởng được, ta Vân Thủy Đấu gia chẳng những có người có tư cách đi tham gia Cựu Châu cuộc chiến, nhưng lại có thể trở thành Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Bị Cựu Thiên Huyền Tông một trong Lăng Thiên Tông thu vào, thành làm hạch tâm đệ tử Đỗ Vân Thiên chậm rãi túi lầu xuống, trong đôi mắt có một tia huyết sắc, hắn trầm trầm vào tất cả mọi người, trong thanh âm phảng phất còn mang theo một tia nhàn nhạt run rẩy, ha ha ha ha, thật sự là trời giúp ta Vân Thủy Đồ gia. Từ nay về sau, chính là Quân Vũ Tông, tại ta Vân Thủy Đấu gia trước mặt cũng chỉ có kẹp lấy cái đuôi tư cách. Ha ha ha ha xem chương mới nhất. Giang rắc giang rắc. Tại Đỗ Vân Thiên bực này trong tiếng cười điên dại, trong đại sảnh phần đông cái ghế đều là lập tức bạo liệt, hiển nhiên, rất nhiều đều là không dành bận tâm giờ phút này tình huống, mà là một cái cái vẻ mặt khó có thể tin ngưng mắt nhìn đúng giờ phút này, ngựa đầu cuồng tiếu Đỗ Vân Thiên chẳng lẽ, Vân Thủy Đỗ Gia cái này một năm vất vả, đều đáng ra rồi. Cái kia nguyên là cái này trong gia tộc vô số người chửi đối chửi bới hắn đem Vân Thủy Đỗ Gia đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng Đỗ Phi, rõ ràng tại một năm về sau, cho Vân Thủy Đỗ Gia dẫn theo như thế kỳ tích. Giờ phút này Không ít Vân Thủy Đô gia loại người đều là mạnh mẽ lúc đầu, còn có người trực tiếp vươn tay quăng chính mình mấy cái bàn tay, muốn xem xem chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Nhưng là, đối với chuyện này, những này hạch tâm tộc nhân, nhưng không có quá mức hoài nghi dù sao, ngày đó tại đại cốt trên quảng trường, cái kia Lô Phi thể hiện ra cái kia chủng, chồng, ngạo thế quân hùng quyết đoán cùng sự tình, cũng sớm đã hóa thành một cái ấn tượng, thật sâu rơi ở Vân Thủy Đô gia mọi người trong óc một cái dùng sức một mình, dám can đảm khiêu chiến đại an vương Triêu Vân Thủy Ngũ gia một trong, thậm chí cả, tại quân vũ tông trước mặt đều có thể toàn thân trở ra ra hỏa, làm Thành cái này chuyện kinh thiên động địa, lại có cái gì có thể đáng giá hoài nghi? Bởi vì, người này danh tự gọi là, tên là Đỗ Phi. Đỗ Thiến bàn tay như ngọc trắng, giờ phút này cũng hơi hơi run rẩy lên, trong lòng rung động, trùng tích đến nàng đầu có vài phần choáng váng, tuy nhiên, nàng xem như cái này trong đại sảnh đối với Đỗ Phi hiểu rõ nhất người rồi, nhưng lại cũng không nghĩ ra, tại một năm thời gian về sau, Đỗ Phi rõ ràng có thể dẫn cho mình như vậy kỳ tích. Đỗ Thiến tinh thần hoảng hốt, phản phất là nhớ tới ngày đó ở đằng kia đại cốt quảng trường, đạo kia tại quân như bay áp bách phía dưới, mặc dù thổ huyết trở ra, nhưng lại uy nguyên bướng bỉnh đến cực hạn thân ảnh. Gia chủ việc này, quả nhiên là chắc chắn 100%. Vân Thủy đấu gia hộ pháp đại trưởng lão Đỗ Hảo, giờ phút này run dậy đứng lên, hắn phát hiện thanh âm của mình cũng là bởi vì kích động mà trở nên run dậy dù sao, hắn tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu đối với Đô Phi tiểu có chút khả quan, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể tưởng được cái này kết cục. Dù sao, tiểu Châu cuộc chiến, đây chính là cả Huyền Vũ trên đại lục cao nhất, rốt cuộc, quả nhiên lần thứ nhất tỷ thí nữa à. Tới so sánh với, Đại An Vương chiêu cái gọi là điện trước đại bỉ căn bản nên cái gì đều không tính là Đỗ Vân Thiên nghe nói như thế, cuối cùng từ cái kia đợi cuồng hỉ trong trạng thái khôi phục qua, rồi sau đó hắn chậm rãi đi tới thuộc về gia chủ cái kia trường trên ghế ngồi ngồi xuống, hít một hơi về sau, mới bao quát phía dưới mọi người, dùng một loại không để cho nghi vấn thanh âm chậm rãi mở miệng nói, "Đỗ hảo, ngươi bây giờ tự mình đi hậu viện đem Đỗ Chấn Thiên thịnh." Theo giờ này khắc này bắt đầu, hắn Đỗ Chấn Thiên, chính là ta Vân Thủy Đỗ gia thái thượng trưởng lão, mà bất việt thành Đỗ gia những trưởng lão kia, cũng đều đều thỉnh trưởng lão tịch, trở thành ta Vân Thủy Đỗ gia trưởng lão. Bất việt thành tộc nhân, từ hôm nay bắt đầu, đều là ta Vân Thủy Đỗ gia tông gia loại người bằng nhanh nhất nhanh chóng, an bài nhân thủ lại đem tất cả mọi người đều tiếp. Nếu là tông tộc loại người, có người dám nói nửa câu không phải. Đỗ Vân Thiên tiếng nói một trầu, cái kia trương trên khuôn mặt lập tức sát ý hiện lên, giết không tha. Coi như là hạch tâm tộc nhân cũng đúng giết không tha. cả trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người dừng ở giờ phút này mà sắp có vài phần giữ tận Đỗ Vân Thiên, mỗi một người đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với Đỗ Vân Thiên gây nên sự tình, tất cả mọi người giải thích, bởi vì đã giờ phút này bất việt thành Đỗ gia ra, ra một cái Đỗ phi. Như vậy vô luận như thế nào, tiểu đều muốn đem cái kia bất việt thành đô gia, gắt gao cột vào Vân Thủy Đỗ gia cái này trương trên chiến xa. Dù là bởi vì này dạng, Vân Thủy đô gia tông giá huyết mạch hội trở nên có vài phần không tinh khiết, đó cũng là không sao cả sự tình rồi. Bởi vì, bất việt thành đô gia, ra một cái đô phi. Cái này đô phi, trước kia là bọn hắn hoạt tinh, sao? Nhưng là giờ phút này, lại đem triệt để đã trở thành bọn hắn thần hộ mệnh. Ha ha, đô gia chủ, cao hứng quy, cao hứng, nhưng là, vừa rồi đáp ứng tại hạ sự tình, sẽ không quên đi à nha. Hoàng Phổ Thần tại chờ đến Đỗ Vân Tiên hơi chút tỉnh táo vài phần về sau, mới cười một tiếng mở miệng nói thủ phát thức đêm xem không đạn đánh cửa sổ động. Nghe vậy, trong phòng nghị sự cơ hồ tầm mắt mọi người đều là lập tức rơi xuống Hoàng Phổ Thần trên người, lúc này đây, tất cả mọi người minh bạch, vì sao cái này Hoàng thất vì bông tư thái cùng Vân Thủy Đỗ gia liên minh rồi? Bởi vì, Vân Thủy Đỗ gia, ra một cái Đỗ phi. Đỗ Vân Tiên ánh mắt đã rơi vào Hoàng Phổ Thần mỉm cười trên mặt, lúc này đây, hắn trong đôi mắt nhiều đích không bao giờ nữa đúng nghi hoặc, mà là ngưng trọng. Nếu nói là Trước kia Vân Thủy Đỗ Gia không có tư cách cùng Hoàng Thất kết minh, nhưng là giờ phút này Hoàng Thất chưa hẳn tiểu có tư cách cùng Vân Thủy Đỗ Gia kết minh rồi. Một lời trong lúc đó, cái này kém to lớn như thế, to đến quả thực lệnh người không thể tin. Chỉ có điều Đỗ Vân Thiên dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, thân là Vân Thủy Ngũ Gia gia chủ một trong, ánh mắt của hắn cùng kiến thức đều là sâu. Hắn tuy nhiên minh bạch, giờ phút này Vân Thủy Đỗ Gia đã muốn nước lên thì thuyền lên rồi, nhưng là chân thật thực lực chưa hẳn có một tí nửa hào tăng trưởng. Theo lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ phản ứng quá hậu, hắn ngưng thần hoàng phổ thần sau một lát. Mới trầm giọng nói, Lao phu như là đã đáp ứng ngươi kết minh sự tình, dĩ nhiên là không biết đổi ý, bất quá, ta đã có lương điều kiện." Đỗ gia chủ cứ nói đừng ngại hoàng phủ thần lại cười nói, "Chúng ta Vân Thủy Đỗ gia tông gia một nhóm người bây giờ đang ở Bắc địa, cần tiếp trở lại đế đô, đoạn đường này núi cao nước xa, chỉ sợ không quá thuận tiện a." Hoàng thất hội hạ lệnh các đại châu phủ hết sức hiệp trợ, đại quân dọc theo đường hộ tống, ta nghĩ, tại hoàng thất trước mặt, mặc kệ nhiều không có mắt ra hỏa, cũng không dám tùy ý tao nhã quý gia tộc loại người rồi." Hoàng phủ thần lại cười nói, mặt khác, quân vũ tông phương diện Theo giờ khắc này bắt đầu, nếu là Quân Vũ Tông muốn Vân Thủy đô ra gia ra tay, như vậy tiểu tương đương với cùng ta Hoàng thất khai chiến. Cùng cái này đại an vương chiêu khai chiến, ta nghĩ Quân Vũ Tông cũng sẽ không đần như vậy. Mà ta Hoàng thất đem tin tức truyền ra về sau, ta nghĩ chính là Quân Vũ Tông, về sau cũng không dám tại Vân Thủy đô ra trước mặt làm càn nửa phần đi à nha. Hoàng phủ thần vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Nghe vậy, Đỗ Vân thiên rốt cục cười cười, một lát sau, hắn mới gật đầu nói, "Như thế, ta và ngươi hai nhà, minh ước là được rồi." Như thế, tiểu tử trở về đi về phía gia phụ thông truyền một tiếng. Ta nghĩ sau đó không lâu gia phụ tiểu sẽ đích thân đến nhà chúc mừng. Hoàng phụ thần đứng lên cung kính hạ thấp người, chậm tr trong chớp mắt rời đi. Đối với hắn rời đi, Đỗ Vân Thiên lại không có cách nào ngăn trở ý tứ, mà là sau một lát, tầm mắt của hắn đã rơi vào phòng nghị sự hơi nghiêng, sau đó hai mắt tỏa sáng, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt mỉm cười đón đi ra ngoài. Ha ha, thái thượng trưởng lão, lão phu nhưng rốt cục đem ngươi trông mong nữa à? Những ngày này không có đến nhà bái phỏng, thật sự là lão phu chi tội, mong rằng thái thượng trưởng lão chớ trách. Nếu là thái thượng trưởng lão cởi trách tại hạ lời mà nói như vậy cho dù muốn ta dỡ xuống cái này vị trí gia chủ cũng đúng nên vậy. ở trước mặt hắn, giờ phút này cũng đúng vẻ mặt khiếp sợ độ chấn thiên tại đỗ hào mỉm cười mời phía dưới, chậm rãi đi vào phòng nghị sự, hắn hiển nhiên cũng đã được đến nên vậy lấy được tin tức, cho nên giờ phút này trên mặt cũng đúng một mảnh ngốc trệ. hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, chậm rãi nói, gia chủ, việc này ngươi cũng không cần như vậy lao sư động chúng, rồi phi nhi mặc dù có như thế thành tiệu, nhưng là cái này chưa hẳn chính là ta vân thủy đỗ gia phúc phận cái kia quân vũ, tông thật sự hội bởi vì việc này tiểu từ bỏ ý đồ sao? bởi vì cái tiêu diệp thanh mã cũng như long nạo thiên giống nhau bị phi nhi chém giết ta quân vũ tông nghe được cái tên này đỗ vân thiên mặt sắc hơi đổi một lát sau ống tay háo của hắn vung lên trầm giọng nói tất cả tộc nhân rời đi trưởng lão lưu lại hiện tại bắt đầu cái này phòng nghị sự chính là ta vân thủy đỗ gia cấm địa ta cùng thái thượng trưởng lão bọn người sẽ cùng nhau thương nghị ta vân thủy đỗ gia sau này đường ra dạ lúc này đây tất cả tộc nhân đều làm một cái cái lên tiếng về sau rút đi mà bọn hắn trên mặt lại nhiều vài phần thần thái phi dương hương vị đông dạng bình phục thành Vân Thủy Vân ra chỗ chỗ, một chỗ yên lặng trong lầu cát, một đạo tử bảo bóng hình xinh đẹp đang tại bên hồ nhẹ nhàng đánh đàn. Tiểu thư, Tiểu thư. Hoang thất bên kia truyền một phần tin tức trọng yếu. Đột nhiên, có một trải lấy dây rắc góc biển tiểu tiểu nha đầu phá vỡ bên hồ yên lặng, sôi nổi chạy tiến thủ phát thức đêm xem không đạn đánh cửa sổ độc. Ta không có hứng thú tiếng đàn kết nhiên như chỉ, tử bảo bóng hình xinh đẹp ngẩng đầu, khẽ cau mày nói mà xem hắn khuôn mặt, đương nhiên đó là cùng Đỗ Phi quan hệ sâu Vân Thủy Vân ra, Thủy Vân Thanh. Gia chủ gia gia nói, lúc này đây. Ngươi nhất định sẽ có hứng thú tiểu nha đầu hì hì cười nói, bởi vì tin tức này, cùng cái kia cái gì Đỗ Phi có quan hệ gì? Vâng. Thủy Vân Thanh bàn tay mạnh mẽ vỗ vào một trên đàn, rồi sau đó nàng dừng ở tiểu nha đầu, một chữ một châu nói, tin tức gì? À, gia chủ gia gia nói, cái kia cái gì Đỗ Phi, tham gia một cái gì cựu Châu cuộc chiến, sau đó đã trở thành cái gì thủ hiện tại gia nhập một người tên là Lăng Thiên Tông địa phương, giống như rất lợi hại a. Vành. Thanh âm còn không rơi xuống, Thủy Vân Thanh bàn tay một cầm lập tức biến thành một phấn. Cửu Châu cuộc chiến Lăng Tiên Tông Đỗ Phi, thật là ngươi sao? Chương 023, danh truyền đại an, hạ. Ban thưởng, ủng hộ tụ hiến các, toàn văn chữ, đổi mới lệ nhất. Đại An Vương chiêu Bắc Địa, một mảnh băng tuyết bao trùm dãy núi phía trên, nơi này, đúng Bắc Địa Tam đại thế lực một trong Bạch Nhật môn sơn môn chỗ chỗ. Chỉ có điều, trải qua lưỡng năm thời gian phát triển, cái này ngày đó thế lực cũng không tính thật lớn tông môn, đang cùng mặt khác lưỡng đại tông phái mang theo dưới tay, cũng đã đối với Bắc Địa hoàn toàn khống chế, tại đây tấm địa vực, thậm chí ngay Quân Vũ Tông cùng Bình Phục Hoàng thất đều không chế không được. Tại Bạch Nhật Môn Sơn Môn một chỗ u tịch vách núi phía trên, nơi này có cây cây tuyết trắng liên hoa theo gió chập trợ chợt. Mà ở bên bờ vực, giờ phút này lại đứng một người xinh đẹp tận xương nữ tử. Tầm mắt của nàng ngẫu nhiên nhàn nhạt rơi xuống xa xa phía chân trời phía trên, trong đôi mắt tựa hồ có vài phần thất thần. Đổi mới nhanh nhất, nhất, toàn văn chữ thủ đả. Đối với nàng bực này động tác, Bạch Nhật Môn Môn nhân đệ tử xa xa gặp được, nhưng đều là nguyên một đám cung kính thi lễ một cái về sau, tiêu chậm rãi thối lui. Người này không phải những người khác, đương nhiên đó là cùng Đỗ Phi quan hệ có chút sâu Bạch Nhật Môn dụ song song. Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu này? Dụ Song Song dừng ở xa xa phía chân trời, một lát sau, mới thì thào mở miệng nói, "Bất quá ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần có ta tại một ngày, tộc nhân của ngươi tất nhiên đều bình yên vô sự." Ai? Một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở Dụ Song Song sau lưng, người này người tốt chính là giờ phút này bắc địa bá chủ, Bạch Nhật môn môn chủ, dù Hạo. Xem chương mới nhất. Hắn dừng ở Dụ Song Song bóng lưng một lát sau, mới lên trước vài bước, nói khẽ, "Song Song, có tin tức của hắn?" "Cái gì?" Nghe vậy, Dụ Song Song thân thể vi hơi khẽ chấn động, nhanh chóng xoay người lại, cái kia kẻ gây tai họa cấp bậc trên mặt, giờ phút này lại nhiều vài phần kinh hỉ hương vị. Hắn làm sao vậy? Nhìn thấy nhà mình con gái gái này bước bộ dáng, dù hạ nhưng lại nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng, chính hắn một mạnh hơn con gái tiểu nữ nhi tầm tính, chính mình thật sự chính là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cười khổ một lát sau, Dụ Hạ mới từ trong tay áo rút ra một trường kim sắc giấy viết thư, đưa cho Dụ Song Song, thản nhiên nói, hoàng thất bên kia truyền đến tin tức, Đỗ Phi rời đi đại an vương chiêu về sau, cùng Diệp Thanh Mã hai người đồng loạt tham gia Cửu Châu cuộc chiến, mà tại Cửu Châu cuộc chiến chung, Diệp Thanh Mã vì Đỗ Phi chém giết, Đỗ Phi lại đã trở thành Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, hơn nữa thành công gia nhập Cửu Thiên Huyền Tông một trong Lang Thiên Tông. Chắc hẳn từ nay về sau, thân phận của hắn tiểu cực kỳ không tầm thường đi à nha? Lang Thiên Tông, dụ song song dừng ở trong tay giấy viết thư, một lát sau nhẹ nhàng cười nói, chỉ cần hắn không có việc gì là được rồi. Mặt khác, Vân Thủy Đỗ gia bên kia cũng truyền đến tin tức, Đỗ Phi gia gia Đỗ Chấn Thiên đã muốn đã trở thành Vân Thủy Đỗ gia thái thượng trưởng lão mà trước kia thụ chúng ta bạch nhật môn phù hộ bất việt thành đố gia tộc người cũng tận số đã trở thành vân thủy đô gia loại người hoàng thất cùng vân thủy đỗ phi phương diện hy vọng chúng ta đem những này tộc nhân đưa về trên đường đi sẽ có hoàng thất quân đội tương ứng Dù hạo lại nói tiếp việc này tiêu để cho ta phụ trách xử lý a nghe vậy dù song song cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu chợt mang theo vô cùng kiên quyết nói nghe vậy dù hạo cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng chợt gật đầu nói nếu là ngươi muốn đi lợi mà nói liền đi a ta sẽ phái người dọc theo đường hộ đưa cho ngươi ôm dụ song song khẽ gật đầu chợ ánh mắt một chuyện, cũng đã rơi xuống phía chân trời chỗ. Ta hiện tại muốn đi đế đô rồi, nhưng là lại còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Vân thủy đố gia, bất việt thành ở riêng ra một cái cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, chẳng những đêm ngày đó quân vũ tông đại sư Vinh diệp thanh mã triệt để chém giết, hơn nữa gia nhập cựu thiên huyền tông một trong lăng thiên tông. tại hoang thất cùng vân thủy đố gia cố tình điều khiển phía dưới, cơ hội tại rất ngắn trong một thời gian ngắn, tin tức này tiểu giống như một cổ báo tắp giống nhau, mang tất cả cả vương triều, cái này trong vương triều bất kỳ một cái nào lớn nhỏ thế lực đều là bị tin tức này cho rung động mà đối với cựu châu cuộc chiến có vài phần hiểu rõ, minh bạch cựu thiên huyền tông mới được là cái này tấm huyền vũ đại lục trưởng khống giả loại người, tức thì bị tin tức này rung động đến khó có thể phục gia tăng. Bởi vì có thể làm được loại chuyện này đã muốn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài, bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, như là đại an vương chiêu như vậy một cái loại nhỏ thế lực, vì sao có thể đi ra lợi hại như vậy một nhân vật? Nhưng là dung hoàng thất cùng vân thủy đô gia huy vọng, tất nhiên không có khả năng tại việc này phía trên làm bộ. Cho nên bọn hắn ngoại trừ ghen ghét đến nổi giận, hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi bên ngoài tựa hồ tiểu không có bất kỳ sự tình có thể làm, bởi vì thế lực của bọn hắn bên trong đúng thành thật không xảy ra một nhân vật như vậy. Như vậy ngoại trừ ghen ghét cùng hâm mộ bên ngoài, bọn hắn thật sự không làm được sự tình gì. đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì làm. rất nhiều người tại tỉnh táo vài phần về sau, chính là phái ra trong thế lực nhân vật trọng yếu mang theo đại lễ đi về phía cái kia vốn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim ra tộc. tại thời khắc này, vân thủy đấu ra, đã muốn biến thành cái này đại an vương chiêu bên trong nhất chạm tay có thể bằng thế lực một trong rồi. tại tất cả mọi người xem ra. Tại tin tức này phía dưới, cho dù quân Vũ Tông cũng không khỏi không lùi về bọn hắn rơi ra tay trưởng rồi, làm sao hướng đúng những người khác, mà đang ở cả Đại An Vương triều đều lâm vào một mảnh cực độ điên cuồng cùng cực đoan lửa nóng trong không khí thời điểm. Tại Bình Phục Thành ở bên ngoài quân võ trên núi đồng dạng có đại sự phát sinh, làm cho này Đại An Vương triều bên trong cường hãn nhất tông phái Quân Vũ Tông đệ tử trong nội tâm đều cũng có tuyệt đối ngạo khí. Bởi vì bọn hắn có thể gia nhập cái này tông phái, tiểu đã nói rõ bọn họ là cái này trong Vương triều Thiên Phú người mạnh nhất một trong. Chỉ có điều một ngày này. Ngẫu nhiên có một chút tìm được tin tức nho nhỏ quân vũ tông đệ tử, trong lòng của bọn hắn lại phảng phất mền lên tầng một mây đen giống nhau. Cái này quân vũ tông gần đây hào khí, tựa hồ không đúng lắm à? Tại quân vũ tông chỗ sâu nhất có một tòa ngồi, phong cách cổ xưa và khí phách đền. Đền bên trong có một cổ nhàn nhạt huy áp tràn ngập ra. Ngẫu nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, làm lòng người đầu chấn động run rẩy. Nơi này chính là cái này quân vũ tông chính thức cấm địa chỗ chỗ. Ở chỗ này cả quân vũ tông tông trong môn chỉ có giải mấy người mới có tư cách tiến vào, mà tuyệt đại đa số quân vũ tông đệ tử thậm chí cả Quân Vũ Tông trưởng lão, ngay bước vào nơi này phạm vi 10 dặm tư cách đều không có. Mà lúc này, tại đây tỏa, ngồi, đền chỗ sâu nhất, đã có hai cái đen kịt bổ đoàn tùy ý nhét vào trên mặt đất, mà trên bổ đoàn, đã có hai người khoanh chân mà ngồi, hai người này không phải những người khác, đương nhiên đó là cái này Quân Vũ Tông trung hết sức quan trọng hai vị nhân vật. Đại An Vương Triêu Tam đại Trí tôn cường giả chi hai, Quân Vũ Tông tông chủ, Quân Như Phi, Quân Vũ Tông đại trưởng lão, Vũ Tâm Vũ. Hai vị này ngày thường dậm chân một cái, đều có thể làm cho cái này Quân Vũ Tông thậm chí cả cả đại an vương chiêu jun ba jun tuyệt đỉnh nhân vật giờ phút này nhưng đều là mặt đen lên yên tĩnh xếp bằng ở đại điện ở chỗ sâu trong trên bồ đoàn sắc mặt của bọn hắn cũng không tính đẹp mắt mà trong đôi mắt cũng có âm khí lan tràn mà khai mở diệp thanh mã chết rồi yên tĩnh hào khí về sau vũ tâm vũ đột nhiên chậm rãi mở miệng nói thanh âm của hắn tại thời khắc này khó nghe được cực hạ, hiển nhiên tâm tình cũng tuyệt đối không tốt cùng một thời gian tử còn có một gọi là quân chắc đông gia hỏa nghe nói tên kia đúng tiểu nguyên quân vũ tông đại sư huynh thực lực so diệp thanh mã còn cường hãn hơn vài phần như là không thể tưởng được, tiểu tử này, rõ ràng cùng Diệp Thanh Mã cùng chết tại Đỗ Phi trong tay. Mặt khác, nếu là chúng ta lấy được tin tức không có nửa phần sai lầm lời mà nói, cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử, chẳng những đánh chết hai người này, hơn nữa, còn trở thành Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, hơn nữa gia nhập Lăng Tiên Tông. Nói đến đây, Vũ Tâm Vũ sắc mặt đã muốn khó thấy được cực hạn. Tiểu tử này, thật là khiến người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Ngày đó, lại để cho hắn còn sống rời đi, chính là chúng ta đi được sai nhất đích một nước cờ rồi. Con Như Phi trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Cái kia quân chắc đông ta cũng đã được nghe nói, có thể chém giết người này, cái kia đỗ phi, ít nhất cũng có lục phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực, thậm chí, rất cao. Không thể tưởng được, ngày đó ngươi trong mắt ta một chỉ con sâu cái kiến, hôm nay vậy mà đã muốn thành dài đến như thế tình trạng rồi. Hơn nữa, hắn còn gia nhập Lăng Thiên Tông, từ nay về sau, sẽ là một cái thiên đại phiền thoái. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Thiên Tông cùng chúng ta chủ tông quan hệ gần đây cực kém, cái này đỗ phi đã có thể trở thành cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng. Tất nhiên cũng sẽ phải chịu Lăng Thiên Tông coi trọng, nếu là hắn thỉnh, Cầu Lăng Thiên Tông vì hắn ra tay lời mà nói, chỉ sợ chúng ta bên này cũng sẽ thu được liên quan đến a. Ta cũng không tin, chủ tông sẽ vì chúng ta như vậy một cái nho nhỏ phân phân tông, đắc tội cái kia Lăng Thiên Tông. Vũ Tâm Vũ khỏe miệng tựa hồ run rẩy một chút, một lát sau về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Con như phi trầm mặc sau một lát, mới tiếp tục nói, có một sự tình, kỳ thật ngươi cũng không biết này đó, ta chỗ lệnh ngươi phái ngươi đối với Đô Phi chi phụ Đỗ Thiên ra tay, ngoại trừ cái kia võ linh quan hệ, càng là vì chủ tông mệnh lệnh, nếu không dùng chúng ta quân vũ tông tại đây đại an vương triều bên trong địa vị làm gì làm cái kia trùng chồng trộn người thai mắt sự tình nghĩ muốn giết ai còn không phải phân phút đồng hồ sự tình cũng là ở chủ tông phân phó phía dưới chúng ta mới cần đi bậc này lén lút sự tình a cái gì chuyện này đó đúng chủ tông mệnh lệnh không thành vũ tâm vũ phảng phất cũng đúng lần đầu tiên nghe được việc này giống nhau đột nhiên toàn thân vi hơi khẽ chấn động mở miệng nói việc này cũng là ta nghĩ mãi mà không rõ sự tình một trong dùng văn thủy đố ra tư cách có tư cách gì cùng chủ tông có bất kỳ quan hệ gì rồi co như là chủ tông muốn giết người cũng không cần đặc biệt giết loại này còn sâu cái kiến a điểm này ta suy nghĩ thật lâu cũng đúng không rõ mà ngay cả diệp thanh mã đi tham gia cựu châu cuộc chiến cũng đúng chủ tông mệnh lệnh nếu không ta thiên tân bạn khổ bồi dưỡng thiếu tông làm sao khinh địch như vậy để lại trở về quân như phi nhàn nhạt mở miệng nói Nguyên lai like, hết thề đều cùng chủ tông tương quan như vậy kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào làm việc phải chăng nên vậy cũng cùng chủ tông liên lạc một phen vũ tâm vũ rõ ràng thở ra một hơi chậm rãi mở miệng nói kỳ thật chủ tông mệnh lệnh đã muốn ra rồi Con Như Phi đột nhiên chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt, nhạt lệ khí tràn ngập. Đại An Vương Triều, từ hôm nay trở đi, nên là như vậy chúng ta Quân Vũ Tông đích thiên hạ rồi. Mà Đỗ Phi đã không muốn gia nhập Thái Sơ Quân Vũ Tông, tiểu lại để cho hắn trả giá thật nhiều a. Đây cũng là chủ tông truyền cho chúng ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Việc này một thành, ta và ngươi hai người đều nhưng chủ tông tu luyện. Nghe vậy, Vũ Tâm Vũ sắc mặt vui vẻ, một lát sau, cũng đã buồn rười rượi cười nói, như vậy, ta biết rõ kế tiếp phải làm như thế nào rồi. Chương 024, Tinh Vũ Châu Thiên vực lang thiên Tông. Huyền Vũ Đại Lục từ thời kỳ Viễn Cổ bắt đầu liền phân cửu châu theo thứ tự là Thiên Võ Châu, Địa Võ Châu, Hồng Vũ Châu, Hoang Võ Châu, Ngày Võ Châu, Nguyệt Võ Châu, Tinh Vũ Châu, Thần Võ Châu cùng với Không Võ Châu. Cái này chín đại châu cho tới nay đều là do cửu thiên huyền tông phân biệt trưởng quản. Mà Huyền Vũ Đại Lục to lớn khó có thể tưởng tượng chính là một châu bên trong cũng có vô số vương triều cùng thế lực tồn tại. Tại bực này cực lớn trong thế giới mỗi một ngày đều có mới thế lực xuất hiện mỗi ngày cũng có cũ đích thế lực hủy diệt. Nhưng là chỉ có cửu thiên huyền tông mới được là cái này, tấm trong trời đất trường tồn tồn tại. bọn hắn mới được là cái này, huyền vũ đại lục chính thức bá chủ. Cựu thiên huyền tông chia làm lưỡng điện, ba cát, thứ tông. Lưỡng điện chính là võ linh điện cùng hoàng tuyền điện. Võ linh điện cho tới nay đều khống chế cựu châu bên trong thiên võ châu, mà hoàng tuyển điện tất chính là khống chế cựu châu bên trong địa võ châu. Ba cát chính là trời cao cát, đan cát, hóa long cát. Trời cao cát từ xưa đến nay đều khống chế cựu châu bên trong thần võ châu, mà đan cát lại khống chế cựu châu bên trong hầm vũ châu, mà hóa long cát tất chính là khống chế cựu châu bên trong hoàng võ châu tứ tông thì là thái thanh tông, kiếm tông, lang thiên tông cùng với thái sơ quân vũ tông. Thái thanh tông khống chế chính là cựu châu bên trong nguyệt võ châu, kiếm tông khống chế cựu châu bên trong ngày võ châu, lang thiên tông khống chế cựu châu bên trong tinh vũ châu, mà thái sơ quân vũ tông lại khống chế nhất cực lớn không võ châu. Cựu thiên huyền tông tại đây huyền vũ trên đại lục tất cả chiếm một phương, có thể nói là trên phiến đại lục này danh xứng với thực chúa tể. Cái này cựu thiên huyền trong tông bất kỳ một cái nào, phất tay trong nháy mắt trong lúc đó đều có thể tùy ý phá hủy một cái thế lực cường đại. đương nhiên tại đây huyền vũ trên đại lục. Tuy nhiên Cửu Thiên Huyền Tông đúng cường hạn nhất tồn tại, nhưng là cái này Cửu Thiên Huyền Tông quan hệ trong đó lại cũng không tốt, vì các loại lợi ích, thường xuyên cũng sẽ có rất nhiều ma sát. Mà đồng thời, còn có một chút có thể được trở thành huyền tông tồn tại, những tông phái này cũng đúng theo thời kỳ viễn cổ truyền lưu đến nay, tuy nhiên, bọn hắn không có Cửu Thiên Huyền Tông mạnh mẽ như vậy thịnh, nhưng là từng cái có được nội tình đều là không thể coi thường. Những này huyền tông đã ở bao giờ cũng ngấp nghé Cửu Thiên Huyền Tông vị trí. Nếu là Cửu Thiên Huyền Tông loại người một cái không cẩn thận, như vậy chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị kéo xuống cái này Cửu Thiên Huyền Tông vị trí. Dù sao, có thể được xưng là Huyền Tông Tông Phái, nhưng cửu cũng không có cái gì hơi hờn hạ người rồi. Bất quá, nói tóm lại, hôm nay Huyền Vũ Đại Lục kết cục vẫn bị cửu thiên Huyền Tông sở khống chế. Mặc dù nói tại bực này không chế phía dưới còn có vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng đúng bất kể thế nào xem, cái này cửu thiên Huyền Tông địa vị nhưng đều là tạm thời không người nào có thể dung chuyển. Cửu thiên Huyền trong Tông Thái sơ Quân Vũ Tông sở chiếm cứ không võ châu ở vào Huyền Vũ Đại Lục trung tâm chỗ, mà đổi thành bên ngoài tám châu, lại giống như chúng tinh cùng nguyện giống nhau, quay trung quanh tại không võ châu bên ngoài, giống như cái này cựu châu từ xưa đến nay đều là một cái chỉnh thể giống nhau. tại huyền vũ đại lục nhất mặt phía nam chỗ chỗ tồn tại chính là cựu châu bên trong tinh vũ châu. tinh vũ châu bên trong dãy núi phần đông thủy vực cũng không cùng, có thể nói là cựu châu bên trong nhất rồi rào địa vực. tại đây tấm trong khu vực vương triều cùng thế lực cũng đúng nhiều vô số kể. mà ở tinh vũ châu nhất trung tâm chỗ nhưng lại có một mảnh bao la vô cùng dãy núi, dãy núi quanh năm bị vô số mây mù lờ lờ, rất xa nhìn sang huyền ảo đến cực hạn. Phạm là thân ở tinh vũ châu người cơ bản cũng biết cái này tấm ở vào tinh vũ châu trung tâm châu dãy núi bị trở thành thiên vực nơi này chính là cựu thiên huyền tông một trong lăng thiên tông sơn môn chỗ chỗ nơi này chẳng những là cái này tinh vũ châu phía trên vô số người trong lòng thánh địa càng là tất cả trong lòng người cấm địa bởi vì Phạm là tồn tại ở tinh vũ châu phía trên vương triều cùng thế lực ngoại trừ một ít nhưng lại rất có bản lĩnh bên ngoài tuyệt đại đa số vương triều cùng thế lực phải chăng có thể tồn tại xuống dưới đều là cái này lăng thiên tông một lời mà quyết sự tình tại đây tấm được xưng là thiên vực dãy núi bên trong khắp nơi đều là cực lớn công trình xây dựng những kiến trúc này vật bị dãy núi cùng nước chảy phân cắt đi ra nhưng là coi như là như thế cũng không tổn hại cái này tấm địa vực bành trướng cùng đại khí những này bầy trong núi công trình xây dựng tổ hợp lại với nhau phản phất tạo thành một cái cực đoan cực lớn quốc gia giống nhau mà cái quốc gia liền được người xưng là lăng thiên tông tại thiên vực chỗ sâu nhất có một tấm không nứt không dứt dãy núi dãy núi chỗ cao nhất có bầy bầy tản ra nhàn nhạt tinh quang công trình xây dựng tại đây chính là cái này vùng trời vực trung tâm chỗ theo những kiến trúc này vật bên trong có một tí tia tí tì nhàn nhạt tinh quang tràn ngập ra đem chọn cái thiên vực bao phủ tại trong đó chỉ có nhãn lực không sai loại người có lẽ có thể miễn cưỡng nhìn ra được những này tinh quang nhưng thật ra là một loại cực đoan kỳ dị lực lượng bọn hắn hội tụ lại với nhau tạo thành một cái cự đại trận pháp mà trận pháp này lại đem chọn cái thiên vực bao phủ tại trong đó mà đang ở cái kia cao nhất trên ngọn núi có từng tòa tràn ngập cổ lão cùng tăng thương khí tức đại điện tồn tại nếu là có vài phần nhãn lực loại người nhìn thấy lời mà nói khi biết nơi này chính là chỗ này lăng thiên tông tông môn chỗ chỗ có thể xuất hiện ở nơi này loại người ít nhất đều có được ngoại môn đệ tử thân phận mà cùng loại ký danh đệ tử, đệ tử thân nhân chi lưu đích nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài cái kia chút ít công trình xây dựng bên trong rồi. Mà nơi này, đối với những người kia mà nói, chính là trong thánh địa thánh địa rồi. Tại đây bành trướng đại khí kiến trúc bầy bên trong, có một cái cự đại quảng trường, cái này trên quảng trường cũng bố trí nhàn nhạt trận pháp, một cổ kỳ dị quan mang, sâu kín theo trận pháp này bên trong tràn ngập ra. Ông tại là một loại thời khắc, tại đây cực lớn quảng trường trên không chỗ, không gian đột nhiên điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó liền gặp được một đạo cột sáng mạnh mẽ hướng về quảng trường chỗ chỗ đụng phải xuống dưới, sau đó liền gặp được từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trên quảng trường, mà chút ít thân ảnh giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều có vài phần mê mang, tầm mắt của bọn hắn hướng về bốn phương tám hướng chuyển động thời điểm, lập tức mỗi một người đều là sắc mặt biến đến đặc sắc không so với, khí người cuối cùng theo cái kia trong cột sáng bước ra, đương nhiên đó là Đỗ Phi, giờ phút này hắn dừng ở bốn phía, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia rung động vẻ, chậm hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn qua bốn phía bực này chẳng cảnh. Lần đầu tiên ý thức được, chính mình gia nhập rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Coi như là dùng Đỗ Phi tự tin, tại thời khắc này cũng là có vài phần mặn hốt. Tại đây chính là hình thức một cái quái vật khổng lồ bên trong, chính mình thật có thể đủ xông ra vài phần hàng đầu sao? Mặc dù nói, Cửu Châu cuộc chiến trung thiên tài cường giả vô số, nhưng là, đang nhìn đến trước mắt đây hết thảy thời điểm, Đỗ Phi tiểu hiểu rõ ra. Cùng loại này quái vật khổng lồ so sánh với đến lời mà nói, mình ở Cửu Châu cuộc chiến ở bên trong lấy được cái kia chút ít thành tựu, có lẽ, thật sự có vài phần không đủ nhìn. Ha ha ha. Hoan nên chư vị đi vào Lăng Thiên Tông. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Lăng Thiên Tông đệ tử. Trong các ngươi rất nhiều người vận khí đều vô cùng tốt, bởi vì nơi này đúng Tông môn chỗ hạch tâm chỗ, coi như là ngoại môn đệ tử cũng không thể có thể tùy ý tiến vào. Về phần ký danh đệ tử lại càng ngay đặt chân nơi này tư cách đều không có. Chu Thái cười tủm tỉm dừng ở giờ phút này bị chấn động đến tột đỉnh đám người, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên mỉm cười. Cái này là Lăng Thiên Tông Tông môn chỗ tâm đến sao? Đỗ Phi cũng đúng không tự chủ được mắc máy miệng, tại nhìn thấy những kia viễn cổ di tích thời điểm. Hắn cũng từng vì cái kia thời kỳ viễn cổ những kia phan nhưng phòng lớn đổi tới từng đợt rung động nhưng là không thể tưởng được, nguyên lai tại này thiên địa gian rõ ràng cũng còn có như vậy người bên ngoài phòng lớn cái này lăng thiên tông so về ta năm đó đến thời điểm tựa hồ lại càng cũ nát vài phần nữa à đứng ở đỗ phi sau lưng tiểu nhiễm giờ phút này cũng đúng vẻ mặt cảm khái dừng ở một màn này nhẹ giọng mở miệng nói tỷ tỷ ngươi năm đó đã tới nơi này sao đỗ phi nhịn không được quay đầu lại nói xem như đã tới a nói đến đây tiểu nhiễm đột nhiên nhíu nhíu mày trật thản như nói tựa hồ là cảm thấy vài đạo quen thuộc khí tức rồi, không thể tưởng được những lao gia hỏa này còn chưa chết, ta không quá muốn cùng những này lão quái vật chạm mặt, tiểu đi trước rồi. cái kia nghe vậy, đỗ phi có chút là người, ngươi cũng không cần sợ, ta trước kia cùng ngươi nói lời nói, ngươi nên vậy còn nhớ rõ a. chỉ cần ngươi có việc, tùy thời thông qua nguyên linh chi lực cho ta biết, cho dù cái này lăng thiên tông dám đối với ngươi làm cái gì, tỷ tỷ ta cũng vậy có lòng tin đem núi này môn cho lật ra tới. tiểu nhiễm cười cười, thân thủ vỗ vỗ đỗ phi đầu, chợt liền gặp được nàng vừa xài bút ra. Lập tức thân hình tiểu chậm rãi biến mất tại trong không khí. Xa xa chu thái mắt hi dừng ở một màn này, nhìn thấy tiểu niệm thật sự xé rách không gian rời đi về sau, mới chậm rãi thở ra một hơi. Nữ nhân này, cũng không phải là cái gì người dễ đối phó vào ta, đã nàng thật sự nguyện ý cư như vậy rời đi lời mà nói, như vậy mình cũng không biết làm cái gì chuyện dư thừa tình. Về phần những thứ khác Lăng Tiên Tông đệ tử, ngoại trừ số ít mấy người có sợ cảm ứng bên ngoài, càng nhiều là người thì là ngay biết rõ chuyện gì xảy ra tư cách đều không có. Ha ha, chư vị đi theo ta a, kế tiếp, các ngươi có rất nhiều dung động thời điểm nghị. Bất quá, các ngươi bây giờ thân phận đều còn không có định ra đến, chỉ sợ vẫn không thể tùy ý đi loạn, đợi cho thân phận của các ngươi chính thức định ra đến từ hậu, mới có thể quyết định địa phương nào các ngươi có thể đi, địa phương nào các ngươi lại không thể đi a." Chu Thái trầm mặc một lát sau, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó tiện tay lại là trong không khí sở, lập tức liền gặp được cái kia vốn là sẽ rách phía chân trời cột sáng chậm rãi biến mất, tùy theo xuất hiện thì còn lại là một đạo quang mang màu vàng chế tạo mà thành quang môn, quang trong môn, nồng đậm thiên địa nguyên khí tuôn ra lầy động ra. "Các ngươi đều đi theo ta a." tay triệu hồi ra này quang môn về sau chu thái mới cười cười rồi sau đó đương làm trước một bước khóa nhập hào quang bên trong mà ở hắn về sau những người khác cũng làm một cái cái đi vào trong đó tốt nồng đậm thiên địa nguyên An dừng ở cái kia tản ra nhàn nhạt hảo quang quang mang đỗ phi cũng đúng chần chờ sau một lát rồi sau đó chậm rãi đi vào trong đó kế tiếp xuất hiện ở trước mặt mình nên vậy chính là chỗ này lăng thiên tông chân thật diện mạo đi à nha đối với cái này diện mạo đỗ phi quái kỳ chờ mong mà chính mình chính là cái kia suy đoán lại càng làm cho chính mình tâm có chút run rẩy lên Chương không hai năm, nhân tông môn. Vô Ngay tại tiến nhập quang môn trong nháy mắt đó, Đỗ Phi bọn người lập tức cũng cảm giác được một cổ nồng đậm đến gần như sền sệt thiên địa nguyên khí đập vào mặt, mà ở những thiên địa này nguyên khí bên trong diễn tông khí cũng đúng cực kỳ nồng đậm, không ít người chỉ là chậm rãi hít một hơi, trên mặt thần sắc chính là rung động không thôi. Nếu là có thể đủ ở loại địa phương này tu luyện, một ngày thật sao có thể so ra mà vượt ngoại giới 10 ngày chi công rồi? Hảo thủ đoạn a! Đỗ Phi mắt hí cảm ứng đến trước mắt cái này phiến thiên địa trong lúc đó chỗ tràn ngập ra thiên địa nguyên khí còn có bên trong ẩn chứa diễn tông khí lập tức cũng đúng động dùng lấy tinh thần lực của hắn tự nhiên cảm ứng được ra loại này nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng không phải chỉ hội tụ tại nơi này mà là giống như như gió bốn phía thổi lất phất rất hiển nhiên những thiên địa này nguyên khí dĩ nhiên là tự nhiên mà vậy hội tụ mà thành cái này lăng tiên tông cũng khó trách có thể trở thành cựu thiên huyền tông một trong chứ cứ như vậy một cái phong thủy bảo địa tông môn muốn không thịnh hành vượng phát đạt cũng khó khăn rồi đổi mới nhanh nhất, nhất toàn văn chữ thủ đả cảm ứng xong rồi bốn phía thiên địa nguyên khí về sau đỗ phi mới chậm rãi thở ra một hơi rồi sau đó đem ánh mắt rơi xuống bốn phía chỗ giờ phút này đỗ phi bọn người thân ở chỗ chính là bởi trong núi sơn gốc chỉ có điều mặc dù là sơn cốc nhưng là nơi này vẫn là rộng rãi đến giống như bình nguyên giống nhau mà từ nay về sau nơi nhìn ra đi có thể nhìn thấy cách đó không xa cao vút trong mây ngọn núi trên ngọn núi công trình xây dựng giờ phút này nhìn về phía trên thật sự giống như thiên thượng nhân gian giống nhau xem chương mới nhất siêu siêu siêu uuu mà đang ở đỗ phi bọn người nguyên một đám ánh mắt quét lấy bốn phương tám hướng thời điểm Đã thấy đến xa xa bên trên bầu trời, có vài chục đạo thân ảnh lập tức bạo lướt mà mở, rồi sau đó liền biến thành hơn 10 đạo mặc lam sắc trang phục bóng người. Những người này hiển nhiên là bởi vì phát hiện Đỗ Phi bọn người tiến vào mà đến xem xét, bất quá tại gặp được đầu lĩnh Chu Thái thời điểm, những người này sắc mặt mới buông lỏng vài phần. Bái kiến Chu Thái phong chủ. Cái kia hơn 10 đạo bóng người nhìn thấy Chu Thái về sau, thân hình đều là lập tức rơi xuống đất phía trên, cùng kính vừa chắp tay nói. Những những người này lần này Cửu Châu chi chiến chọn lựa đến đệ tử. Chu Thái nhìn thấy những kia tầm mắt của người vụng trộn quét đến đằng sau, lập tức tiêu cười cười thấp giọng giải thích nói: "Nghe vậy, cái này hơn 10 người sắc mặt mới có vài phần giật mình. Dù sao, cùng loại loại này rất nhiều đệ tử cùng nhau gia nhập sự tình, coi như là cường như Lăng Thiên Tông, cũng đúng 10 năm mới có một lần bực này cơ hội. Về phần lúc khác cho dù có người gia nhập tông môn, cũng thành thật không có khả năng nhiều như vậy." Một nghĩ đến đây, những người này đều là ánh mắt lập tức rơi xuống đô phi đợi trên thân người, ánh mắt cũng đúng lập tức trở nên có vài phần lăng lệ ác liệt. Mà ở những người này khí tức áp bách phía dưới, trong chẳng không ít người mỗi một người đều là lập tức rủ xuống đầu, hiển nhiên là bị những người này khí thế bức bách. Ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Hơn nữa toàn bộ đều là Đỗ Phi cũng là bởi vì những này tầm mắt của người mà trong lòng một hồi nghiêm nghị, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên liếc thấy ra thực lực của những người này. Tuy nhiên nói như vậy, có thể tại một cái trong tông phái đảm đương tuần tra chi trước đệ tử đều là thực lực so sánh cường hạng người, nhưng là giòn đốm biết toàn bộ sự vật cũng có thể tưởng tượng cái này lăng Thiên Tông rốt cuộc có được như thế nào thực lực. Chỉ có điều những người này khí tức trên thân tuy mạnh, thực lực tuy nhiên cường hãn, Đỗ Phi đảo đúng không có chút nào e ngại ý cường như vực ngoại thiên ma thiên ma tướng Đỗ Phi đều chiến qua rồi giờ phút này hắn sao lại sợ người bậc này vật những tiêu tuần tra đệ tử ánh mắt tại nhìn quét về sau đôi mắt phần lớn là tại một ít có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực đệ tử trên người đảo qua lúc này mỗi một người đều là âm thầm nhẹ gật đầu xem ra lần này cựu Châu Chi chiến thượng, đảo là đã ra một ít không sai đích nhân vật đúng rồi Chu Thái phong chủ chúng ta nghe nói lần này cựu Châu Chi chiến đứng đầu bảng gia nhập Ta lăng thiên tông cũng không biết là vị nào sư đệ sư muội cái tiêu tuần tra trong hàng đệ tử một cái cùng loại đầu lĩnh vật tại ánh mắt ở giữa sân quét sau một lát mới cười cười mở miệng nói hiển nhiên đối với việc này bọn hắn cũng đúng hư lưu thành nghe được lời ấy chu thái nhưng lại cười cười thản nhiên nói các ngươi nhìn không ra sao cái này tựa hồ không có gì thuật nhìn rất mạnh đích nhân vật ta nghe vậy cái kia mở miệng đệ tử cũng đúng cười cười xấu hổ nói tại hắn xem ra muốn có tư cách trở thành cửu châu chi chiến đứng đầu bảng ít nhất cũng muốn có hắn bực này thực lực mà trước mắt nhóm người này lại rõ ràng đều không có a mà nghe được hắn lời này cựu châu chi chiến chọn lựa ra đến cái kia chút ít đệ tử Nguyên một đám ánh mắt đều là mang theo vài phần không hiểu rơi xuống Đỗ Phi trên người, bất quá, lại cũng không có ai nói thêm cái gì. Mà cảm ứng được trong sân ánh mắt biến hóa, những này Lăng Thiên Tông tuần tra đệ tử, nguyên một đám ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt, những người này mỗi một người đều là có chút cao lại lông mày. Trước mắt người này, trong cơ thể khí tức táo bạo, thực lực tựa hồ cũng chỉ là miễn cưỡng có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh mà thôi. Như thế nhân vật, nếu là cái này cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng lời mà nói, chắc hẳn cũng là bởi vì có cái gì nghịch thiên vận khí a. Dung hắn buồn sự, Hơn phân nửa là làm không được cái kia kinh người sự tình a. Cảm ứng được những này tầm mắt của người, Đỗ Phi lại cũng không nói thêm gì, mà là nhàn nhạt, nhạt dừng ở phía trước, giống như cái gì cũng không biết giống nhau. Mà cái kia Chu Thái hiển nhiên cũng đúng nhìn ra trước mắt những này tuần tra đệ tử ánh mắt, lập tức nhưng lại cười cười, không có giải thích thêm cái gì, thản nhiên nói, "Tốt rồi, những người kia đều chuẩn bị xong không có." Nghe được Chu Thái mở miệng, một cái tuần tra đệ tử cũng đã khẽ không người, nói, "Chu Thái phong chủ, sáu mặt khác phong phong chủ, lại cũng đã tại nhập môn điện chờ." Nghe vậy, Chu Thái mới gật gật đầu, thản nhiên nói, Đã như vậy lời mà nói, liền đi đi thôi. Dứt lời, Chu Thái lại tùy ý phất phắt tay, trấn mang người bảy tiểu chậm dai theo đường núi hướng về phía trước đi đến. Theo động tác của bọn hắn, không lâu về sau, tại mây mù lượn lờ bên trong, một tòa cự đại mà phong cách cổ xưa đại điện chính là xuất hiện từ tại vô số tầm mắt của người bên trong. Mà giờ khắc này, ở đằng kia cực lớn đại điện bên trên bầu trời, ngược lại có không ít thân ảnh lơ lửng, những người này hiển nhiên đều là Lăng Tiên Tông đệ tử, bọn hắn nguyên một đám ánh mắt đều là có chút nghiền ngẫm dừng ở nhóm này tiến đến mới đệ tử, hiển nhiên, đối với cái này nhóm người Bọn họ đều là có chút tốt kỳ. Tại đây rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn người tại Chu Thái trên sự dẫn dắt, rốt cục chậm rãi đi tới cái kia cực lớn trong đại điện. Trong đại điện chỗ là một cái rộng lớn bình đài. Bình đài cực lớn vô cùng, hiển nhiên chính là cho những này mới nhập môn đệ tử tạm thời dừng lại chỗ. Mà ở bình đài bốn phía chỗ, đã có 7 cái đài cao hở ra, giờ phút này trong đó 6 cái trên đài cao đều có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, từ nơi này chút ít thân ảnh trên người, đều có được giống như Chu Thái giống nhau cường hãn khí tức tràn ngập ra, hiển nhiên Những người này đều hẳn là tại đây Lăng Tiên Tông bên trong, thân phận có chút không thấp nhân vật dẫn đầu rồi. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện mình quen thuộc loại người, sau đó hắn tiểu rủ xuống ánh mắt, lại cũng không nói thêm gì. Các ngươi trước tại nguyên chỗ nghỉ tạm a. Chu Thái nhàn nhạt đối với phía sau nói một câu về sau, mời nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi xuống phía trên chỗ, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi những này lão quỷ ngược lại nóng nội, không thể để cho chúng ta không về phong chức chọn lựa đủ rồi, tái xuất hiện sao? Ha ha ha, Chu Thái lão quỷ lần này cựu châu chi chiến sự tình đúng vậy đã sớm truyền khắp tông môn cao thấp chúng ta lăng thiên tông bảy trên đỉnh cái kia không biết lần này giới cựu châu chi chiến đứng đầu bảng không có gia nhập thái sơ quân vũ tông ngược lại là lựa chọn gia nhập chúng ta lăng thiên tông người bậc này vật không đến biết một chút về lợi mà nói chỉ sợ là thực xin lỗi chính mình rồi a huống chi chúng ta long thủ phong đối với vị kia cựu châu chi chiến đứng đầu bảng cũng đúng cực kỳ chờ mong a ở vào bảy cái đài cao trung tâm chỗ một cái trên đài cao một người trung niên đại hán nhẹ nhàng cười nói không biết hay là cựu châu chi chiến đứng đầu bảng Trong này năm đại hán tay trái chỗ, một cái khác trên đài cao, một cái đầu phát thoáng hư bạch lão giả cũng đúng cười tủm tìm ở miệng nói, ánh mắt chậm dài ở Đỗ Phi bọn người trên thân quét mắt, cái kia trong đôi mắt cũng là có nhàn nhạt nóng bỏng hương vị hiện lên. Nghe vậy, Chu Thái nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc, cười nói, "Đỗ Phi tiểu tử, hiện tại ngươi là trốn không được rồi. Chúng ta Lăng Thiên Tông trong chia làm bảy phòng, giờ phút này, ở phía trên sáu cái lao ra này, chính là sáu mặt khác phong phong chủ, ngươi trước bái kiến sáu vị phong chủ a." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trận trên trời thiên hạ vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi vừa xài bước ra, rồi sau đó đối với phía trước có chút vừa chắp tay, thấp giọng nói, đệ tử Đỗ Phi, bãi kiến trư vị phong chủ, mà đang ở Đỗ Phi đi ra lập tức, trên đài cao sáu đạo ánh mắt đều là đồng thời rơi xuống trên người của hắn, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên cùng một chỗ kỳ dị hương vị. Mà ở trên đại điện bên trên bầu trời, giờ phút này ngàn vạn đạo ánh mắt cũng đúng đều đã rơi vào trên người của hắn, hiện nhiên những này lăng thiên tông đệ tử đối với cái này một vị cựu châu chi chiến đứng đầu bảng cũng đúng cực kỳ chờ mong a. U -a -a, a a a a, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực lại có thể trở thành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, thật là khiến người kinh ngạc a. Cái kia ở giữa nhất đại hán đưa mắt nhìn đỗ phi sau một lát, khôn ngoan dẫn kinh ngạc nói, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Nghe vậy, bầu trời thiên hạ không ít người đều đúng hơi sương sờ, bậc này thực lực, tựa hồ cũng không phải như vậy xuất chúng a. Ha ha ha, xem ra các ngươi long thủ phong cũng có xem nhìn lầm thời điểm a. Tiểu tử này, ngược lại rất phù hợp chúng ta tàng đan phong khẩu vị a không chỉ có võ đạo tu vi có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Hắn đan đạo tu vi lại càng có ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh A Giờ phút này, tại bảy cái trên bệ đá, nhất bên tay phải một cái trên bệ đá, một cái lao giả cũng đúng mắt hí dừng ở Đỗ Phi, chậm nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn trong lời nói thậm chí có một tia thưởng thức hương vị ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Lời này đi ra, giờ phút này, cái tia sáu vị phong chủ nguyên một đám trong đôi mắt mới được là hiện lên một tia kinh ngạc. Hiện nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể đem võ đạo cùng đan đạo đều tu luyện đến trình độ này. Tại thời khắc này, những người này nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt nhưng đều là tràn đầy tán thưởng hương vị, có thể đem đan võ hai đạo muốn tu luyện đến tình trạng như thế loại người, há lại sẽ đơn giản. chương Không Lăng Thiên Bảy Phong, xách xách xách, tuổi còn nhỏ, là có thể tu luyện đến nước này, mà ngay cả Ta Thiên Chỉ Phong, tựa hồ cũng có chút động tâm à? Tại trên đài cao, một người duy nhất lặng yên đứng thẳng nữ tử, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, cô gái này trên mặt che mặt, làm cho người ta nhìn không ra mặt nàng môn, nhưng là tiểu cái này thanh âm nhẹ nhàng lại nhu hòa vô cùng, làm cho người ta vừa nghe tiểu thoải mái vô cùng. Ha ha ha, Phạm sư muội ngươi cũng không muốn hay nói giận rồi người nào không biết các ngươi thiên chỉ phong gần đây chỉ lấy nữ không thu nam coi như là phạm sư mọi người gần đây tiên tư tung hành dám người chi không dám cũng chưa chắc thì có lá gan này phá là các ngươi thiên chỉ phong tổ sư gia định gia quy củ a chu thái dừng ở nữ từ này đột nhiên ha ha cười nói đổi mới nhanh nhất, nhất toàn văn chữ thủ đả cái này ai biết được vì lần này cựu châu chi chiến đứng đầu bảng coi như là phá giới tựa hồ cũng không có cái gì không thể nhỉ cái kia được xưng là phạm sư mỹ phụ nhẹ nhàng cười nói đỗ phi Nếu là ta không có nhìn lầm lời mà nói, ngươi giờ phút này thương thế bên trong cơ thể cực đoan nghiêm trọng, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi tại sao lại có như vậy thương thế, nhưng là, nếu không phải hảo hảo điều dưỡng lời mà nói, chỉ sợ ngươi tuyệt đối sống không qua 3 năm. Hơn nữa, tại 3 năm này trong, thực lực của ngươi hội không hề tiến thêm. Cái kia Tàng Đan Phong lão đầu dừng ở đô phi một lát sau, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, "Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Tàng Đan Phong lời mà nói, như vậy dùng lao phu đích thủ đoạn, có bảy thành chắc có thể đem thương thế của ngươi khôi phục lại." Bất quá, từ nay về sau, Ngươi chính là ta Tàng Đàn Phong người rồi. Xem chương mới nhất. Ha ha ha, Đan Ma lão quỷ, ngươi cũng không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Giờ phút này ngươi là không biết hắn giờ phút này tình huống, nếu là biết đến lời nói, ngươi nhưng tuyệt đối không dám đưa hắn trêu chọc đi các ngươi Tàng Đàn Phong a. Bởi vì, muốn phải xử lý tốt tiểu gia hỏa này thương thế bên trong cơ thể, nói không chừng ngươi cái này nửa đời người tích xúc ra tới gì đó, đều muốn hủy đến sạch sẽ a. Chu Thái hướng về phía cái kia Tàng Đàn Phong Đan Ma lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cười cười nói: "Nghe vậy, Cái kia Đan Ma lão quỷ lại không nói thêm gì, mà là nhíu mày dừng ở Đỗ Phi, muốn xem tinh tường giờ phút này Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng. Ha ha ha, tốt rồi, các ngươi những lão gia hỏa này, cũng không muốn nguyên một đám cướp người rồi, dựa theo chúng ta Lăng Thiên Tông quý củ, những này đệ tử muốn muốn gia nhập cái đó một phòng, sẽ phải xem hắn lựa chọn của mình rồi. Chu Thái lại hướng về phía bốn phía khoát tay háo về sau, mới quay đầu lại quét người đứng phía sau bảy liếc, thản nhiên nói, các ngươi những người này, tuy nhiên trong đó khả năng có một phần nhỏ đối với chúng ta Lăng Thiên Tông có vài phần hiểu rõ. Nhưng là tuyệt đại đa số người, mong rằng đối với chúng ta Lăng Thiên Tông đều là đều không có hiểu rõ à. Cho nên, giờ phút này lão phu trước hết đem chúng ta Lăng Thiên Tông đại khái tình huống hướng các ngươi giới thiệu một phen a. Ta Lăng Thiên Tông theo chế tông chỗ, liền chia làm bảy phòng, cái này bảy phòng phân biệt chính là Long thủ phòng, Thiên chỉ phòng, Đoán kim phòng, Thiên lang phòng, Đại hoa phòng, Tàng đan phòng cùng với ta vô hồi phòng. Lăng Thiên bảy phòng, tất cả cụ đã sắc. Long thủ phòng chính là bảy phòng đứng đầu, cũng là ta Lăng Thiên Tông tông môn chỗ chỗ. Ta Lăng Tiên Tông nhiều lần đảm nhiệm tông chủ, cơ bản đều xuất từ Long thủ Phong. Đương nhiên, đã trở thành Ta Lăng thiên Tông tông chủ loại người, liền không có khả năng đảm nhiệm phong chủ trước, cho nên, giờ phút này tại đây 7 cái đài cao ở giữa nhất, chính là Long thủ phong phong chủ, Trừ Kiến. Dứt lời, Chu Thái ngón tay tiểu chậm rãi rơi xuống 7 cái trên đài cao, ở giữa nhất chính là cái kia trên đài cao Tráng hắn nói. Thiên Chỉ Phong, là Ta Lăng thiên Tông nữ đệ tử hội tụ chi địa, theo lập phong bắt đầu cho tới bây giờ, Ta Lăng thiên Tông 7, 8, 10 nữ đệ tử, đều là xuất từ Thiên Chỉ Phong. Cho nên, ở đây nam đệ tử, các ngươi nếu là muốn gia nhập Lăng Tông, cơ bản là không thể nào. Bất quá Chúng ta phạm nguyên phạm phong chủ vừa rồi cũng mở miệng, Tiểu Đỗ Phi ngươi nói không chừng có thể đột phá qua nhiều năm như vậy lại cấm, thành là đệ nhất cái gia nhập Thiên Chỉ Phong Nam đệ tử. Cái này cơ hội đúng vậy khó được đáng ngưỡng mộ đến rất a. Ngươi phải biết rằng, mà ngay cả Lao phu đều không cơ hội đặt chân ngày đó chỉ phong nửa ba. Chu Thái ánh mắt rơi xuống sáu người kia trung duy nhất một cái trên người cô gái, nhặt cười nhặt nói. Nghe thế Chu Thái nói như vậy, chính là dùng Đỗ Phi tâm tính, giờ phút này cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Ha ha, kế tiếp vị này, chính là đoán Kim Phong thích kiến Dương phong chủ. Chu Thái chỉ vào chữ kiến tay phải chỗ, khe như mày đứng một người nam tử chậm rãi mở miệng nói. Nam tử này mặc trên người một kiện màu vàng kim nhạt khôi rác, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, phản phất một tôn vạn năm không thay đổi hàn băng giống nhau, nhìn thấy Chu Thái ngón tay chỉ sang, hắn cũng không quá đáng hơi hơi nhướng nhướng mày mau, lồng, mà thôi. Đoán kim phong lớn nhất đặc sắc, chính là rèn các loại võ phủ, có thể nói, chúng ta lang thiên tông 90% đã ngoài võ phủ, đều đến từ đoán kim phong các ngươi những bọn tiểu đối này nếu là muốn ngày sau chọn lựa đến một ít tốt một chút võ phủ lời mà nói cần phải cùng vị này thích kiến dương phong chủ làm tốt quan hệ haha ha, đương nhiên nếu là đê n dê rèn võ phủ có hứng thú loại người thực sự đại nhưng gia nhập đoán kim phong kế tiếp muốn giới thiệu chính là thiên lang phong chu thay ánh mắt rơi xuống chử kiến tay trái thứ hai trên vị trí một cái một thân hắc y trung niên hán tử nhẹ nhàng nói thiên lang phong chính là ta lang thiên bảy phong bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất một phòng nói như vậy ta lang thiên tông đối ngoại chiến tranh đều là do thiên lang phong ra mặt có thể nói cái này một phong đúng lăng thiên bảy phong bên trong nhất có thể tôi luyện người địa phương có thể gia nhập thiên lang phong loại người nếu không phải chết trận lời mà nói ngày sau cũng có thể trở thành cho ta lăng thiên tông chủ cột của quốc gia chi tài mà chúng ta vị này lạnh bình phong chủ chết ở bảy thủ hạ chính là người càng đúng vô số kể nghe được chu thái cái này giải thích cái kia lệnh bình lại có chút hừ lạnh một tiếng tại thanh em rơi xuống lập tức trong cơ thể hắn thì có một cổ nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra phản phất lập tức là có thể đem tất cả mọi người đều đông lại giống nhau lại kế tiếp chính là đại hoa phong Đất hoang là ta lăng thiên tông trong, chủ tu thể một phong. Đất hoang loại người tu luyện đến cực hạn lời mà nói, cái kia thể lực lượng so về cái kia hóa long các loại người đều là chỉ mạnh không yếu. Chư vị nếu là đúng thể tu luyện có hứng thú lời mà nói, cũng không phải phương có thể thử xem xem. Mà chúng ta vị này tàn sát hạo. Đúng vậy, đã từng tay liệt tứ phẩm yêu vương ngoan nhân a. Chu Thái lại dừng ở trừ kiến tay phải thứ hai vị trí mở miệng nói. Chỉ có điều cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt quét quá khứ đích thời điểm đều hơi hơi cau lại lông mày, bởi vì này những người này chứng kiến đến, lại là một cái làm vô cùng lao đầu. Lão đầu này rõ ràng có thể tay liệt tứ phẩm yêu vương, thật sự là lợi người. Không thể tin. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng quét tới, một lát sau, ánh mắt rơi xuống lão giả kia hai tay miệng hổ phía trên cái kia dày đặt cái kén phía trên thời điểm, nhưng trong lòng đã muốn minh mạch, lão giả này thể cường độ, nói không chừng so ngày đó Hóa Long cắt tráng hán kia còn cường hán hơn vài phần. Lại kế tiếp cái này một vị, chính là Tàng Đan Phong Đan Ma Ngụy Tùng Tử. Tàng Đan Phong là ta lang Thiên Tông luyện đan nơi, ta lang Thiên Tông tất cả đệ sư, đều là hội tụ tại Tàng Đan Phong bên trong. Mà gia nhập Tàng Đan Phong người Các loại thiên tài địa bảo có thể nói là hưởng chi không tận. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể đủ lấy ra luyện đan rồi. Chu Thái ánh mắt rơi đến cuối cùng tay trái mặt chỗ lao đầu kia trên người, nhàn nhạt, nhạt giới thiệu nói. Thanh âm rơi xuống, Chu Thái cũng đúng vừa xài bước ra, lập tức thân hình xuất hiện ở tay phải mặt, duy nhất không một cái trên đài cao, rồi sau đó hắn đạm mạc ánh mắt, chính là đã rơi vào phía dưới chỗ, chậm rãi nói, về phần Lăng Phu, thì là Lăng Thiên Tông cuối cùng một phong vô hồi phong phong chủ Chu Thái bất quá, ta lại là hy vọng chư vị không muốn gia nhập ta vô hồi phong tới tốt. Bởi vì Ta vô hồi phong sở trưởng khống liền là cả Lăng Thiên Tông hình pháp chi quyền. Từ tông chủ cho tới ký danh đệ tử, chỉ cần phạm vào ta Lăng Thiên Tông quy củ loại người, tiểu do ta vô hồi phong phụ trách xử lý. Mà vào ta vô hồi phong loại người, mỗi một người đều là có đến mà không có về. Chu Thái những lời này nói ra, hắn giàn môi trên khuôn mặt, lại là có thêm nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra, này cổ sát khí vẫn còn như thực chất, so về ngày đó sói phong lạnh bình còn muốn âm hàn vài phần. Phản phất, tại thời khắc này, cái này trong đại điện chính là biến thành cửu vũ hoàng truyền giống nhau. Cũng may Trú thái trên người khí này tức bất quá lập tức chính là chậm rãi biến mất, lại để cho hắn khôi phục trước kia cái kia bộ dáng cười mị mị. Bất quá tại thời khắc này, trong sân những người kia lại không còn có nửa cái gan dám khinh thị cái này cười tùng tìm lão đầu mày may. Dù sao, vô luận như thế nào xem, phản phất, cái này trước mắt lão đầu này mới được là cái này Lăng Thiên Bảy Phong phong chủ bên trong, vô cùng tàn nhẫn nhất cây một cái a. Ha ha ha, hiện tại, Lăng Thiên Bảy Phong giới thiệu đã muốn xong rồi, các ngươi những này mới nhập môn đệ tử, muốn muốn gia nhập người tông phái, mà bắt đầu tự do chọn lựa a đối với cái này Chúng ta cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp Chu Thái mắt hí cười cười, rồi sau đó cổ quái ánh mắt rơi xuống đô phi trên người, "Như vậy, tiểu đô phi, liền từ ngươi đệ vừa mới bắt đầu à? Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, lúc trước lão phu đã muốn đáp ứng rồi ngươi, hội nghị biện pháp giải quyết trong cơ thể. Ngươi phiền toái, cho nên, mặc kệ ngươi gia nhập cái đó một phòng, lão phu y nguyên biết làm đến vậy sự tình, cho nên, ngươi cũng không phải dùng bị đan ma lão quỷ trô bức à." Nghe vậy, cái kia đan ma ngụy tùng tử lại hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn, hiển nhiên, đối với Chu Thái bực này hành vi hắn là có chút khó chịu nhìn thấy một màn này, cái kia Chu Thái cũng không nói thêm gì, mà là cười tủm tỉm ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, chỉ có điều lúc này đây tầm mắt của hắn cùng trước kia Đỗ Phi tại chọn lựa cửu Thiên Huyền Tông thời điểm hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên vẫn là cười tủm tỉm, nhưng lại thiếu đi một loại làm cho Đỗ Phi run rẩy sợ hãi hơn vị. Hiển nhiên cái này Lang Thiên Tông bên trong các người trên cơ bản cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Bởi vì mặc kệ ngươi lựa chọn cái đó một phòng, nói cho cùng ngươi vẫn là Lang Thiên Tông đệ tử, cho dù không phải mình môn hạ loại người, cũng sẽ không thành vì địch nhân của mình. Nhưng là mặt khắc cựu thiên huyền tông tác chính là hoàn toàn bất động. gia nhập mặt khắc cựu thiên huyền tông loại người một cái không tốt lợi mà nói, chỉ sợ cũng muốn trở thành sinh tử cửu địch. tại chu thái đợi bảy vị phong chủ nhìn chăm chú phía dưới, đỗ phi nhíu mày trầm tư bắt đầu đứng dậy, gia nhập long thủ phong lời mà nói, tựa hồ nhưng chỉ chờ mong thoáng một tí ngày sau leo lên tông chủ đại vị, mà gia nhập mặt khắc sáu phong lợi mà nói, tựa hồ cũng đúng tất cả mới có lợi. dùng đỗ phi cái này giàu cao vạn kim giống nhau là tính, tựa hồ hắn không long chọn cái đó một phòng đều có thể phát triển đến vô cùng tốt trầm tư sau một lát, đỗ phi mới khẽ cắn môi. Thấp giọng nói, chư vị phong chủ, ta tuyển Thiên lang Phong. Tại thanh âm còn không có hạ xuống song, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, làm cho ở đây tất cả mọi người lập tức đều hơi hơi ngẩn ngơ, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt lập tức rơi xuống phía chân trời chỗ. Chương 27, tuyển phong. Bầu trời thiên hạ chỗ, giờ phút này vô số đạo ánh mắt nhất tề truyền gì đều theo vốn là đỗ phi thân hình rơi xuống không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung cái kia nói bóng hình xinh đẹp trên người, bóng hình xinh đẹp thân hình điệu điệu, mắt trắng, bên hông màu xanh gai lưng đem mảnh làm cho người khác kinh tâm động phách hết sức nhỏ vòng eo phát họa e rằng so hoà mỹ, mà cái kia tinh xảo đến cực điểm trên khuôn mặt giờ phút này nhưng lại có một vòng làm cho người kinh tâm động phách cảm giác tràn ngập ra chứng kiến đạo này bóng hình xinh đẹp thời điểm phía dưới trong đại điện vô số mới nhập môn đệ tử đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí trong đôi mắt hiện lên kinh diễm vẻ, mà ngay cả những kia cùng là nữ tử đệ tử mới vô trong đôi mắt thần sắc đều là không hiểu đổi mới nhanh nhất, nhất toàn văn chữ thủ đả mà cái kia lăng thiên bảy phong phong chủ nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp xuất hiện thời điểm không ít đều đúng khép cười khổ một tiếng chỉ có ngày đó chỉ phong phạm huyên lắc đầu nói khẽ hồ đồ chỉ có điều lời tuy như thế vị này phạm huyên phong chủ cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa tình mà là đôi mắt cổ quái dừng ở trên bầu trời cái kia nói bóng hình xinh đẹp mà những kia lơ lửng tại phía chân trời phía trên lăng thiên tông tất cả phong đệ tử tại nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp xuất hiện thời điểm không ít người trong đôi mắt đều là lọe ra một vòng không che giấu chút nào vẻ ái mộ hiển nhiên trước mắt cái này một vị trên bầu trời người nhận thức hắn tuyệt đối không ít nhưng là hiển nhiên tuyệt đối không ai nghĩ đến cái này thanh lanh đến cực hạn nữ tử Rõ ràng lại đột nhiên xuất hiện ở tại đây, mà sự xuất hiện của nàng, tựa hồ là vì vị Tiêu Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng lựa chọn nhân phong. Xem chương mới nhất. Bất quá, tại thời khắc này, không ít tầm mắt của người tại trên người nàng ngưng tụ sau một lát, nhưng đều là chậm rãi hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ quét tới. Phía dưới trong đại điện, giờ phút này Đỗ Phi dừng ở phía chân trời phía trên cái kia nói bóng hình xinh đẹp, trong đầu một mực căng cứng cái kia nói dây cũng phản phất tại thời khắc này thư giãn xuống giống nhau. Hắn vốn là âm trầm như nước trên mặt, giờ phút này lại có một tí nụ cười thản nhiên hiện hiện, cái này vui vẻ như thế lâu dài, Tiêu Phàm Phất đã muốn hồi lâu không có ở Đỗ Phi trên người hiện lên giống nhau. Trước mắt đạo này bóng hình xinh đẹp, hắn quen thuộc vô cùng, tuy nhiên, cái này sớm cũng không phải là hắn năm đó nhận thức, cái kia sôi nổi lưng có một thanh đại kiếm tiểu nha đầu, nhưng là, có như là nàng dù thế nào biến hóa, Đỗ Phi có lẽ hay là liếc có thể đem cái này đạo thân ảnh chủ nhân nhận ra. Tiểu Ngải, hồi lâu sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói, mà nghe được câu này, giữa không trung cái kia nói bóng hình xinh đẹp nhưng lại thân hình có chút run lên, thanh lạnh đến cực hạn trên mặt, tựa hồ cũng đúng hiện lên một vòng đỏ ửng, bất quá nàng lại không nói thêm gì nữa, mà là thật sâu đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, thân hình một chuyển, tiểu biến mất tại cái này phiến thiên địa trong lúc đó. nàng, quả nhiên ở chỗ này, mặc dù nhỏ ngải chỉ có điều lộ diện một lát, tựu lần nữa biến mất, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi, nhưng không có nửa phần bất mãn, mà là trên mặt dáng tươi cười y nguyên tràn ngập. hắn và nàng, có thể nói là cuối cùng gia nhân, tại loại này cửa nát nhà tan dưới tình huống, hai người một đường đến đỡ, tại bất việt thành Đỗ gia thiên tân vạn khổ dễ rua sinh tồn, đương làm tiểu ngải bị người dẫn thời điểm ra đi. Đỗ Phi trong lòng cái loại lời đau nhức. Quả thực là chưa đầy vì ngoại nhân nói. Lúc kia Đỗ Phi xem ra, có lẽ chính mình ngay tìm được tiểu ngải tư cách đều không có, dù là có người để lại manh mối. Nhưng là, giờ phút này lần nữa gặp mặt thời điểm, dù là song phương trong lúc đó chỉ có như vậy nhàn nhạt một câu, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, cũng đã đủ rồi. Mặc kệ vì cái gì, giờ phút này tiểu ngải hội đối với chính mình như vậy thái độ, nhưng là, Đỗ Phi cũng tuyệt đối tín nhiệm nàng. Điểm này, là đủ rồi. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng đem cái kia mấy vị thần sắc không hiểu phong chủ ánh mắt lôi trở lại trên người mình về sau mới đúng ngày đó dõi phong phong chủ lệnh bình liền oan quyền cung thanh âm nói lạnh phong chủ đệ tử muốn gia nhập thiên lang phong nghe vậy cái kia bảy phong phong chủ nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần kỳ dị bắt đầu đứng dậy mà ngay cả cái kia lệnh bình tựa hồ cũng không có bởi vì thu vào một cái cựu châu chi chiến đứng đầu bảng mà có chút mừng rỡ chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn nỗ phi trong đôi mắt thần sắc không hiểu tại loại này cổ quái hào khí phía dưới cái kia chu thái đưa thay sở cái mũi sau một lát. Mới ho khan một tiếng nói, "Đỗ Phi tiểu tử, ngươi thật sự muốn gia nhập Thiên Lang Phong sao? Phải biết rằng, Thiên Lang Phong đúng vậy trưởng quản đối ngoại chiến tranh, dùng ngươi giờ phút này trạng thái gia nhập Thiên Lang Phong lời mà nói, chỉ sợ kinh nghiệm không được mấy trận chiến sự a vừa rồi, tuy nhiên ta không đề nghị ngươi gia nhập Tảng Đàn Phong, nhưng là, giờ phút này ta lại là hy vọng, ngươi gia nhập Tảng Đàn Phong giải quyết một hạ thương thế bên trong cơ thể tương đối khá. Nếu không được lời mà nói, gia nhập Long Thủ Phong cũng tốt, phải biết rằng, Long Thủ Phong đúng vậy Lăng Thiên bảy phong bên trong mạnh nhất một phòng, mặt khác sáu phong công pháp, vũ khí, đan chi kỹ cái này long thủ phong đều cũng có đa tại chu thái phong chủ Phản phất không có cảm ứng được những này phong chủ nét mặt cổ quái thần sắc giống nhau đỗ phi chỉ là nhẹ nhàng cười nói ta tin nàng đã nàng để cho ta lựa chọn thiên lang phong như vậy ta liền cho lựa chọn thiên lang phong cái này nghe nói như thế cái kia chu thái trên mặt biểu lộ một sát một lát sau chỉ có thể thoáng gật đầu bất đắc dĩ chậm rãi nói đã đây là của ngươi này lựa chọn lời mà nói như vậy lao phu cũng không nên nói cái gì lệnh phong chủ tiểu chúc mừng các ngươi thiên lang phong lại gia nhập một nhân rồi nghe vậy lệnh bình cái kia âm hàn trên mặt tựa hồ lộ ra một kia khó coi dáng tươi cười, hắn đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau, mới chậm rãi nói: ngươi đã cố ý muốn gia nhập ta thiên lang phong lợi mà nói, như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thiên lang phong đệ tử, bái kiến phong chủ. nghe vậy, đỗ phi biểu lộ ngược lại càng cung kính chắp tay nói, nhìn thấy một màn này về sau, cái kia long thiên bảy phong phong chủ đều là đều tự lắc đầu. một lát sau, cái kia long thủ phong chủ kiến mới nhẹ nhàng nói: đã cái này đúng hắn lựa chọn của mình, như vậy cũng tiểu không có gì để nói nữa rồi đã cửu châu chi chiến đứng đầu bảng đã muốn đã chọn một phòng như vậy kế tiếp chính là các ngươi rồi dựa theo quy củ nói như vậy nữ đệ tử đều muốn gia nhập thiên chỉ phòng bất quá có nữ tử muốn muốn gia nhập mặt khác phòng cũng có thể về phần những người khác muốn muốn gia nhập cái đó một phòng tựu đều tự lựa chọn hiện tại muốn đi vào cái đó một phòng đệ tử tiểu đều tự tiến vào quang trong trận a Dứt lời trừ kiến ống tay háo tùy ý vung lên sau đó liền gặp được hắn châu đứng lập đài cao trước kia lập tức tiểu hiện lên một cái quang trận mà nhìn thấy một màn này mặt khác phong chủ cũng đúng đều tự ra tay lập tức nguyên một đám quang trận lập tức hiện hiện nhìn thấy một màn này những kia đến từ cựu châu chi chiến đệ tử tại trần chờ sau một lát mỗi một người đều là có các loại lựa chọn đỗ phi nhàn nhạt dừng ở một màn này lại không nói gì thêm đệ tử cựu châu chi chiến mấy trăm người nữ đệ tử cơ bản đều gia nhập thiên chỉ phong mà những người còn lại trên căn bản là chia đều gia nhập mặt khắc phong chỉ có thiên lang phong ngược lại ít nhất người gia nhập hiển nhiên tại đã trải qua cựu châu chi chiến cái loại lời mệnh huyền một đường cuộc sống một năm về sau cũng không phải có bao nhiêu người nguyện ý lại tiếp tục qua loại cuộc sống này mà đi mặt khắc phong tu luyện. Hiển nhiên so tại thiên lang phong muốn an nhàn rất nhiều nhìn thấy phía dưới người đều đều tự có khóa lựa chọn cái kia trừ kiến cũng đúng nhẹ gật đầu thản nhiên nói đã đệ tử chọn lựa xong như vậy kế tiếp tiểu đều tự tán đi a dứt lời cái kia trừ kiến nhìn thật sâu đỗ phi liếc về sau rồi hướng bốn phía chắp tay chợt mới theo tay vung lên lập tức liền gặp được hắn trong cơ thể hiện lên chân khí lập tức đem lựa chọn long thủ phong đệ tử xoáy lên rồi sau đó nhanh chóng hướng lên trời tế tháo chạy mà mắt khắc phong chủ giờ phút này cũng là một cái cái đối với bốn phía chắp tay về sau chợt bọn hắn mới nguyên một đám vòng quanh đệ tử rời đi bất quá trước khi rời đi cái kia trong đôi mắt thần sắc đều là có chút kỳ dị tiểu tử ngày sau tự giải quyết cho tốt rồi lúc nào có chuyện ngươi đại nhưng thượng vô hồi phong tìm lão phu chu thái nhìn thật sâu đỗ phi liếc về sau mới theo tay vung lên lập tức cũng đúng vòng quanh rất nhiều đệ tử lập tức rời đi theo cái này mặt khác bảy phong người đều rời đi trong lúc nhất thời cái này trong đại điện cũng đúng trở nên có vài phần trống rỗng đỗ phi nhìn lướt qua giờ phút này tựa hồ không chuẩn bị rời đi lại bình rồi sau đó ánh mắt rơi xuống lựa chọn gia nhập thiên lang phong đệ tử trên người những ngày đệ tử cũng không nhiều Tang thêm Đỗ Phi cũng không quá đáng chỉ có giải đáp chín người mà thôi, mà mắt khác tám người, Đỗ Phi cũng chưa từng gặp qua, nghĩ đến, những người này tại Cửu Châu chi chiến bên trong cũng sẽ không là cái gì quá mức cảnh tượng đích nhân vật. Bái kiến Đỗ Phi sư huynh. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt đảo qua đi, tám người kia cơ hồ đều là đồng thời vừa chắp tay nói, mà mắt của bọn hắn trong mắt, nhưng đều là hiện lên một tia nhàn nhạt lửa nóng ý một màn này, ngược lại làm cho Đỗ Phi trong lòng cười khổ một tiếng, trời hồ, cái này vài tên tiểu tử là vì ngưỡng mộ chính mình, mới đi theo chính mình gia nhập Thiên Lang Phong a, nếu không phải là như thế lời mà nói, chỉ sợ cái này gia nhập tiên lang phong người chỉ biết là tự nhiên mình một cái rồi rốt cuộc là vì cái gì tiểu ngải hội lại để cho mình lựa chọn hôm nay sói phong sao nhớ tới vừa rồi những kia phong chủ kỳ quái thần sắc cùng nô nữ đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia nghi hoặc bất quá có lẽ hay là câu nói kia hắn tín nhiệm tiểu ngải tuy nhiên lưỡng người đã hai năm không thấy nhưng là tuế nguyệt nhưng không cách nào đem loại này tín nhiệm hòa tan dù là tiểu ngải cần chính mình giờ phút này đi chịu chết chỉ sợ đỗ phi cũng sẽ không một chút nhíu mày lạnh bình ánh mắt chậm rãi ở đỗ phi bọn người đưa mắt nhìn một lát sau Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói, "Ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, sẽ không tiễn các ngươi về Thiên Lang ngọn núi." Cô Hiên, lại trầm mặc một lát sau, lạnh Bình mới nhàn nhạt quát, "Phong chủ." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức liền gặp được phía chân trời trong đám người, một cái một thân quần áo dính máu nam tử trên người lập tức rơi xuống, đối với lạnh Bình cung kính hạ thấp người nói, "Ứ -a -a -a, a a a, cái này chính vị chính là chúng ta Thiên Lang phong đệ tử mới rồi, ngươi phụ trách đưa bọn chúng dẫn về Thiên Lang phong a, về phần ta Thiên Lang phong quý củ, cũng cùng bọn họ nói rõ ràng." Lệnh Bình thản nhạt nhẹ gật đầu về sau, chợt hắn vung tay lên, thân hình cũng đã lập tức xông về phía chân trời. Dạ. Cái kia hắn vì cổ hiên đệ từ giờ phút này cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt quay đầu lại, hướng về phía Đỗ Phi bọn người lộ ra một cái có chút hòa ái mỉm cười. chương Không Thiên Lang Phong. Lang Thiên Tông Tông môn hạch tâm chỗ, có bảy đạo cao vút trong mây ngọn núi đứng vững, giống như lợi kiếm giống nhau, đâm rách phía chân trời. Cái này bảy đạo ngọn núi, chính là cái này Lang Thiên Tông bảy phong chỗ chỗ, mà bảy phong cũng căn cứ đều tự danh hào mà có chỗ bất động. Trong đó. Toa lạc tại nhất trung tâm chỗ Long Thủ Phong, bề ngoài hình như cùng một cái ngựa đầu gào rú đầu rồng giống nhau. Long Thủ Phong cũng là bởi vì lần này mà được gọi là, mà đổi thành bên ngoài sáu phong, lại hiện lên ông sao vây quanh ông trăng su thế, đem cái kia Long Thủ Phong vây quanh ở chính giữa chỗ. Đổi mới nhanh nhất, nhất, toàn văn chữ thủ đả, mà Thiên Lang Phong, tất chính là ở vào Long Thủ Phong mặt tây nam chỗ. Đây là một tòa chuỗi lùi ngọn núi, trên ngọn núi, thậm chí ngay cây cối đều không có, vốn có chỉ là vô tận âm lãnh, ngọn núi núi đã cùng bùn đất đều là hiện lên huyết hồng vẻ, như phảng phất là huyết nhuộm đại địa giống nhau mà ở cái này trên ngọn núi bốn phía đều có thể nhìn thấy từng khối phóng lên trời cự thạch giống nhau từ xa nhìn lại lời mà nói tự giống như sói loại răng nhanh giống nhau mà ở hôm nay sói phong đỉnh chỗ rất xa có thể nhìn thấy rầm rạp chẳng trị đại điện chỉ có điều những này đại điện cũng chỉ dùng để huyết sắc gạch một chỗ xây thành xa xa nhìn sang sắt khí mười phần phía trước không xa chỗ chính là ta thiên lang phong chỗ chỗ xem chương mới nhất bên trên bầu trời tại cổ hiên dẫn đầu thoáng một tí một chuyến mười người trầm rãi không hướng lên trời sói phong phương hướng bước đi mà trên đường đi cổ hiên cũng là ở nhàn nhạt giới thiệu. Chúng ta Thiên Lang Phong có 500 nội môn đệ tử, 3000 ngoại môn đệ tử, về phần ký danh đệ tử, tất chính là càng thêm phải không, ký hắn tính ra, bất quá, cho dù như thế, chúng ta Thiên Lang Phong nhân số tại đây Lang Thiên Tông bên trong, cũng đúng nhất nhân khẩu mỏng manh một núi. Đỗ Phi bọn người nghe vậy, mỗi một người đều là có chút hít một hơi, bọn hắn đúng vậy cực kỳ tin tưởng, muốn trở thành những này Cựu Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, cần Cựu Châu chi chiến thượng, Cựu Châu tự kim bảng trước 9 thực lực, mà muốn trở thành ngoại môn đệ tử, tất chính là cần Cựu Châu tự kim bảng trước 99 thực lực. Chỉ là như vậy tưởng tượng, lại đã biết hôm nay sói phong thực lực, rốt cuộc là như thế nào không bố. Cùng loại Đỗ phi bực này đẳng cấp tương giả, lại có 500 số lượng, hơn nữa, đây là cái này Lăng thiên Tông bên trong, nhân số ít nhất một phòng. Còn muốn muốn mặt khác sáu phong lợi mà nói, Đỗ phi ngược lại có vài phần bắt đầu giải thích, vì sao những này Cửu Thiên Huyền Tông có thể trở thành cái này Huyền Vũ trên đại lục chúa tể giả. Ta Thiên Lang phong loại người, trọng thực lực, mà nhẹ bối phận, bởi vì, chúng ta Thiên Lang phong loại người, gánh vắc đúng là thủ vệ Lăng thiên Tông trọng trách, vô luận là có không, có mắt bọn đạo trích hạng người xâm chiếm ta Lăng Tiên Tông có lẽ hay là ta lăng Thiên Tông muốn chém giết đoạn cái gì đó chính thức ra mặt làm những chuyện này nói như vậy đều là chúng ta Thiên Lang Phong cho dù mặt khác sáu phong loại người ngẫu nhiên đồng hành cũng không quá đáng đúng lịch rèn luyện mà thôi cho nên ta Thiên Lang Phong loại người lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gọi là sư huynh sư đệ cũng không có cái gọi là trước nhân vị đại tại Thiên Lang Phong chỉ cần ngươi nắm tay quả đấm đủ cứng rắn, ngạnh như vậy ngươi tiểu hùng có đầy đủ địa vị Cổ hiên nhàn nhạt ti tiếp tục mở miệng nói cái gọi là chư vị sư đệ các ngươi đã lựa chọn gia nhập Thiên Lang Phong muốn chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. tuy nhiên, ta thiên lang phong tu luyện tài nguyên không ít, có thể cho ngươi an tâm tu luyện. nhưng là, ta thiên lang phong cạnh tranh cũng đúng bảy phong bên trong lớn nhất. đa tạ cổ hiên sư huynh chỉ điểm. nghe được cổ hiên đem hôm nay sói phong tình huống sơ bộ nói một chút, đỗ phi cũng đúng khẽ gật đầu, chật thoáng cung kính mở miệng nói. tuy nhiên cái này cổ hiên chỉ là tùy ý giảng giải một phen, nhưng lại cũng làm cho đỗ phi có vài phần minh bạch hôm nay sói phong loại người phương thức tu luyện. dù sao, hôm nay sói phong chủ quản chính là lang thiên tông đối ngoại sự tình, còn nếu là những ngày này sói phong đệ tử không thể ma luyện ra một thân sát khí cùng buồn sự lợi mà nói chỉ sợ sẽ là ra đi chịu chết mà không phải vì tông môn suất lực rồi từ góc độ này đến muốn lợi mà nói hôm nay sói phong sở hành sự tình cũng là có chút phù hợp đỗ phi tính tình mà đồng dạng hoàn cảnh như vậy đối với từng bước kinh tâm đi tới đỗ phi mà nói có lẽ mới được là thích hợp nhất những kia quá mức gan nhàn tu luyện hoàn cảnh đối với giờ phút này đỗ phi mà nói có lẽ thật sự quá mức hư vô mà mịt ha ha ta và các ngươi nói những này chẳng qua là bởi vì phong chủ mệnh lệnh mà thôi dù sao các ngươi cũng đúng mới nhân phong đệ tử chắc hẳn biết rõ một sự tình cũng tốt, miễn cho ngày sau tại Thiên Lang Phong bên trong bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Cổ Hiên vẫn là không mặn không nhạt mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi lại độ nhíu như mày, cái này Cổ Hiên nói lời, vô luận như thế nào nghe, đều cũng có vài phần thoại lý hưu thoại cảm giác, nhưng là, dưới loại tình huống này, Đỗ Phi lại cũng không nên thái quá mức truy vấn cái gì. Đúng rồi, ngươi chính là đang tiến hành Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, Đỗ Phi đi à nha." Thân hình đột nhiên tại giữa không trung dừng lại về sau, cái kia Cổ Hiên mới quay đầu lại cẩn thận dừng ở Đỗ Phi một lát sau, nhẹ nhàng mở miệng nói, đúng vậy nghe vậy Đỗ Phi lại cũng chỉ có nhẹ gật đầu ha ha à lại nói tiếp ngươi có thể gia nhập Thiên La phòng, phòng trừng ngược lại vượt quá những người kia ngoài ý liệu bất quá những người kia tin tức gần đây linh thông nếu là ta không có đoán sai lời mà nói giờ phút này cái kia bảy cái tên nên vậy đã tại sơn môn chỗ chờ ngươi à cổ Hiên giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi nói chờ ta còn thỉnh cầu cổ sư huynh đem lại nói thấu như thế nào Đỗ Phi thân hình cũng là ở giữa không chung dừng lại rồi sau đó khẽ tao mày nói nhìn thấy Đỗ Phi cái này bộ hình dáng Cổ Hiên sắc mặt đảo đúng không có chút nào tức giận, hắn vươn tay vớt vớt Mi Tâm về sau, mới gật đầu nói, vốn những chuyện này nên vậy lại để cho chính ngươi nhận thức thoáng một tí, có lẽ sẽ trí nhớ càng thêm khắc sâu. Bất quá, ngươi đã như vậy hỏi, ta liền cho cầm bán cho ngươi vị này Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng một cái Thiên Đại Nhân tình a, ta Thiên Lang Phong tổ chức cơ cấu gần đây cũng không niêm mật, tại phong chủ phía dưới, đúng hai đại phó phong chủ cùng tứ đại trưởng lão, tất chính là lại về sau, chính là bảy đại Hạch Tâm đệ tử, chỉ có điều cùng mặt khắc phong chỗ bất đồng ở chỗ, ta Thiên Lang Phong Hạch Tâm đệ tử theo chế phong ngày bắt đầu chính là chỉ có bảy vị, trừ phi có huyền tông ở giữa đại chiến, nếu không, nói như vậy lời mà nói, ngày bình thường, ta thiên lang phong phong chủ cùng trưởng lão đều chắc là không biết để ý tới thiên lang phong sự tình, mà thiên lang phong hàng ngày vận tác, tu luyện tài nguyên phân phối, kể cả các loại tông môn nhiệm vụ, đều đều là do đệ tử hoàn thành. nhưng là thiên lang phong bình thường đệ tử lại không có tư cách tiếp xúc cái này sự tình, chỉ có có, tư cách làm cái này sự tình, chỉ có bảy đại hạch tâm đệ tử. cho nên theo ý nào đó mà nói, ta thiên lang phong 7 đại hạch tâm đệ tử chính là thiên lang phong bảy phương thế lực. Mặc kệ người nào, tại gia nhập ta Thiên Lang Phong trong nháy mắt đó, nhất định phải lựa chọn đi theo một vị Hạch Tâm đệ tử, nếu không nghe lời, muốn tại Thiên Lang Phong xuất đầu, chỉ sợ sẽ là cực kỳ khó khăn rồi. Đương nhiên, bảy đại Hạch Tâm đệ tử, vì củng cố thực lực của mình, cũng tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo nhân tài, dù sao, bảy đại Hạch Tâm đệ tử ngày thường cũng cần làm nhiệm vụ, mà đỉnh đầu có người tay lợi mà nói, tự nhiên muốn làm chuyện gì, đều thuận tiện rất nhiều. Thì ra là thế. Cái này Cổ Hiên giải thích, ngược lại làm cho Đỗ Phi cơ hồ lập tức sẽ hiểu Thiên Lang Phong phong cách hành sự, hiển nhiên dựa vào bực này bỏ mặc giữ lại cho mình điều khiển phương pháp thiên lang phong đệ tử mới có thể chính thức trở thành giết chóc chi sĩ như vậy cổ hiên sư huynh ý của ngươi là cái này bảy vị hạch tâm đệ tử mỗi người thủ hạ đều có được rất nhiều tùy tùng mà bảy vị hạch tâm đệ tử sẽ đem thiên lang phong đệ tử phân cách đến sạch sẽ đúng không không sai biệt lắm là như thế này a tuy nhiên còn có một chút độc hành khách bất quá những người kia đều là trong ngoại lệ ngoại lệ cổ hiên thẳng như nói như vậy nếu là có những người khác muốn trở thành hạch tâm đệ tử như vậy hắn phải nên làm như thế nào Đỗ Phi đôi mắt có chút lóe lên, một lát sau mới thản nhiên nói. Ha ha, à, Cổ Hiên trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, hắn mới nhẹ nhàng nói, không hổ là kiểu Châu chi chiến đứng đầu bảng, nhanh như vậy, liền nghĩ đến điểm này, nhớ năm đó ta gia nhập Thiên Lang Phong thời điểm, đúng vậy nửa năm sau, mới nghĩ tới việc này. Muốn trở thành Hạch Tâm đệ tử, cực kỳ dễ dàng, thì phải là tại mỗi tháng lần đầu tiên Thiên Lang khiêu chiến thi đấu phía trên, khiêu chiến một vị Hạch Tâm đệ tử, chỉ cần có thể chiến thắng hắn, như vậy ngươi sẽ thành làm Hạch Tâm đệ tử, dù sao, ngươi bây giờ có nội môn đệ tử thân phận. Có tư cách khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Nhưng là, nếu là ngươi thất bại, như vậy tiểu sẽ tự động hạ thấp vì ngoại môn đệ tử, chỉ có thông qua tiến hành đại lượng tông môn nhiệm vụ về sau, mới có thể lần nữa tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mà muốn tìm được tông môn nhiệm vụ, ngươi tiểu lại phải đi theo một vị hạch tâm đệ tử. Mà chỉ có đem ngươi lần nữa nhận được rồi nội môn đệ tử thân phận thời điểm, mới có tiếp theo khiêu chiến. Đương nhiên, bực này khiêu chiến cũng không phải vô hạn độ, bất cứ người nào, đều chỉ có ba lượt khiêu chiến cơ hội, nếu là thất bại lời mà nói, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể cả đời luôn làm một người nội môn đệ tử. Nói đến chỗ này, Cổ Hiên ngược lại trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt cổ quái thân sắc, ví dụ như ta. Nghe được lời ấy, Đỗ Phi trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc, dựa theo cái này Cổ Hiên chi lời nói đến nói lời, Đỗ Phi đảo là có thể nghe ra, cái này hạch tâm đệ tử, chỉ sợ sẽ là hôm nay sói phong bên trong cường hãn nhất bảy người. Mà vị Cổ Hiên nói gần nói sao ý tứ, chỉ sợ là hắn đã từng ba lượt khiêu chiến qua cái kia hạch tâm đệ tử, chỉ có điều, cuối cùng tuy nhiên cũng thất bại, sau đó trở nên hoàn toàn mất đi khiêu chiến tư cách. Hiện tại Ngươi minh bạch vì sao để cho hội có rất nhiều người tại sơn môn chỗ chờ ngươi đi à nha? Cổ Hiên giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi, bởi vì ngươi là kiểu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, người bậc này vật Phòng trường chúng ta đây cái tiêu bảy vị hạch tâm đệ tử đều là muốn tìm được a. Nghe vậy, Đỗ Phi khoe mắt cũng hơi hơi kéo ra, không thể tưởng được, lúc này mới gia nhập Lăng Thiên Tông, chính mình kiểu không có một người nào, không có một cái nào an nhàn thời gian a. Đúng rồi. Nhất bộ bước ra, cổ Hiên đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhìn trầm Đỗ Phi một lát sau mới nói khẽ, ngươi cùng Tâu ngải trước kia nhận thức sao? Tâu ngài, nghe vậy, Đỗ Phi hơi sướng sở. Đúng đấy, vừa rồi cái kia lên tiếng thay ngươi lựa chọn Thiên Lang Phong Thiên chỉ Phong sư muội. A, ngươi là nói Tiểu Ngải a. Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu. Chúng ta ngược lại nhận thức hồi lâu. Tiểu Ngải, thật đúng là thân mật sương hô à. Cổ Hiên cổ quái cười một tiếng. Xem ra phiền phức của ngươi có lẽ không chỉ là hôm nay sói phong trong rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là đúng đi trước Thiên Lang Phong xem một chút đi. chương Không La Hồng. Một đoàn người lại đang bên trên bầu trời ghé qua sau một lát, màu đỏ như máu cực lớn ngọn núi rốt cục triệt để tràn ngập tầm mắt của bọn hắn. Rồi sau đó, tại cổ hiên xuất linh phía dưới, một đoàn người trực tiếp rơi xuống Thiên Lang đỉnh núi chỗ, một cái tự đại đại điện phía trước. Nơi này là một khối cực lớn quảng trường, bốn phía ngẫu nhiên có một mặt đạm mạc sắc thái quần áo dính máu đệ tử đi qua. Bất quá, những người này nhìn thấy cổ hiên một đoàn người hạ xuống xong, nguyên một đám sắc mặt đều không có quá nhiều biến hóa. Tiêu Phàm Phất, giờ phút này đến bao nhiêu người đều cùng bọn họ không có, có bất kỳ quan hệ gì giống nhau. Thiên Lang phong đệ tử quan hệ trong đó, bởi vậy có thể thấy được. Đương nhiên Cái này cũng không nói là Thiên Lang Phong đệ tử trong lúc đó sẽ không có đồng môn tình nghĩa, mà là nói, tại Thiên Lang Phong bực này hào khí phía dưới, bất luận cái gì đệ tử, đều cần đem chính mình ma luyện trở thành sắc bén nhất lưới dao sắc bén, mà đồng môn tình nghĩa các loại, gì đó, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng. Đương nhiên, Thiên Lang Phong đệ tử ở giữa tranh đấu, dù sao cũng là đồng môn ở giữa cạnh tranh mà thôi, tuy nhiên coi như là có vài phần tạm thiết, nhưng lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhân mạng. Nhìn từ điểm này lời mà nói, so về Cửu Châu chi chiến, Loại này động tác chính là phân sinh tử địa phương, đã có thể lại hoàn toàn bất đồng rồi. Tốt rồi, các ngươi không cần nhìn rồi, những người kia cho dù chờ các ngươi, cũng không hội ở chỗ này chờ, mà là đang chỗ đó." Cổ Hiên lời nói đem Đỗ Phi đợi tầm mắt của người giật trở về, chợt ánh mắt lướt qua phía trước đại điện nói, "Cái kia là địa phương nào?" Nghe vậy, Đỗ Phi hỏi, "Thiên Lang điện, ta Thiên Lang Phong tất cả sự vật xử lý chỗ, bất quá, giờ phút này phong chủ cùng các trưởng lão nên vậy cũng không tại, chúng ta vào đi thôi, các ngươi đã lựa chọn gia nhập Thiên Lang Phong, như vậy tiểu có tư cách tuyển thu hoạch một ít ban thưởng." ra trước mang bọn ngươi đi đem những vật này nhận lấy rồi nói sau." Cổ Hiên nhàn nhạt cười cười, chợt liền mang theo Đô Phi bọn người đi nhanh hướng về kia đại điện đi đến. Đây là một tòa có chút cực lớn đại điện, trong đại điện dòng người không ít, bốn phía đều bày đặt các loại kỳ kỳ quái quái đích sự vật, theo các loại võ phụ, đến các loại đan dược chi lưu mấy cái gì đó, đều là tùy ý chống chết, cái này lại để cho cái này đại điện bốn phía đều có vẻ có vài phần hỗn loạn. Mà ở đại điện đích chính giữa chỗ, lại bày đặt hai hàng chỗ ngồi, chỉ có điều, giờ phút này cái kia hai hàng trên ghế ngồi, chỉ có trên một cái ghế có người ngồi. Nhưng là Người này mặc dù chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, hán khí tức trên thân lại phảng phất bên trên bầu trời minh nguyện giống nhau, đã trở thành cái này trong đại điện trói mắt nhất tồn tại. Hôm nay đúng lão lục đang chửi sao? Nhìn thấy người này, cổ hiên cao mày nói, lão lục. Nghe vậy, đỗ phi nghi ngờ nói, chúng ta thiên lang phong bảy đại hoạch tâm đệ tử đều là dùng thực lực luận bối phận, chúng ta cái kia vị đại sư minh, tự nhiên là hôm nay sói phong đệ nhất nhân, mà vị lục sư minh chính là thiên lang phong thứ 6 người rồi. Cổ hiên nhàn nhạt giải thích nói, lục sư minh. Nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu ánh mắt lập tức quét tới, mà sau một lát, hắn lại nhịn không được chậm rãi thở ra một hơi. Người này tuy nhiên khí tức phóng ra ngoài, nhưng là hắn cụ thể có cái gì thực lực, chính mình rõ ràng nhìn không thấu. Mà tụi Hồ cảm thấy Đỗ Phi đợi tầm mắt của người giống nhau, vị này một mực lưỡi nhát quét mắt trong tay một phần quyển sách lục sư huynh, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi bọn người trên thân một lát sau, lại rơi xuống Cổ Hiên trên người, chợt mới được là cười một tiếng, nguyên lai là Cổ Hiên sư đệ, nghe nói hôm nay sư đệ phục mệnh đi đem nguyện ý gia nhập Ta Thiên Lang phong mới người đệ tử đưa tới, chắc hẳn, chính là chỗ này mấy vị đi à nha. Lục Sư Minh. Nhìn thấy người này ngẩng đầu, Cổ Hiên cũng đúng có chút cung kính chắp tay, chợt mới thản nhiên nói, "Lần này cùng sở hữu 9 người lựa chọn gia nhập Ta Thiên Lang Phong, trong đó nội môn đệ tử một vị, ngoại môn đệ tử tám vị. Chư vị, bái kiến các ngươi Lục sư huynh a." Nghe vậy, Đỗ Phi bọn người cũng chỉ có thể tiến lên vài bước, thoáng cung kính chắp tay nói, "Lục sư Minh, "Không sai, có lá gan gia nhập Ta Thiên Lang Phong, đều là khả lắm, đã ngay phong chủ đều thừa nhận lời của các ngươi, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thiên Lang Phong đệ tử." Vị này Lục sư Minh nhẹ gật đầu chận liền gặp được hắn theo tay khẽ vẫy, lập tức tại trong đại điện, thì có mấy khối huyết sắc lệnh bài lập tức bay đến trong tay của hắn. Ngươi chính là cái kia duy nhất nội môn đệ tử đi à nha? Quét mọi người liếc về sau, vị này lục sư huynh mới ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người nói. Nghe được hắn như vậy hỏi, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Ừm, đây là các ngươi đều tự lệnh bài, nhớ kỹ, lệnh bài kia chính là Ta Thiên Lang phong đệ tử thân phận biểu tượng, mặc kệ ngày sau muốn tiếp nhận nhiệm vụ, hay hoặc là tiến vào tạo khí chỉ tu luyện, đều cần vật ấy. Các ngươi với tư cách mới nhân tông đệ tử. Ngoại môn đệ tử ban thượng 30 vết máu, nội môn đệ tử ban thưởng 100 vết máu. Lục sư huynh tùy ý ở lệnh bài kia bên trong miết một chút, rồi sau đó mới tiện tay đem những lệnh bài kia vung đến cái trên thân người. Đỗ Phi tiện tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn thoáng qua, liền phát hiện, cái này tấm lệnh bài có chừng lòng bài tay lớn nhỏ, tài chất tựa hồ là một loại huyết ngọc, vào tay hơi lạnh, tại phía trước chỗ, điêu khắc một cái cực kỳ tinh xảo lang nhà, hiển nhiên, cái này là Thiên Lang phong biểu tượng, mà ở lệnh bài mặt khác một mặt, lại là một cái phong cách cổ xưa trong chữ, hiển nhiên, cũng đúng đại biểu nội môn đệ tử địa vị. Đồng thời Theo lệnh bài kia bên trong, Đỗ Phi còn có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt, nhạt chấn động. Nếu là mình nhìn, Tiểu sẽ phát hiện, tại lệnh bài bên trong, tựa hồ có một trăm mấy cái chữ này tại có chút lóe ra. Hiện nhiên, lệnh bài kia ngoại trừ chứng minh cái này thân phận bên ngoài, tựa hồ còn có thể ghi chép cái gọi là vết máu số lượng. Cái này vết máu, tại Ta Thiên Lang Phong Trung có phần làm trọng yếu. Mặc kệ ngươi muốn đổi lấy các loại công pháp, vũ khí, hay hoặc giả là võ phủ, đan dược, thậm chí cả ngươi muốn đi tạo khí chỉ tu luyện, đều cần vật ấy. Cho nên, chính các ngươi cần phải đảm bảo tốt rồi hơi nghiêng cổ hiên giống như cười mà không phải cười giải thích nói tạo khí chỉ cá danh từ này đỗ phi đã là lần thứ hai nghe được nhìn không được hỏi ngược lại cùng loại các ngươi tại cửu châu chi chiến trung nhìn thấy khí mạch vật a chỉ có điều so về vật kia thật nhiều cũng được cổ hiên nhàn nhạt giải thích nói nghe vậy đỗ phi đồng tử đảo hơi hơi co rụt lại cái này lăng thiên tông thủ bút quả nhiên là thật lớn a không thể tưởng được cùng loại khí mạch vật trong tông phái đều có mặt khác các ngươi mấy vị ngoại môn đệ tử có thể tùy ý đi những vật kia bên trong chọn lựa ba dạng gì đó bất kể là võ phủ công pháp hay là đang ăn dược bất quá các ngươi chỉ có thể chọn lựa ba dạng mặt khác các ngươi đều có một tháng trong một tháng này không có bất luận kẻ nào tìm phiền phức của các ngươi về phần một tháng về sau phải dựa vào chính các ngươi rồi mặt khác làm là sư huynh, ta tình bạn nhắc nhở một câu ngõ của các ngươi hấn vừa vặn cũng đủ các ngươi đi tạo khí chỉ tu luyện 30 ngày chỗ đó có lẽ chính là các ngươi giờ phút này lựa chọn tốt nhất vị tiết Lục sư huynh lại tùy ý chỉ chỉ bốn phía trồng chồng chất đến giống như núi nhỏ giống nhau các loại sự vật Thản nhiên nói ngay vậy Cái kia tám vị ngoại môn đệ tử mỗi một người đều là hai mắt tỏa sáng, hiện nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra, những này trọng chất đến giống như núi nhỏ thứ đồ tầm thường, vậy mà, đúng hôm nay sói phong dùng để ban thưởng đệ tử vật. Lập tức, cái này tám vị ngoại môn đệ tử cũng đúng kia tí tí, không chút khách khí, tùy ý vừa chắp tay về sau, mà bắt đầu đảm bảo, ba ảo giống nghệ bẩy, bắt đầu đứng dậy. Đối với cái này những người này hành vi, vị này Lục sư huynh nhưng không có quá mức ở ý, mà là, ánh mắt chậm rãi rơi vào đến đồ phi trên người, còn lần này, cái kia trong đôi mắt đạm mạc hương vị đồ ăn chậm rãi biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một tia ý vị thông trường. hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, đột nhiên mới cười nói, chắc hẳn ngươi chính là đang tiến hành cựu Châu Chi chiến đứng đầu bảng. Đỗ Phi đi à nha. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể có chút nhẹ gật đầu. Nói như vậy, muốn tại ta Thiên Lang Phong trở thành nội môn đệ tử, cũng phải cần trải qua kịch liệt cạnh tranh mới có thể làm được. Như ngươi vậy hạng không nội môn đệ tử, đúng vậy từ trước tới nay người thứ nhất. Có chút ý tứ à? Lục sư Minh cười cười, ta Thiên Lang Phong đại khái tình huống, chắc hẳn cổ Hiên cũng đã nói với ngươi đi à nhá, cho nên. Thừa dịp ngươi bây giờ những thứ khác sáu vị sư huynh không tại, ta liền cho hỏi ngươi một vấn đề a. Đỗ Phi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập dưới trướng của ta, thủ ta che chở. Đến rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử đảo hơi hơi co rụt lại, bất quá hắn đang suy tư chỉ chốc lát hậu, có lẽ hay là chậm rãi lắc đầu nói, "Lục sư minh, chỉ sợ ta hiện tại không có thể trả lời ngươi, dù sao, ta đối với hôm nay sói phong rất nhiều chuyện còn không biết." Cũng đúng, chờ ngươi bái kiến bọn hắn sáu mặt khác vị về sau làm tiếp quyết định cũng không ăn. Bị Đỗ Phi từ chối nhã nhặn rồi vị này lục sư huynh cũng không có tức giận mà là nhàn nhạt cười cười tốt rồi ngươi đã là nội môn đệ tử những kia những này theo những tông phái khác vương chiêu đoạt đến rất rưỡi thì không xứng với thân phận của ngươi rồi ngươi đảo là có tư cách đi đón sở thoáng một tí ta thiên lang phong chính thức tuyệt học ngươi đi theo ta à? đúng rồi tên của ta gọi là la hồng đương nhiên ngươi nguyện ý lời mà nói có thể tiếp tục hoán ta là lục sư huynh chạm lúc thức dậy vị này la hồng đột nhiên quét đỗ phi liếc về sau chậm nhặt cười nhạt nói tiếng cười rơi xuống hắn lại không nói thêm gì nữa mà là tùy ý khoát tay áo liền mang theo Đỗ Phi cùng Cổ Hiên hai người, chậm rãi hướng đi đại điện ở chỗ sâu trong. Theo một chuyến ba người xâm nhập, sau lưng những kia lộn xộn đích sự vật cùng nguyên náo dòng người chính là dần dần biến mất, mà chuyển biến thành thì là vô tận hắc ám. Tại bực này trong bóng tối không biết đi bao lâu rồi về sau, mới nhìn thấy La Hồng Tùy ý đẩy ra một đạo cửa đá. Xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, là một cái cực lớn thạch thất, trong thạch thất phóng nhãn nhìn lại, đều là dầm rạp chẳng chỉ tấm bia đá, mà chút ít trong tấm bia đá, đều cũng có nhàn nhạt, nhạt lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, những này trong tấm bia đá đều là ẩn chứa một chút không được mấy cái gì đó. Nơi này chính là Ta Thiên Lang Phong Thiên Lang trong điện điện. Nơi này là Ta Thiên Lang Phong chính thức hoạch tâm chỗ, chỉ có nội môn đệ tử, phương có tư cách đặt chân nơi này. Trong lúc này trong điện, công pháp vũ khí tiếp cận vô số, đều là Ta Thiên Lang Điện đích tinh tùy vật, dùng ngươi giờ phút này thân phận, có thể tùy thời chỗ này tu luyện. La Hồng quay đầu lại quét đố phi liếc. đương nhiên, nếu là ngươi bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến bị thua, mất đi nội môn đệ tử thân phận lời mà nói, tự không còn có tư cách vào nhân nơi đây. Dựa theo quy củ, tân tấn nội môn đệ tử. Có 3 ngày thời gian tu luyện, 3 ngày sau, chỉ sợ cũng sẽ có người đã tìm tới cửa. Cho nên, ngươi phải nên vậy có một chút lựa chọn, ngươi là muốn đi vào trong điện, hay hoặc là đi tạo khí chỉ, hắt. Hay hoặc là, lựa chọn một cái phe phái gia nhập, an tâm tu luyện. Ngươi, có 3 ngày thời gian, có thể làm chuẩn bị. La Hồng rất nghiêm túc dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt, có vài phần giống như cười mà không phải cười ý. Trưng không bác không, khảo nghiệm cùng che dấu. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi đã rơi vào trong trong điện, rất xa nhìn vào đi có thể chứng kiến một ít tấm bia đá trước mặt, có một chút mặc quần áo dính máu thiên lang phong đệ tử tại yên lặng cảm ngộ, mà một thể cực đoan cường hãn chấn động cũng là từ trung tràn ngập ra, làm cho người biết rõ, những này tại cảm ngộ công pháp cùng vũ ký đệ tử đều tuyệt đối không kém. Mà những kia bọn hắn cảm ngộ mấy cái gì đó, tất nhiên cũng đúng cực đoan không kém vật. Bực này tràn diện, đối với bất kỳ một cái nào truy cầu trở nên mạnh mẽ chi đường đích người mà nói, chỉ sợ đều là một loại vô pháp kháng cự hấp dẫn. Dừng ở trước mắt một màn này, Đỗ Phi hô hấp chút bất chi bất giác cũng đúng trở nên trầm trọng bắt đầu đứng dậy mà nhìn thấy hắn bực này bộ dáng, cái tia la hồng trong đôi mắt nhưng lại nhiều hơn một phần giống như cười mà không phải cười hữu vị. bất quá hắn lại không nói thêm gì nữa. hiện nhiên, nếu là giờ phút này Đỗ Phi muốn đi vào trong trong điện tu luyện, hắn cũng sẽ không có chút ngăn trở. đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả. chỉ có điều, dừng ở trước mắt một màn này thật lâu về sau, Đỗ Phi mới được là phục hồi tinh thần lại, chợt liền gặp được hắn chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói: đa tạ lục sư Vinh rồi, đã biết rồi nơi này chính là Ta Thiên Lang Phong Nội môn đệ tử cảm ngộ công pháp vũ ký chỗ. Ta ngày sau tất nhiên còn có thể đến, chỉ có điều hôm nay ta cũng không ở chỗ này tu luyện. Bởi vì, giờ phút này dù sao còn không phải lúc. Không phải lúc sao? Nghe vậy, La Hồng trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, tại hắn xem ra, giờ phút này Đỗ Phi, tại Thiên Lang Phong bực này áp lực cực lớn phía dưới, tất nhiên đúng không, có biện pháp tiếp nhận được hấp dẫn, muốn đi vào trong đó tu luyện mới đúng, nhưng là, không thể tưởng được Đỗ Phi rõ ràng tiếp nhận được. Xem chương mới nhất. Một nghĩ đến đây, La Hồng nhìn qua Đỗ Phi trong đôi mắt liền có hơn vài phần tán thưởng cùng cảnh giác hư vị. Yên lặng nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát sau, hắn mới nhèn miệng cười nói, đã như vậy lời mà nói, như vậy Vi huynh cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta kế tiếp còn muốn tiếp tục chủ trì Thiên Lang Điện đích sự vật, không thể tiếp tục tiếp khách rồi. Sau khi rời khỏi, tự lại để cho Cổ Hiên mang ngươi đi tạm cư chỗ a. Dứt lời, La Hồng đã muốn phải tay háo một cái, đóng lại trong lúc này điện đại môn, rồi sau đó mới mang theo Đỗ Phi cùng Cổ Hiên chậm rãi đi ra ngoài. Còn lần này một đường đi ra, lại không còn có người mở miệng nói chuyện. Theo sau Cổ Hiên hai người chậm rãi đi ra Thiên Lang Điện, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi ở đằng kia vị luật sư huynh La Hồng trước mặt, đối phương mặc dù không có tận lực làm xảy ra chuyện gì đến, nhưng là, cái loại lời áp người một đầu khí thế, nhưng lại vô luận như thế nào đều che giấu không được. Cổ Hiên chắp tay đứng ở Đỗ Phi trước người, một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu lại không hiểu đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới thản nhiên nói, "Ta không thể tưởng được, ngươi rõ ràng có thể qua rồi La Hồng cái kia một cửa." "Có ý tứ gì?" Đỗ Phi tao mày nói, "Ngươi nhìn không ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã muốn đã nhìn ra." Cổ Hiên cười cười, "Vừa rồi La Hồng mang ngươi đi trong điện." Kỳ thật chính là đối với ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Nếu là ngươi khống chế không nổi tâm tính của mình, tiến vào trong đó tu luyện lời mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ thấy cũng không còn, cơ sẽ ra ngoài rồi. Ta Thiên Lang Phong Công Pháp cùng vũ kỹ, không có chính thức ngũ phẩm vũ tông cảnh, ngươi ngay muốn cũng không nên muốn. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút hút một hơi lương khí, không thể tưởng được, cái này nhìn như bình thường một màn, bên trong vậy mà ẩn hàm như vậy một cổ thâm ý. Bất quá, ngươi có thể thông qua cửa ải này mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là việc này truyền ra. Những kia muốn chiếm một cái đại tiện nghi, đánh bại ngươi về sau, tốt cấp lấy ngươi nội môn đệ tử thân phận gia hỏa, nên vậy hội thiếu đi một ít, phòng trừng ngươi cuộc sống sau này cũng sẽ sống khá giả một điểm, bằng không, mỗi ngày ứng phó những người kia cũng đúng cực độ chuyện phiền phức." Cổ Hiên thẳng nhiên nói, mà chỗ hỏng chính là, chỉ sợ giờ phút này cái kia La Hồng đã muốn càng muốn cho ngươi gia nhập hắn dưới trướng. "Bất quá, chúng ta vị này Lục sư huynh làm người cũng không tệ lắm, hắn đảo cũng sẽ không ép bác người gia nhập hắn dưới trướng như là, chúng ta vị kia Ngũ sư huynh, ngươi chỉ sợ cũng muốn nhiều chú ý một điểm." Cổ Hiên giống như cười mà không phải cười nói, Ngũ sư huynh làm sao vậy? Đỗ Phi hỏi ngược lại. Cái này, ngươi rất nhanh chịu sẽ biết rồi. Bất quá chỉ cần biết rằng một việc là được rồi, thì phải là chúng ta Thiên Lang Phong Bảy Đại Hạch Tâm đệ tử lợi hại nhất mặc dù là Đại sư huynh, nhưng là nhất làm người đau đầu cùng e ngại, tuyệt đối là chúng ta vị này Ngũ sư huynh. Cố Hiên trên mặt cũng đúng hiện lên một tia quái dị thần sắc. Sau đó hắn lắc đầu, nói, mà thôi, không nói những thứ này. Ta nhớ được lúc trước nghe được Chu Thái Phong chủ bọn người nói, trong cơ thể ngươi còn có thương thể Ta trước mang ngươi đi chỗ ở tạm thời nghỉ tạm à. Về phần những chuyện khác ta muốn, phong chủ tất nhiên sẽ có việc bận. dứt lời, lúc này đây cổ hiên lại mang theo đỗ phi đi tới thiên lang phong biên giới chỗ một tòa yên tĩnh trong sân, đem đỗ phi dàn xếp trong đó về sau, hắn ngược lại cực kỳ tiêu sái cáo tử. đỗ phi thân ở sân, ở vào thiên lang phong tất cả công trình xây dựng biên giới chỗ, tại đỗ phi phòng ngủ cửa sổ chỗ nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy một phiến vân hải, còn có trong mây nhược ảnh nhược hiện mặt khác sáu phong. dừng ở một màn này, đỗ phi có chút thở ra một hơi, sau đó mới đi tới trên giường khoanh chân ngồi xuống. chính mình thân là nội môn đệ tử, lại bị an trí tại một chỗ như vậy chắc là hưu tâm nhân an bài, nếu không nghe lời, tất nhiên sẽ không xuất hiện bố trí như thế. mà vị hưu tâm nhân rốt cuộc là ai, hắn vừa chuẩn bị làm cái gì, đỗ phi lại không cần suy nghĩ, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. tại đây chính là hình thức ngồi xếp bằng điều tức bên trong. ngày đầu tiên thời gian cứ như vậy bình yên vượt qua, coi như là màn đêm buông xuống về sau, cũng không có nửa cái người đến tìm đỗ phi phiền phái. nửa đêm thời gian, xếp bằng ở trên giường đỗ phi lại chậm rãi mở mắt, rồi sau đó theo hắn trong tay ấn ký biến ảo, lập tức liền gặp được bảnh trướng tinh thần lực tràn ngập ra. Lập tức bao phủ tại cả cái tiểu viện phía trên, hiển nhiên, giờ phút này nếu là có người cưỡng ép hiếp xâm nhập lời mà nói, tất nhiên sẽ bị Đỗ Phi phát ra hiện. Hô. Đỗ Phi thở ra một hơi, đang điển khí Hải chỗ truyền đến ẩn ẩn đau đớn làm cho hắn có chút nhíu nhíu mày, hiển nhiên, tuy nhiên hắn cưỡng ép hiếp cân đối ở trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan, nhưng là, sự cân bằng này cũng đã không hề giống như trước kia giống nhau, ngẫu nhiên tổng có một chút thổ lộ năng lượng nghiêng nhân đan điển của hắn khí hại cùng toàn thân kinh mạch bên trong, làm cho trong cơ thể hắn truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác. Tiểu Bạch, có thể đi ra. Nhíu mày một lát sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Chủ nhân." Nghe vậy, Tiểu Bạch thân hình cũng đúng nhanh chóng chui ra, trợn ánh mắt tại bốn phía có chút một chuyện, hiển nhiên, những ngày này chuyện đã xảy ra hắn cũng biết, tự nhiên tin tưởng, nơi này đã là Cửu Thiên Huyền Tông một trong Lăng Thiên Tông trong. Ngày đó tại Cửu Châu chiến trường thời điểm, cho ngươi siêu cái kia Diệp Thanh má Hồn, kết quả như thế nào? Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, ngược lại trực tiếp hỏi ra cái này hắn vấn đề quan tâm nhất. Ngày đó nếu không phải bởi vì ở đây lão quái vật quá nhiều lợi mà nói, chỉ sợ Đỗ Phi cũng đúng hội nhịn không được tại chỗ hỏi lên cái này, ngược lại nhận được rồi một ít kết quả. Tiểu Bạch Trần chờ nói, ngươi biết ta quan tâm nhất là cái gì, nói đi. Đỗ Phi trầm giọng nói, cái này, về đối với chủ nhân gia tộc của ngươi ra tay một chuyện, Diệp Thanh Mã sát thực biết rõ. căn cứ chi nhớ của hắn, hẳn là quân vũ tông tông chủ quân như phi tự mình hạ lệnh, rồi sau đó cái kia quân vũ tông đại trưởng lão liền mang theo lúc kia vừa gia nhập bọn họ ở dưới Long Ngạo Thiên cùng đi chấp hành nhiệm vụ này. mà Long Ngạo Thiên vì tại thất sư tôn trước mặt biểu hiện mới có về sau đối với ngươi đổi giết sự tình. về phần chủ nhân phụ thân của ngươi lại còn chưa chết căn cứ diệp thanh mã trí nhớ phụ thân ngươi bị nắm trột về sau tiểu bị đuổi về quân vũ tông tông môn chỗ chỗ rồi sau đó thì có đến từ cao tầng người đem phụ thân ngươi mang đi còn nếu là ta không có đoán sai lời mà nói cái này cái gọi là cao tầng chính là cái kia thái sơ cu ân vũ tông rồi tiểu bạch trầm gai nói thái sơ quân vũ tông đỗ phi trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý quả nhiên là bọn hắn sai sự sao nhưng là chúng ta đố ra loại nhân vật này tại cao cao tại thượng cửu thiên huyền tông trong mắt đúng vậy ngay con sâu cái kiến đều không tính là Vì sao bọn hắn hội đặc biệt phái người đối với chúng ta ra tay?" Đỗ Phi trầm tư một lát sau, lại chậm rãi mở miệng nói. "Điểm này mà ngay cả Diệp Thanh Mã cũng không biết rồi, dù sao, sự tình cũng không phải hắn tự mình tham dự. Nhưng là, cái kia quân Như Phi hẳn là rõ ràng nhất năm đó sự tình loại người. Bất quá, Diệp Thanh Mã đi tới Cựu Châu chiến trường đuổi giết người một chuyện, cũng là cái kia quân Như Phi mệnh lệnh, chỉ có điều, Thái Sơ Quân Vũ tông phải trang biết rõ việc này, hắn cũng không biết." Tiểu Bạch cũng đúng hơi cổ cái nói. "Vậy hắn đúng tại sao cùng những kia vực ngoại thiên ma nhất lên quan hệ hay sao?" Đỗ Phi sau khi suy nghĩ một chút, lại hỏi một cái khác vấn đề. Hắn và những kia vực ngoại thiên ma tựa hồ đảo đúng không có có quan hệ gì, bất quá, ngược lại hắn quân chắc Đông chủ động tìm tới hắn. Đến khi hắn trong cơ thể sẽ có vực ngoại thiên ma lực lượng, tựa hồ là bởi vì tại Thiên Long Tông gì chỉ bên trong, nhận được rồi một phần truyền thừa bố trí nguyên nhân, ta lại đúng sơ bộ hoài nghi, cái kia phần truyền thừa cùng vực ngoại thiên ma có vài phần quan hệ. Thậm chí, đúng cái kia liên minh loại người, đặc biệt làm cho này chút ít Cửu Châu chi chiến đích thiên tài chuẩn bị, nếu không, cùng loại quân Vũ Tông cùng Diệp Thanh Mã bực này người thông minh vật Sao lại tùy ý tiếp xúc cái kia vực ngoại thiên ma chi lực?" Tiểu Bạch nói, "Rõ ràng cùng vực ngoại thiên ma không có vấn đề gì sao? Ta lại đúng thiếu chút nữa liền cho rằng cái này Thái Sơ Quân Vũ tông, cùng cái kia vực ngoại thiên ma, thậm chí cả cái kia Cựu Châu chiến trường liên minh loại người có vài phần quan hệ nhỉ." Đỗ Phi cười cười, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần lành lạnh ý, sau đó, hắn lại đang dung giới phía trên một vòng, lại tiện tay một soái, lập tức liền gặp được cái kia Diệp Thanh Mã có chút mới lạ thi thể đã bị hắn quăng đi ra. "Tốt rồi, ngay đó cái này Diệp Thanh Mã từ thời điểm Ta liền cho phát giác được trong cơ thể hắn tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Hiện tại xem ra lời mà nói, hắn tại Thiên Long Tông lấy được lực lượng, nên vậy chính là bệnh dạ xoa trong miệng cái gọi là ma trùng đi à nha? Ta đối với thứ này ngược lại có vài phần hứng thú. Dừng ở Diệp Thanh Mã thi thể một lát sau, Đỗ Phi đồ ăn cười nhạt một tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Giờ phút này Diệp Thanh Mã tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là của hắn thi trên khuôn mặt, Y Nguyên có nhàn nhạt hấp khí tràn ngập ra. Như vậy chủ nhân, ngươi cái này là chuẩn bị muốn, chương không tiểu ngại. Ta lại là muốn nhìn xem. Cái này cái gọi là ma chủng, rốt cuộc là vật gì?" Đỗ Phi thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, trong chốc lát, liền gặp được nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực theo hắn đầu ngón tay chỗ tràn ngập ra, rồi sau đó, một đám ngọn lửa trống rông xuất hiện. Đan hỏa. Nhìn qua một màn này, Tiểu Bạch ngược lại thoáng cảm thán mở miệng nói. Đỗ Phi từ trở thành đan sư bên trong, luyện đan số lần, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số sự tình, hắn đều thiếu chút nước quên, chính mình còn có thể làm luyện đan chuyện này. Bất quá cái này cũng không đại biểu Đỗ Phi tại đan trên đường không hề tiến bộ, ít nhất cái này luyện đan tam trọng thủ đoạn bên trong cao nhất một trọng, dùng đan luyện đan, hắn đã muốn xem như học xong, đưa mắt nhìn chính mình đầu ngón tay châu ngọn lửa sau một lát, Đỗ Phi cong ngón đúng ra, lập tức liền gặp được những kia sâm bạch ngọn lửa lập tức rơi xuống Diệp Thanh Mã Thi trên khuôn mặt, rồi sau đó chậm rãi đốt cháy bắt đầu đứng dậy, theo thời gian trôi qua, liền gặp được cái kia Diệp Thanh Mã Thi thể chậm rãi biến thành một mảnh hư vô, mà Diệp Thanh Mã người này cũng từ đây tại thế gian này triệt để tin tức, chỉ sợ ngay một vòng tàn hồn cũng không có biện pháp để lại, ừm. Tại Diệp Thanh Mã thi thể triệt để tiêu tán lập tức, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bởi vì hắn chứng kiến tại đan hỏa thiêu đốt phía dưới, một đoàn màu đen khí tức giờ phút này chăm chú co lại ở giữa không trung bên trong, từ đó hắn có thể cảm ứng được vô tận âm hàn cùng lành lạnh ý. Cái này là ma chủ rồi. Dưng ở vậy ấy, Đỗ Phi trầm rãi nói. căn cứ cái kia Diệp Thanh Mã trí nhớ, hắn ngày đó tại Thiên Long Tông tìm được vật, chính là vợ ấy. Tiểu Bạch trầm rãi mở miệng nói. Thật sự là tà ác mấy cái gì đó a? Đỗ Phi theo tay vung lên, đem cái này đoàn màu đen khí tức triều, gọi, đến trong tay đưa mắt nhìn sau một lát mới cảm thán nói thứ này đừng nói là người khác coi như là chính mình trùng chồng thân phụ hai quả thiên địa nguyên đan loại người nếu là tùy ý hắn nhập vào cơ thể lợi mà nói chỉ sợ kết quả kia đều là cực đoan chật vật loại này tà ác mấy cái gì đó thật sự không nên lưu trên thế gian Đỗ Phi ngưng mắt nhìn vật ấy một lát sau Tiêu Trầm rãi thay đổi nổi lên một tia thiên địa nguyên đan chi lực muốn đem triệt để triệt để bị phá hủy Chậm, Tiêu Bạch đột nhiên trầm giọng nói ừ chủ nhân thứ này có lẽ hay là tạm thời không cần phải bị phá hủy tương đối khá nếu là ta không có nhìn lầm lời mà nói, dùng thiên địa nguyên đan chi lực mới có thể đủ tạm thời đem thứ này phong ấn, mà đợi cho phải cần thời điểm đem vật ấy ném ra ngoài lại cởi bỏ phong ấn, chắc hẳn cũng giống như vậy không sai đòn sát thủ. chủ nhân ngươi giờ phút này tình huống nhiều một chút thủ đoạn cũng đúng tốt ta. tiểu bạch vẻ mặt vui vẻ nói. nghe vậy, đỗ phi suy tư một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. chính như tiểu bạch theo như lời, giờ phút này chính mình, xác thực là cực đoan suy yếu, rất nhiều thủ đoạn đều thì không cách nào đơn giản vận dụng, đã như vậy lời mà nói, có thể nhiều một loại phòng thân đích thủ đoạn cũng là không sai. một nghĩ đến đây, đỗ phi đảo cũng không chậm trễ, mà là lập tức điều khiển nổi lên thiên địa nguyên đan chi lực, đem cái này ma chủng triệt để phong ấn bắt đầu đứng dậy, nương mắt nhìn một lát, xác định sẽ không xuất hiện vấn đề gì về sau. đỗ phi mới tiện tay đem vật ấy nhét vào dung giới bên trong. hô, xử lý xong vấn đề này, đỗ phi mới xem như hư thở ra một hơi, vô luận như thế nào xem, chính mình lần thứ nhất cựu châu chi chiến hành trình đều xem như hoàn mỹ đạt đến mục đích. chẳng những gia nhập cựu thiên huyền tông một trong lăng thiên tông, còn một lần nữa tìm về tiểu ngải, thậm chí đối với ngày đó nhà tan sự tình lại càng biết vài phần kế tiếp chính mình việc cần phải làm chỉ sợ cũng cực kỳ đơn giản thì phải là giải quyết hết trong cơ thể thai hỏa ngầm về sau tiếp tục tu luyện chỉ cần mình một đạt tới ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh như vậy có lẽ lúc kia là có thể trở về đại an vương chiêu tìm một cái quân vũ tông thiển thoái chỉ cần có thể đem cái kia quân như phi bát giữ mình muốn biết đến thời điểm tựu tất nhiên có thể biết rõ bóng đêm theo thời gian trôi qua dần dần bao phủ khắp dãy núi mà nương theo lấy bóng đêm hàng lâm cái kia giữa núi rừng chỉ còn lại có thành từng mảnh cuồng phong tiếng thét, hiển nhiên, tại bực này dưới bóng đêm, cái này Lang Thiên Tông đệ tử đều là ở vào trong giấc ngủ. Tại Thiên Lang Phong bên bờ vực một gian yên lặng trong tiểu viện, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo trong phòng đi ra, chắp tay dừng ở nửa trong đêm một vòng minh nguyện, trên mặt thần sắc, không vui không buồn. Người này, đương nhiên đó là Đỗ Phi rồi. Chính như những kia lão quái vật theo lời giống nhau, giờ phút này Đỗ Phi không giải quyết trong cơ thể vấn đề lời mà nói, là tuyệt đối vô pháp tu luyện, hắn tối đa cũng có thể điều dưỡng một phen, lại để cho thực lực của mình tận lực khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái mà thôi Bất quá, bực này khôi phục bên trong, cũng đúng ẩn hàm không ít tai họa ngầm cũng được. Tiểu Như vậy đưa mắt nhìn phía chân trời sau một lát, trong lúc đó, Đỗ Phi thở dài một hơi, thẳng nhiên nói, như là đã đến, đến rồi, cũng đừng có trốn tránh rồi, ngươi cho rằng ta nhận thức ngươi đã bao lâu. Nương theo lấy Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, tại ở ngoài viện trong rừng, mới vang lên một hồi nhẹ nhàng bước chân thanh âm, rồi sau đó, liền gặp được một đạo tuyết trắng uểu điệu bóng hình xinh đẹp mang theo vài phần chần chờ theo trong rừng đi ra, tại đi tới Đỗ Phi trong tầm mắt thời điểm, thân hình của nàng tựa hồ có chút run rẩy. Cái kia ban ngày nhìn về phía trên lạnh lùng như băng trên mặt, giờ phút này lại nhiều vài phần nhu nhược ý, nàng tựu như vậy sợ hai đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới thấp giọng nói, "Thiếu gia." Nghe thế cái quen thuộc xưng hô, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính, tại thời khắc này cái mũi cũng đúng đau xót. Chẳng bao lâu sau, cái thanh âm này xưng hô thế này nương theo chính mình không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là giờ phút này lần nữa nghe được thời điểm, vậy mà nhưng lại quen thuộc bên trong, lại vẫn mang theo vài phần lạ lẫm. Chăm chăm vào giờ phút này đã muốn trổ mã đến càng làm cho người kinh tâm động phách tiểu diễm dung nhan. Đỗ Phi cũng đứng trong lòng khe khẽ thở dài. Một lát sau, hắn mới lên trước vài bước, hơi chần chờ rồi ra ngón tay tại tiểu ngải trắng nón ngọc trên mũi nhẹ nhàng nuốt một cái, mới cười nói: Đầu ngốc ta và ngươi hiện tại thân phận bất đồng, ngươi gọi tên của ta là được rồi. Còn tên gì thiếu gia? Ta tuy nhiên vừa tới cái này lăng Thiên Tông không lâu, nhưng là cũng nhìn ra được, nhà của chúng ta tiểu ngải hiện tại đã là khuynh quốc khuynh thành rồi. Nếu ngươi một tiếng này thiếu gia ngoài chăn người nghe được lời mà nói, chỉ sợ ta đây thời gian tiểu không tốt lắm qua rồi à? Bọn hắn dám? Tiểu ngài hư lạnh một tiếng. Trên mặt cái loại nầy gần hương tình e sợ sợ hai vẻ mới tiêu tán vài phần, rồi sau đó, nàng đột nhiên cắn cắn môi dưới, tại Đỗ Phi còn không có kịp phản ứng thời điểm, thoáng một tí tiến đụng vào Đỗ Phi trong lực, hai tay của nàng gắt gao nắm cả Đỗ Phi vòng eo, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Đỗ Phi ngực chỗ, một lát sau, một hồi nhẹ nhàng khóc gầm mới được là vang lên. "Thiếu gia, ta còn tưởng rằng, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Dưới bóng đêm, trong sân, cái kia tuyệt mỹ thân ảnh nắm cả cái kia một đạo gầy gò thon dài thân ảnh, tại thời khắc này, phản phất là này nhân thế gian nhất tốt đẹp chính là hình ảnh giống nhau. Đỗ phi trong đôi mắt, cũng đúng hiện lên có gặp thương tiếc vẻ, người người đầy cõi lòng mùi thơm, tại trần chừ một lát sau, hắn mới vươn tay, một tay vuốt tiểu ngải phía sau lưng, một tay vô vô đầu của nàng, cười cười nói, đồ ngốc, ta đây không phải đã tại trước mặt ngươi đến sao? Lại nói tiếp, hai năm qua không thấy, nhà của chúng ta tiểu ngải ngược lại trưởng thành đại cô nương rồi, ta đúng vậy cảnh cáo ngươi à, nhà của ngươi thiếu gia ta cũng không phải không ăn ăn mặt mẹo, ngươi lại nói như vậy, ta cần phải đem ngươi mang đến trong phòng cho ta ấm áp giường. Nghe vậy, tiểu ngải sắc mặt phảng phất lập tức trở nên một mảnh hồng hồng mà ngay cả trắng nón trên cổ nhưng lại nổi lên tầng một nhàn nhạt sắc mặt đỏ ửng. Bất quá nàng đi cũng không nói đến bất luận cái gì cự tuyệt chi lời nói, mà là đem Đỗ Phi ôm chặt hơn nữa. Một màn này, Đỗ Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là dâng lên một cổ mềm mại. Đối với tiểu ngải tâm ý, tại ngày đó nàng bị người dẫn sau khi đi, Đỗ Phi mới xem như triệt để hiểu rõ ra. Hai người có thể nói theo sinh ra một khắc này bắt đầu, vẫn cùng một chỗ, mất đi đối phương loại chuyện này, chỉ sợ là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi hít một hơi thật sâu đột nhiên một tay lấy Tiểu Ngải chặn ngang ôm lấy cũng không nhìn tới nàng giờ phút này đỏ bừng mặt mà là trong chớp mắt Tiểu Đi nhanh hướng về trong phòng đi đến Khủ. mà đang ở Đỗ Phi sắp ôm Tiểu Ngải đi tiến gian phòng một khắc này trong lúc đó một tiếng thoáng xấu hổ ho khan chi tiếng vang lên Đỗ Phi trên người chấn động mạnh cũng đã ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được giờ phút này giữa không trung Chu Thái cùng Lệnh Bình hai người thân hình không biết lúc nào xuất hiện mà giờ khắc này Chu Thái nhưng lại vẻ mặt xấu hổ nhìn qua Đỗ Phi mà ngay cả cái kia Lệnh Bình mặt lạnh lùng Thượng, cũng đúng nhiều hơn một phần giống như cười mà không phải cười lớn vị nhìn thấy hai vị này phong chủ mà lấy Đỗ Phi lớn mật giờ khắc này cũng là có vài phần xấu hổ mà cái kia tiểu ngải lại càng giống như bé thỏ con giống nhau mạnh mẽ nhảy xuống Đỗ Phi trong ngực sau đó ngầm đầu dừng ở giữa không trung hai vị phong chủ trong đôi mắt ý tứ nhưng lại cực kỳ bất tiện nhìn thấy tiểu ngải dạng như vậy Đỗ Phi lại tiến lên một bước đem tiểu ngải ngăn ở sau lưng ngươi đúng giữa không trung lược vừa chắp tay nói đệ tử Đỗ Phi bái kiến chu thái phong chủ bái kiến lệnh bình phong chủ không biết hai vị phong chủ đem khiêng đến có cái gì chỉ giáo tiểu tử hảo thủ đoạn a Không thể tưởng được mới đến chúng ta Lang Thiên Tông không đến thời gian một ngày, liền đem chúng ta Lang Thiên Tông tiểu công chúa lừa gạt tới tay. Vấn đề này nếu là bị lão nhân ta không cẩn thận truyền đi, chỉ sợ đừng nói Thiên Lang Phong, có lẽ hay là Lang Thiên Tông, ta sợ tiểu tử ngươi ngay cái nhà này đều đi ra không được. Chu Thái giống như cười mà không phải cười trầm trầm vào Đỗ Phi nói. Chu Thái lão quỷ, ngươi có thể thử xem xem, sư tôn có thể một mực tìm cơ hội giáo huấn ngươi thì sao? Nghe vậy, tại Đỗ Phi sau lưng tiểu ngải giờ phút này cũng đã chậm rãi khôi phục nàng trước kia lạnh lùng như băng bộ dáng, nàng dừng ở giữa không trung Chu Thái đột nhiên nhuyễn miệng cười nói, nghe được tiểu ngại nói ra sư tôn hai chữ này, cái kia chu thái nhưng lại kịch liệt ho khan vài tiếng, một lát sau mới lắc đầu nói, tốt rồi tiểu nha đầu, tính toán lão phu sợ ngươi, chuyện tối nay, lão phu coi như làm không thấy được cũng được, bất quá ta nhớ ngươi cũng minh bạch, cũng không phải chúng ta hai lão nầy như vậy không thức thời, tới nơi này làm phá hư, mà là có người phái chúng ta tới, là hắn sao? nghe vậy, tiểu ngại trong đôi mắt thần sắc càng lạnh như băng bắt đầu đứng dậy, nhìn thấy một màn này, chu thái cùng lạnh bình liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên một nụ cười khổ chương 032, ban thường thấy, tiểu thư, lâu như vậy đi qua, ngươi còn không có tha thứ tông chủ đại nhân sao? Vô luận nói như thế nào, hắn đều đúng phụ thân của ngươi, hắn làm hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Chu thái cười khổ một lát, mới dừng ở tiểu ngải, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, "Phu thân, tông chủ." Nghe vậy, đứng ở tiểu ngải trước người Đỗ Phi sắc mặt đảo hơi hơi kéo ra, tuy nhiên ngày đó tiểu ngải bị dẫn thời điểm ra đi, là hắn biết tiểu ngải thân phận tất nhiên bất phàm, nhưng lại không thể tưởng được, nàng lại là Cửu Thiên Huyền Tông một trong Lăng Thiên Tông tiểu công chúa, mà Lăng Thiên Tông chủ lại là phụ thân của nàng. Hắn muốn gặp thiếu gia làm cái gì? Vừa muốn đem chúng ta tách ra sao? Tiểu ngại nhưng không có bởi vì Chu Thái đích thoại ngựa khuôn mặt có chút biến hóa, mà là y nguyên vẻ mặt băng hà nói: "Thiếu gia xưng hô thế này, làm cho Chu Thái cùng Lãnh Bình chỉ có thể lại lần nữa cười khổ một tiếng, hiển nhiên, về Đỗ Phi cùng Tiểu ngại chuyện giữa, bọn hắn tự hồ cũng biết đến thất thất bát bát. Một lát sau, Lãnh Bình mới thản nhiên nói: "Tiểu thư, ngươi hiểu lầm, tông chủ đại nhân lúc này đây để cho chúng ta đến Đỗ Phi đi, cũng không phải muốn, mà là Đỗ Phi giờ phút này thương thế bên trong cơ thể nghiêm trọng." Nhất định phải tông chủ đại nhân tự mình ra tay, có lẽ mới có hy vọng khôi phục lại. Huống hồ ngươi cũng có thể minh bạch, giờ phút này nếu không phải tông chủ đại nhân bảy mưu đặt kế lời mà nói, Chu Minh cũng sẽ không đặc biệt đi chủ trì cựu châu chi chiến, sau đó đem Đô Phi mang về đến. Hừ, nếu không phải thiếu gia hắn bản thân mình thiên phú dị bẩm lời mà nói, phái một vòng lão quỷ đi ra ngoài có chỗ lợi gì? Huống chi thiếu gia đúng vậy đang tiến hành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, không biết bao nhiêu cựu thiên huyền tông cầu của hắn gia nhập, ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi mượn danh nghĩa của ta đem thiếu gia lừa gạt nhân tông rồi, hiện tại đảo cho là mình bán đi một cái thiên đại nhân tình rồi. Tiểu ngải uy nguyên sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. nghe vậy, chu thái cùng lãnh bình hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là cười khổ một tiếng. đối với cái này vị tiểu công chúa, bọn hắn cũng đúng bất đắc dĩ đến vô cùng. nhìn thấy một màn này, đỗ phi lại có chút lắc đầu. tiểu ngải lúc nào trở nên như vậy miệng lưỡi bé nhọn. bất quá quay đầu lại nhìn tiểu ngải liếc, nhìn thấy nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong quận cường thần sắc, đỗ phi trong nội tâm lại là đau xót, chắc hẳn cái tiểu nha đầu này trong hai năm qua. Thời gian cũng không nên qua à. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi vươn tay vô vô tiểu ngại đầu, cười cười nói, "Tốt rồi, tiểu nha đầu, sự tình đã qua, ngày sau không cần phải nhắc lại rồi, ta bây giờ không phải là đã muốn hào hào đứng ở chỗ này đến sao? Còn có, Chu Thái phong chủ cùng Lãnh bình phong chủ dù sao cũng là trưởng bối, phải có kính, chúng ta Đỗ gia mặc dù là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng là, điểm ấy quy củ luôn có a." Nghe được Đỗ Phi lời này, tiểu ngải trên mặt lạnh như băng thần sắc mới có chút giảm bớt, nàng quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng nói, "Thiếu gia, Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." Lời nói sau khi nói xong, nàng mới xoay người, đối với Chu Thái cùng Lãnh Bình cực kỳ cung kính thi lễ một cái, nói khẽ: "Đệ tử Tô Ngải, bái kiến Chu Thái phong chủ, bái kiến Lãnh Bình phong chủ, đi qua nếu là có cái gì bất kính chỗ, chính là đệ tử chi qua, mong rằng hai vị phong chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ đệ tử." Tiểu Ngải lời này, làm cho Chu Thái cùng Lãnh Bình hai người ở giữa không trung thân hình đều là đồng thời khẽ run dậy, hiển nhiên, tiểu Ngải bực này cung kính bộ dáng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này đây, hai người này lại càng cười khổ một tiếng một lát sau, Chu Thái mới thở dài một tiếng nói, Tiểu Đỗ Phi, lần này ta tính toán thật sự phục ngươi rồi, chúng ta những lao gia hỏa này đều cầm cái này tiểu ma nữ không có biện pháp, không thể tưởng được. Ngươi câu nói đầu tiên đem nàng hoàn tất. Dứt lời, Chu Thái nhanh chóng quét Tiểu Ngải liếc, nếu là ngày xưa lời mà nói, nàng cho dù không bộc phát, cái kia lạnh lùng như băng ánh mắt cũng nên quét đã tới, nhưng là lúc này đây, Tiểu Ngải lại như cũ đúng không nói không động, phảng phất là không có nghe được giống nhau. Đỗ Phi cười cười, cũng không có giải thích cái gì, mà lại áp vào Tiểu Ngải bên lời, nhẹ nhàng nói, lao gia hỏa này quả nhiên rất không đáng tin cậy. Hiện tại ngươi cho ta chút mặt mũi, về sau không cần cùng hắn khách khí như vậy rồi." Đỗ Phi lời này cũng không có tận lực che giấu, cái kia Chu Thái nghe vào hai ở bên trong, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, về phần cái kia Lãnh Bình cũng đúng vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải đối với Đỗ Phi bất đắc dĩ, mà là đối với Tiểu Ngải có vài phần bất đắc dĩ mà thôi. "Đúng rồi thiếu gia, trước lại để cho ta nhìn ngươi thương thế bên trong cơ thể a." Tiểu Ngải đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, mới kéo Đỗ Phi đích cổ tay, mảnh khảnh ngón tay khoác lên Đỗ Phi trên mạch môn, một lát sau nàng sắc mặt mới hơi đổi, nói, thiếu gia, trong cơ thể ngươi như thế nào? như vậy hỗn loạn, không có chuyện gì, bất quá ta người này quá mức lòng tham, trong cơ thể có hai quả thiên địa nguyên đan mà thôi. Đỗ Phi cười cười nói, nghe vậy, tiểu ngải sắc mặt cũng đúng hơi đổi, tiểu ngải thực lực cũng đúng xưa đâu bằng nay, tự nhiên minh bạch trong cơ thể có hai quả thiên địa nguyên đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? bởi vậy, sắc mặt nàng biến ảo sau một lát mới dừng ở giữa không trung chu thái cùng lãnh bình, nói khẽ, hai vị phong chủ, hắn không phải vẫn muốn muốn ta đi gặp hắn sao? hôm nay ta liền cho cùng thiếu gia cùng đi rồi. nghe vậy, chu thái cùng lãnh bình liếc nhau một cái về sau, mới chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy lời mà nói, các ngươi tiểu đi theo ta. thoại âm rơi xuống, tuần này thái cùng lãnh bình hai người cũng không chậm chễ mà là chu thái ống tay háo vung lên, một cổ chân khí lập tức tiểu cái bọc tại đỗ phi cùng tiểu ngải lượng trên thân người, rồi sau đó một đoàn người tiểu lập tức rời đi thiên lang phòng, hướng về long thủ phòng chỗ châu ngự không mà đi. thân hình lơ lửng tại giữa không trung, đỗ phi đảo đúng không có gì cảm giác nhiều lắm tuy nhiên kế tiếp hắn muốn đi thấy đúng là cái này cựu thiên huyền tông một trong lăng thiên tông chính thức trưởng không giả nhưng là giờ khắc này đỗ phi tâm nhưng lại thần kỳ bình tĩnh bình tĩnh đến tiểu ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì chính mình hội như vậy bình tĩnh mà ở đỗ phi bên cạnh thân giờ phút này tiểu ngải tiểu tay nắm thật chặt đỗ phi bàn tay tại thời khắc này đỗ phi có thể cảm giác được tiểu ngải bàn tay tại có chút run rẩy tiêu phàn phất đối với sắp tiến đến gặp mặt nàng cũng có vài phần sợ hãi giống nhau phàn phất là biết rõ đỗ phi tình tưởng điểm này giống nhau tiểu ngải đột nhiên tựa vào đỗ phi trên bờ vai nói khẽ Thiếu gia, ngươi biết không? Đến cái này Lăng Tiên Tông hơn 2 năm rồi, ngoại trừ vừa tới thời điểm rất xa xem qua người kia liếc bên ngoài, ta liền cho không còn có bái kiến hắn, tuy nhiên ta biết rõ, hắn ngẫu nhiên hội vụng trộm ngày nữa chỉ phong xem ta, nhưng là ta lại cũng không muốn gặp hắn. Bởi vì ta sợ. Ta rất muốn hỏi hắn, năm đó vì sao đem ta vứt bỏ, hiện tại lại đem ta tìm về đến, nhưng là ta cũng không dám hỏi. Đỗ Phi thở dài một hơi, một lát sau, thân thủ nắm cả tiểu ngải hết sức nhỏ và eo, nhẹ nhàng nói, "Tiểu ngải chính là ta tiểu ngải, nhưng không phải là cái gì Tô ngải." nếu là ngươi muốn nhận thức hắn mà nói, ta ủng hộ ngươi. nếu là ngươi không muốn nhận thức hắn, muốn rời khỏi làng tiên Tông lợi mà nói, ta cũng có thể cùng ngươi rời đi. như vậy sao được? hiện tại chúng ta tựa hồ còn muốn dựa vào hắn giải quyết trong cơ thể ngươi vấn đề gì. Tiểu ngài buồn bã nói, ngươi tiểu nha đầu này, Đỗ Phi một thời gian cũng là dở khóc dở cười. đúng rồi, ta thiếu chút nữa ngược lại quên hỏi ngươi rồi, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa muốn ta gia nhập Tiên Lang Phong. Đỗ Độ Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được hỏi, thiếu gia ngươi thông minh như vậy, rõ ràng không biết sao. Tiểu Ngải nhẹ nhàng cười nói: "Ta xác thực không biết, dù sao ta đối với cái này Lăng Thiên Tông tình huống cũng không phải như vậy hiểu rõ." Đỗ Phi cười cười nói: "A, ta lại đúng quên điểm này." Tiểu Ngải vỗ một cái trán của mình, mới nói khẽ: "Không nên bị cái kia hai vị nói nghe được, căn cứ ta tại đây Lăng Thiên Tông hơn 2 năm nghiên cứu phát hiện, ngoại trừ Thiên Lang Phong đệ tử, đệ tử khác muốn rời khỏi Lăng Thiên Tông đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đúng vậy cực kỳ khó khăn, cần thực lực đạt tới một cái trình độ, lại trải qua nặng nề khảo hạch đồ ăn có thể làm được, nhưng là Thiên Lang Phong lại bất động, chỉ cần ngươi tiếp tông môn nhiệm vụ." có thể tùy thời rời đi. Hơn nữa, mắt khắc phong quy cụ đều cực kỳ xâm nghiêm, nhưng là thiên lang phong quy cụ lại tương đối rời rạc. Mấu chốt nhất một điểm chính là, dùng thiếu gia năng lực của ngươi, ta muốn không được bao lâu, ngươi tiểu có thể trở thành thiên lang phong hoạch tâm đệ tử một trong, mà đã trở thành hoạch tâm đệ tử về sau, thiếu gia ngươi giới trướng tự nhiên mà vậy sẽ tụ tập đại lượng cao thủ. Hơn nữa, những cao thủ này đều là thụ ngươi chỉ huy, cho dù ngươi muốn đem những cao thủ này đều dẫn cách tông môn đi làm cái gì, cũng không ai có thể ngăn cản, chỉ cần ngươi phụ lên hoàn thành tông môn nhiệm vụ đại danh là được rồi. Ta muốn. Thiếu gia ngươi ngày sau tất nhiên còn có thể trở về Đại An Vương triều, còn lần này trở về lời mà nói, ta muốn, chúng ta tất nhiên muốn cho cái kia quân Vũ tông chó gà không tha. Chúng ta Đỗ gia thủ cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Tiểu Hải, Tiểu Thanh, Tiểu Tím, mặt của các nàng, ta hiện đang nằm mơ cũng còn thường xuyên nhìn thấy. Ta nhất định sẽ vì nàng môn báo thủ. Nói đến chỗ này, Tiểu Ngải trên mặt cũng là có nồng đậm hận ý hiện lên. Năm đó Đỗ gia cả nhà chi biến, không chỉ là Đỗ Phi một mực ký trong lòng, mà ngay cả Tiểu Ngải cũng là không có một lúc quên. Thì ra là thế đã trở thành thiên lang phong hoạch tâm đệ tử, còn có thể làm ra bực này sự tình sao? Nghe được tiểu ngải ngữ điệu, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt nhiều hơn một cổ nhàn nhạt, nhạt vẻ lo lắng vẻ. Không thể tưởng được, tại đây lăng tiên tông bên trong còn thật sự có mình có thể làm một chuyện a? Người yên tâm cũng được, cho ta nửa năm, không ba tháng thời điểm, ta tất nhiên sẽ trở thành thiên lang phong hoạch tâm đệ tử một trong, mà chỉ cần thực lực của ta tấn giai ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, như vậy chính là chúng ta trở lại đại an vương chiêu của sống. Nghe vậy, tiểu ngài rốt cục nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt bi thương thần sắc tiêu tán vài phần, nàng cứ như vậy lặng lặng tựa vào đỗ phi trên bờ vai, phảng phất, cho dù tận thế đã đến, nàng cũng sẽ không rời đi giống nhau. tại hai người phía trước chỗ, một mực trang kẻ điếc chu thái cùng lãnh bình hai người giờ phút này trên mặt đều cũng có cởi khổ ý hiện hiện, bọn hắn tự nhiên là một đã sớm biết tiểu ngại ý định, cho nên lúc ban đầu mới có thể ý đồ ngăn cản đỗ phi gia nhập thiên lang phòng, nhưng là giờ phút này ván đã đóng tuyển, mà cái kia tông chủ bởi vì ấy nấy tâm lý, tự hồ cũng có ý thành toàn tiểu ngại cách nghĩ, vấn đề này tự hồ trở nên có vài phần vô pháp ngăn trở a bất quá cũng may, rốt cuộc lúc này có thể hay không thành, cuối cùng nhất, còn muốn xem Đỗ Phi chính mình rồi. chương 033, Long Thủ Phong, Long Thủ Phong cảnh sắc cùng Thiên Lang Phong hoàn toàn bất động. Thiên Lang Phong phảng phất là một mảnh huyết sắc thiên địa giống nhau, mà Long Thủ Phong xa xa nhìn sang lợi mà nói, nhưng lại ưu tĩnh vô cùng, tiêu phảng phất nhân gian tiên cảnh giống nhau, tại đỉnh núi bên trong công trình xây dựng cũng đúng có vẻ bành trướng đại khí. ngẫu nhiên, có vài chỉ tiên hạc theo Long Thủ Phong thượng bay qua, làm cho cái này Long Thủ Phong càng có vẻ có vài phần tiên gia cảnh tượng mà cùng tiên lang phong trên cơ bản lòng vô cùng phòng ngự so sánh với cái này long thủ phong nhưng lại phòng vệ cực đoan xâm nghiêm tại trên đường đi tới đỗ phi đã muốn gặp được không biết bao nhiêu hoặc sáng hoặc tối tuần tra đệ tử chỉ có điều bởi vì hai đại phong chủ dẫn đường quan hệ những này đệ tử đảo đúng không có một người nào không có một cái nào tiến lên để ra nghi vấn chỉ có điều những này tuần tra đệ tử tuyệt đại đa số ánh mắt đều là mang theo vài phần kỳ dị rơi xuống đỗ phi cùng tiểu ngải trên người tiểu ngải tại đây lăng thiên tông bên trong có thể nói là cực đoan nổi danh đích nhân vật thân là Lăng thiên tông tiểu công chúa Không biết có bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối đánh chú ý của nàng, chỉ có điều dùng tiểu ngải tính tình, tại hai năm chung đối với cơ hồ tất cả người ngưỡng mộ đều là không giả nhan sắc. Nhưng là, hôm nay, những này tuần tra đệ tử đã thấy đến, nàng rõ ràng tựa vào một cái nam đệ tử trên người, nguyên một đám biểu lộ đều là lập tức sơ cứng. Tuy nhiên, giờ phút này tuyệt đại đa số người còn không biết, người nọ rốt cuộc là ai. Thấy thì thấy hắn phục sức, chắc là vừa gia nhập cái này Lăng Thiên Tông không bao lâu đệ tử a. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia tràn ngập quỷ dị ánh mắt, tựu làm đến Đô Phi từng đợt tâm thầm cười khổ tựa hồ mình ở chút bất chi bất giác, lại là treo chọc không ít đối đầu. Cũng may, cái này kế tiếp một đường cũng không tính quá mức dài rằng giặc rất nhanh. Tại Chu Thái cùng lãnh bình chỉ dẫn hạ, một chuyến bốn người tụi rơi xuống Long Thủ Phong đỉnh cao nhất chỗ một tòa trước đại điện. đang rơi xuống cái này trước đại điện lập tức, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, nhưng là lúc này đây hắn lại không có bất kỳ dư thừa động tác, bởi vì tại thời khắc này, bằng vào trực giác hắn tụi mơ hồ phát giác được, tại đây đại điện bốn phía có một ít cực đoan nguy hiểm tồn tại, những này tồn tại tại trong nháy mắt là có thể làm hắn tan thành mấy khói thân hình lại lần nữa đứng bước về sau, Đỗ Phi ánh mắt mới hướng về phía trước nhìn lại. giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình đại điện, phong cách cổ xưa và bành trướng đại khí. chỗ ngồi này đại điện tọa lạc vị trí, đúng lúc là cái này long thủ phong trên đỉnh núi, nhìn về phía trên, giống như long chi nhãn con mắt giống nhau. mà đưa mắt nhìn trước mắt cái này đại điện sau một lát, Đỗ Phi đồng tử mới mạnh mẽ co giùt lại, lập tức liền gặp được. giờ phút này tại đại điện bên ngoài hắc cám trong góc, có hai cái lão người yên tĩnh quanh chân mà ngồi. cái này hai cái lão người tiểu như vậy đang ngồi yên lặng, trên người không có bất kỳ khí tức tràn ngập ra nhìn về phía trên giống như bình thường tuổi xế chiều lão nhân giống nhau nhưng là thấy đến hai vị này mà ngay cả cái kia chu thái cùng lãnh bình hai người cũng đúng có chút cung kính chặt tay mà thấy thế một màn này đỗ phi cũng đúng bề bối lôi kéo tiểu ngải đối với cái kia lưỡng vị lão giả thi lễ một cái cái này hai cái lão người ánh mắt nhàn nhạt quét chu thái hai người liếc về sau rồi sau đó ánh mắt chuyển động chính là chậm rãi ngừng lưu tại đỗ phi trên người tại bị cái này hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú cái kia lập tức đỗ phi sau lưng lập tức tụt thoát ra tầng một mùi hôi lạnh mà trong cơ thể vận chuyển chất khí tại thời khắc này cũng đúng lập tức trở nên chậm chạp đến cực hạn tiêu phang phất chính mình từ trong tới ngoài đều bị cái này hai lão nảy nhìn tấu giống nhau ngươi chính là cái kia cựu châu chi chiến đứng đầu bảng đỗ phi đến sao cũng không phải sai chỉ có điều có chút phiền toái lên đi tông chủ đại nhân đang chờ ngươi dứt lời cái này hai cái lão người lại lần nữa đồng thời nhắm mắt lại tại nhắm mắt mấy mắt lưỡng người khí tức trên thân phang phất thu liêm bài phần, cũng làm cho đỗ phi cái kia chúng sờn hết cả gai ốc cảm giác lập tức biến mất theo chúng ta tới a chu thái quét đỗ phi liếc về sau chậm cũng không thấy hắn làm bất luận cái gì động tác, đã thấy đến cái kia phong cách cổ xưa đại điện cửa điện đột nhiên chậm rãi hướng về hai bên chưởng ra, rồi sau đó hắn và lãnh bình hai người tiểu dẫn đầu tiến nhập trong đó, mà nhìn thấy một màn này, đỗ phi cùng tiểu ngải hai người liếc nhau một cái về sau, cũng là đồng thời vừa xài bước nhân đại điện. tại tiến nhập đại điện lập tức, sau lưng cái kia trầm trọng mà phong cách cổ xưa đại môn, chính là chậm rãi lại lần nữa đóng cửa. trong đại điện xuất hiện cũng không phải trong tương tượng vàng son lộng lẫy, mà là một tòa cổ xưa nhưng lại có chút sạch sẽ trong điện, trong trong điện ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít rêu xanh trên mái hiên cũng có giọt nước nhỏ một màn này thấy Đỗ Phi có chút cau lại lông mày thật sự khó có thể tưởng tượng nơi này rõ ràng chính là lăng Thiên Tông Nhất Tông chi chủ chỗ, chỗ ở mà đi tới nơi này Tiểu Ngải cũng đúng có vẻ có vài phần khẩn trương Tiểu Tay có chút run rẩy Đỗ Phi dùng sức nắm nàng vài cái về sau nàng phảng phất mới tỉnh táo vài phần giống nhau tại đây trong đại điện Chu Thái cùng lãnh bình hai người đều là chậm rãi hướng về phía trước bước đi mà Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải hai người cũng chỉ có thể chậm rãi đuổi kịp tại đây u ám trong đại điện đi sau một lát hết thở trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng bắt đầu đứng dậy Xuất hiện ở Đỗ phi cùng tiểu Ngải trước mặt, là một cái nửa rộng mở sân động, sân động đỉnh chỗ có một nửa là rộng mở, vừa vặn làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mặt trăng rơi tới cái này trong sân động. Mà đại điện về sau sân động lại cũng không đúng lớn như vậy, nhiều nhất tính ra 100 thước vuông, nhưng là, tại đây tiểu tiểu trong không gian, lại bốn phía đều là đủ loại thanh trúc, chỉ là tại rừng trúc nơi hẻo lánh chỗ, có một gian tiểu tiểu nhà gỗ, giờ phút này, nhà gỗ trước kia lại có một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Tựa hồ nghe đến sau lưng tiếng bước chân giống nhau, cái này đạo thân ảnh nhưng lại chậm rãi quay người lại mà nhìn thấy người này thời điểm Đỗ Phi lại đúng hơi sững sờ người này hắn rõ ràng nhận thức đương nhiên đó là tảng đàn phong phong chủ đan Ma Ngụy Tùng Tử Ngụy Tùng Tử ánh mắt có chút quét qua rơi xuống Đỗ Phi trên người thời điểm chậm rãi nhẹ gật đầu mà thấy được tiểu ngải rõ ràng cũng theo tới thời điểm hắn cũng đúng hơi sững sờ bất quá sau đó lại cười khổ một tiếng hiển nhiên cái này một vị đối với tiểu ngải vị này tiểu công chúa tựa hồ cũng đúng bất đắc di đến vô cùng tông chủ đâu này nhìn thấy Ngụy Tùng Tử đứng chắp tay Chu Thái nhướng nhướng mày nói nên vậy mau ra đây đi à nha Ngụy Tùng Tử nhẹ nhàng nói. Ngay vậy, tầm mắt của hắn ở đằng kia tinh xảo nhà gỗ phía trên nhìn lướt qua, mà nương theo lấy tầm mắt của hắn, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lập tức quay tới. cái này rừng trúc gian nhà gỗ vô luận như thế nào xem đều không có gì đặc dị chỗ, như phảng phất là bình thường nhất sơn dã nhà gỗ giống nhau, nhưng là không biết vì sao, tại rừng ở gian phòng này nhà gỗ thời điểm, Đỗ Phi nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, trong này phảng phất có một đầu ngủ say cự long giống nhau, này đầu cự long nếu là tỉnh táo lại lời mà nói, chỉ sợ mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều chấn động lên. ma tiểu ngải dừng ở trước mắt một màn này trong đôi mắt cũng là có vẻ quái dị hiện lên. bất quá nàng cắn cắn bờ môi, lại không nói thêm gì. giờ phút này tại nhà gỗ trước kia năm người tựu đều như vậy lặng yên đứng thẳng, phảng phất ở chỗ này không người nào nguyện ý chủ động mở miệng nói chuyện giống nhau. có kết gì không biết qua rồi bao lâu về sau đã thấy đến nhà gỗ cánh cửa chậm rãi hướng về hơi nghiêng trở ra, rồi sau đó một đạo ôn hòa thanh âm vang lên ba vị sư đệ như là đã đến, đến rồi, tựu vào đi. Ngay vậy chu thái ba người mới là đồng thời có chút không người, rồi sau đó cực đoàn cung kính đi tới một trong phòng đồng thời tại trải qua Đỗ Phi bên người thời điểm Chu Thái mới ý bảo Đỗ Phi hai người đuổi kịp nhìn thấy một màn này Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi nắm chặt tiểu ngải bàn tay mới đồng thời chậm rãi đi vào một trong phòng một trong phòng không gian thật cũng không nhỏ tại nơi hẻo lánh địa phương bày đặt một cái giường trúc trên giường trúc có một cái bộ đoàn. mà ở bốn phía cũng tại dựa vào tường vị trí bày đặt một ít chiếc ghế trừ lần đó ra không có vật khác mà giờ khắc này Chu Thái bọn người đúng vẻ mặt cung kính quay mắt về phía trong phòng bộ một đạo thân ảnh cái này đạo thân ảnh mặc áo xanh thân hình phong dài giờ phút này Hắn chính đứng chắp tay, ánh mắt dừng ở động ở trên vách tường một mặt bức họa, tựa hồ đang suy tư cái gì giống nhau. Bái Kiến tông chủ sư huynh. Chu Thái ba người cơ hồ đều là cực đoan cung kính đồng thời mở miệng nói. Đệ tử Đỗ Phi, Bái Kiến tông chủ. Đỗ Phi cũng đúng công người, cực đoan cung kính thi lễ một cái, chỉ có tiểu ngải cắn môi, dừng ở cái này đạo thân ảnh, nhưng không có mở miệng nói. Tại Đỗ Phi thanh âm vang lên về sau, đã thấy đến đạo kia một mực đứng chắp tay thân ảnh đột nhiên chậm rãi xoay người qua thượng, tại hắn trong chớp mắt lập tức, Đỗ Phi mới nhìn rõ ràng, người này đước chừng 3 40 tuổi, mặt như ôn ngọc mang trên mặt một vòng hòa thiện đích dáng tươi cười, mà một cổ thượng vị giả khí tức, cũng đúng tự nhiên mà vậy theo trên người hắn tràn ngập ra, Tiêu Phàm Phất, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, như vậy hắn chính là chỗ này phiến thiên địa chủ nhân giống nhau. Mà hấp dẫn người ta nhất, lại là của hắn đôi mắt, mắt của hắn con mắt giống như tinh thần biển cả giống nhau, bên trong mang theo vài phần thâm bất khả chắc ý tại bị tầm mắt của hắn quét đến lập tức, Đỗ Phi Tửu có một loại chính mình đầy đủ mọi thứ đều bị nhìn thấu cảm giác. Thâm bất khả chắc. Cái này là đối với trước mặt vị này Lăng Thiên Tông tông chủ người thứ nhất ấn tượng, tại đối mặt Chu Thái bọn người Thậm chí là kia thiên ma đem bạch dạ xoa thời điểm, Đỗ Phi còn sẽ không xuất hiện bực này cảm giác, nhưng là đối mặt cái này một vị lập tức, Đỗ Phi tựu minh bạch, cái này một vị thực lực đã đến mình tuyệt đối vô pháp tưởng tượng tình trạng rồi. Vị này Lăng Thiên Tông tông chủ, cứ như vậy nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, ôn hòa thanh em mới chậm rãi vang lên, "Tiểu Gia Hỏa, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Lăng Thiên Tông." Dứt lời, tầm mắt của hắn có chút chuyển gì, rơi xuống Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải nắm trên tay, nhưng lại giống như không có nhìn thấy giống nhau, lại rất nhanh, ánh mắt chuyển đến Tiểu Ngải trên người, một lát sau, hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhàng nói, mặt khắc còn muốn cảm ơn ngươi nếu không phải lời của ngươi, ta đây vị quật cường con gái, nói không chừng đời này cũng sẽ không muốn gặp ta một mặt." Đỗ Phi trong lòng vi hơi chấn, hắn ngược lại không thể tưởng được, vị này Lăng Thiên Tông tông chủ, rõ ràng có thể buông tư thái nói loại lời này. Ta cũng không rõ ràng lắm tông chủ đại nhân cùng tiểu ngải chuyện giữa chân tướng, nhưng là, nếu là ngươi làm cho nàng thụ nửa phần ủy khuất lời mà nói, cho dù ngươi là Lăng Thiên Tông tông chủ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi dừng ở vị này Lăng Thiên Tông tông chủ cực đoan rất nghiêm túc mở miệng nói, "Tuy nhiên Hắn cũng hy vọng trước mắt cái này một vị có thể giải quyết trong cơ thể mình phiền thoái. nhưng là, nếu như một cái giá lớn đúng tiểu ngải chịu ủy khuất lời nói, việc này hắn Ninh có thể không làm được. Đổi mới chấm dứt 15. Chương 034, tông chủ. Đỗ Phi đích thoại ngữ rơi xuống, làm cho Chu Thái đợi ba vị phong chủ nguyên một đám thân hình đều hơi hơi run lên, hiển nhiên là muốn không đến, Đỗ Phi rõ ràng dám can đảm nói ra bực này lời nói đến. Ma tiểu ngải cũng đúng thân hình khẽ run lên, vô ý thức đã nghị muốn lên trước một bước, đem Đỗ Phi ôm ở sau người, nhưng lại bị Đỗ Phi gắt gao giữ chặn Cứ như vậy, Tơ mắt của hắn gắt gao dừng ở trước mắt vị này nhất tông chi chủ, không có chút nào né tránh ý tứ, tiêu Phản Phất, nếu là vị này Lăng Thiên Tông nhất tông chi chủ thật sự làm, cái gì thương tổn tiểu ngại sự tình lời mà nói, cho dù chết, Đỗ Phi cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Vị này Lăng Thiên Tông tông chủ tại thời khắc này, Phản Phất cũng đúng ngây ngẩn cả người giống nhau, hắn cứ như vậy mang theo vẻ mặt quỷ dị thần sắc dừng ở Đỗ Phi, sau một lát, đột nhiên cười lắc đầu, nói khẽ, hảo một cái hung hăng càn quấy tiểu quỷ. Có tư cách như vậy nói chuyện với ta lời mà nói, tại đây Huyền Vũ trên đại lục tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng không thể tưởng được hôm nay rõ ràng còn muốn tăng thêm như ngươi vậy một tiểu quỷ đầu nụ cười của hắn bên trong ngược lại cũng tràn đầy ôn hòa hứng vị tiêu phàn phất, đỗ phi bực này xem như có vài phần đại nghịch bất đạo ngữ liệu cũng không có làm cho hắn cảm thấy sinh khí ngược lại làm cho hắn cảm thấy vui mừng giống nhau mà chu thái bọn người nghe vậy nguyên một đám cũng hơi hơi ngây ngốc một chút nhà mình vị tông chủ này tính tình như thế nào bọn hắn đúng vậy cực kỳ hiểu rõ không thể tưởng được bị cái này tiểu đỗ phi nói như vậy hắn rõ ràng cũng không có để ý ta nhìn ra được ngươi là thật tâm quan tâm ta đây đứa con gái cho nên ta không trách người về phần ta cùng nàng trước kia sự tình đã nàng không chịu tới gặp ta, ta cuối cùng sẽ cho nàng một cái công đạo. ngươi lo lắng lời mà nói, đến lúc đó tiểu cùng một chỗ nghe một chút ta. vị này lăng thiên tông tông chủ đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau, lại nhìn một chút giờ phút này sắc mặt lạnh lùng như băng tiểu ngải mới mở miệng nói, đương nhiên, tuy nhiên xem tại nữ nhi của ta chưa lên, lúc này đây ta sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là như có lần sau lời mà nói, chỉ sợ ta cũng vậy bảo vệ không được ngươi. một cái tông phái, tự nhiên có một tông phái quý cũ, một cái nội môn đệ tử mạ phạm sư trưởng chính là từ tội điểm này, ngươi như hiểu. Câu nói sau cùng hạ xuống xong, vị này Lăng Thiên Tông tông chủ trên người mạnh mẽ có một cổ giống như thâm nguyên giống nhau khủng bố khí tức tràn ngập ra, khí này tức chỉ có điều thoáng qua tức thì, nhưng là cái kia trong chốc lát cảm giác, tự làm đến Đô Phi sợ hết cả gai ốc. Tốt rồi, phế nói cho hết lời rồi, ta muốn, chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện thường thế của ngươi. Vị này Lăng Thiên Tông tông chủ cười cười, tùy ý đi tới giường chiếu bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó mới thản nhiên nói, các ngươi đều ngồi đi. Nghe được câu này, Tru thái bọn người mới đúng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, mà Đỗ Phi cùng tiểu ngải chần chờ một lát sau, cũng lựa chọn một chỗ khá xa trô ngồi xuống. Đầu tiên, vô luận như thế nào, Đỗ Phi, ta Tô Hạo Chi đô đại biểu ta Lăng Thiên Tông, cảm tạ ngươi lựa chọn tông ta. Bởi vì sự gia nhập của ngươi, để cho ta Lăng Thiên Tông thực lực có trên phạm vi lớn tăng lên, điểm này, thân thể của ta vì tông chủ, lẽ ra tạ ngươi. Lăng Thiên Tông tông chủ Tô Hạo Chi dừng ở Đỗ Phi, nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói. Không dám, đây bất quá là của chính ta một cái lựa chọn mà thôi. Đỗ Phi vô ý thức mở miệng nói, "Mặc dù nói, Chu thái sư đệ tại ngươi gia nhập thời điểm, cũng không có cho ngươi quá nhiều căn đoàn, bất quá ngươi đã gia nhập Ta Lăng Thiên Tông, như vậy dĩ nhiên là là Ta Lăng Thiên Tông đệ tử, ngươi thương thế bên trong cơ thể, thân thể của ta vì tổng chủ cũng lẽ ra cho ngươi giải quyết." Tô Hạo Chi thản nhiên nói, "Nếu là ta không nhìn lầm lời nói giờ phút này trong cơ thể ngươi khí tức hỗn loạn, nhiều cổ lực lượng hỗn tạp lại với nhau, khiến cho ngươi cho dù là thiên truyền một tia chân khí, đều là thống khổ khó nhịn mà loại tình huống này, đích căn nguyên nhưng lại trong cơ thể ngươi có hai quả thiên địa nguyên đàn, bọn hắn lẫn nhau xung đột, mà ngươi lại không có pháp đưa bọn chúng triệt để cân đối xuống, đúng không? Cái gì? Hai quả thiên địa nguyên đan? Ngụy Tùng Tử cùng Lãnh Bình tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, nghe vậy, hai người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi. Dám can đảm đồng thời luyện hóa hai quả thiên địa nguyên đan, lá gan này, thật sao rất lớn a. Mà tiểu ngải vốn là tiểu đoán được vài phần, giờ phút này nghe vậy, sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần trắng bệnh. Về phần Chu Thái đã sớm biết việc này, giờ phút này, cũng chỉ có lắc đầu cười khổ một tiếng mà thôi. Mà ta không nhìn lầm lời mà nói, trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên đan hẳn là băng liên đan cùng thiên lôi đan a. tô hạo chi mắt hí một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy lúc này đỗ phi cũng chỉ có nhẹ gật đầu tốt tại trong cơ thể mình tiểu bạch không có bị cái này một vị nhìn ra nếu không chính mình tiểu thật sự bí mật gì đều bại lộ hơn nữa ngươi rõ ràng hiểu được lợi dụng chính mình đan đạo chi lực đến cưỡng ép hiếp áp chế cái này hai quả thiên địa nguyên đan vậy cũng là vận khí của ngươi rồi nếu không phải là như thế lời mà nói giờ phút này ngươi chỉ sợ sớm đã bạo thể mà vâng rồi tô hạo chi tiếp tục chậm rãi nói dù sao trong cơ thể ngươi hai quả thiên địa nguyên đan đều là công kích tính rất mạnh nếu là trong đó một quả đúng phụ trợ hệ lời mà nói có lẽ hai người cân đối bắt đầu đứng dậy hội tương đối dễ dàng nhưng là giờ phút này cái này hai quả thiên địa nguyên đan nhưng lại thủy hỏa bất dung ngươi chỉ dựa vào sức một mình có lẽ là không có biện pháp tiếp tục bảo trì cân đối đi xuống mà phải xử lý bực này tình huống trước mắt đích phương pháp xử lý cũ nge cũng không nhiều kính xin tông chủ chỉ giáo nghe vậy đỗ phi bệ buồn vẻ mặt cung kính nói không thể nói chỉ giáo a ngụy tùng tử sư đệ ngươi có ý kiến gì không tô hạo chi lắc đầu về sau mới quét ngụy tùng tử lên nói, nghe vậy, ngụy tùng tử vớt có vài phần trắng bệnh trong dâu, véo chỉ chốc lát hậu mới nhẹ nhàng nói, tiểu lỗ phi, hiện tại lý tưởng nhất cách làm chính là cho ngươi tìm được thiên địa nguyên trong nội đan dung thiên đan, có viên thuốc này tại lời mà nói, ngươi có thể triệt để cân đối trong cơ thể tình huống, thậm chí ngươi ngày sau lại chuẩn bị nuốt vài miếng thiên địa nguyên đan cũng không có gì nhưng là lại có một vấn đề lớn, thì phải là chúng ta lăng thiên tông tuy nhiên xem như ngàn năm hàng loạt rồi, nhưng là về này thiên địa nguyên đan tin tức cũng không nhiều, cho nên giờ phút này cũng không biết dùng thiên đan chỗ chỗ bất quá, ngươi đã xuất hiện bực này tình huống, chúng ta Tàng Đan Phong sẽ hết sức điều tra một phen, xem có thể hay không tìm ra vật ấy a bất quá. Phải tìm được thứ này, phòng trường quá mức khó khăn. Mà còn có một hiện thực, sự thật, một điểm đích phương pháp xử lý chính là đem ngươi trong cơ thể ngươi Thiên Địa Nguyên Đan lấy ra một quả a ta xem ngươi cùng Tâu ngải quan hệ cũng không tệ, không bằng đưa tặng một quả cho nàng, đối với chính ngươi cũng đúng chỗ tốt, không phải sao? Ngụy Tùng Tử rất nghiêm túc dừng ở Đỗ Phi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi rất nghiêm túc suy tư một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: Phong chủ hảo ý đệ tử tâm lĩnh, chỉ có điều, này thiên địa nguyên đan là ta báo thù đích căn bản, nếu không có vật ấy, ta rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể làm được, cho nên, chỉ có thể cự tuyệt. Thật sao? Ngụy Tùng Tử hơi tiếc nuối lắc đầu, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói, như vậy, cũng chỉ có cuối cùng một cái biện pháp rồi, bất quá, coi như là biện pháp này, ta cũng không dám cam đoan, nhưng nhất định có thể thành công. Đan ma lão quỷ, ngươi nói chẳng lẽ là Ngụy Tùng Tử nói đến chỗ này? Cái kia Chu Thái đôi mắt lại hơi hơi co rụt lại nói. Đúng đây cái kia chẳng lẽ Ngụy Tùng Tử dừng ở Đồ Phi, sau một lát Mới nói khẽ, chúng ta Lăng Thiên Tông, theo thời kỳ viễn cổ truyền xuống, có 7 đại thần quyết, mà trong đó một bí quyết, Hoán vị Đan thần quyết. Tuy nhiên lão phu tư chất có hạn, không có biện pháp lĩnh ngộ pháp quyết này, nhưng là căn cứ tiền nhân điện tịch ghi lại lời mà nói, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ pháp quyết này lời mà nói, ngược lại có một chút tỷ lệ có thể xử lý sạch trong cơ thể tình huống bất quá, lại có một cái phiền phức chỗ. Phiền thoái gì chỗ? Nghe được Đan thần quyết ba chữ kia, Đỗ Phi ngược lại tâm thần hơi động một chút nói, Lăng Thiên Tông 7 đại thần quyết, chính là Lăng Thiên Tông chấn tông chi bảo. Gần đây chỉ có 7 phong bên trong Hoạch Tâm đệ tử mới có tư cách đi tìm hiểu, hơn nữa, cũng cũng không phải từng cái đệ tử đều có tư cách đi tìm hiểu, tại tìm hiểu trước kia sẽ có một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Tại điểm này thượng, cho dù chúng ta những lao gia hỏa này cũng không tiện đúng tay, cũng vô pháp can thiệp cho nên, ngươi nếu là muốn lựa chọn con đường này lợi mà nói, nhất định phải dựa vào chính ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi tìm hiểu Đan thân Quyết, cũng chưa chắc có thể xử lý trong cơ thể tình huống ngụy tùng tử vẻ mặt quỷ dị nói, cái này là trước mắt lao phu có thể dẫn ra cho ngươi ba cái ý kiến, tụu trước mắt tình huống mà nói, Người thứ nhất ý kiến, chúng ta hội toàn lực tiến hành, nhưng là hy vọng quá mức xa vời, tạm thời mà nói, chỉ sợ ngươi chỉ có thể đủ hai chọn một. Bảy đại thần quyết một trong đan thần quyết, tuy nhiên Đỗ Phi cũng không biết cái này cái gọi là bảy đại thần quyết rốt cuộc là cái gì lợi hại mấy cái gì đó, nhưng là nghe cái này ngụy tùng từ nói, lại tựa hồ như rất lợi hại bộ dạng A Suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi quay đầu nhìn quét ở đây tất cả mọi người liếc về sau, nói khẽ, xem ra ta chỉ có thể lựa chọn điếm thử một chút cái kia đan thần quyết rồi. Nghe vậy ở đây vài lao quái vật đều là lắc đầu cười khổ một tiếng. một lát sau, tô hạo chi tại đúng rừng ở đỗ phi gật đầu nói, đã đây là của ngươi này lựa chọn lời mà nói, ta cũng sẽ không khuyên ngươi không cần phải như thế. bất quá, ngươi giờ phút này tình huống muốn đi cùng người cái gì tranh đoạt lời mà nói, chỉ sợ cũng là làm không được a. cái này nghe vậy, đỗ phi ngược lại một hồi cam chịu, mặc định, xác thực, dùng hắn giờ phút này tình huống đến nói lời, thật muốn đi cái gì tranh đoạt bảy đại thần quyết, đoán chừng là quá sức đến vô cùng. ngụy sư đệ, có biện pháp nào không có? tô hạo chi quét ngụy tùng tử lên nói cái này đảo cũng không phải là không có biện pháp, chỉ có điều, chỉ là tạm thích ứng chi kế mà thôi. nếu là tông chủ ngươi tự mình ra tay, cưỡng ép hiếp tăng lên thoáng một tí tiểu gia hỏa này thực lực lợi mà nói, như vậy, ngược lại tạm thời có thể đem trong cơ thể hắn tình huống thở bình thường lại. bất quá, cái này dù sao cũng là uống rượu độc giải khát, làm như vậy lời mà nói, nhiều nhất nửa năm sau, trong cơ thể hắn tình huống chỉ sợ lại hội lập lại, mà đến lúc kia, chỉ có thể lại lần nữa cưỡng ép hiếp tăng thực lực lên trừ phi, khi đó chúng ta đã muốn tìm được dung thiên đan, hoặc là đan thần quyết thật sự có dùng nếu không cũng chỉ có thể như vậy lặp lại xuống dưới. Nhưng là, coi như là dùng tông chủ thực lực, tối đa cũng chỉ có thể cưỡi. hiếp tăng lên tiểu gia hỏa này thực lực ba lượt ba lượt về sau, chỉ sợ nói đến đây, Ngụy Tùng Tử cũng đùng nhíu như mày, bất quá, nếu là giờ phút này có tạo hóa đan lợi mà nói, đảo là có thể tạm thời xử lý cái này phiền toái chỉ có điều, chúng ta Lăng Thiên Tông giờ phút này cũng không có viên thuốc này, đan cắt có lẽ sẽ có, nhưng là, những kia keo kiệt lão quỷ, chỉ sợ không quá sẽ bỏ đến đem gì đó lấy ra đi. Ngay vậy, đố phi trên mặt lại đột nhiên hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Trương không ba năm, tạm thời giải quyết. Tạo hóa đan sao? Dung vật ấy lời mà nói, liền không có gì chứng sao? Tô Hạo chi dừng ở Ngụy Tùng Tử nói. Tuy nhiên cũng đúng nhất thời kế sách, bất quá so về ngoại nhân hiệp trợ cưỡng ép hiếp tăng thực lực lên lại tốt vài phần. Dù sao, mượn nhờ ngoại lực cân đối trong cơ thể Thiên Địa Nguyên Đan, cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Ngụy Tùng Tử gật đầu nói. Thì ra là thế, như vậy nói như vậy, lão phu không thể nói trước lấy được Đan Cắt đi một lần rồi. Nếu là Đan các những lao gia hỏa kia không nể tình lời mà nói, cùng lắm thì tiểu cưng gián, ngạnh đoạt cũng được. Tô Hạo Chi nhẹ gật đầu, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là hắn nói ra lời mà nói, lại làm cho Chu Thái bọn người đúng một hồi cười khổ. Cái này, Tông chủ, chuyện này một cái không tốt lời mà nói, nhưng chỉ có muốn dẫn phát Huyền Tông đại chiến. Chu Thái chần chờ một lát sau, mới cười khổ mà nói, bọn hắn dám. Tô Hạo Chi hừ lạnh một tiếng, hiển thị rõ nhất Tông chi chủ khí phách. Một màn này, ngược lại thấy Đỗ Phi có vài phần trận mắt há hốc mồm, trong nội tâm cũng là có vài phần cảm động. Không thể tưởng được, vì mình như vậy một cái mới nhập môn đệ tử. Cái này lăng thiên tông rõ ràng không sợ cùng cái khác cựu thiên huyền tông phát sinh đại chiến. Cái này, ta có thể nói câu nói sao? Chân chờ một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói. Như thế nào? Ngươi đổi ý rồi, phải đi thứ hai con đường. Tô hạo chi quét Đỗ Phi liếc thẳng nhiên nói. Cũng không phải, chỉ có điều, không biết tông chủ cùng ngụy Tùng Tử Phong chủ thảo luận, phải chăng chính là vợ ấy? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn tay một phen, thì có hai quả tản ra nhàn nhạt hào quang đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong và đấy chính là ngày đó Đỗ Phi tại cổ trong hoàng thành lấy được cuối cùng hai quả tạo hóa đan đây là nhìn thấy một màn này những người khác còn không có gì phản ứng nhưng là cái kia Ngụy Tùng Tử lại hai mắt tỏa sáng cũng không thấy hắn làm cái gì động tác lập tức cái kia lượng viên thuốc tiểu bá thoáng một tí bay đến trước mặt của hắn Ngụy Tùng Tử dừng ở cái này lượng viên thuốc một lát sau về sau mới quét mắt Đỗ Phi lên nói tiểu gia hỏa thứ này ngươi là từ chỗ nào lấy ra tại một chỗ viên cổ gì chỉ bên trong tìm được Đỗ Phi cũng không có dấu diếm giải thích nói thì ra là thế nghe vậy Ngụy Tung Tử mạnh mẽ thở ra một hơi, thứ này phẩm chất cực cao, so về đàn các những lao ra hỏa kia luyện chế mấy cái gì đó phẩm chất cao hơn a. Đúng vậy. Vật ấy chính là Tạo Hóa Đan, tiểu tử, xem ra ngươi đảo là một cái phúc vận cực kỳ cường loại người a. Ngụy Tung Tử thanh em rơi xuống, kể cả Tô Hạo Chi ở bên trong mặt khác ba người ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người, vẻ mặt quá dị. Tên tiểu tử này, chẳng những trong cơ thể có hai quả Thiên Địa Nguyên Đan, hơn nữa giờ phút này ngay Lăng thiên Tông bên trong đều không có đáng được, hắn rõ ràng tiện tay tiểu lấy ra hai quả, tên tiểu tử này là chuẩn bị nghịch thiên sao? đã giờ phút này có tạo hóa đan lời mà nói như vậy có mấy thành tỷ lệ có thể thành công. Tô Hạo Chi trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói như là trước kia lại để cho tông chủ ngươi cương ép hiếp ra tay lời mà nói ta chỉ có năm thành năm chắc. bất quá giờ phút này có này cái tạo hóa đan lời mà nói muốn tạm thời xử lý tiểu gia hỏa trong cơ thể tình huống lợi mà nói năm chắc ngược lại cực cao. Ngụy Tùng Tử cười nói a cái kia cụ thể ứng nên như thế nào. Tô Hạo Chi hỏi rất đơn giản lại để cho tiểu gia hỏa này chính mình nuốt cái này tạo hóa đan. Ta nếu là không nhìn lầm lợi mà nói, tiểu gia hỏa này đã tại đột phá biên giới rồi, chỉ cần nuốt vào viên thuốc này, cơ bản là có thể thành công tăng cấp. Đương nhiên, hắn giờ phút này tình huống có lẽ không có biện pháp đối kháng cái kia phá tông tiếp, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta bốn lao ra nhảy đồng loạt ra tay, hiệp trợ hắn khống chế trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan, lại để cho hắn tại đều không có gánh nặng dưới tình huống độ kiếp. Chỉ cần hắn độ kiếp thành công, thực lực tăng mạnh, như vậy mới có thể đủ dựa vào thực lực của mình cưỡng ép hiếp ngăn chặn trong cơ thể thiên địa nguyên đan. Ma chủng, trọng, áp chế chỉ cần về sau hắn không tùy ý về tận dụng cái kia hai quả thiên địa nguyên đan chi lực lời mà nói nên vậy có thể có cực thời gian dài hiệu quả để cho chúng ta có đầy đủ thời gian suy nghĩ những thứ khác xử lý phương pháp ngụy tùng tử suy tư chốc lát nói đương nhiên như là vì đề cao tiểu gia hỏa này sát xuất thành công lợi mà nói có lẽ cần khởi động tụ khí đại trận nói như vậy sát xuất thành công càng cao hơn thì ra là thế nghe vậy tô hạo chi nhẹ gật đầu một lát sau mới nói khẽ khởi động tụ khí đại trận vốn là cần bảy phong tề tụ mới có thể làm được bất quá Đỗ Phi sự tình vốn là tiểu thuộc che giấu, cho dù bổn tông cũng không muốn quá nhiều người biết do, đã ba vị sư đệ tại chỗ, mà ngay cả tiếp thì làng, dấu đan, không về ba phong khí chỉ, mở ra một cái nhỏ tụ khí trận a. Dạ. Nghe vậy, Chu Thái và ba người đều là gật đầu nói, ừm, cải lương không bằng bạo lực, tiểu Đỗ Phi, không bằng, chúng ta hôm nay đã giúp ngươi tạm thời giải quyết trong cơ thể cái kia thai hoạ ngầm a. Thương lượng xong về sau, Tô Hạo chi tài nhìn Đỗ Phi lên nói, nghe vậy, Đỗ Phi cùng Tiểu Ngại liếc nhau một cái về sau, mới đều là chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy lời mà nói, thì đi theo ta a." Dứt lời, Tô Hạo Chi mỉm cười, cũng đã đứng lên, chợt đi ra nhà gỗ. Mà những người khác cũng đúng bè bốn bước nhanh đuổi kịp. Đứng ở rừng trúc trong lúc đó, Tô Hạo Chi ngẩng đầu rừng ở rừng trúc trên không chỗ. Sau một lát, hắn tay hảo mới nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền gặp được theo động tác của hắn, giữa không trung, đột nhiên hiện lên một cái cự đại quan trận, quét sạch tuyến lan tràn trong lúc đó, một cổ cường hãn năng lượng chấn động nhưng lại theo cái kia quang trong trận tràn ngập ra. "Oen!" Trong hư không đột nhiên một hồi vận mèo, trong một sát na, một đạo tràn đầy diễn tông khí khí trụ đột nhiên gào thét ra, điên cuồng hợp thành vào cái kia quang trong trận, lập tức tiêu làm đến cái kia quang trận phía trên quang mang càng trói mắt bắt đầu đứng dậy, mà một cổ cường hãn đến cực hạn khí tức, cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở. đây là nhìn qua một màn này, đỗ phi cũng tiểu ngài hai người đều sửng sốt một chút, trước mắt một màn này, thấy thế nào đều không đơn giản, cái này tụ khí đại trận, xem như cực kỳ cao cấp mấy cái gì đó, hắn có thể liên tiếp lăng thiên bảy phong khí chỉ, đem diễn tông khí hội tụ mà đến, cung cấp người tu luyện. nói như vậy chỉ có đối với tông phái cống hiến thật lớn đệ tử mới có tư cách hưởng thụ bảy tông khí trì hội tụ người hôm nay có thể hưởng thụ bốn phong hội tụ coi như là không sai phải biết rằng cho dù lão phu ngày thường tu luyện cũng không quá đáng hưởng thụ nhất tông khí mà thôi tô hạo chi nhàn nhạt đảo nhỏ tốt rồi ba vị sư đệ ra tay đi nghe vậy chu thái và ba người đều là đồng thời vung tay lên lập tức liền gặp được cái kia quang trận mặt khác ba phương hướng cũng đúng hư không và mèo rồi sau đó từng đạo khí trụ tiêu xả ra nồng đậm đến cực hạn diễn tông khí cơ hồ ngay lập tức tiêu hợp thành vào cái kia quang trong trận Theo bốn đạo bảy trụ hợp thành nhân, bên trên bầu trời cái kia cực lớn quang trong trận, năng lượng lập tức nồng đậm đến cực hạn, cái kia cực kỳ khủng bố diễn tông khí, hội tụ đến đã muốn giống như nước chảy giống nhau, không ngừng phát ra đố Đô thanh âm đến. Thật là khủng khiếp năng lượng. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được động lũy lưỡi, cái này Cựu Thiên Huyền Tông thủ bút quả nhiên cực kỳ khủng bố, vực này tu luyện bảo địa đều có thể lạnh xanh xanh đích cấu tạo ra. Tiểu Đỗ Phi, chính ngươi lên đi, mượn nhờ tụ khí đại trận uy lực cùng cái tia tạo hóa đan nhất cử trùng kích. Tô Hạo chi đưa mắt nhìn cái tia quang trận một lát sau. Mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, cùng tiểu ngải liếc nhau một cái về sau, mới cười cười, rồi sau đó thân hình mở ra, chính là đi tới quang trận phía trên. Giờ phút này, tại quang trong trận, diễn tông khí điên cuồng bốc lên, nhưng là tại bực này, Bốc lên phía dưới, tại quang trận trung tâm chỗ Y Nguyên có một khí tức có chút tiên tính chỗ. Ngưng mắt nhìn chỗ kia một lát sau, Đỗ Phi mới thân hình vừa động, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tại ngồi xuống lập tức, Đỗ Phi là có thể cảm ứng được, cái kia giống như thủy triều giống nhau diễn tông khí, đã muốn điên cuồng hướng về chỗ ở mình chỗ hội tụ mà đến. Bảo vệ tốt tâm thần, cất kỹ tạo hóa đan, kế tiếp, chúng ta sắp xuất hiện tay tạm thời phong bế trong cơ thể ngươi hai quả thiên địa nguyên đan. Một quả tạo hóa đan từ đằng xa tiêu xạ mà đến, rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, đồng thời, Tô Hạo chi nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi bệ bốn thu liễm nổi lên tâm thần, hai tay lập tức ngưng kết nổi lên tu luyện ấn ký. Xuy. Trong không khí, trong lúc đó, có một cổ kỳ dị chấn động truyền đến, mà theo cái này chấn động tràn ngập, Đỗ Phi thân hình khẽ du lên, chợt hắn cựu có chút kinh ngạc phát hiện Cái kia vốn là tại chính mình đan điền khí trong nước điên cuồng tản sát bừa bãi hai quả thiên địa nguyên đan, giờ phút này rõ ràng yên tĩnh khôi phục nguyên trạng, phảng phất triệt để chìm ngủ giống nhau, mà chính là hình thức một màn đã muốn hồi lâu không có xuất hiện ở Đỗ Phi trên người, ngược lại làm cho hắn có chút sững sờ. Hô, bất quá cũng chỉ là sững sốt lập tức, Đỗ Phi lại thanh tỉnh lại, chậc, hắn đè nén kích động trong lòng vẻ, hai tay ấn kia đã muốn điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, chính mình nguyên nay đã ở vào đột phá biên giới rồi, bất quá trở ngại hai quả thiên địa nguyên đan tồn tại, chính mình vô pháp đột phá mà thôi. Giờ phút này đã có bực này cơ hội, như vậy vô luận như thế nào, Đỗ Phi cũng sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Theo Đỗ Phi hai tay biến hóa, lập tức Thập Phương Băng Ma Đạo nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thôn vệ nổi lên đập vào mặt diễn tông khí. Bất quá, ở phía sau, cái này Thập Phương Băng Ma Đạo tựa hồ bắt đầu có vẻ có vài phần không đủ dùng, bởi vì Thập Phương Băng Ma Đạo rõ ràng không có biện pháp ngay lập tức luyện hóa rơi những kia đập vào mặt diễn tông khí. Tại tu luyện sau một lát, Đỗ Phi cắn răng, tâm thần hơi động một chút, lập tức liền gặp được hắn mi tâm chỗ một hồi lập lòe, Thái Cực vân lại lần nữa hiện hiện rồi sau đó, cái kia Hắc Bạch Nhị sắc tạo thành luân hồi linh văn cũng đúng nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chỗ, chậm rãi xoay tròn, nương theo lấy luân hồi linh văn xoay tròn, lập tức một bộ phận diễn tông khí cũng là bị cái kia luân hồi linh văn hấp thụ mà đi, rồi sau đó hợp thành vào Đỗ Phi trong cơ thể, cường hóa lấy tinh thần lực của hắn. vốn là Đỗ Phi tinh thần lực bởi vì không hiểu thấu đột phá mà có vài phần không ổn cố, nhưng là giờ phút này có đại lượng diễn tông khí, ngược lại cũng đủ làm cho hắn đem cái kia phủ phiếm cảnh giới triệt để vững chắc xuống. mà ở Đỗ Phi bực này điên cuồng luyện hóa bên trong. Hắn thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng hồi phục xong, mà chân khí cùng tinh thần lực cũng phải không đoạn kéo lên. Tinh thần lực còn tạm thời nhìn không ra thân niệm nhưng là chân khí trong cơ thể hắn lại không ngừng hướng về kia điểm tới hạn rựa vào tới. Chương 036, tăng lệ mèo. Tiên tĩnh trong sân động, giờ phút này chỉ có giữa không trung diễn tông khí gào thét thanh âm không ngừng lan tràn mà mở, làm cho phía dưới cái này tấm rừng trúc có chút loạn trạng. Tiêu Phàm Phất có một cổ cực đoan cường hãn năng lượng trong không khí không ngừng lan tràn mà khai mở giống nhau. Tại rừng trúc chi đỉnh, giữa không trung quang trong trận một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở cái kia quang trận nhất làm trung tâm chỗ, theo tay hắn trưởng ấn ký chậm rãi biến hóa, liền gặp được từng đạo tinh thần diễn tông khí không ngừng hợp thành vào trong cơ thể của hắn, còn có huyền lơ lửng đầu của nó đỉnh linh vân bên trong. mà tại phía dưới quang trong trận, giờ phút này tiểu ngải vẻ mặt khẩn trương dừng ở phía chân trời, hiển nhiên nếu là có nửa phần không ổn lợi mà nói, nàng tất nhiên sẽ lập tức ra tay. về phần tô hạo chi bọn người, thì là nhàn nhạt chăm chú nhìn phía chân trời, giờ phút này bọn hắn tuy nhiên đã tại ra tay hiệp trợ đỗ phi áp chế trong cơ thể thiên địa nguyên đan, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào lên lời nói bọn hắn ngược lại phảng phất không có cái gì làm giống nhau. Tầm tắc, không thể tưởng được Đỗ Phi tên tiểu tử này, chẳng những có được Thiên Địa Nguyên đan Bực này Thiên Địa Thần Vật, mà ngay cả hắn lĩnh ngộ Linh vân, đều là không giống người thường A Nếu ta không nhìn lầm lời mà nói, hắn lĩnh ngộ hẳn là trong Truyền Thuyết Luân Hồi Linh Vận. Ta nếu là nhớ không lầm, năm đó ta tham gia Cựu Châu Chi Trí lúc từng nghe nói tại một chỗ di chỉ bên trong có một cây Linh văn Bảo Thụ. Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, tên tiểu tử này 8 phần đúng nhận được rồi cái kia cây Linh văn Bảo Thụ rồi. Nếu không nghe lời, làm sao có thể lĩnh ngộ bực này quy tắc? Ngụy Tùng tử dừng ở phía chân trời nửa ngày, tại đỗ phi triệu hồi ra luân hồi linh văn về sau, con của hắn nhịn không được co giật lại, chợt mở miệng khen. Luân hồi linh văn sao? Nói cách khác, tiểu tử này linh mộ chính là luân hồi pháp tắc đi à nha. Cái này luân hồi pháp tắc, đúng vậy trong tiên địa chín đại. Pháp tắc một trong tiểu tử này vật khí, ngược lại vô cùng tốt, bất quá, cái này chín đại. Pháp tắc linh nộ, gần đây gian nan vô cùng, cho dù sơ bộ linh nộ, muốn triệt để khống chế hắn lực lượng cũng cực kỳ khó khăn. Từ hiện tại tiểu gia hỏa này biểu hiện ra ngoài đích thủ đoạn đến nhìn, cái kia luân hồi linh văn lực lượng Hắn chỉ sợ nắm giữ đến cũng đúng cực kỳ có hạn a. Tô Hạo Chi nhẹ gật đầu, lại không quay đầu lại, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ha ha, tông chủ sư huynh nói rất đúng, bất quá, tiểu gia Hỏa này, theo cái gì cũng không biết đi đến hôm nay một bước này, bất quá dùng 3 năm thời gian mà thôi, đây chính là cực kỳ không dễ a huống chi, đan đạo tu luyện vốn là luận võ nói ra nan, dựa vào là đốn ngộ cùng cơ duyên, tiểu tử này có thể tại võ đạo tu đến tình trạng như thế dưới tình huống, cái kia đan đạo cũng có khủng bố như thế tu vi, thật sự không hổ là Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng huống chi, hắn sinh ra, bất quá là một Cái nho nhỏ vương chiêu mà thôi. Ngụy Tùng Tử ánh mắt dừng lại khắp nơi Đỗ Phi trên người, vẻ mặt cảm thán, đáng tiếc tiểu tử này gia nhập Thiên Lang Phong, tiện nghi Lãnh Bình, nếu là hắn chịu gia nhập ta Tàng Đàn Phong lời mà nói, năm nay bảy phong thí luyện, ta xem các ngươi mặt cờ hở. C6 phong chết như thế nào? Như vậy xem ra lời mà nói, ngược lại ta chiếm đại tiện nghi rồi. Đứng ở phía sau Phương Lãnh Bình khó được mở miệng nói. Hừ. Được tiện nghi còn vay mã, tiểu tử này đan võ xong nói đều có tu vi như thế, lại thân phụ hai quả thiên địa nguyên đan, lần này trùng kích sau khi thành công, chỉ sợ các ngươi Thiên Lang Phong muốn lại nhiều một vị hạch tâm đệ tử." Ngụy Tùng Tử quét lãnh bình lên nói, "Ngụy Tùng Tử sư huynh, lời này của ngươi tiểu nói sai rồi, chúng ta Thiên Lang Phong, đúng vậy gần đây đều chỉ có 7 vị hạch tâm đệ tử." Lãnh bình nhưng lại vẻ mặt bình thản mở miệng nói, "Nghe vậy, Ngụy Tùng Tử ngược lại đột nhiên mới nhớ tới việc này, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Lại nói tiếp, chúng ta lang Thiên Tông trong lịch sử, còn có nắm giữ thiên địa nguyên đan, lại lĩnh ngộ thiên địa chí đại pháp tắc một trong cường giả." Chắp tay đứng ở phía trước Tô Hạo Chi đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau. Đột nhiên mở miệng nói, "Cái này còn thật không có, chúng ta Lăng Tiên Tông mặc dù có tàng đàn phòng, nhưng là tiểu đan đạo nội tình lời mà nói, so về đan các đúng vậy kém nhiều hơn, cho nên ta phỏng chừng, cái này hai dạng đồ vật trên việc tu luyện, chúng ta đều không giúp được tiểu gia hỏa này quá nhiều, có lẽ chỉ có thể đủ tạm thời đem hy vọng ký thác đến đan thần quyết phía trên đi à nha." Ngụy Tùng Tử thở dài nói, Tô hạo chi khẽ gật đầu, chợt cười nhạt một tiếng, nói, "Tuy nhiên chúng ta Lăng Thiên Tông trong lịch sử, cũng chỉ có hai người đã từng lĩnh ngộ cái kia đan thần quyết, bất quá, ta muốn tên tiểu tử này, vẫn có vài phần cơ hội." Dù sao, có thể lĩnh ngộ thiên địa chính đại, pháp tắc một trong người cũng không thể dùng bình thường nhãn lực đến đối đại a." Tông chủ ngươi cảm thấy, tên tiểu tử này ngày sau thật có thể đủ triệt để giải quyết hết trong cơ thể thai hoạ làm sao?" Ngụy Tùng tử Trần chờ nói, "Cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, dù sao, người bậc này vật, chúng ta Lang Thiên Tông cũng là lần đầu tiên gặp được a." Tô Hạo chi đạo, lại sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, "Lãnh Bình, ngươi phân phó xuống dưới, cho các ngươi Thiên Lang phong bên ngoài loại người, đều tận lực thu thập cùng thiên địa nguyên đan tương quan tin tức, nếu là có dung thiên đan tin tức, muốn trước tiên chuyển về. Dạ, nghe vậy, lãnh bình lại hơi hơi vừa chắp tay nói. Còn có, các ngươi thiên lang phong cái kia mấy bộ tư tàng mấy cái gì đó, cũng có thể cho ngươi tiểu gia hỏa này nhìn xem. Nếu là hắn có hứng thú lời mà nói, tựu lại để cho hắn chọn môn học nhất bộ a dù sao người này nói như thế nào đều là đang tiến hành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng. Nếu là từ nay về sau ngay tại chúng ta lăng tiên tông giải rác vô danh, vậy cũng được có chút buồn cười. Bất quá, chúng ta có thể giúp hắn, thì rốt cuộc mới thôi rồi. Tại lăng thiên tông bên trong, hắn cuối cùng có thể đi đến mức nào? cuối cùng là một muốn xem chính hắn rồi. Tô Hạo Chi thản nhiên nói, trong lời nói để lộ ý tứ cũng đúng cực kỳ minh bạch, thì phải là, với tư cách đối với đô phi ưu đãi, cũng chỉ tới mới thôi rồi, còn lại hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính. Hắn cố gắng. Dạ. Nghe vậy, Chu Thái và ba người đều là nhất tề chắp tay, rồi sau đó, trong chàng lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ma tiểu ngại phảng phất không có nghe được bọn hắn bực này đàm luận giống nhau, tầm mắt của nàng Y Nguyên rơi ở giữa không trung bên trong, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua. Đỗ Phi như vậy tu luyện, trọn vẹn rằng có 3 ngày thời gian mới khiến cho chân khí trong cơ thể hắn cùng tinh thần lực đều là sự dư thừa đến cực hạn. Tuy nhiên đang đạo tu vi khoảng cách lại lần nữa có chỗ đột phá còn gắn liền với thời gian rất xa, nhưng là Đỗ Phi tinh thần lực nhưng lại ổn định tại một cái cực đoan sự dư thừa cảnh giới. Dưới loại tình huống này, Đỗ Phi ngược lại có tự tin, dựa vào tinh thần lực của mình, tất nhiên có thể toàn lực đem cái kia hai quả thiên địa nguyên đan cân đối ra rồi. Chỉ có điều, giờ phút này là ở trong khi tu luyện, khó được có người ra tay áp chế cái kia hai cái đại gia họa cho nên Đỗ Phi tạm thời cũng không có cái gì thử tâm tư, mà là đem tâm thần đều đặt ở trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh phía trên. Suy suy suy. Theo Đỗ Phi trong tay hấn ký biến hóa, một cổ nồng đậm diễn tông khí lại lần nữa rơi xuống trong cơ thể của hắn, làm cho hắn da thịt bắt đầu trở nên có vài phần xích đỏ lên, mà liên tục không ngừng năng lượng, tại thời khắc này cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Chỉ có điều, coi như là như thế, Đỗ Phi vẫn là có vài phần còn kém lâm môn một cước cảm giác. Rốt cục đến người, giữa không trung, Đỗ Phi mạnh mẽ mở mắt, thật dài hít một hơi về sau. Ánh mắt rơi xuống lơ lửng trước mắt tạo hóa đan phía trên, rồi sau đó liền gặp được hắn miệng một trường tấm, lập tức cái kia tạo hóa đan đã bị một cổ hấp lực triệu hán, lập tức chính là chui vào trong miệng. ầm ầm long. Tại đây tạo hóa đan rơi vào đốp phi trong miệng lập tức, long thủ phong bên ngoài vốn là bầu trời trong xanh phía trên, đột nhiên thì có từng đợt nồng đậm vô cùng mây đen điên cuồng hội tụ mà đến, phá tông kiếp bất quá huy lực này, tựa hồ là song kiếp chất chồng, tiểu gia hỏa này trước kia rốt cuộc làm cái gì? Tô Hạo chi có vài phần kinh ngạc nhìn lướt qua đỉnh đầu, chợt cười cười, chợt hắn tiệu ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được. Giờ phút này cái kia nửa rộng mở động trên đỉnh, đã có vô số mây đen hội tụ, tại mây đen bên trong, lôi xả chớp động, đây chính là Vũ tông cường giả sợ như sợ có phá tông kiếp. Nhìn thấy một màn này, Tô Hạo chi theo tay vung lên, lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị liền đem bốn phía hết thể cái bọc tại trong đó, rồi sau đó hắn ánh mắt mới nhiều hứng thú rơi xuống giờ phút này, mắt hí nhìn qua thiên độ phi trên người. Hắn đảo là muốn nhìn xem, bực này uy lực phá tông kiếp, tiên tiểu tử này phải chăng có thể bình yên vượt qua. Mà thôi nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, nếu là vượt qua lần này phá tông kiếp lời mà nói, như vậy độ phi sẽ so hắn bình thường ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả muốn mạnh hơn tính ra phân dù sao phá tông kiếp ý lực cũng liền quyết định trùng kích thành công thời điểm thực lực theo ý nào đó mà nói cái này phá tông kiếp đã là một loại kiếp nạn đồng thời cũng là một loại kỳ ngộ nhưng là chỉ có cái kia tâm trí kiên nghị hàng người mới có thể đem cái kia phá tông kiếp hóa thành một hồi thiên đại tạo hóa không sai biệt lắm muốn bắt đầu sao tô hạo chi mắt hí nhìn trời tế, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vâng tại tô hạo thanh âm âm vừa mới rơi xuống về sau lập tức liền gặp được trên bầu trời lôi quang quay cuồng Rồi sau đó, một đạo hơn một trượng loại vừa thô vừa to thất sắc lôi đỉnh chính là trực tiếp sẽ rách phía chân trời, nhanh như tia chớp hướng về phía dưới đỗ phi chỗ chỗ bạo ganh mà đi. Lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, đã muốn vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài, cơ hồ là lóe lên phía dưới tựu chui vào trong sân động, Rồi sau đó không lưu tình chút nào đối với đỗ phi chỗ chỗ anh dưới đi. Tới tốt, nhìn thấy một màn này, vốn là ngồi xếp bằng đỗ phi đột nhiên tay phải nâng lên, một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Và anh, theo hắn cái này một ngón tay, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn thất sắc lôi đỉnh mạnh mẽ du lên cũng đã lập tức sụp đổ, hiển nhiên, cái này một đạo lôi đỉnh cũng không thể cho Đỗ Phi tạo thành nửa phần thương tổn. ầm ầm long, như vậy một màn, tựa hồ chọc giận giữa không trung tầng mây giống nhau, đương làm đạo thứ nhất lôi đỉnh biến mất về sau, những tia mây đen lập tức càng cuồng nổi hẳn lên. tại tầng mây quay cuồng trong lúc đó, lập tức từng đạo vừa thô vừa to lôi đỉnh chính là gào thét mà hạ, giống như giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống Đỗ Phi trên người. mà đối mặt một màn này, Đỗ Phi lại cười khẽ một tiếng, đột nhiên tại giữa không trung đứng lên, hai tay cùng lúc hướng về phía trước bạo hành ra, giang giác lại là một đạo lôi đình bị Đỗ Phi ngạnh xanh xanh đích vanh bạo, nhưng là, nên đoán hắn, nhưng lại cái kia giống như giống như cuồng phong bạo vũ lôi đình chi vũ. Đổi mới chấm dứt 6. Chương 037, năm đó chuyện xưa. ầm ầm. Nói đạo thiên kiếp thần lôi, giống như giống như cuồng phong bạo vũ chuốt xuống mà hạ, đều rơi xuống Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ. Mà Đỗ Phi ngay từ đầu còn cần dùng quyền phong đối kháng lôi đình, nhưng đã đến cuối cùng, hắn ngay quyền đều lười được ra, mà là tiểu như vậy đứng vững, trơ mắt nhìn những tia lôi đỉnh rơi xuống trên người của hắn. Mà một cổ nhàn nhạt, nhạt bạch quang cũng là từ Đỗ Phi bên ngoài thân tràn ngập ra. Hiển nhiên, tại thời khắc này, Huyền Băng Thiên thể đã bị Đỗ Phi thi triển đến cực hạn. Chỉ có điều, coi như là như thế, Y Nguyên còn có một chút lôi đình đúng Đỗ Phi vô pháp thừa nhận, bất quá mỗi khi lúc này, Đỗ Phi cũng không có miễn cưỡng, mà là trực tiếp dùng Luân hồi linh văn đem những này lôi đình biến thành hư vô, khiến cho cái này vốn là uy lực vô cùng phá tông tiếp, biến thành Đỗ Phi khó khăn lắm có thể thừa nhận lần thứ nhất thí luyện. Tô Hạo Chi bọn người mắt hí nhìn qua Đỗ Phi độ kiếp một màn này, đều là âm thầm nhẹ gật đầu, Đỗ Phi cái này độ kiếp đích thủ đoạn, có thể nói ổn thỏa, ngay từ đầu toàn lực nếm thử, tại biết mình cực hạn về sau, không liều lĩnh, không nếm thử, mà là ổn thỏa vững chắc thực lực của mình. Bực này niên kỷ có thể có bực này tâm tính, thật sự chỉ có thể nói là khó được đáng ngưỡng mộ mà thôi. Nói cách khác, tại thời khắc này, ngày đó kiếp thần lôi tựa hồ đối với Đỗ Phi không có gì quá lớn nguy hiếp. Bên trên bầu trời điên cuồng rơi xuống tiên kiếp thần lôi, tại rằng có tính ra thập phần trung sau, rốt cục dần dần yếu bớt rồi, mà đợi đến cuối cùng một đạo lôi đỉnh hạ xuống xong, lập tức cái kia đẩy trời quay cuồng tầng mây đều là chậm rãi tiêu tán mà hạ, rồi sau đó liền gặp được một vòng ánh mặt trời trút xuống mà hạ, trực tiếp thông qua đỉnh lỗ hồng rơi tới Đỗ Phi trên thân thể, suy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Đỗ Phi màu hồng đỏ thấm thân hình chậm rãi khôi phục bình thường, hạ trong nấy mắt, hắn mạnh mẽ một bước tại giữa không trung bước ra, lập tức một cổ bệ sơn đảo hải giống nhau khí tức mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, mà hắn quanh thân chỗ khí tức bắt đầu khởi động, trực tiếp đem cái kia bốn phía diễn tông khí nhắc lên trận trận cơn sóng gió động trời, hô lại vừa xài bước ra cái kia tụ khí đại trận, Đỗ Phi có chút giật giật thân thể, lập tức toàn thân tựu chuyển đến một hồi tích tích tích lý như giang đầu thanh âm, làm xong đây hết thảy về sau. Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, thân hình trực tiếp rơi xuống đất phía trên, sau đó, hắn nhưng lại lại lần nữa quỳ chân ngồi xuống, thấp giọng nói: "Đa Tạ tông chủ, chư vị phong chủ ra tay, hiện tại, xin cho ta tự mình tới a." "Tốt, chúng ta cũng là muốn xem xem, ngươi dựa vào lực lượng của mình, phải chăng thật có thể đủ hàng phục trong cơ thể ngươi cái kia hai quả thiên địa nguyên đan?" Tô Hạo Chi cười cười về sau, rồi sau đó liền gặp được hắn áo bào tùy ý vung lên, lập tức, cái kia một cổ vốn là xoay quanh tại Đỗ Phi trong cơ thể kỳ dị lực lượng chính là chậm rãi biến mất. Mà theo cổ lực lượng này biến mất, Đỗ Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia nguyên vốn đã triệt để trung thực xuống hai quả thiên địa nguyên đan, tại thời khắc này, lại là chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động, mà gió lạnh cùng lôi đỉnh cơ hồ đều là đồng thời gào thét ra, muốn chiếm cứ đan điển của hắn khí hải chỗ. Hai người các ngươi ra hỏa, cũng đúng thời điểm nghe lời vài phần rồi. Đỗ Phi đối với như thế nào khống chế hai người này, đã có cái gì thuận buồn sôi gió rồi, lập tức, hắn hừ một tiếng, hai tay ấn ký biến đổi, lập tức hắn đã muốn theo màu trắng hóa thành kim sắc nguyên trong nội đan, thì có một cổ nồng đậm chân khí gào thét ra nhanh chóng đem cái này hai cái đại gia hỏa tiết ra lực lượng triệt để luyện hóa, mà cùng một thời gian lên đỉnh đầu nơi luân hồi linh văn cũng đúng chậm dai chìm vào đan điển khí trong nước màu đen khí chẳng ngập, luân hồi chi lực chuyển động bên trong, cái kia hai cái vốn là lẫn nhau không kiêm cho đại gia hỏa lại lại một lần nữa hoàn mỹ ở vào một cái điểm thăng bằng bên trong rồi. Còn lần này mà ngay cả tiểu bạch cũng không có ra tay, hiển nhiên đỗ phi là dựa vào thực lực của mình triệt để đem cái này hai cái đại gia hỏa hàng phục rồi. hô làm xong đây hết thảy về sau đỗ phi mới đứng lên trên mặt hiện lên một tia kích động. bất kể thế nào nói, tiêu trước mắt mà nói, trong cơ thể mình thai hỏa ngầm đúng tạm thời giải quyết, tuy nhiên còn sẽ có một ít những vấn đề khác tồn tại. nhưng là lâu dài đến xem, lang thiên tông đã muốn cấp ra hai cái biện pháp giải quyết. chỉ cần mình tại tìm được đan thần quyết hoặc là dung thiên đan trước kia, không tùy ý vận dụng cái kia hai cái đại gia hỏa lợi mà nói, hiện nhiên là không hội xảy ra vấn đề gì. cười cười về sau, đỗ phi mới đúng tô hạo chi cùng chu thái bọn người cùng kính thi lễ một cái, rồi sau đó trầm giọng nói, đa tạ tông chủ cùng chư vị phong chủ xuất thủ. Đây hết thảy đều dựa vào ngươi bản lãnh của mình, chúng ta chỗ cung cấp chỉ là một sân bãi, cùng tạm thời một thêm chút sức lượng mà thôi." Tô Hạo Chi nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó tiện tay tại giữa không trung vung lên, lập tức cái kia bên trên bầu trời quang trận tiểu chậm dãi biến mất. Làm xong động tác này về sau, Tô Hạo Chi nụ cười trên mặt ngược lại chậm rãi biến mất rồi, hắn trầm mặt một lát sau, mới trong chớp mắt đối với Chu Thái bọn người thản nhiên nói, "Chư vị sư đệ, các ngươi tiểu tạm thời thôi a, Lăng Thiên Tông công sự xử lý xong rồi, kế tiếp phải xử lý chính là nhà của ta một điểm việc tư." "Dạ." Nghe vậy, Chu thái bọn người sắc mặt biến đến có vài phần cổ quái, bất quá bọn hắn có lẽ hay là không người về sau, tiểu chậm rãi thối lui ra khỏi này sơn động cùng đại điện. Rất nhanh, trong sơn động cũng chỉ còn lại có Tô Hạo Chi, tiểu ngại cùng đô Phi ba người, mà hào khí cũng đúng trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Cứ như vậy trầm mặc không biết bao lâu về sau, Tô Hạo Chi tài nhìn thật sâu tiểu ngải liếc, sau đó nhẹ nhàng nói, "Ngươi không phải cho tới nay đều mơ tưởng ta cho ngươi một quả giải thích sao? Vậy đi theo ta." Dứt lời, Tô Hạo Chi chậm rãi trong trước mắt, hướng về lúc trước hắn vị trí nhà gỗ nhỏ chô bước đi. Tiểu Ngải nhìn xem động tác của hắn, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, nhưng lại chưa cùng đi lên. Những chuyện này tổng muốn biết rõ ràng không phải sao? Đi thôi, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi. Đỗ Phi tiến lên một bước, thân thủ vuốt vuốt Tiểu Ngải đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừm." Nghe vậy, Tiểu Ngải cũng đúng có chút gian nan nhẹ ở đầu, rồi sau đó tại cắn răng, một bước chậm rãi bước ra. Cứ như vậy, mang theo không biết bao nhiêu gian nan, Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải hai người mới lại lần nữa đi vào vừa rồi chính là cái kia nhà gỗ nhỏ bên trong. Trong nhà gỗ mặt. Tô Hạo Chi y nguyên đứng ở lúc trước đứng thẳng vị trí, chắp tay nhìn qua trên vách tường một treo đồ, tựa hồ là biết rồi hai người vào, hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, "Tuy nhiên ngươi cho tới nay cũng không hỏi, nhưng là ta nhớ ngươi nhất định là rất muốn biết, cái này đồ người trên, chính là ngươi mẹ." Nghe vậy, tiểu ngải thân thể mềm mại chấn động mạnh, bất quá cũng đã bước nhanh đi đến trước, ánh mắt rơi xuống bản đồ treo tường phía trên thời điểm, thân hình tiểu hơi hơi run rẩy lên. Đỗ Phi cũng đúng tiến lên vài bước, mới nhìn rõ cái này treo ở nhà gỗ trong góc bản đồ treo tường. Đồ thượng, đúng một người mặc cung trang nữ tử, Hình dạng ngược lại cùng tiểu ngải có bảy tám phần tương tự, bất quá lại có vẻ càng thêm thành thục, càng thêm có mị lực. Hơn nữa, dùng Đỗ Phi nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, nữ tử này tại họa, vẽ tranh này tượng thời điểm, phòng trừng thì 20 tuổi a mà xem tranh này, bố tài chất cùng thoáng ố vàng sắt thái, chắc hẳn tranh này tượng cũng có chừng 20 năm trước sau đích lịch sử đi à nha. Khoảng thời gian này, ngược lại cùng tiểu ngải giờ phút này tuổi thọ không sai biệt lắm. Mẹ ta người đâu này? Châm mặt không biết bao lâu về sau, tiểu ngải lại mang theo vài phần run rẩy mở miệng nói, ta cũng không biết Tô Hạo Chi trầm mặc sau một lát, mới chầm rãi lắc đầu nói: Không biết. Tô Hạo Chi, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Ngải mạnh mẽ quay đầu lại, vẻ mặt tức giận, dừng ở Tô Hạo Chi đạo. Nhìn thấy Tiểu Ngải bộ dáng như vậy, Tô Hạo Chi nhưng lại khẽ cười một tiếng nói: Ngươi tức giận bộ dáng, ngược lại cùng mẹ ngươi tức giận thời điểm giống như lúc. Cứ như vậy nhìn chăm chầm Tiểu Ngải một lát sau, Tô Hạo Chi tài tự rêu cười một tiếng, đón lấy thản nhiên nói: Ta đã nói cho ngươi biết không biết, như vậy Tiểu thật sự không biết. Bất quá, sự tình chân tướng, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi giải nghĩa sở. Nói đến chỗ này. Tôi hạo chi trên mặt ngược lại hiện lên một tia nhớ lại vẻ, một lát sau, hắn mới tiếp tục nói, cái kia, đại khái là hơn 20 năm trước sự tình a, khi đó, ta còn không phải Lăng Thiên Tông tông chủ, bất quá là Long thủ phong hoạch tâm đại sư huynh mà thôi, mà mẹ ngươi, khi đó mới nhập môn không bao lâu, đúng thiên chỉ phong chói mắt nhất tiểu sư muội. Về phần trong lúc này thất thất bát bát sự tình, ta đừng nói rồi, nhưng là tóm lại, cuối cùng ta và ngươi mẹ đi tới hết thảy, hơn nữa, không lâu về sau, có ngươi, mẹ ngươi sinh ra thế lực cũng không lớn, tựa hồ ngay tại các ngươi chỗ chính là cái kia Vương Chiêu phụ cận gọi là gì Đại Chu Vương Hướng? Nghe nói, mẹ ngươi chính là cái kia Đại Chu Vương Hướng hoàng thất loại người. Nghe được Đại Chu Vương Hướng hoàng thất cái này mấy cái thời điểm, Đỗ Phi ngược lại thân hình vi hơi khẽ chấn động, trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, tại Đại Chu Vương Hướng, chính mình ngược lại vừa vận nhận thức một vị hoàng thất tiểu vương gia a. Tại ngươi sinh ra về sau, mẹ ngươi muốn phải về nhà thăm viếng, ta đây cái làm trợ phu, tự nhiên cũng là muốn đi theo. Chỉ có điều, khi đó thân thể của ta vì Long Thủ Phong hoạch tâm đại sư hình tự nhận là đúng thực lực cao, cho nên, tại lúc rời đi, cũng không có mang lên cái gì hộ vệ loại người mà là cùng với mẹ ngươi còn ngươi nữa ba người cùng một chỗ đi trở về vốn dọc theo con đường này cũng là vô cùng tốt chỉ có điều sắp tới đem tới gần Đại Chu Vương Hướng thời điểm chúng ta lại tao ngộ rồi một đám thần bí nhân phục kích đám kia thần bí nhân thực lực cực đoan khủng bố chúng ta ngay lúc đó thực lực rõ ràng không là bọn hắn hắn một người trong hoa bách hợp chi tướng vạn bất đắc gì phía dưới ta và ngươi mẹ chỉ có thể tạm thối nhưng là đám kia thần bí nhân y nguyên từng bước theo sát khi đó vì an toàn của ngươi suy nghĩ chúng ta hai người liền đem ngươi tạm thời để đặt tại một hộ đại gia đình ngoài cửa. Chắc hẳn chính là Đô gia. Mà lúc kia, ta cũng vậy tại trong cơ thể ngươi để lại ấn ký, chỉ cần ngươi có võ sư thực lực, như vậy ta là có thể bằng vào ấn ký tìm được ngươi. Ngươi về sau, ta và ngươi mẹ hai người tiếp tục rút đi, vốn, chúng ta muốn lui về tổng trong cửa, chỉ có điều, những thần bí nhân kia tựa hồ đã nhận ra chúng ta ý đồ, lại càng phái rất nhiều nhân thủ từng bước truy kích, dưới loại tình huống này, hai người chúng ta đều là thất bại, bị bắt. Chương 038, che giấu. Bị đám kia thần bí nhân bắt về sau, ta và ngươi mẹ bị phân biệt mang đi mà ta bởi vì trên người có long thủ phong ấn ký quan hệ, tông môn bên này ngược lại rất nhanh chỉ biết ta đã xảy ra chuyện, kế tiếp, tự phái ra rất nhiều trưởng lão đem ta cứu ra. mà mẹ ngươi bởi vì chỉ là thiên chỉ phong bình thường đệ tử quan hệ, trên người cũng không có ấn ký, cho nên từ nay về sau tiểu mất đi tâm hơi cho dù cho tới bây giờ ta cũng vậy y nguyên không biết nàng rốt cuộc sống hay chết, mà người vừa lại ở nơi nào. tô hạo chi câu nói sau cùng sau khi nói xong, trên mặt cũng đúng hiện lên một tia đau thương chi sắc, tuy nhiên giờ phút này hắn vô cùng giữ thăng bằng nhạt ngựa khí nói ra, nhưng là đỗ phi lại nhìn ra được. Năm đó việc này, phòng Trừng cho vị này nhất tông chi chủ đã kích thật lớn, thậm chí rất có thể là vì cái này đã kích, hắn mới có thể trở thành nhất tông chi chủ. Như vậy qua đi đâu này? Tại đây về sau, chẳng lẽ ngươi tiểu không có cái gì làm, bỏ mặc mẹ ta tiểu như vậy mất tích sao?" Tiểu Ngải cắn môi, thấp giọng hỏi. "Ta đương nhiên làm, ta biết rõ, dựa vào cá nhân ta lực lượng muốn điều tra năm đó sự tình, đối kháng đám kia thần bí nhân là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, ta đã trở thành Lăng Tiên Tông tông chủ. Mà thành vì tông chủ về sau, ta mới có thể tuyên chuyển đại lượng tài nguyên." Trải qua nhiều phương diện điều tra, điều tra về sau, ta lại phát hiện một kiện cực kỳ chuyện cổ quái tỉnh. Tô Hạo một trong mặt nghiêm trọng, việc này mà ngay cả Lăng Thiên Bảy Phong Phong Chủ cũng không biết, các ngươi thật sự muốn biết sao? Nói, Tiểu Ngải không có chút nào chần chờ lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hạo chi chỉ có thể lắc đầu, chần chờ một lát sau mới nói khẽ, ta điều tra về sau phát hiện, cùng loại bực này sự tình, năm đó ngoại trừ ta Lăng Thiên Tông bên ngoài, mặt khác tám cái Cựu Thiên Huyền Tông bên trong cũng đã xảy ra. Có người, đúng như nữ bị bắt cẩm, có rất nhiều tử hoặc là người yêu bị bắt thậm chí còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, đệ tử yêu mến bị bắt hơn nữa, đều không ngoại lệ, những này bị bắt đi trọng yếu loại người Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử, bọn họ đều là năm đó cực kỳ có thiên phú loại người. Mà ở mất đi trọng yếu về sau về sau, những người này phần lớn nỗ lực làm cho nước mạnh, đã trở thành trong tông phái tuyệt đỉnh tồn tại, cho dù không phải nhất tông chi chủ, cũng đúng hết sức quan trọng đích nhân vật. T Các người có thể tưởng tượng thoáng một tí, dám can đảm đồng thời đối với nhiều như vậy cựu Thiên Huyền Tông trọng yếu đệ tử ra tay loại người, rốt cuộc hội là cái gì tồn tại? Mà bọn hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Những năm gần đây này, ta cũng vậy cùng mặt khác một ít tao ngộ đồng dạng sự tình bằng hưu chạm qua đầu rồi, phân tích của chúng ta phía dưới cho rằng cái này phía sau màn ra tay loại người bất kể là ai, nhưng là bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, mà cái kia lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, nói không chừng, chúng ta bị bắt đi trọng yếu loại người, tiêu sẽ biến thành bọn hắn thao không chúng ta những người này vật con tin. Tô Hạo Chi chậm rãi thở ra một hơi, vấn đề này, xem như Cửu Thiên Huyền Tông bên trong tuyệt mật sự tình rồi, nếu là tê. Tiết lộ đi ra ngoài lời mà nói, đối với Cửu Thiên Huyền Tông ảnh hưởng thật lớn hai người các ngươi biết rõ cũng được, nhất thiết không thể nói ra. vậy ý của ngươi là đúng, mẹ ta có lẽ còn chưa có chết. tiểu ngải trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc nói, ta có tám phần đã ngoài năm chắc, hơn nữa ta còn có năm chắc, đám người kia nếu là lại lần nữa xuất hiện lời mà nói, ta nhất định đem mẹ ngươi tự tay cứu ra. tô hạo chi cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười tuy nhiên tàn thường, nhưng lại nhiều vài phần nguyện nhất định phải có hương vị. ta hiểu lầm ngươi tiểu ngải thân hình có chút mềm nũng, ngã ngồi ở trên mặt đất, một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, tô hạo chi lại cười cười chỉ là hiền lành dừng ở thân ảnh của nàng trong đôi mắt có thương yêu chi sắc hiện lên nhìn thấy một màn này đỗ phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó nói khẽ tông chủ xem ra ta lúc này cũng có thể đi đỗ phi cũng là một cái cực độ người thông minh tự nhiên minh bạch giờ phút này tiểu ngải đã muốn theo trong nội tâm tiếp nhận rồi tô hạo chi rồi chính mình tiếp tục lưu lại tại đây thật cũng không có mặt khác ý nghĩa ừm người trước đi thôi chỉ có điều hôm nay ngươi cũng biết sự tình tốt nhất có lẽ hay là nát trong lòng tiết lộ đi ra ngoài lời mà nói mà ngay cả ta cũng không biết hội có ảnh hưởng gì Tô Hạo Chi nhẹ gật đầu, một lát sau lại nói khẽ, "Còn có, cảm ơn ngươi đối với tiểu ngải chiếu cố rồi, điểm này thượng, ta đây cái phụ thân, có lẽ còn không bằng ngươi. Hiện tại không phải là đền bù tổn thất cơ hội sao?" Đỗ Phi nhẹ nhẹ cười cười, sau đó đối với vị này nhất tông chi chủ chắp tay về sau, mới chậm rãi kéo lên cửa gỗ, hướng về gian ngoài đi đến. Nhìn qua Đỗ Phi rời đi thân ảnh, Tô Hạo Chi đột nhiên cười cười, nói khẽ, "Cái này Đỗ Phi không sai, con gái, nhãn lực của ngươi ngược lại vô cùng tốt, như là của hắn lời nói, vi phụ không biết có ý kiến đến gì." ta muốn ngày sau mẹ ngươi thân cũng sẽ không có ý kiến gì. nghe vậy, tiểu ngải ngẩng đầu, vốn khóc đến có vài phần lê hoa đái vũ trên mặt cũng đúng nổi lên một tia đỏ ửng. nàng nhẹ gật đầu, sau một khắc, mới dùng con mỗi loại thanh âm, nhẹ nhàng nói, hắn trước kia cái gì cũng không biết thời điểm, ta chỉ biết hắn vô cùng tốt. nghe vậy, tô hạo chi cười cười, nhàn nhạt, nhạt trong tầm mắt, lại nhiều vài phần nhu hòa ý. long thủ phong đại điện bên ngoài, chu thái và ba người đứng chắp tay, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có nhàn nhạt dị sắc hiện lên, bất quá bọn hắn lại không nói thêm gì, chỉ là tiểu an tĩnh như vậy đứng thẳng sau một lúc lâu về sau, phía sau bọn họ cửa đại điện mới chậm rãi nứt ra rồi một đạo khe hở, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình tiểu chậm rãi từ đó đi ra. như thế nào? giải quyết vấn đề. quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, Chu Thái cười cười nói, đệ tử bái kiến ba vị phong chủ. Đỗ Phi vốn là cung tính thi lễ một cái về sau, mới thấp giọng nói, nên vậy xem như giải quyết, nếu không, ta cũng sẽ không yên tâm đi ra. vậy thì tốt rồi rồi, kế tiếp cũng không có ta đây đem bà lão già khong chuyện gì, ngươi nếu là có thời gian lợi mà nói, đã có thể thượng vô hồi phong nhìn xem ta. Chu Thái cười cười về sau, mới vung tay lên, mà là thân hình vừa động, Tiểu Nhanh chóng thoát ra. Ngụy Tùng Tử cũng đúng mắt hí nhìn Đỗ Phi một lát sau, thản nhiên nói, Tiểu tử ngươi đan đạo tu vi không sai, tuy nhiên không phải ta Tàng Đàn Phong đệ tử, nhưng là ngươi dù sao cũng là ta Lang Thiên Tông loại người, có rảnh sẽ tới Tàng Đàn Phong ngồi một chút, ta đối với ngươi đúng vậy cực kỳ hoan nghênh. Còn có. Lại chần chờ một lát sau, Ngụy Tùng Tử mới theo tay vừa lộn, Đỗ Phi xuất ra mặt khác một quả tạo hóa đan, Tiểu xuất hiện ở trong tay hắn, viên thuốc này ta cũng vậy là lần đầu tiên tìm được, nếu là có thể đủ kỹ càng phân tích lời mà nói nói không chừng có thể nghiên cứu ra viên thuốc này thành phần cùng luyện chế phương pháp nói như vậy đối với ta lăng thiên tông đệ tử chiến lược chỉnh thể tăng lên hẳn là cực mới có lợi cho nên viên thuốc này có thể tạm thời gửi ở chỗ này của ta sao nghe vậy đỗ phi ngược lại cười cười nói ngụy phong chủ nói đùa, như là ưa thích lời mà nói cái này đan dược coi như là ván bồi công hiến cho tông môn mặt khác tại đây còn có vài miếng cũng hẳn là thời kỳ viễn cổ đan dược không bằng tiểu cùng một chỗ đưa cho phong chủ nói xong đỗ phi theo tay vừa lột trong tay lại thêm vài miếng ngày đó tại cổ trong hoàng thành lao đến đang dược sau đó hắn nhìn cũng không nhìn liếc liền trực tiếp đổ cho ngụy tùng tử hồi thiên đan thú hồn đan thiên hồn đan ngụy tùng tử nhìn trong tay đan dược vài lần về sau mặt sắc nhưng lại trở nên cực đoan quá dị không thể tưởng được lão phu đều không có biện pháp làm đến những này viễn cổ đang dược tiểu tử ngươi đỉnh đầu rõ ràng đều có ngươi đã đưa cho lão phu rồi như vậy ta cũng vậy tiểu không khách khí ngươi nếu là có cái gì đan trên đường vấn đề có thể tùy thời đến tặng đan phong tìm ta nếu là lãnh bình người này dám khi dễ ngươi Ta tàng đan phong cho ngươi xuất đầu." Thoại âm rơi xuống, Ngụy Tùng Tử lại thân hình vừa động, lập tức liền mang theo vẻ mặt mừng rỡ rời đi, hiển nhiên, đối với cái này chút ít đan dược nghiên cứu, hắn đã có vài phần gấp không thể chờ. Xem ra, bất kể là Chu Thái có lẽ hay là Ngụy Tùng Tử, đối với ngươi đều cực kỳ thỏa mãn a. Lãnh Bình nhìn Đỗ Phi liếc về sau, nhặt cười nhặt nói, đối với cái này vị thiên Lang Phong phong chủ, ngày sau chính mình sư tôn nhân vật tầm thường, Đỗ Phi nên cũng không dám chậm trễ nửa phần, mà là không người nói, chuyện hôm nay, còn muốn làm phiền Lãnh phong chủ. Lãnh Bình nhàn nhạt, nhạt đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau mới lắc lắc đầu nói: Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình rồi. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là vì cái gì gia nhập Ta Thiên Lang Phong, nhưng là ngươi nếu là Ta Thiên Lang Phong đệ tử, như vậy ta liền cho sẽ đối với ngươi đối xử như nhau. Ngươi muốn tại Ta Thiên Lang Phong trở nên nổi bật lời mà nói, tự hồ cùng một chỗ đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Còn có, vừa rồi Tông chủ phân phó Ta Thiên Lang Phong chí cao công pháp cùng vũ kỹ, cũng có thể cho ngươi nhìn xem, mình lựa chọn một môn tu luyện như là dựa theo Ta Thiên Lang Phong quy cũ nội môn đệ tử mới có thể nhân thiên lang trong điện, mà muốn tu luyện cái tiêu chí cao công pháp cùng vũ khí, tất chính là cần hoạch tâm đệ tử thân phận. Tuy nhiên bởi vì tông chủ mệnh lệnh, ta có thể đối với ngươi chiếu cố vài phần như là, nếu là ngươi chính mình qua không được thiên lang phong trư vị sư huynh đệ cái kia một cửa lợi mà nói, như vậy ta cũng vậy không giúp được ngươi. Lãnh bình giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới có chút tổng cộng thu được, kính xin phong chủ chỉ rõ. Ngươi tuy nhiên chỉ ta thiên lang phong tế thiên, bất quá, chắc hẳn cũng có thể đoán được một chút ta Lãnh bình nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, một lát sau mới tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi cái này hàng không mà đến nội môn đệ tử, rất nhiều người đều được trầm trầm vào ngươi a. dù sao những kia ngoại môn đệ tử chỉ cần có thể đem ngươi đánh bại, có thể đạt được nội môn đệ tử thân phận, cái này có thể so sánh đi ra ngoài là một đống nhiệm vụ thực tế nhiều hơn ta ở chỗ này cũng nhắc nhở ngươi một cụ, ngàn vạn không cần phải bởi vì ngoại môn hai chữ. tự xem thường những kia đệ tử, chúng ta thiên lang phong rất nhiều ngoại môn đệ tử, đúng vậy so nội môn đệ tử còn mạnh hơn vài phần, thậm chí có cũng không so hạch tâm đệ tử yếu, chỉ có điều vận ca khí không tốt lắm mà thôi mà dựa theo quy củ nội môn đệ tử có ba ngày miễn chiến kỳ hôm nay ba ngày thời điểm vừa vặn đi qua giờ phút này ngươi nếu là về tới thiên lang phong lợi mà nói tất nhiên có thật nhiều sư huynh đệ tại nên đón ngươi ngươi đáng sợ nên đón sao nghe vậy đỗ phi trên mặt ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười đã phong chủ cũng đã như vậy mở miệng như vậy nếu là ta không để cho phong chủ xem một điểm chứng cớ cho dù phong chủ cũng sẽ không đem cái kia cái gọi là trí cao công pháp cùng vũ kỹ giao cho ta mà ta muốn làm liền để cho phong chủ minh bạch ta được cái gì chỗ dựa vào, đều đúng thực lực của mình. Nghe vậy, lãnh bình trên mặt lại không có gì dư thừa biểu lộ, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, xoáy lên đố phi, thân hình lập tức tiểu hướng lên trời sói phong phương hướng tháo chạy. Người đã như vậy có lòng tin, như vậy, liền đi đi thôi. Chương 039, sư huynh sư đệ. Lang thiên Tông, Thiên Lang Phong. Dương làm kia nắng ban mai rơi vậy đã rơi vào Thiên Lang Phong cái kia huyết sắc đại địa phía trên thời điểm, cả Thiên Lang Phong bên trong, lại nhiều hơn một cẩu ngày thường cũng ít khi thấy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà mạch nước ngầm bắt đầu khởi động mà luận, tất chính là là vì lần này gia nhập Thiên Lang Phong trong hàng đệ tử có một vị hàng không nội môn đệ tử đó chính là đến từ Cựu Châu Chi Chiến lần này dưới đứng đầu bảng Đỗ Phi hơn nữa vị này Đỗ Phi rõ ràng còn là ở Lang Thiên Tông Tiểu Công chúa chỉ điểm phía dưới mới gia nhập Thiên Lang Phong nhưng là đây đối với Thiên Lang Phong chi người mà nói đảo cũng không có cái gì nhưng là mấu chốt nhất nhưng lại người này lại có nội môn đệ tử thân phận phải biết rằng Thiên Lang Phong không giống với mặt khắc phong nội môn đệ tử bốn chữ này đúng vậy cực đoan trầm trọng không biết muốn hoàn thành bao nhiêu tông môn nhiệm vụ chiến thắng bao nhiêu người khiêu chiến mới có thể ngồi vững vàng vị trí này, tiến tới có cơ hội trở thành cái kia ngàn vạn người phía trên hạch tâm đệ tử. Nhưng là cái này cựu châu chi chiến đứng đầu bảng vừa xuất hiện, liền trở thành thiên lang phong nội môn đệ tử. Tuy nhiên không ít người biết rõ, đây là đối với cựu châu chi chiến đứng đầu bảng một loại ban thường, nhưng là càng nhiều là người thì là trong lòng thoáng trào phúng. Chẳng qua là tham gia lần thứ nhất cái kia đợi tuyển bạn, tự có được bực này thân phận như vậy, thiên lang phong nhiều như vậy nội môn đệ tử lại được coi là cái gì? Cũng may mặc kệ thiên lang phong những này đệ tử trong lòng có nhiều khó chịu, nhưng là lại có một chút, làm cho không ít người trong nội tâm âm thầm chờ mong. Phải biết rằng, tuy nhiên ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử quá trình cực kỳ gian nan, nhưng nếu là đối với nội môn đệ tử tiến hành khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng, vậy có thể thay thế thân phận của đối phương. Đây chính là một đầu ngoại môn đệ tử tấn chức đường ta. Cho nên, tại Đỗ Phi đã trở thành thiên Lang Phong nội môn đệ tử trong nháy mắt đó, đã muốn không biết bao nhiêu người xoa tay theo dõi hắn rồi. Đương nhiên, bởi vì hắn có 3 ngày miễn chiến kỳ quan hệ, thật ra khiến một số người tốt đợi. Tại Thiên Lang Phong Thiên Lang điện trước kia trong sân rộng, giờ phút này Trên quảng trường bóng người sai sai, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Nơi này, đúng là Thiên Lang Phong là tối trọng yếu nhất nơi một trong, bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào muốn đi vào Thiên Lang Điện, phải đều phải đi qua nơi này. Mà giờ khắc này tại quảng trường này tới gần trung tâm chỗ, có một đám người ùn đám lại với nhau, mà ở đám người trung tâm chỗ, một cái quần áo dính máu nam tử chính nhàn nhạt đứng chắp tay, mặt mũi của hắn bình thường, nhưng là trên mặt có một cổ cương nghị vẻ, hiển nhiên cũng là một cái tâm trí kiên nghị đích nhân vật, mà hắn trên mặt còn có một tia, tí ti, nụ cười thản nhiên hiện hiện, hiển nhiên giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng tốt. Tào Tĩnh sư huynh, ngươi thật sự sẽ đối cái kia Đỗ Phi ra tay sao? Đứng ở nơi này nam tử bên người có mấy danh thiên lang phong đệ tử. giờ phút này bọn hắn dừng ở Tào Tĩnh, trên mặt đều là mang theo vài phần cung kính sát thái. người trước mắt mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là đó là bởi vì hắn một tháng trước khiêu chiến bảy đại hạch tâm trong hàng đệ tử lao thất bị thua mới được vì ngoại môn đệ tử, hắn thực lực chân chính, coi như là tại nội môn đệ tử bên trong cũng có thể xem như hàng đầu. cho nên hắn người bậc này vật bên người, tự nhiên tụ tập một số người vật Ta không có hào hứng chậm rãi đi làm nhiều như vậy tông môn nhiệm vụ vốn đã nghĩ muốn tìm cái nội môn đệ tử khiêu chiến một phen, hiện tại đã có đưa tới cửa một đạo môn chính người khác không ăn, ta tự nhiên là muốn ăn. Ha ha, cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng, đây chính là hạng vinh quang thân phận A, Nếu là ở mặt khách phòng, nghĩ đến hắn sẽ phải chịu vạn chúng chú một a. Nhưng là đã đến Thiên Lang Phong, hắn cũng bởi vì minh bạch chúng ta Thiên Lang Phong, đúng vậy không dưỡng dòng nhân a. Tào tính nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh hắn Thiên Lang Phong đệ tử cũng chỉ có thể nguyên một đám cười một tiếng, bất quá một lát sau lại có một trận chờ nói. bất quá lục sư huynh tựa hồ thả ra tiếng gió, nói hắn đối với tiểu tử này rất có hứng thú. tào tĩnh sư huynh ngươi làm như vậy lời mà nói, có thể hay không đắc tội lục sư huynh? lao lục sao? tào tĩnh nhếch miệng, nếu là đại sư huynh thả ra lời mà nói, ta có lẽ còn sợ hai hắn ba phần. lao lục coi như xong đi. nếu không phải hắn tu luyện chính là hạch tâm công pháp cùng vũ kỹ, ta còn sợ hắn không thành. nghe vậy, trung quanh thiên lang phong đệ tử đều là lắc đầu, gan dám như vậy nói những kia hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có đám kia thực lực cùng hạch tâm đệ tử cực đoan tiếp cận biến thái nhân vật. Những nhân vật này tại Thiên Lang Phong bên trong, coi như phải không cực đoan không ít, mà Tào Tĩnh chẳng qua là những nhân vật này bên trong dẫn đầu một cái mà thôi. Những nhân vật này, vô luận người, bọn họ đều là làm cho người không thể tiểu hư ra hỏa. Giờ phút này, cũng không có thiếu Thiên Lang Phong đệ tử hướng về quảng trường này hội tụ mà đến, tại trong chuyện này, cũng không có thiếu giống như Tào Tĩnh giống nhau, thực lực cực kỳ cường hãn nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử. Chỉ có điều, bọn hắn những người này nhưng không có cùng Tào Tĩnh cấp ra tay, mà là một cái cái có chút hang hái cùng đợi chuyện kế tiếp. Cái này Đỗ Phi thân phận Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng, rốt cuộc là lòng đúng chủng, đã có người nguyện ý ra mặt khảo thí một phen, bọn hắn cũng đúng mừng rỡ dần dần kết quả. Mà đang ở những ngày này sói phong đệ tử chờ đợi chỉ chốc lát hậu về sau, xa xa phía chân trời phía trên, lại truyền đến một hồi phá phong thanh âm, rồi sau đó lưỡng đạo thân ảnh rất xa ngừng ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này xuất hiện, đương nhiên đó là Lãnh Bình cùng Đỗ Phi. Theo Lãnh Bình cùng Đỗ Phi xuất hiện, phía dưới đệ tử ngược lại lập tức nhan sắc một túc, sau đó cực đoàn cung kính hướng về Lãnh Bình thi cái lễ. Xem ra cũng không phải ít người vẫn chờ ngươi à? nếu là sau ngày hôm nay, ngươi còn có thể có được nội môn đệ tử thân phận, như vậy, ngươi tiểu tới tìm ta à? Lãnh Bình quét phía dưới liếc về sau, cười nhạt một tiếng, rồi sau đó cũng không xem Đỗ Phi liếc, thân hình một chuyển, tiểu hướng lên trời sói đỉnh núi đầu chỗ tránh đi. mà theo Lãnh Bình rời đi, lập tức trong chàng vốn là bị đè nén hào khí lại lần nữa lặng yên trở nên hỏa buộc phát lên, mà không ít người dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt cũng đúng tràn đầy vài phần nghiền ngẫm hương vị. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhuyễn miệng cười, những người này muốn làm gì? Hắn giờ phút này cũng đã là tình tường minh bạch. đã hôm nay sói phong quy củ như thế, hắn như vậy một tân nhân cho dù là kiểu châu chi chiến đứng đầu bảng, hiện nhiên cũng phải không có thể phục chúng. Mà muốn làm cho mình cái này nội môn đệ tử thân phận đã bị tất cả mọi người khẳng định, tiến tới không ai dám ngấp nghé lời mà nói, có thể làm một chuyện, tự hồ chỉ có một món đổi như vậy à? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi thân hình vừa động, chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Ngươi chính là cái kia mới gia nhập ta thiên lang phong nội môn đệ tử, Đỗ Phi đi à nhà? Ngay tại Đỗ Phi rơi xuống đất sau một lát, trong đám người. Cái kia một thân quần áo dính máu, Tào Tĩnh một bước chậm rãi bước ra, dừng ở Đỗ Phi nhẹ khẽ cười nói, cái này là người thứ nhất sao? Nhìn qua người này, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, chợt hắn có chút vừa chắp tay, thản nhiên nói, cái này một vị, không biết là sư minh, có lẽ hay là sư đệ. Nghe vậy, Tào Tĩnh đồng tử có chút co rúm lại, như là dựa theo Thiên Lang Phong quy củ đến nói lời, giờ phút này hắn là muốn cứ gọi Đỗ Phi một tiếng sư minh, hắn ngược lại không thể tưởng được, trước mắt tiểu tử này tựa hồ cũng không đơn giản à, rõ ràng hiểu được lớn tiếng người. Bất quá. Cái này Tào Tĩnh cũng không phải nhân vật bình thường, hắn cười cười về sau, mới thản nhiên nói: "Đỗ Phi, ngươi mặc dù là Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng, gia nhập Ta Lang Thiên Tông bên trong, coi như là vì Ta Lang Thiên Tông lập được một cái đại công. Bất quá, gia nhập Thiên Lang Phong lại cũng không phải là cái gì quá mức tốt lựa chọn a. Tuy nhiên ta cũng biết, Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng tùy tiện gia nhập cái nào Cửu Thiên Huyền Tông, đều có thể có được nội môn đệ tử tư cách, nhưng là, ngươi đã lựa chọn Ta Thiên Lang Phong lợi mà nói, hữu cần tuân thủ Ta Thiên Lang Phong quy củ. Mà thôi ngươi đang ở đây Thiên Lang Phong tư lịch" chỉ sợ cũng không có tư cách hưởng thụ nội môn đệ tử bốn chữ này, cho nên ta nghĩ muốn đề nghị ngươi, không ngại đem cái này nội môn đệ tử thân phận nhường cho người khác, theo một cái ngoại môn đệ tử từng bước một bỏ lên, có lẽ đối với ngươi càng thêm tốt, phải không đủ tư lịch, có lẽ hay là không đủ thực lực. Đỗ Phi lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói, Tào tính đôi mắt có chút nhíu lại, một lát sau trầm dài nói, ngươi đã đều hỏi được như vậy trực tiếp, như vậy ta tự nhiên cũng không thể trả lời đến quá mức chuyện chuyện. Trong mắt của ta, tư lịch chính là chế cởi bất quá thực lực của ngươi chỉ sợ không chiếm được ta Thiên Lang phong đệ tử thừa nhận a, về phần ngươi cựu châu bên trong đứng đầu bảng hàng đầu, tại ta Thiên Lang phong cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa. Thì ra là thế. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, trước mắt người này tha lớn như vậy vòng tròn luẩn quẩn, nói cho cùng bất quá vẫn là ngấp nghé chính mình nội môn đệ tử thân phận mà thôi. Giờ phút này, đã có người muốn đối với tự mình ra tay, như vậy coi như là phù hợp tâm ý của mình, dù sao, nhân gia cần lập uy, Đỗ Phi cũng cần. Hơn nữa Đỗ Phi muốn làm Chính là khiến cái này ngoại môn đệ tử từ nay về sau, không dám đánh chính mình nửa phần chú ý. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không có quá nhiều rồi dám, mà hơi hơi vừa chắp tay nói, không biết sưng hôi như thế nào. Tào tính! Tào tinh thẳng như nói, ngoại môn đệ tử sao? Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra lời mà nói, ngược lại làm cho cái này Tào tính khỏe mắt có chút có lại, lại cứ hắn lại không có pháp phản phá. Đã Tào tính sư đệ nghĩ như vậy phải thử một chút xem vi huynh thân thủ lời mà nói, như vậy, tự để cho ta cái này làm sư minh đến hảo hảo chỉ điểm ngươi một khảo một cái sư huynh. Tao tĩnh sắc mặt tâm trầm chậm, tuy nhiên hắn sắc thực là ngoại môn đệ tử, nhưng là ngoại trừ cái kia bảy cái hạch tâm đệ tử bên ngoài, ngược lại còn thật không có người dám can đảm ở trước mặt hắn tự xưng một câu sư huynh, người đã tự xưng sư minh như vậy, tiểu đệ cho ta cái này làm sư đệ, đến nếm thử một chút ngươi vị sư minh này thân thủ a. Sư minh, xin chỉ giáo. Sư đệ, mời ra chiêu, gọi. Đối lập khởi tạo tĩnh em trầm thần sắc, Đỗ Phi trên mặt ngược lại ý nguyên mang theo một tiếng nụ cười thản nhiên. Thoại âm rơi xuống, hai người đều là đồng thời vừa sải bước ra, trong một sát na hai cổ cực đoan bành trướng khí tức lập tức tràn ngập ra tại cái này trên quảng trường nhanh chóng cổ lay động bắt đầu đứng dậy cho hay bắt đầu nữa à trung binh không ít vây xem đệ tử giờ phút này mỗi một người đều là mũi chân điểm một cái thân hình tiểu thối lui đến giữa không trung rồi sau đó giống như cười mà không phải cười dừng ở như vậy một màn Cùng loại chiến đấu tại thiên lang phong bên trong cũng không ít cách nhìn nhưng là vị này cựu châu chi chiến đứng đầu bảng thực lực rốt cuộc như thế nào ngược lại rất nhiều người cực kỳ chờ mong a không muốn không giao thủ tại trên quảng trường lương đạo thân ảnh đối mắt nhìn nhau Một luồng sóng cực đoan nồng đậm khí tức không ngừng theo lượng trên thân người tràn ngập ra, khí tức va chạm bên trong, hai người lại phản phất là tương xứng, bất kể là ai, đều không có biện pháp ở phía sau lớn tiếng dọa người. Tao tính đúng vậy có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực a. Không thể tưởng được cái này Đỗ Phi, rõ ràng có thể chỉ dựa vào khí tức cùng với chống lại. Ha ha, cựu Châu chi chiến là địa phương nào, chư vị sư minh đệ nên vậy cũng tinh tưởng vài phần, trong lúc này chiến đấu chi thảm thiết, so về chúng ta Thiên Lang Phong làm nhiệm vụ, chỉ sợ còn muốn thảm thiết vài phần, Đỗ Phi có thể theo chỗ kia từng bước một bước ra trở thành đứng đầu bảng, có phần này thực lực là chuyện đương nhiên. Xem ra, hôm nay cái này Tào Tĩnh nói không tốt muốn đá đến một khối thiết bản, sắt, nữa à? Từ nơi này cái Đỗ Phi giờ phút này biểu hiện đến xem, cũng là xứng đôi nội môn đệ tử bốn chữ này, chỉ có điều, đến cùng phải hay không ngân dạng sắp đầu đường, tựu còn muốn đánh qua lại được rồi. Giữa không trung, những ngày kia sói phong trong hàng đệ tử, xì xào bàn tán chi tiếng vang lên, có thể xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ ký danh đệ tử bên ngoài, cũng không thiếu ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chi lưu đích nhân vật Những người này bất kể là nhãn lực có lẽ hay là thân thủ đều là cực kỳ không kém, cho nên lập tức cũng đúng nhìn ra không ít mấy cái gì đó. Mà đồng dạng, tại đây Thiên Lang Phong bên trong thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành, tại Đỗ Phi thể hiện ra thực lực của hắn lập tức, hôm nay Sói Phong bên trong không ít người đối với hắn đã có vài phần nhận động. Mặc kệ hôm nay một trận chiến kết cục ngày sau, chắc hẳn Đỗ Phi tại đây Thiên Lang Phong bên trong coi như là có thể ngốc ra rồi. Tại khoảng cách điện trước quảng trường xa xa một chỗ trên bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng. Ánh mắt của bọn hắn cũng đúng nhàn nhạt chăm chú nhìn điện trước quảng trường phương hướng, mà hai cổ cực đoàn cường hãn khí tức cũng là từ trên người của bọn hắn tràn ngập ra. Hai người kia ở bên trong, hắn một người trong, đương nhiên đó là ngày đó Đỗ Phi gặp qua một lần Thiên Lang Phong thứ sáu vị Hạch Tâm đệ tử La Hồng, mà đổi thành bên ngoài một vị, mặc trên người một kiện nhàn nhạt quần áo dính máu, khuôn mặt cực đoan thanh tú, chăm chú nhìn Đỗ Phi trong đôi mắt, nhưng lại có vài phần dị sắp thoáng hiện. Những thứ không nói khác, chỉ cần là có thể đủ đứng ở chỗ này cùng La Hồng sóng vai mà đứng điểm này, đã nói lên người này cửa nở dễ hãn mà giờ khắc này nếu là có những thứ khác Thiên Lang Phong đệ tử lúc này lời mà nói tất nhiên sẽ liếc nhận ra cái này khuôn mặt thanh tú loại người không phải những người khác đương nhiên đó là Thiên Lang Phong vị thứ năm Hạch Tâm đệ tử Liễu Du ha ha chúng ta vị này Đỗ Phi sư đệ tát phong làm việc ngược lại phá hợp ta khẩu vị A, rõ ràng dưới loại tình huống này còn dám can đảm tự sương sư minh có chút ý từ A. La Hồng mắt hi rừng ở xa xa điện trước quảng trường nhạt cười nhạt nói xem ra ngươi đối với cái này Đỗ Phi ngược lại nguyện nhất định phải có a đứng ở hắn bên cạnh thân Liễu Du nhẹ nhàng cười một tiếng giáng tươi cười cực đoan đẹp mắt, chỉ sợ là giống nhau nữ tử ở trước mặt hắn đều muốn tự ti mặc cảm. người này có thể theo cựu châu chi chiến trung đi ra, trở thành đứng đầu bảng. như vậy mặc kệ thiên phú tiềm lực tâm tính, tất nhiên đều là tốt nhất chi tuyển. như thế nhân vật, tất nhiên không biết cam khúc người hạ, nói cái gì nguyện nhất định phải có. ngược lại lao ngu ngươi khai mở ta nói giỡn. la hồng cười cười nói, hơn nữa, còn có một kiện có chút kỳ dị sự tình. ngày ấy ta mới gặp gỡ người này thời điểm, hắn bất quá lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực mà tôi hơn nữa trong cơ thể phảng phất còn có mấy phần thương thế bộ dạng mà giờ khắc này hắn, ta nếu là không nhìn lầm lợi mà nói, hẳn là trùng kích thành công. Ba ngày thời gian, tiêu trùng kích lần thứ nhất phá tông tiếp, điểm này chẳng lẽ không khủng bố sao? Như thế nào? ngươi cảm thấy hắn có thể thay đổi chúng ta thiên lang phong cách của sao? Liêu Du cười cười, ánh mắt quét lấy phía trước Đỗ Phi một lát sau, mới gật đầu nói, có thể tại nhân phong ngày thứ ba triệu như vậy làm việc, nếu không phải cực đoan tự tin, chính là đi cực đoan tự phụ. Như thế đích nhân vật, quả thật có vài phần phá cục năng lực. Bất quá, chúng ta thiên lang phong cái này nước chảy từ lâu như vậy rồi, nếu là có sở biến hóa cũng đúng vô cùng tốt ta những thứ không nói khác ta xem Lão đại không lâu về sau tất nhiên sẽ có chỗ đột phá đến lúc kia lời mà nói chỉ sợ nói đến đây Liêu Du đích thoại ngữ một chầu lại không còn có nói nữa hai người này luận bàn ngươi cảm thấy ai thắng tính toán khá lớn La Hồng Phảng Phất cũng không còn chú ý hắn ý tứ trong lời nói giống nhau mà là cười cười mở miệng nói hiện tại hết thể còn không biết ta xem một chút đi đối với tại chúng ta vị sư đệ này cũng nên nhiều điểm chú ý không phải sao Liêu Du cười cười lại không trả lời thẳng mà là ánh mắt hướng về bên kia rơi xuống suy sụp lao ngũ đối với hắn cũng rất có hứng thú sao? nhìn thấy một màn này, La Hồng giống như cười mà không phải cười quét đỗ phi chỗ chỗ liếc, sau đó ngậm miệng không nói. Tào tính chầm chầm lên trước mặt khí tức cùng mình kém cũng không nhiều gầy gò thân ảnh, hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt cũng là có ngưng trọng ý hiện lên. Tuy nhiên hắn giờ phút này trong nội tâm cũng có vài phần lửa giận bút lên, bất quá hắn nhưng cũng biết trước mắt người này thực lực quả thật có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Bất quá đối phương có tư cách này nhưng là mình, so với cái này nhập môn bất quá ba ngày ra hỏa, càng có tư cách này. Một nghĩ đến đây. Tào Thịnh vừa xài bước ra, lập tức trong cơ thể cuồng bạo chân khí lập tức giống như bao táp giống nhau mang tất cả mà mở, mà cái kia đợi cuồng bạo trình độ, thậm chí so về ngày đó cái kia toàn thịnh thời kỳ quân chất đông, còn cường hãn hơn vài phần. Đỗ Phi, hiện tại ngươi nhập môn bất quá ba ngày, còn không có tu luyện ta thiên lang phong vũ kỹ, ta cũng vậy không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại thủ hạ ta đi 10 cái hiệp, như vậy, từ nay về sau ta liền cho thừa nhận ngươi là nội môn đệ tử, mà một tiếng sư minh, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện gọi cho ngươi. Đỗ Phi, ngươi có dám tiếp? Nghe vậy. Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn mắt hiền dừng ở Tào Tĩnh, chật thản như nói, Tào Tĩnh sư đệ cứ việc ra tay chính là, có lẽ không cần mời hiệp, ngươi sẽ chính miệng kêu lên một tiếng sư huynh nữa nha. Tốt quyết đoán, có lẽ, Cựu Châu Chi Chiến đứng đầu bảng một vị, cho ngươi cực đoan tự tin, bất quá tự tin quá mức, chính là cuồng ngạo rồi. Hôm nay liền để cho ta tới thử xem xem, ngươi vị này Cựu Châu tại đứng đầu bảng, rốt cuộc có gì năng lực? Đỗ Phi trong lời nói ý tứ, làm cho Tào Tĩnh sắc mặt lại biến, lập tức hắn cũng không lại có chút khách khí, mà là chậm rãi thở ra một hơi. Nếu là mình hôm nay ngay người này đều không giải quyết được lời mà nói, cái này mặt, phòng trừng cũng không có chỗ để. ảnh. Theo Tào Tĩnh lại lần nữa vừa xài bước ra, trong một sát na, liền gặp được từng đạo huyết sắc chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộ phát ra, rồi sau đó trực tiếp tại hắn bàn tay tạo thành một thanh huyết sắc trường thương, trên thân thương có kinh người chấn động khuyết tán mà mở. Ba ba ba. Theo Tào Tĩnh đích cổ tay một chuyện, lập tức liền gặp được hắn trong tay huyết sắc trường thương bên trong mạnh mẽ chấn ra từng đạo thương hoa, lập tức hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thương ảnh, chính là trực tiếp bạo lực ra trực tiếp xé rách không khí, mang theo bén nhọn đến cực hạn phá phong thanh âm, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đập vào mặt mà đi. Đối mặt tạo tĩnh bực này thế công, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười, rồi sau đó, liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, một vòng hàn khí hiện hiện bên ngoài thân, rồi sau đó, theo thứ nhất trưởng hướng về phía trước đánh ra, lập tức liền gặp được trong không khí có đạo đạo hàn khí tràn ngập. Bang bang đoang, thương ảnh nặng nghề điểm vào cái kia Đỗ Phi oanh ra hàn khí phía trên, trong chốc lát, ngay cả có từng đạo thanh thủy thanh âm vang lên, hiển nhiên, bực này thế công đối với Đỗ Phi mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sư đệ, rất không có ý nghĩa a. Đơn giản ngăn lại tạo tính cái này thăm dò tính thế công, Đỗ Phi nhưng lại cười nhạt một tiếng nói. Tại đã trải qua cựu Châu chiến trường cái kia vân vân bốn, cấp chiến đấu về sau, đối với cái này đợi thăm dò, hắn thật sự là để không nổi cái gì hứng thú. Cho nên, lúc này, Đỗ Phi bản chân đạp mạnh, thân hình hành vân lưu thủy giống nhau hướng về phía sau tối lui, mà cơ hồ đồng thời, trong tay hắn ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Ầm ầm. Theo Đỗ Độ Phi động tác, lập tức liền gặp được hắn sau lưng chỗ, đột nhiên xuất hiện vô số tầng mây rồi sau đó từng đạo tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động bên trong kim sắc quang trụ lập tức tựu đan vào ra sau đó tại giữa không trung tạo thành một đạo kim sắc hư ảnh cựu đế phong thiên thủ vũ đế hiện theo đỗ phi trong nội tâm quát khẽ một tiếng lập tức liền gặp được cái kia kim sắc hư ảnh tại giữa không trung vừa xài bước ra rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về tảo tĩnh chỗ chỗ nội anh mà đi thật cường hãn vũ kỹ cái kia tảo tĩnh đồng dạng là bởi vì đỗ phi bất thình lình thế công mà trong đôi mắt hiện lên một kia ngưng trọng rồi sau đó hắn bản chân cũng đúng một điểm thân hình nhanh chóng hướng về phía sau rời khỏi rồi sau đó hai tay bắt đầu đồng thời nhanh chóng ngưng kết ra đạo đạo ấn ký Thiên Lang Tiếu Nguyệt theo tạo tinh trong tay ấn ký biến hóa trong một sát na lập tức liền gặp được ngập trời chân khí tại hắn sau lưng chỗ ngưng kết thành một cái cự đại bóng sói bóng sói nhìn qua thiên mạnh mẽ phát ra một hồi chu lên thanh âm rồi sau đó liền gặp được từng đạo sóng âm lập tức ngưng tụ lại với nhau hung hăng hướng về Đỗ Phi Triệu hoán ra kim sắc bóng người chỗ chỗ nộ anh mà đi Văng. thanh thúy thanh âm vang vọng mà dậy Đỗ Phi Triệu hoán ra cái kia đạo kim sắc bóng người rõ ràng tại một chiêu này phía dưới lập tức bị cái kia tảo tĩnh chấn thành đẩy trời quan điểm, mà một cổ lực lượng đáng sợ lập tức cũng là từ song phương vũ khí tiếp xúc điểm nào nhất điên cuồng tràn ngập ra, thậm chí ngay không gian cũng hơi hơi bóp méo bắt đầu đứng dậy. Có chút ý tứ a. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia cảm thấy hứng thú hư vị, hôm nay sói phong đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, trước mắt người này thực lực, phòng trừng so về ngày đó Đỗ Phi tại Cửu Châu chi chiến trung tân tân khổ khổ mới có thể đánh bại Dương thực cũng được không vài phần rồi. Cựu Tiên Huyền tông nội tình, quả nhiên kinh người vô cùng. Mặc dù nói thực lực ngươi cũng không tệ. Nhưng là, muốn dựa vào điểm này là có thể chiếm cứ nội môn đệ tử thân phận lời mà nói, đạo thật sự có vài phần ý nghĩ hao huyền rồi. Tao tính đối với cái này một màn, nhưng không có nửa phần cảm giác, mà là ngón tay nâng lên, mạnh mẽ hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ một điểm, trong một sát na, liền gặp được cái kia bóng sói lại lần nữa ngao gọi ra, lập tức, liền gặp được Phô Thiên, cái địa sóng âm, lại một lần nữa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ tràn ngập mà đi, cái kia đợi tràn ngập mà mở đích bành trướng lực lượng, lập tức làm cho người động dung. Chương 41, Tuyệt thương. Đây trời Phô Thiên cái địa tới sóng âm nhưng không có làm cho Đỗ Phi có nửa phần thần sắc biến hóa, thân hình của hắn trên mặt đất đậm mạnh, cước cứ đạp cửu tiêu lăng vân bộ vẫn là từng bước một hướng về phía sau thối lui, mà cơ hồ đồng thời trong tay hắn ấn ký cũng đúng lại lần nữa nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, chạm trang ngấp vực tên chính là toàn bộ hợp lại, xin nhớ ký chạm trang ngấp vực tên, còn lần này càng nồng đậm chân khí cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, làm cho phía sau hắn tầng mây bên trong quay cuồng năng lượng càng tràn ngập bắt đầu đứng dậy, chỉ có điều một cái nháy mắt cơ vu, bên trên bầu trời lần nữa có kim sắc của sáng đan vào ra, chỉ có điều. Lúc này đây những này kim sắc cổ sáng cũng không có hội tụ cùng một chỗ, mà là lập tức tạo thành lưỡng đạo kim sắc cực lớn hư ảnh. Mà lưỡng đạo kim sắc cực lớn hư ảnh tại thành hình lập tức cũng không có hắn động tác của hắn, mà là đồng thời vừa xài bước ra, lập tức, lưỡng đạo kim sắc cực lớn hư ảnh lập tức dung hội lại với nhau, trở nên càng ngưng thực bắt đầu đứng dậy. Mà một cổ cực đoan cuồng bạo lực lượng, cũng là từ cái này, ngưng thực kim sắc bóng người bên trong tràn ngập ra. Hiển nhiên, tuy nhiên một chiêu này cũng vừa rồi một chiêu tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng là cái kia ý lực, nhưng không biết đúng to được bao nhiêu lần rồi cựu đế phong thiên thủ thứ hai vũ đế hiện theo một tiếng quát nhẹ rồi sau đó đỗ phi một ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng gõ hạ lập tức liền gặp được cái kia đạo kim sắc bóng người lập tức gào thét ra rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về phía trước quanh ra giang giác theo cái kia kim sắc bóng người một quyền nội hành đáng sợ năng lượng chấn động lập tức tràn ngập mà mở trực tiếp đem phía dưới trên quảng trường đều là toát ra từng đạo cực lớn vết rách rầm rầm rầm mà cái kia phô thiên cái điệu mà đến song âm lúc này đây tại tiếp xúc đến cái này kim sắc bóng người thời điểm nhưng lại lập tức bạo liệt mà mở nhưng là coi như là như thế vẫn là không có biện pháp ngăn trở cái kia kim sắc bóng người thế sông dùng đỗ phi giờ phút này ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực lại dùng ra cửu đế phong thiên thủ bực này đẳng cấp vũ kỹ tại chăm chú ra tay thời điểm hiển nhiên uy lực kia cũng đúng sẽ không chút nào yếu hơn kém hơn vị này tào tĩnh mà giờ khắc này tào tĩnh cũng đúng đã hiểu tới trước mắt người này chính mình thành thật đúng không thể nhỏ hư nửa phần lập tức trong lòng của hắn cái kia một kia tự ngạo tại thời khắc này cũng đúng lặng yên thu liễm chợt hắn hít sâu một hơi hai tay chậm rãi đã giơ tay lên trường huyết sắc trường thương Mà sắc mặt tại thời khắc này, cũng đúng hiện lên một vòng cổ quái tái nhợt. Ba bá ba. Tại hắn sắc mặt tái nhợt lập tức, đã thấy đến cái kia huyết sắc trường thương bên trong, giờ phút này có huyết quang điên cuồng gào thét ra, mà tại bực này huyết quang gào thét bên trong, cái kia trường thương nhưng lại biến thành một loại quỷ dị trong suốt vẻ, tiêu phàm phất, tại thời khắc này, trường thương bên trong huyết quang đều là đều biến mất một nửa. Mà cơ hồ đồng thời, một cổ khắc nhiệt khí cũng đúng chậm rãi theo cái kia huyết thương bên trong tràn ngập ra, phàm phất, chỉ cần bị những loại khắc nhiệt khí ăn mòn, mặc kệ người nào, đều lập tức mất đi thần trí giống nhau. Cái này Tào Tĩnh cư nhiên bị bức đến trình độ này. Giữa không trung thiên lang điện đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều cũng có vài phần biến hóa, hiển nhiên, bọn họ đều là nhận ra, cái này Tào Tĩnh kế tiếp muốn thi triển vũ khí Tại giữa không trung từng đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tào Tĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu, chợt, liền gặp được hắn trong tay huyết sắc trường thương đột nhiên hung hăng hướng về phía trước điểm ra, mà cái kia tràn ngập ra khắc nghiệt ý, tại thời khắc này cũng đúng hội tụ lại với nhau, một cổ lạnh như băng thanh âm, cũng đúng lập tức theo trong miệng truyền ra. Tuyệt thương. Một thương đông ra, trong một sát na, Thiên địa trong lúc đó phảng phất đều là tràn đầy khắc nghiệt ý, phảng phất tại thời khắc này, nơi này không còn là một cái bình đại, mà là một cái thiên địa xa trường giống nhau, mà ở cái này rất trong chẳng, không có ngoại vật, tất cả chỉ có cái này tựa hồ đại biểu thiên địa một thương giống nhau. Tào tĩnh một thương này nhìn như bình thường, nhưng là chỉ có giờ phút này bị khóa định đỗ phi mới có thể cảm ứng được, hắn một thương này cường hắn đến trình độ nào? Tại thời khắc này bầu trời thiên hạ phảng phất đều chỉ còn lại có một thương này giống nhau, không hổ là thiên lang phong đệ tử, chắc hẳn hắn chính là trùng trùng. So về hạch tâm đệ tử cũng nhược không vài phần một loại kia đi à nha. Đỗ Phi nhìn qua cái kia đập vào mặt khắp nhiệt khí, còn có cái kia trong không khí trở nên giống như thực chất giống nhau sắc ý, ánh mắt cũng đúng trở nên càng ngưng trọng lên. Chỉ có điều, lúc này đây hắn nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, mà là tâm thần vừa động trong lúc đó, hai tay lại lần nữa nhanh chóng ngưng tụ ra một cái thủ ấn. Cựu đế phong thiên thủ, đệ tam vũ đế hiện. Theo cuối cùng một cái thủ ấn rơi xuống, trong chốc lát, giữa không trung tầng mây trong lúc đó, lại có đạo đạo cột sáng nhanh chóng đan vào phía dưới, lần nữa tạo thành một đạo kim sắc bóng người mà bóng người này tại xuất hiện trong nay mắt cũng đúng vừa xài bước ra cùng lúc trước đạo nhân ảnh kia dung hợp lại với nhau làm cho bóng người kia càng ngưng thực bắt đầu đứng dậy mà cơ hồ tại đồng thời cái kia ba đạo nhân ảnh dung hợp lại với nhau kim sắc hư ảnh đã muốn trở nên có vài phần giống như thực chất giống nhau mà một cổ cực đoan cổ lão tăng thương khí tức cũng đúng chậm rãi từ nơi này kim sắc hư ảnh trên người tràn ngập ra chỉ cần đúng khí này tức tựu làm đến trên bình đại khe hở càng dày đặc bắt đầu đứng dậy đây là cảm ứng được bực này bị áp thiên lang phong không ít đệ tử nguyên một đám sắc mặt đều hơi hơi biến đổi Tuy nhiên giờ phút này Đỗ Phi dùng ra một chiêu này, cùng trước kia vũ kỹ bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng là cái kia vẫn ngầm tại trong đó năng lượng chấn động, nhưng lại trở nên gấp mấy lần tăng vọt, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Nguyên một đám vừa mới gia nhập Thiên Lang Phong không có vài ngày đệ tử, vậy mà có được bực này át chủ bài. Giết! Tào tính đôi mắt lạnh như băng nhìn qua cái kia khí tức kinh người kim sắc hư ảnh, trong lúc đó lệ quát to một tiếng, rồi sau đó bàn tay buông lỏng, lập tức liền gặp được trôi này, trưởng thương lập tức rời khỏi tay, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ báo tố bắn đi. Trường thương bên ngoài. Cuốn quanh lấy nồng đậm đến cực hạn khắc nghiệt ý, giờ phút này giống như một đạo giống như sao băng, nhanh như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Sau đó dùng một loại cực đoan kinh người thanh thế, nặng nghề đã rơi vào đổ phi triệu hoán ra kim sắc bóng người trên ngực. Đông, thanh thúy mà chói thay nổ mạnh thanh âm, đột nhiên tại bên trên bầu trời vang vọng mà mở. Ngay sau đó, một cổ cực đoan cuồng bạo năng lượng chấn động, cũng là từ cái kia hai đạo vũ khí giao hội cái kia một điểm điên cuồng tràn ngập mà mở. Năng lượng trùng kích mang tất cả bên trong, giữa không trung kháo đắc cận vài phần thiên lang phong đệ tử đều là nhịn không được thân hình hướng về phía sau tối lui chống cự cái kia ăn mòn mà đến năng lượng kình phong. Mà ở chống cự kình phong đồng thời, ánh mắt của mọi người đều là nháy cũng không nháy dừng ở giữa không trung. Cái này tuyệt thương chính là Thiên Lang trong điện trong điện nơi cất giấu một loại có chút không kém vũ khí, hơn nữa, cực kỳ thích hợp Thiên Lang phong đệ tử tu luyện. Cho nên, ở đây tu luyện cái này vũ khí Thiên Lang phong đệ tử tuyệt đối không ít, những người này tự nhiên nhìn ra được, cái này tạo tính tuyệt thương uy lực thì như thế nào to lớn. Cái này Đỗ Phi tuy nhiên sử dụng đến vũ kỹ uy lực cũng không yếu, nhưng lại chưa hẳn có thể ngăn lại một chiêu này. Suy suy suy mà mọi người ở đây ánh mắt hội tụ chỗ cái tia mũi thương chính gắt gao điểm vào cái tia kim sắc bóng người ngự chỗ nồng đậm khắc nhiệt khí không ngừng ăn mòn cái tia kim sắc bóng người làm cho cái tia đạo kim sắc bóng người phảng phất tùy thời đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giống nhau Đỗ Phi một chiêu này rõ ràng không có biện pháp chống cự một chiêu này tuyệt thương cái tia tào tĩnh đồng dạng là thấy được một màn này lập tức hắn cười lạnh một tiếng bàn chân đạp mạnh về sau thân hình đã muốn xuất hiện ở tuyệt thương về sau rồi sau đó hắn bàn tay ngưng quyển lập tức một quyển hung hăng hướng về thương thân chỗ rơi xuống suy sụp phá cho ta giang giác. Theo tào tĩnh một quyền này rơi xuống, cái kia tuyệt thương phía trên chọn buộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, Lúc này đây, cái này tuyệt thương mạnh mẽ run lên phía dưới, cũng đã đâm vào này đạo kim sắc bóng người bên trong. Hạ trong náy mắt, xuyên thấu mà qua, mà cái kia kim sắc bóng người tại thời khắc này, lập tức cũng đúng nổ bùng từng đạo vết rách. Cái kia vũ khí, đúng ngăn không được rất nhiều thiên lang phong cứng giả. Nhìn qua một màn này, đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Xem ra, cái này đỗ phi vũ khí, đúng ngăn cản không nổi tuyệt thương ra bay. Thiên lang phong vũ khí, ngược lại rất có ý tứ này cổ khắc nhiệt khí cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện ra đến. Đỗ Phi cũng đúng tràn ngập nhìn trời tế phía trên, sau đó nhịn không được trong lòng thở dài một hơi, chính mình ngược lại có vài phần xem thường cái này cựu thiên huyền tông loại người rồi. Hiện tại xem ra lời mà nói, cái này tào tính, so về ngày đó dương thực chỉ sợ cũng là chỉ mạnh không yếu rồi. Như là trước kia, ta có lẽ thật đúng là ngăn không được người này, bất quá bây giờ sao đã có thể khó nói. Đỗ Phi khẽ cười một tiếng, trên mặt biểu lộ, không có bởi vì cái tiêu cựu đế phong thiên thủ sụp đổ mà có chút biến hóa. ở này trong tích tắc. Cái kia bên trên bầu trời kim sắc bóng người đã bắt đầu từng khúc vang tung tóe, hiện nhiên là đã đạt tới cực hạn. đã xong sao? Nhìn qua một màn này, không ít tiên lang phong đệ tử đều là như thế này hướng vẻ bất quá lại không có bất kỳ cười nào ý tứ. Cái này tào tĩnh thực lực, tại bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đã muốn xem như không sai. Đỗ Phi có thể làm cho hắn xuất ra bực này chiêu bài vũ kỹ, còn có thể chống cự lâu như vậy, đã muốn xem như không sai. Đợi một thời gian, cái này Đỗ Phi nói không chừng còn thật có thể đủ tại thiên lang phong đứng vững gốc chân, giữa không trung. Tào Tĩnh dừng ở cái kia không ngừng sụp đổ kim sắc bóng người, trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Nhưng mà, còn không đợi hắn nụ cười này quyết tán, sắc mặt của hắn nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. Mời anh đang ở đó kim sắc bóng người triệt để bạo liệt mà mở đích lập tức, ngay sau đó một đạo bạch quang tràn ngập thân ảnh, nhưng lại mạnh mẽ trên mặt đất nổ bắn ra mà dậy, hung hăng hướng về Tào Tĩnh chỗ chỗ nhau tới, cơ hồ chỉ có điều một cái nháy mắt công phu, lại là xuất hiện ở Tào Tĩnh trước người. Rồi sau đó tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy cái này đến bạch quang tràn ngập thân ảnh, đương nhiên đó là Đỗ Phi rồi giờ phút này đỗ phi toàn thân hàn khí tràn ngập da thịt trở nên giống như ngọc thạch giống nhau làm cho người vừa nhìn khó quên với anh trong người hình xuất hiện trong nay mắt đỗ phi khẹt miệng liệt ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười rồi sau đó một quyền cũng đã là không chút khách khí hướng về tào tĩnh ngực chỗ yếu hại rơi xuống trong một sát na bộc phát ra lực lượng làm cho tất cả mọi người đúng lập tức biến sắc ở đằng kia đợi dưới tuyệt cảnh người này rõ ràng còn muốn phản công chương không bốn hiểm huyền băng vũ tông hoàn theo đỗ phi một tiếng quát nhẹ lập tức liền gặp được một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang màu trắng Vũ tông hoàn lập tức hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt 138 đọc sách, hắn cái này hỗn hợp huyền băng thiên thể thể lực lượng Vũ tông hoàn một khi thi triển đi ra, cái kia đợi lực phòng ngự, quả thực tiểu đi cường hắn làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Bạch, Mà Đố Phi một quyền kia, giờ phút này cũng đúng mang theo không gì so sánh nội sát pháp khí, lập tức xé rách không khí, dùng một loại cực đoan hung hãn tư thái, hướng về tào tĩnh ngược chỗ yếu hại rơi xuống. Bực này lực lượng đáng sợ gào thét mà đến làm cho Tào Tĩnh cơ hồn là vô ý thức tiểu triệu hồi ra ngũ phẩm Vũ tông cường giả tiêu chí tính kim sắc Vũ tông hoàn. Bất quá, coi như là Triệu gia Vũ tông hoàn, Tào Tĩnh vẫn cảm thấy chính mình bên ngoài thân một hồi đau đớn. Lúc này, hắn trong đôi mắt tiểu hiện lên một tia vẻ kinh hãi muốn chết. Cái này độ phi thể lực lượng mạnh như thế nào hung hãn, chẳng qua là cái này bình thường một quyền, rõ ràng tiểu lại để cho hắn cảm thấy bực này trình độ uy hiếp. Cút. Bất quá, Tào Tĩnh cũng không phải nhân vật bình thường, trong mắt hiện lên ý hoảng sợ đồng thời, hắn bàn tay cũng đúng mạnh mẽ nắm chặt, trong một sát na liền gặp được cái kia nguyên vốn đã xuất hiện ở phía trước tuyệt thương đột nhiên du lên, quỷ dị hiện hiện tại phía sau của hắn, rồi sau đó theo hắn một ngón tay điểm ra, hung hăng nổ vang phía trước. Đỗ Phi, ngươi vừa mới gia nhập ta Thiên Lang Phong, hiện tại tiểu đệ cho ta tới nói cho ngươi biết, ta Thiên Lang Phong huyền âm khí, rốt cuộc là có đáng sợ cỡ nào. Tao tính lạnh quát một tiếng, cái kia tuyệt thương đã muốn nhành đến Đỗ Phi quyền phong chỗ, hiển nhiên, hắn muốn dựa vào một thương này, đem Đỗ Phi triệt để đánh tan. Huyền âm khí. Đỗ Phi đôi mắt nhắm lại, này gọi là huyền âm khí lực lượng, xác thực cực đoan cường hãn. Bên trong lẩn chứa hung thần sắc ý, căn bản không phải người bình thường có thể chống cự được. Nếu là tâm trí kém một chút hạng người gặp được cổ hơi thở này lợi mà nói, nói không chừng một cái chiếu dưới mặt, mà ngay cả động thủ khí lực cũng không có. Hơn nữa, cái này một cổ huyền âm khí cũng đúng sắc bén đến cực hạn, dùng vừa rồi cái tiêu cự đế phong thiên thủ triệu hoán gia vũ đế hư ảnh phong ngự cũng bị cái này tuyệt thương một thương đánh bại. Chỉ nhìn điểm này, có thể tưởng tượng cái này huyền âm khí rốt cuộc sắc bén đến trình độ nào. Bất quá, bực này lực lượng đỗ phi tuy nhiên cũng đúng cảm thấy có vài phần khó giải quyết, nhưng là đảo cũng không trở thành hoàn toàn không có biện pháp chỉ có điều cần đánh cuộc một lần mà thôi đánh bạc cơ hội lập tức Đỗ Phi Tiểu Hạ quyết định rồi sau đó cái kia vốn là Hoàng gia Quyền Phong lập tức hóa trưởng mà cùng một thời gian hắn mi tâm chỗ nhẹ nhàng lõa lên một cái thái cực âm dương âm ký xuất hiện mà hắn trong lòng bàn tay cũng là có một cái hắc bạch hai màu tạo thành tuyệt qua nhanh chóng hiện hiện luân hồi linh văn chuyển theo Đỗ Phi trong lòng một tiếng quát nhẹ tại hắn bàn tay bắt được tuyệt thương phía trên lập tức luân hồi chi lực đã muốn nhanh chóng vận chuyển mà cái kia vốn là sắc bén đến cực hạn huyền âm khí đã ở luân hồi chi lực trước mặt, đều biến thành hư vô. Ở đằng kia huyền âm khí bị hóa đi lập tức, Tào Tĩnh sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, hiển nhiên, giờ phút này tình huống hắn cũng là có chỗ phát giác. Cái này huyền âm khí, sát thực sắc bén, bất quá, đối với ta tựa hồ không có bất kỳ tác dụng a. Đỗ Phi khẽ ngẩng đầu, đối với sắc mặt của biến Tào Tĩnh nở một nụ cười, rồi sau đó, bàn tay của hắn ý nguyên chộp vào này tuyệt thương phía trên, mà thân hình lại mạnh mẽ một chuyện, một chân hung hăng vụt ra, hướng về Tào Tĩnh mặt chỗ hung hăng đập tới. Đông Tào Tính vô ý thức nâng lên tay phải chắn đỉnh đầu của mình chỗ, nhưng là tại trong một sát na tiết ra cái kia cổ cường bạo lực lượng, nhưng lại hắn ở phía sau hoàn toàn vô pháp chống cự. Bành! Cơ hội tại đố phi một cước nện xuống lập tức, Tào Tính thân hình đã muốn giống như một khỏa thiên thạch giống nhau, bị hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới, sau đó, tại vô số đạo cổ quái ánh mắt về sau, hắn thân hình hung hăng trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố, một lát sau, mới được là lung la lung lay đứng lên. Giang giác! Tại Tào Tính bị nện hướng mặt đất đồng thời, giữa không trung cái kia trôi huyền âm khí ngưng tụ mà thành tuyệt thương cũng là bị Đỗ Phi một bà tạo thành một phấn, đã không có tạo tính điều khiển, cái này tuyệt thường cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng đúng một đạo tùy ý Đỗ Phi phá hủy vũ khí mà thôi. Mi tâm chỗ luân hồi linh văn nhanh chóng tối lui, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng nhanh chóng hiện lên một tia tái nhợt vẻ, vừa rồi cái kia đợi trong chiến đấu, hắn chỗ gặp phải nguy hiểm cũng đúng thật lớn, nói không tốt trong cơ thể hai cái đại gia hỏa muốn không kiểm soát. Khá tốt, theo thực lực của chính mình tăng lên, hai người này không khống chế được sát suất ngược lại thấp xuống vài phần. Lúc này, Thiên Lang Phong điện trước trên quảng trường, nhưng lại yên tĩnh rất nhiều, nhìn qua một màn này, Không ít Thiên Lang Phong đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, cái này kết cục thật sự có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái này Đỗ Phi, tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, rõ ràng còn có thể tuyệt địa phản kích. Tuy nhiên, chưa hẳn một chiêu này Tiểu Phân ra thắng bại rồi, nhưng là dù sao, cái kia Tào Tĩnh mạnh nhất một chiêu đã bị cái này Đỗ Phi phá vỡ rồi, hắn coi như là muốn tiếp tục ra chiêu, cơ vốn cũng là không có có chỗ lợi gì. Mà Thiên Lang Phong đệ tử ở giữa tranh đấu, dù sao chỉ là bổn môn đệ tử luận bàn mà thôi. Mặc dù so với mặt khác phong càng thêm náo nhiệt, nhưng là cũng sẽ không xảy ra hiện giấy sinh tử huống, tại dưới bực này tình huống, có thể nói rõ mắt người đều nhìn ra được, thắng bại đã muốn phân ra. Mà Đỗ Phi cũng không có làm ra cái gì thừa thắng xông lên cử động, hắn tự nhiên cũng đúng minh bạch, tại bực này địa phương, cùng loại Cửu Châu chi chiến hoặc là chính mình trước kia đối địch cái kia một bộ, là không được. Mình nếu là dám ở vào cửa ngày thứ ba liền đem một cái bổn môn sư huynh đệ chém giết, như vậy, coi như mình thân phận đặc thù, phỏng chừng Lăng Thiên Tông cũng dám đem mình một cái tắt chụp chết. Tào Tinh thất bại. Điện trước quảng trường bốn phía bên trên bầu trời, một lát sau, không biết hai nhẹ giọng mở miệng nói. Hiển nhiên, những này ngoại nhân cũng đúng đã muốn nhìn ra, trận chiến này đã muốn phân ra thắng bại. Tuy nhiên, cái này kết quả xác thực vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Cái này tào tĩnh tuy nhiên cũng không phải thiên lang phong hoạch tâm đệ tử, nhưng là, hắn tại thiên lang phong danh khí cũng không nhỏ, tại không lâu, hắn cũng đúng nội môn đệ tử, chỉ có điều đang khiêu chiến thiên lang phong bảy đại hoạch tâm trong hàng đệ tử láo thất bị thua về sau, mới đã trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vậy, cái này tào tĩnh tại thiên lang phong danh khí coi như là không nhỏ. Cho nên, bực này kết cục ngược lại làm cho không ít người trong nội tâm tràn đầy vài phần kinh ngạc, đồng thời cũng đều là ở trong tối mục đích bản thân suy nghĩ, nếu là mình ra tay lời mà nói, sẽ là như thế nào một cái kết cục. Tấm tắc, cái này Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, tựa hồ còn thật sự có vài phần thực lực à. Khó trách hắn dám can đảm gia nhập chúng ta Thiên Lang Phong. Đúng vậy à, cái này Đỗ Phi gia nhập Thiên Lang Phong về sau, nên vậy còn không có đi trong điện tu luyện qua à. Nếu là hắn vận khí tốt, ở bên trong trong điện tìm được nhất bộ lợi hại một điểm công pháp hoặc là vũ khí, chẳng phải là nói, qua ý này Chúng ta lại có thể đủ nhìn thấy khiêu chiến bảy đại hạch tâm đệ tử cho hay rồi. Khó nói à, chúng ta Thiên Lang Phong lần này bảy đại hạch tâm đệ tử, cái kia không phải đã tại cái kia trên vị trí ngồi hồi lâu đúng không? Bọn hắn đều đúng tu luyện chúng ta Thiên Lang Phong cái kia mấy bộ đỉnh công phu cùng vũ khí biến thái nhân vật, muốn thắng bọn hắn, đúng vậy rất khó. Cái này cũng nói không chính xác à. Ví dụ như chúng ta đại sư huynh, năm đó không phải là dựa vào sức một mình, tại không có tu luyện cái gì đỉnh công pháp cùng vũ khí thời điểm, dùng sức một mình đem cái kia đại sư huynh vị trí cướp được tay. Cái này Đỗ Phi tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn cùng đại sư huynh so lời mà nói, có lẽ hay là kém một chút ta. Khó nói a bất quá, tại chúng ta thiên lang phong ngược lại có rất nhiều ngoại ý muốn đâu này. Sự tình từ nay về sau, ai biết được. Bất quá ta có thể khẳng định một điểm chính là, từ hôm nay trở đi, cái này đỗ phi coi như là ta thiên lang phong nhân vật số má rồi. Điều này cũng đúng a. Trong chẳng, một mảnh xì xào bàn tán thanh âm nhanh chóng truyền ra, mà những ngày này sói phong đệ tử nhìn qua đỗ phi trong ánh mắt giờ phút này đã muốn thiếu vài phần nghiền ngẫm, mà là nhiều hơn một phần nghiêm trọng. Tuy nhiên đỗ phi chỉ là mới nhập môn đệ tử nhưng là giờ phút này nhưng không ai dám can đảm tiểu hư hắn nửa phần rồi dù sao mặc kệ ở địa phương nào thực lực tuyệt đối đều là tốt nhất giấy thông hành giữa không trung mắt hi đưa mắt nhìn tào tĩnh sau một lát đỗ phi thân hình cũng đúng chậm rãi rơi xuống đất phía trên rồi sau đó hắn hướng về phía tào tĩnh cười một tiếng thản nhiên nói hiện tại sư đệ một tiếng này sư minh ngươi nguyện ý kêu sao tào tĩnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi ánh mắt của hắn cổ quái đưa mắt nhìn đỗ phi sau một lát rốt cục vẫn phải thở dài một hơi hắn cũng không phải ngu ngốc tại lúc này đã muốn minh bạch cái này Đỗ Phi ngoại trừ có ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh thực lực bên ngoài, cái kia Đan Đạo cảnh giới, cũng phải không thấp, mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng là Tào Tĩnh xem ra rất có thể Đỗ Phi cái kia Đan Đạo thực lực so về hắn võ đạo thực lực chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa hắn trong chiến đấu cái loại này sát phạt quyết đoán tác phong, còn có cái kia cực đoan cường hãn thể lực lượng, lại càng làm cho cái này Tào Tĩnh kinh hãi vô cùng. Trong mặt sau một lát, Tào Tĩnh mới đúng Đỗ Phi chắp tay nhẹ nhàng thở dài nói, Đỗ Phi sư minh, thực lực của ngươi quả thật có tư cách trở thành nội môn đệ tử một tiếng này sư mình ta gọi đến cam tâm tình nguyện. bất quá ngày sau ta tất nhiên còn có thể lại tới khiêu chiến. đỗ phi thấy thế cũng đúng cởi cười, chợt vội vàng đáp lễ. cái này tào tĩnh khí lượng thật cũng không sai, cũng không có bởi vì thua ở hắn có cái gì tức giận, mà những kia vây xem thiên lang phong đệ tử cũng không có vì vậy mà chảo phung cái này tào tĩnh nửa câu. hiển nhiên tại thiên lang phong bên trong chiến đấu làn gió đại thắng, mỗi người đều là tại thắng bại bên trong từng bước đi tới, tự nhiên minh bạch trong lúc nhất thời thắng bại chứng minh không cái gì, chỉ có từng bước tăng mạnh mới có thể không ngừng cường đại. Loại làm này, cùng cái kia Cựu Châu chi chiến trung ngươi chết ta sống giết chóc hoàn toàn bất động. Bốn phía loại người, nhìn thấy Tào Tĩnh nhận vua, nguyên một đám cũng đúng cười cười, giờ phút này, đại đa số người nhìn qua Đỗ Phi trong đôi mắt đều là tràn đầy vài phần kinh ý, nhưng là cũng có vài phần trong đôi mắt tràn đầy vài phần kích động hương vị, hiển nhiên, Đỗ Phi bực này thân thủ, làm cho bọn hắn cực đoan tâm động. Ha ha, các ngươi những cái thứ này, sáng sớm tiệu để khi phụ một cái mới nhập môn gia hỏa đến sao? Mà đang ở có người chuẩn bị đi tới lập tức, trong lúc đó, một hồi cười khẽ thanh âm cũng đã vang lên. Chương 043, Tam sư tỷ ngũ sư Vinh ban thưởng ủng hộ tụ hiến các toàn văn chữ đổi mới đệ nhất vừa lúc đó bên trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng cười rồi sau đó liền gặp được lưỡng đạo thân ảnh chính là đột ngột xuất hiện ở giữa không trùng ánh mắt cườiùngngtỉm dừng ở phía dưới chỗ 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt 138 đọc sách Bái kiến ngũ sư Vinh Lục sư Vinh cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện làm cho bốn phía thiên lang điện đệ tử đều là sắc mặt có chút một túc rồi sau đó mới nguyên một đám nhanh chóng chắp tay không người mở miệng nói La Hồng cười tủm tỉm khoát tay háo về sau, mới nhìn nhìn phía dưới Đỗ Phi cùng Tào Tĩnh liếc về sau, cười cười nói, đánh xong. Nghe vậy, Đỗ Phi cùng Tào Tĩnh hai người đều là cười khổ một tiếng. Xem ra, vừa rồi chính mình Song Phương chiến đấu, hai người này đều là ở phía xa nhìn xem à? Cho nên, chân chờ một lát sau, Tào Tĩnh mới nhẹ gật đầu, nói, ta thực lực không bằng Đỗ Phi sư huynh. Ngươi lần này ngược lại thừa nhận đến gọn gàng, lần trước thua ở ta thời điểm, cũng không phải gặp ngươi thừa nhận đến sảng khoái như vậy à? La Hồng cười nói. Nghe vậy, Tào Tĩnh miệng liệt liên nói. Ngươi là dựa vào võ phủ chi lực thắng ta, đảo không coi vào đầu bổn sự. Nguyên lai like ngươi đến bây giờ còn đang dối giám điểm này sao? La Hồng cười cười, như vậy, ngươi tiểu mau chóng khôi phục nội môn đệ tử thân phận a, ta sẽ đang khiêu chiến trên đài chờ ngươi. Hơn nữa, lúc này đây, ta sẽ nhượng cho ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Đã lục sư huynh cho mời lời mà nói, như vậy ta tào tĩnh tất nhiên còn có thể lần nữa khiêu chiến. Dứt lời, tào tĩnh chắp tay, thân hình tiểu lui về trong đám người. Bái kiến lục sư huynh. Nhìn thấy hai người này nói dứt lời rồi, Đỗ Phi cũng đúng chắp tay nói. La Hồng nghe vậy đối với Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chợt mới thản nhiên nói: "Đến, Đỗ Phi, ngươi bây giờ nội môn đệ tử thân phận coi như là nhận được rồi, ở đây những cái thứ này thừa nhận một cơ hội này vừa vặn, để ta giới thiệu một chút, cái này một vị, là của ngươi ngũ sư vinh Liễu Du." Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống giờ phút này đứng ở La Hồng bên cạnh thần, vẻ mặt mỉm cười đang nhìn mình tuấn mỹ nam tử trên người, một lát sau, mới chắp tay nói: "Đỗ Phi bái kiến ngũ sư vinh. Tại ánh mắt rủ xuống lập tức, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cổ quái. Cái này một vị ngũ sư huynh tạo hình sắt thực là có vài phần cổ quái, hắn khí tức tối đa cũng tiểu so với kia La Hồng Cường hắn vài phần mà thôi. Nhưng là, vì sao ngày đó cái kia cổ hiên biết nói, cái này bảy vị hạch tâm trong hàng đệ tử, phiền toái nhất chính là vị này ngũ sư huynh Liễu Du đâu này. Tại Đỗ Phi trong lòng thầm nhũ đồng thời, cái kia Liễu Du cũng đúng mắt hí dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia nhàn nhạt dị sắc. Trước mắt thanh niên tuy nhiên vẻ mặt cung kính, nhưng là, hắn lại nhìn ra được, người này tuyệt đối không phải là cái loại lời tùy ý tiểu khuất cư nhân hạ hạ người. Muốn thu phục người bậc này vậ căn bản là không có khả năng. mà người bậc này vật nếu để cho hắn nhất định cơ hội lợi nói, chính là nhất phi trùng tiền, cũng không phải là không thể được. cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, quả nhiên rất có ý tứ a. liêu du trong lòng thở ra một hơi, một lát sau mới dừng ở đỗ phi, gật đầu nói, đỗ phi sư đệ, thực lực ngươi mặc dù không tệ, bất quá như là đã có ngũ phẩm vũ tông thực lực, liền vào đi vào điện đi tu luyện một phen a. ngàn vạn không cần phải đem chính mình tốt tư chất lãng phí, nếu là trên việc tu luyện có nghi vấn gì lời nói, tùy thời có thể tới tìm sư minh ta. về phần hướng ngươi khiêu chiến một chuyện, ta muốn hiện tại đã muốn không có nhiều như vậy a. mặt khác, tuy nhiên ta thiên lang trong điện tranh đấu không ngừng, nhưng là ngươi nếu là ta thiên lang phong đệ tử, như vậy liền đem nơi này cho giảng ra a. ra trong đám người tuy nhiên chợt có tranh đấu, nhưng là nhưng không có gì cách đem thủ a. Liêu du trên mặt lộ ra vài phần chân thành dáng tươi cười, hiện nhiên lời này cũng đúng phát ra từ thể tỉnh. nghe vậy, đỗ phi đảo hơi hơi sửng sốt một chút, vị này ngũ sư huynh liễu du nói như thế nào đây, tựa hồ làm người cùng cái kia la hồng lại hoàn toàn bất đồng rồi. hơn nữa trong mắt hắn thiên lang phong lại là một cái đại gia đình giống nhau. Loại này thuyết pháp ngược lại làm cho Đỗ Phi trong nội tâm nhiều hơn một cổ không hiểu cảm xúc. Ở nhà phá về sau, bất kể là Bất Việt thành Đỗ gia, có lẽ hay là Vân Thủy Đỗ gia, đều chưa từng có mang cho Đỗ Phi nửa phần lòng trung thành, dù sao, tại loại này trong gia tộc, nội đấu cùng cạnh tranh, thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đến làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Mà ở Thiên Lang Phong bên trong tuy nhiên cũng có chiến đấu, nhưng là, bực này cảm giác rồi lại cùng trong gia tộc nội đấu hoàn toàn bất đồng. Điểm này ngược l lại làm cho Đỗ Phi có vài phần đem nơi này cho rằng ra cổ quái tâm tình hiện hiện trong lòng. Đây cũng là Cựu thiên Huyền tông nội tình đến sao? Đỗ Phi có chút niết niết miệng, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần ấm áp dáng tươi cười. Nhìn thấy Đỗ Phi bực này biểu lộ, cái kia Liễu Du cũng đúng nhẹ gật đầu, một lát sau mới đúng bốn phía nhìn lớp qua nói, "Tốt rồi, toàn bộ đều cho ta tản a, về phần muốn muốn khiêu chiến Đỗ Phi sư đệ cũng đều cho ta đợi vài ngày, dù nói thế nào, cũng chờ hắn tu luyện ra huyền âm khí các ngươi lại tới khiêu chiến cũng không mặn a, cũng không nên mang theo giờ phút này kiếm tiện nghi tâm tư a." Nghe vậy, trên bầu trời thiên lang phong đệ tử đều là một cái cái ẩm ẩm xác nhận đỗ phi sư minh chờ ngươi đi trong điện tu luyện qua đi chúng ta tất nhiên sẽ tới khiêu chiến đỗ phi sư minh ngươi tốc độ cần phải nhanh một chút a mấy người chúng ta đều đúng tay ngưỡng ngay a lúc trước vẻ mặt chiến ý vài người giờ phút này cũng là xa xa hướng về phía đỗ phi cười một tiếng chắp tay nói thấy thế, thế đỗ phi cũng đúng nhanh chóng mỉm cười hoàn lễ, như vậy một màn tựa hồ cũng không tệ nhỉ. tốt rồi đã nơi đây vô sự lời mà nói chúng ta trước hết rời đi rồi ngươi nếu là muốn tiến vào trong điện lời mà nói Chính mình đi vào cũng được, hôm nay là ngươi Tam sư tỷ đại trực, nhận thức thoáng một tí cũng đúng tốt. Liêu Du lại quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi cười một tiếng, rồi sau đó mới bản chân đấm mạnh, thân hình lập tức rời đi. Xem ra, ngươi Ngũ sư huynh ngược lại đối với ngươi cực kỳ thỏa mãn a. La Hồng quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi không hiểu cười một tiếng, một lát sau, hắn mới phất phất tay nói, nắm chặt thời gian tu luyện a, tại chúng ta Thiên Lang Phong không hảo hảo tu luyện lời mà nói, đúng vậy không có biện pháp ứng phó những kia nhiều vô số kẻ khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, La Hồng cũng đúng tùy ý vung tay lên, thân hình tựu lập tức rời đi. Theo hai vị này hạch tâm địa phương rời đi, hội tụ Thiên Lang Phong đệ tử cũng đúng dần dần tán đi, cũng có một chút hữu Hảo tiến lên đánh cho một cái bắt chuyện, mới rời đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, những người này đối với Đỗ Phi thái độ ngược lại cùng trước kia lệnh như băng hoàn toàn bất động. Hiện nhiên, giờ phút này, những người này đem Đỗ Phi cho rằng Thiên Lang Phong đệ tử. Tuy nhiên Thiên Lang Phong đệ tử quan hệ trong đó, đúng Lăng Thiên Bảy phong bên trong lệnh nhất nhạt, nhưng là khi bọn hắn tán thành ngươi thời điểm, thực sự hội thiệt tình đem ngươi coi như huynh đệ. Lẫn nhau trong lúc đó mặc dù có cạnh tranh. Nhưng là tuyệt không sẽ ảnh hưởng cái này đám huynh đệ tình cảm Sau một lát, Đỗ Phi mới xem như theo cái kia đợi lộn xộn tình huống bên trong thoát thân ra Mà giờ khác này, có lẽ là bởi vì Đỗ Phi thực lực Có lẽ là bởi vì liêu du lời nói quan hệ Giờ phút này đảo là không có người muốn tiếp tục đối với Đỗ Phi ra tay Điểm này, ngược lại làm cho Đỗ Phi trong nội tâm vung lòng vài phần Dù sao, thiên lang phong đệ tử cũng đúng đều là có chút không kém Tiếp tục giao thủ lời mà nói, Đỗ Phi cũng không thể cam đoan Chính mình là có thể thắng hiểm Bất quá. Giờ phút này khoảng cách Đỗ Phi cùng Lãnh Bình ước định lại còn có hơn nửa ngày thời gian, tại đây đoạn sự tình, Đỗ Phi cũng đúng không có chuyện gì có thể làm, cân nhắc sau một lát, hắn mới thân hình vừa động, chậm rãi hướng lên trời sói trong điện bước đi. Thiên Lang trong điện, giờ phút này vẫn là lộn xộn vô cùng, chỉ có điều cùng ngày đó Đỗ Phi lúc tiến vào chỗ bất động liền ở chỗ, giờ phút này, tại Thiên Lang trong điện chỗ ghé qua, rõ ràng là một đám mặc màu hồng phấn một đám nữ đệ tử. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị. Hắn vốn cho là, Thiên Lang phong bên trong hơn phân nửa là không có gì nữ đệ tử rồi. Nhưng là không thể tưởng được, chẳng những có, hơn nữa từng cái trên cơ bản đều là thực lực không kém bộ dạng. Những này nữ đệ tử nhìn thấy Đỗ Phi, đảo là một cái cái khẽ gật đầu, hiển nhiên, vừa rồi ra ngoài giao chiến, các nàng đều cũng có sở cảm ứng, tự nhiên coi như là thừa nhận Đỗ Phi nội môn đệ tử thân phận. Đi tới Thiên Lang điện đích chính giữa chỗ, Đỗ Phi mới nhìn đến, ngày đó la hồng chỗ ngồi địa phương, mà khắc một trường tấm trên ghế ngồi, giờ phút này có một người mặc hồng nhạt váy bảo nữ tử chính chống cằm trầm tư. Nàng khuôn mặt thanh nhã, mi mục như vẽ, thân hình hiểu điệu mang trên mặt vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười làm cho người ta một loại đoan trang hào phóng cảm giác. Tựa hồ là cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, vốn là đang trầm tư áo trắng mỹ nhân chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới nhuyễn miệng cười nói, cái này một vị, chắc hẳn chính là chỗ này vài ngày tại chúng ta Thiên Lang Phong bên trong truyền đến xôn Sao Đỗ Phi sư đệ à. Vừa rồi trận chiến ấy, sắc thực đặc sắc, mới nhập môn là có thể còn hơn cái kia tào tĩnh, thật sự không sai. Bái kiến Tam sư tỷ. Nghe vậy, Đỗ Phi bể bụng vừa chắp tay nói, như thế nào, ngươi nhận thức ta. Vị này Tam sư tỷ cười nói thật cũng không đúng, chỉ có điều vừa rồi ngũ sư huynh chỉ điểm một cái mà thôi. Đỗ Phi ngược lại có chút lưu manh hồi đáp. Lao ngũ sao? Nghe vậy, tam sư tỷ trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị. Một lát sau, nàng mới cười cười nói, được rồi, không đi nói hắn đã hắn cũng không nói tin tưởng. Ta liền cho đến tự giới thiệu một chút đi. Ta gọi là Mục Vũ Hạ, Thiên Lang Phong hoạch Tâm đệ tử bài danh đệ tam. Mặt khác, chúng ta Thiên Lang Phong bảy đại hoạch Tâm trong hàng đệ tử, đúng vậy có lưỡng người sư tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải tính sai, cho là chúng ta bảy đại Hạch Tâm đệ tử đều là các ngươi nam tử A hai vị sư tỷ sao? không biết mặt khác một vị đúng Đỗ Phi ngay vậy cũng đúng nhìn không được có vài phần tốt kỳ, không thể tưởng được tại Thiên Lang Phong cái này này địa phương còn có nữ tử có thể trở thành Hạnh Tâm đệ tử. Mặt khác một vị là của ngươi thất sư tỷ là cho, bất quá ngươi thất sư tỷ trước trận đi ra tông môn nhiệm vụ, ta xem ngươi là một lát không thấy được. Mục Vũ Hạ cười cười, chợt nàng ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía, trong đôi mắt ngược lại nhiều vài phần vẻ kỳ dị dừng ở Đỗ Phi, nói khẽ, mặt khác Đỗ Phi sư lệ à, ta lại đúng nghe người ta nói, người cùng chúng ta Thiên Chỉ Phong Tâu ngài muội muội, tựa hồ quan hệ không tệ nghỉ nghe vậy, Đỗ Phi gật đầu nói, nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thì ra là thế. nghe vậy, Mục Vũ Hạ trên mặt ngược lại nhiều vài phần thì ra là thế biểu lộ. chợt, nàng đứng lên, thân thủ vô vô Đỗ Phi bả vai, cố gắng lên à, sư tỷ khả quan ngươi, nếu như có thể đem Thiên Chỉ Phong Thiên Phú Nhất Kinh người tiểu công chúa lừa gạt đến chúng ta Thiên Lang phong đến, cho dù muốn ta nhượng xuất vị trí này cho ngươi, cũng không là không được. nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt đảo hơi hơi co lại, cái này Tam sư tỷ Mục Vũ Hạ thật sự chính là có vài phần hảo phong A hạch tâm đệ tử thân phận cũng nói là lại để cho có thể lại để cho sao, trương không muốn muốn, huyền âm thạch, nhìn thấy đỗ phi bộ dáng như vậy, mục vũ hạ nhưng lại nhẹ nhẹ cười cười, thản nhiên nói, tốt rồi, ta cũng vậy sẽ không mở lại ngươi nói giỡn, bất quá, ta nhớ ngươi tiến thiên lang điện, không phải chỉ là để đơn thuần vì đến cùng ta vị này tam sư tỷ nói vài lời lời nói a, nghe vậy, đỗ phi ngược lại cực kỳ lưu manh gật đầu, nói, ba ngày trước, ta đã từng tiến vào qua trong điện, bất quá lúc kia ta chưa trùng kích ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thành công, cho nên không có tiến vào trong đó, hôm nay ta nghĩ muốn trước vào xem. Trạm trang web vực tên chính là 138 đọc sách toàn bộ hợp lại 138 đọc sách, xin nhớ ký trạm trang web vượt tên. Trong điện sao? Ngươi xác thực nên vậy vào xem rồi, ta Thiên Lang điện nội môn đệ tử, không người nào là từ bên trong tu luyện ra đến, ngươi đi theo ta à. Nghe vậy, Mục Vũ Hạ ngược lại nhẹ gật đầu, rồi sau đó tùy ý vung tay lên, liền mang theo Đô Phi hướng lên trời sói điện ở chỗ sâu trong đó đi. Lúc này đây tại đây Mục Vũ Hạ dưới sự dẫn dắt, bất quá một lát, lưỡng người đã đi tới trong điện trước kia, theo Mục Vũ Hạ tùy ý vung tay lên, lập tức một cái cự cử đại cửa điện nhanh chóng trở ra, mà cái kia trải rộng tấm bia đá không gian cũng là xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt. Ta muốn trước kia mang ngươi đến Lão Lục có lẽ đã nói với ngươi, chúng ta thiên lang phong trong trong điện công pháp vũ kỹ đều là nhiều vô số kể, rốt cuộc muốn tu luyện cái gì, hay là muốn xem ngươi hứng thú của mình rồi? Ta cũng vậy cho không được ngươi quá lớn đề nghị. Dừng ở trong điện, mục vũ hạ đôi mắt chỉ là cũng đúng hiện lên một kia kỳ dị, một lát sau nàng mới mở miệng thản nhiên nói, không biết sư tỷ trước kia tu luyện là cái gì? Đỗ Phi cũng đúng dừng ở trong điện, ở bên trong. Những kia dầm dảm chẳng trị tấm bia đá cho hắn một loại cực đoan rung động cảm giác, tại thời khắc này nhưng lại có vài phần vô pháp lựa chọn cảm giác. Ta như trước sao? Ta tu luyện cũng đúng tuyệt thương. Phải nói, ta Thiên Lang Phong tuyệt đại đa số đệ tử đều lựa chọn tu luyện cái kia tuyệt thương, bởi vì đó là đem ta Thiên Lang Phong huyền âm khí thi triển đến mức tận cùng tốt nhất vũ khí một trong. Ngươi nếu là muốn tu luyện lời mà nói, ta lại là có thể mang ngươi đi qua. Một vũ hạ nhìn Đỗ Phi liếc về sau, thản nhiên nói: Có lẽ hay là được rồi. Một chiêu kia cũng không phù hợp khẩu vị của ta. Đỗ Phi lắc đầu một lát sau mới nói khác lại nói tiếp tam sư tỷ cái kia huyền âm khí rốt cuộc là cái gì trước kia đang cùng tạo tĩnh giao thủ thời điểm đỗ phi thì có chỗ phát giác cái kia cái gọi là huyền âm khí cực đoan đặc thủ chẳng những ẩn chứa khắc nghiệt khí nhưng lại ẩn chứa cực đoan sắc bén khí tức bậc này sát phạt hương vị cực kỳ nồng đậm khí tức nếu không phải hắn vừa vặn có luân hồi linh văn lợi mà nói chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không dưới nhìn thấy đỗ phi mở miệng mục vũ hạng ngược lại nhẹ gật đầu nói ta thiên lang phong tại lập phong thời điểm tổ sư từng tại một chỗ vực bên ngoài chiến trong trạng tìm được một quả thiên ngoại kỳ thạch Cái này trên tảng đá, quanh năm suốt tháng có một loại khắc nhiệt khí tràn ngập ra, âm hàn vô cùng. Tổ sư đem tảng đá kia thu hồi về sau, để đặt tại trong trong điện, đem xưng là Huyền Âm Thạch. Hơn nữa, tổ sư còn bế quan 7 năm, căn cứ cái này Huyền Âm Thạch đặc tính tìm hiểu ra một bước cấm pháp, gọi là Huyền Âm Kinh, mà ở cái này Huyền Âm Thạch bên cạnh tu luyện, là có thể tìm hiểu ra vài phần Huyền Âm khí. Chẳng lẽ không phải Huyền Âm Kinh mới có thể tu luyện ra Huyền Âm khí sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại vẻ mặt quái dị nói: "Đương nhiên không phải, chỉ có tìm hiểu ra Huyền Âm khí người, mới có tư cách đi tu luyện Huyền Âm Kinh." Đương nhiên, còn có một đại tiền đề, đó chính là ngươi thành làm hoạch tâm đệ tử lại nói tiếp, cái này Huyền âm kinh cũng là ta Thiên Lang phong đích căn bản, nếu là ngươi ngày sau có cơ hội thành làm hoạch tâm đệ tử, nhưng không nên quên tu luyện lần này kinh, trải qua. Mục Vũ hạ nhàn nhạt giải thích nói. Đa tạ tam sư tỉ chỉ điểm. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, bất quá, đối với cái này Huyền âm thạch cùng Huyền âm kinh, ngược lại có vài phần hứng thú. Xem ra, ta còn là trước mang ngươi đi xem cái kia Huyền âm thạch. Ra. Nhìn thấy Đỗ Phi giờ phút này biểu lộ, Mục Vũ hạ coi như là minh bạch tâm tình của hắn cái mới vào trong lúc này Điện Thiên Lang Phong đệ tử, đều đối với cái kia Huyền Âm Thạch có vài phần tốt kỳ, bởi vì cái này Huyền Âm Thạch cơ hồ chính là Thiên Lang Phong lập phong chỗ căn bản. Đa Tạ Tam sư tỷ dẫn đường rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi giờ phút này cũng không chút khách khí, mà là nhanh chóng chắp tay nói: "Đi thôi." Nhìn thấy một màn này, Mục Vũ Hạ cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là nhẹ nhàng vùng tay lên, liền mang theo Đỗ Phi chậm rãi đi tới trong trong điện. Đát đát đát. Theo hai người bước chân bước vào, tiếng bước chân lập tức ngay tại trống rỗng trong đại điện quanh quần bắt đầu đứng dậy mà chính thức tiến nhập trong lúc này điện về sau, Độ Phi mới xem như đem trong lúc này điện triệt để nhìn rõ ràng. Trong lúc này điện có chút kỳ lạ, tựa hồ là dùng từng khối thanh thạch xây thành, cũng không có gì dư thừa trang trí. Chỉ có điều tại đỉnh điện chỗ, nhưng lại vây quanh đại lượng dạ minh châu, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Cả trong trong điện, tràn đầy một loại phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức, rung động lòng người. Mà ở đại điện trên mặt đất, bốn phía đều là dầm dạp chẳng trị tấm bia đá, những này trên tấm bia đá, đều có nhàn nhạt vầng sáng tràn ngập ra, mơ hồ trong đó thì có từng đợt tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Hiện nhiên, cái này mỗi một tòa trong tấm bia đá đều là ẩn chứa một loại cực đoan cường hãn công pháp hoặc là vũ khí. Mà theo Đỗ Phi chỗ chỗ trông đi qua, trên cơ bản chính là không thấy được cuối cùng tấm bia đá. Như vậy một màn, ngược lại làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại. Cái này cũng có trách, những này Cựu Thiên Huyền Tông người đối với cái kia Cựu Châu Chi chiến bên trong các loại truyền thừa tựa hồ không có quá lớn hứng thú. Dù sao, những này Cựu Thiên Huyền Tông nội tình, đúng vậy thập phần cường hãn, cũng tỷ như cái này Lang Tông, phải không qua một cái Thiên Lang phong thì có như thế nội tình. Nếu là bảy phong thể tụ. Cái kia lại càng dọa chết người. Mà giờ khắc này, tại đây chút ít tấm bia đá trước mặt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh ngồi trên mặt đất. Tầm mắt của bọn hắn đều là ngừng lưu tại trên tấm bia đá. Hiện nhiên là tại cẩm ngộ những này trong tấm bia đá ẩn chứa công pháp hoặc là vũ khí. Đỗ Phi ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi xuống một khối có chút cực lớn tấm bia đá trước mặt. Ở đằng kia trên tấm bia đá, giờ phút này nhưng là có thêm 10 người ngồi vây quanh tại phía trước. Hiện nhiên mỗi một người đều là trong vòng tham ngộ mấy cái gì đó. Đó là tuyệt thương chỗ tu luyện. Tuyệt thương là ta Thiên Lang Phong tam phẩm thánh cấp vũ khí một trồng, nếu là tu luyện đến đỉnh phong tình trạng lời mà nói, uy lực kia đúng khó có thể tưởng tượng, ngươi không cần phải bởi vì Tào tính tiểu tử kia thua ở ngươi, tiểu đối với cái này tuyệt thương có chỗ tiểu hư. Ta để nghị ngươi, có rảnh thời điểm hay là đi nhìn xem tương đối khá. Mục Vũ hạ chú ý tới Đỗ Phi ánh mắt, lúc này cũng đúng nhàn nhạt mở miệng nói: "Đa Tạ sư tỷ chỉ điểm, bất quá, hay là trước đi xem huyền âm ta?" Đỗ Phi gật đầu nói: "Với, nếu là không có cái kia huyền âm thạch tu luyện ra huyền âm khí lời mà nói, phòng trường ngươi cũng không có biện pháp tu luyện cái này tuyệt thương. nghe vậy, mục vũ hạ ngược lại nhẹ gật đầu, chậm chỉ vào một cái phương hướng nói, đi thôi, bên này. nghe vậy, đỗ phi ngược lại đi theo mục vũ hạ sau lưng, hướng về trong lúc này điện ở chỗ sâu trong đi đến. dọc theo con đường này, đỗ phi ánh mắt cũng đúng ngẫu nhiên đã rơi vào những kia trên tấm bia đá, sau đó trong đôi mắt chính là hiện lên một ít vẻ kinh ngạc. tứ phẩm tôn cấp vũ khí, tứ phẩm tôn cấp công pháp, tam phẩm thánh cấp vũ khí. nhìn qua những kia linh lang toàn cảnh là vũ khí cùng công pháp mà lấy đỗ phi nhã lực. Đều cũng có vài phần trước mắt chóng váng cảm giác, trước kia hắn ngược lại cảm thấy, tay mình đầu công pháp cùng vũ kỹ xem như không sai rồi, giờ phút này tiến nhập tiên lang phong trong trong điện, mới xem như biết rồi, chính mình trước kia kiến thức đúng cỡ nào nông cạn. Tam sư tỉ, hẳn là, ta lăng thiên tông bảy phong, mỗi một phong đều có bực này số lượng công pháp cùng vũ kỹ không thành. Chân chờ một lát, đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói. Người cảm thấy thế nào? Mục vũ hạ quay đầu lại hoành đỗ Phi liếc, thẳng nhiên nói, đương nhiên không phải như thế. Mặt khác 6 phòng. Vũ ký của bọn hắn cùng công pháp trên cơ bản đều là theo lập phong ngày truyền thừa, qua nhiều năm như vậy cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng là ta Thiên Lang phong vũ kỹ cùng công pháp đúng vậy bất động, qua nhiều năm như vậy, ta Thiên Lang phong nhân tài đông đúc, mà vũ kỹ cùng công pháp đúng vậy so nhân tài còn nhiều. Thật muốn tính toán lợi mà nói, cả Lang Thiên Tông mặt khác 6 phong công pháp cùng vũ kỹ cộng lại lợi mà nói cũng chưa chắc thì có ta Thiên Lang phong hơn. Như vậy, đây là vì cái gì? Nghe vậy, Đỗ Phi Đảo cũng nhịn không được nữa động lũy lưỡi, Thiên Lang phong rõ ràng lợi hại như vậy. Đây là tự nhiên ta đây Thiên Lang Phong gần đây chủ quản Lang Thiên Tông đối ngoại tác chiến một chuyện, vô luận là cái gì viễn cổ di chỉ xuất thế, có lẽ hay là cái nào không có mắt gia tộc thế lực, tông phái hướng chúng ta Lang Thiên Tông khiêu khích đều là chúng ta Thiên Lang Phong ra tay. Những thế lực này bị diệt, bọn hắn trong tông phái mấy cái gì đó dĩ nhiên là quy chúng ta Thiên Lang ở núi. Mặt khắc sáu phong tuy nhiên bỏ mắt, nhưng là đây cũng là không có biện pháp xử tình. Ta Thiên Lang Phong tu luyện tài nguyên, đúng vậy Thiên Lang Phong vô số đệ tử huyết đục đổi lấy. Mục Vũ Hạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, bất quá lời của nàng tuy nhiên nhạt. Đỗ Phi ngược lại từ trong đó nghe ra tiếp cận vô cùng rõ thanh mưa máu, thật sự khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là trải qua bao n, nhiều năm chiến đấu, Thiên Lang Phong mới có thể góp nhặt nhiều như vậy công pháp cùng vũ khí. Ừm, chúng ta đã đến. Tại hai người nói chuyện phía bên trong, Mục Vũ Hạ thân hình đột nhiên một trầu, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía trước chỗ. Theo Mục Vũ Hạ ánh mắt quét tới, lập tức Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia rung động vẻ. Giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt là một cái cực lớn bình đài, trên bình đài giờ phút này có một khối hắc ám sắc tảng đá yên tĩnh đứng sững sững. Tảng đá tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân đen tối, trên mặt trải rộng rêu xanh, nhìn về phía trên giống như bình thường nhất núi đá giống nhau, nhưng là không biết vì sao, đang nhìn hắn một khắc này, Đỗ Phi cũng cảm giác được, một cổ khó có thể tưởng tượng khắc nghiệt khí đập vào mặt. Mà đợi đập vào mặt khí tức cực đoan cương hãn, coi như là Đỗ Phi một thời gian cũng là thiếu chút nữa không có biện pháp thừa nhận, tinh thần lập tức ngay cả có vài phần hoảng hốt. Cái kia đợi cảm giác, tiêu phản phật chính mình đặt mình trong tại một cái cự đại giết trong chàng giống nhau, vô số người ở cái địa phương này dục huyết chiến đấu hăng hái, mà trên mặt đất, cũng thị sự nơi núi thay biển máu. Tại nơi này rất trong trạng, dường như bầu trời địa nguyên khí đều là biến thành một mảnh nghiêm nghị ý, Tự Phàm phất, ở chỗ này ngoại trừ Zet bên ngoài, liền không tiếp tục vật khác. Chương 45, Huyền Ức Quyết. Hô. Hồ. Hồi lâu sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, mà trong đôi mắt cũng đúng khôi phục một mảnh thanh minh. Thỉnh tại bãi đủ tìm kiếm, 138 đọc sách. Đây cũng là Huyền Âm Thạch. Thiên Lang Phong lập phong chỗ căn bản Đỗ Phi thì thảo tự nói một tiếng, chợt ánh mắt hướng về bình đài chung quanh quẩn tới, có thể nhìn thấy giờ phút này cũng có không thiếu Thiên Lang Phong đệ tử quanh chân ngồi ở trên bình đài đang tại nguyên một đám chậm rãi hấp thu cái kia theo huyền âm thạch bên trong tràn ngập ra khí tức. Đỗ Phi nhìn qua một màn này sau một lát mới một bước về phía trước phóng ra, mà những kia ngồi xếp bằng tu luyện thiên lang phong đệ tử giờ phút này tựa hồ cũng là có sở cảm ứng giống nhau, lập tức nguyên một đám ánh mắt tiểu quét tới. đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này Đỗ Phi hiển nhiên bọn hắn cũng là có chỗ tốt kỳ, mà đối với những ánh mắt này Đỗ Phi lại không có chút nào để ý tới, mà là trực tiếp đi tới trên bệ đá, ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát cuối cùng đã rơi vào bệ đá biên giới phía trên một cái trên tấm bia đá. Tại trên tấm bia đa phương, có một hư ảo bóng người ngồi xếp bằng, một cổ kỳ dị khí tức tràn ngập ra.